Chương 128, bắt người. 1. Chương 128, bắt người. Một, Một Tào Phong phen thân đằng đằng sắc khí, dường như thực chất hóa vẻ lo lắng, ép tới người thở không nổi. Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh các tướng lĩnh, từng cái sắc mặt ngưng trọng như sắt. Rất rõ ràng, lưu ra lần này, dán rắn, rắn chắc chắc đá vào tấm sắt bên trên. Vị gia này, không phải vẹn vẹn là trấn bắt hầu thế tử. Càng là Liêu Dương quân trấn thực sự đô chỉ huy sứ. Bây giờ, cán rơi vào vị gia này trong tay. Lưu ra chuyện này, sợ là khó mà kết thúc yên lành. Ta chính là mệnh quan triều đình. Tào Phong ánh mắt bén nhọn đạo qua đám người. Một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Lữ Gia cấu kết mã tặc, ý đồ tập sát tại ta, đây là mưu phản tội lớn, có thể nói là gan to bằng trời. Hơi ngừng lại, hắn vừa giận khí bừng bừng địa đạo, ta mặc dù đánh lui sơ tặc, không phải báo thủ này, nộ khí khó tiêu. Ngay hôm đó lên, hội Uy Doanh cùng Chung Dũng doanh toàn thể xuất động, toàn lực lùng bắt cấu kết sơn tặc cùng ý đồ mưu phản người. Tao Phong dừng một chút, nói bổ sung, trọng điểm điều tra cùng Lữ Gia có liên quan cửa hàng, trại viện. Ta hoài nghi những địa phương này vô cùng có khả năng kín sơ tặc. Đều nghe rõ chưa? Tôi Phong cùng Lữ Hạo hai vị chỉ huy giữ, ánh mắt trên không trung ngắn ngủi hội. Bọn hắn lẫn nhau ngầm hiểu ý, đều trầm mặc không nói. Do dự một chút sau, Thôi Phong hướng phía Tào Phong chắp tay. Hắn cung kính nhưng lại mang theo vài phần từ chối chi ý. Hắn mở miệng nói, "Tiểu hầu ra, chúng ta phụ mệnh lưu thủ Liêu Dương phủ thành, gánh vác gìn giữ đất đai an dân trách nhiệm. Cái này phủ thành an nguy toàn hệ tại chúng ta một thân. Bây giờ ngài để cho ta chờ mang binh đi lùng bắt sơn tặc, nếu như hổ nhân phản quân thừa cơ tập kích Liêu Dương phụ thành, phải làm như thế nào? Còn nữa, lùng bắt tặc phí vốn là cũng không phải là quân ta chỗ trước trách. Ngài nếu không cùng chúng ta Dương phủ phạm phủ đại điện thoại cái, nhường hắn điều động bộ khoé nha đi." Lữ Hạo vội vàng ở một bên phụ họa. "Đúng vậy a. Trấn tướng mệnh chúng ta đóng giữ Liêu Dương phủ thành, là vị phòng bị hổ nhân, cũng không phải để chúng ta đi bắt tặc. Tào Phong tuy là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, có thể đẳng chức còn mang theo đại chữ. Những năm này, bọn hắn không ít thu Lưu ra chỗ tốt, cùng Lưu ra sớm đã cùng một dục. Bây giờ Tào Phong muốn bọn hắn đối phó lữ ra, bọn hắn tự nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện." Đối mặt Lữ Hạo cùng thôi phong như vậy thái độ, sớm có trước. Lữ gia tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm, nha môn quân đội bị thẩm thấu đến thủng Cho dù Sơn doanh chỉ Lưu Thông đã giơ có thể lưu ra tại Liêu Dương con chấn, vẫn như cũ rắc rối khó gỡ, thế lực không thể khinh thường. Liên nhìn cái này hổ uy doanh trị uy sứ cùng Trung Dũng doanh trị uy sứ thái độ, liền có thể thấy rõ. Bọn hắn cho dù không phải lưu ra dòng chính thân tín, nhưng cũng thỏa thỏa đứng tại lưu ra trận doanh. Hai người tìm sức sẹo lý do từ chối có lệnh, Tao Phong lửa giận trong lòng đột một chút ngày lên lên. Các người dám kháng mệnh bất tuân? Tiểu Hầu ra không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là kháng mệnh, chỉ là chấn tướng cho chúng ta mệnh lệnh là thủ thành, không phải bắt trộm. Tha thứ chúng ta khó mà mệnh. Tao Phong cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ vào hai người nói, ta hiện tại nghiêm trọng hành nghi Lần này Lư ra cấu kết mã tập phạm thượng làm loạn, các ngươi cũng tham dự trong đó. Tào Phong không cho hai người giải thích là cơ hội. Hắn lúc này cao giọng hạ lệnh, người tới à, đem lưu Chỉ Uy làm cùng thôi Chỉ Uy làm cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn." Thôi Phong cùng lưu Hạo trong nháy mắt chợt tròn, tròn. Bọn hắn bất quá là muốn tìm cái cơ không thi hành mệnh lệnh, tại sao lại bị cuốn vào cái này mưu phản vòng xoáy? Trong lòng bọn họ tin tưởng, mình cùng lưu ra quan hệ mà thiết, cũng thu không ít chỗ tốt. Có thể Lư Gia lần này thu mua mã tập tập kích Tào Phong, bọn hắn coi là thật không biết chút nào. Tôi Phong vừa tức vừa gấp, lớn tiếng kêu la, "Tào Phong!" Chúng ta thật là doanh chỉ huy sứ, ngươi bất quá là đại diện đô chỉ huy sứ, không có quyền bắt chúng ta. Ha ha, Tào Phong cười lạnh. Liêu Châu bây giờ chiến sự say xưa, các ngươi thân làm doanh chỉ huy sứ, lại kháng mệnh bất tuân, y theo quân pháp, chớ nói bắt các ngươi, liền đem các ngươi kéo ra ngoài trận, ta cũng có quyền lực này. Dứt lời, mấy tên như lang như hổ quân sĩ, xoẹt một tiếng xâm nhập vào tính, trong nháy mắt đem doanh chỉ huy sứ Lữ Hạo cùng Tôi Phong một mực khống lại. Tào phong cái này lôi lệ phong hành tự động, như là một cái trọng truy, chấn động đến một đám chỉ huy cùng đội trưởng đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tào Phong làm việc như thế quả quyết tàn nhẫn. Tào Phong dường như không nghe thấy Lữ Hạo cùng tôi Phong Tiêu La, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt hổ Uy Doanh một gã khôi ngô đội trưởng. "Thần xuyên, có mặt tướng." Thần xuyên lúc này nhanh chân ứng thanh ra khỏi hàng. "Chương 128, bắt người. 2, chương 128, bắt người. 2. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi tạm thay Hồ Uy Doanh chỉ huy sứ trước, ngươi có bằng lòng hay không?" Tào Phong thăng nhiệm đô chỉ huy sứ sau, đối Liêu Dương quân trấn lớn nhỏ tướng lĩnh lý như lòng bàn tay. "Cái này xuyên, thân làm Hồ Uy đội trưởng." Hắn cương trực ghét duịnh Tất chiến dụng minh vô cùng, nhiều lần lập xuống chiến công hiển hách. Đáng tiếc, công lao của hắn nhiều lần bị người khác tham ô, khiến một mực quất tại đội trưởng chi vị. Bây giờ, Tào Phong trực tiếp đề bản hắn tạm thay Hồ Uy doanh trị huy sứ. Bất thình lình bổ nhiệm, Dương Tần xuyên nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hồ Uy doanh bên trong, bàn luận tư lịch, chức vụ cao hơn hắn có khối người, cái này tiểu hầu ra thế nào bỗng nhiên liền chọn chúng chính mình. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, xuyên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ý thức được đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu như lần này việc phải làm làm được nhường tiểu hầu gia hài lòng, Nói không chừng thật có thể chuyển chính thức, thăng nghiệm chỉ huy sứ. Nghĩ được như vậy, tinh thần hắn chấn động. Mặt tướng linh mệnh. Ổn thỏa tuân theo tiểu hầu ra phân phó, truy nã tất cả hư hư thực thực sơn tạc người. Rất tốt. Cao Phong hài lòng gật đầu. Hắn cho Tần Xuyên cơ hội, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Như Tần Xuyên không nghe lời, lúc nào cũng có thể thay người. Hắn cũng không tin, hộ uy doanh bên trong tìm không ra muốn thượng vị người. Điểm Tần Xuyên tên sau, Cao Phong ánh mắt lại nhìn về phía Trung Dũng một gã đội trưởng, hô, Trương Hổ thần. Có mặt tướng. Trương Hổ thần thanh to, ổn quyền ra khỏi hàng. Ta bổ nhiệm ngươi tạm thay Trung Dũng doanh chỉ huy sứ trước, ngươi có bằng lòng hay không?" Trương Hổ Thần trong mắt lóe lên vẻ kích động, lúc này Âu Quyền, chém linh chắn sắt nói, nguyện vì tiểu hầu gia quên mình phục vụ. Tần Xuyên cùng Trương Hổ Thần bị Tào Phong điểm danh, trực tiếp nhảy lên tạm thay chỉ huy sứ, cái này nhưng làm cái Khát Tướng lĩnh hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Tào Phong liếc nhìn đám người, hướng mọi người nói, "Chư vị, lần này có người cấu kết sơn tặc phạm thượng làm loạn, truy nã chạy tứ tặc, chính là Ta hy nắm cơ hội, chớ có sai lầm." Dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao tiếp tục nói, ta biết, trong các ngươi có người cùng lưu ra quan hệ không ít. Có thể lưu ra lần này phái người giết ta, phạm phải tội lớn như phản. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng lưu ra phân rõ giới hạn, dụng tâm ban sai, lấy công chu tội. Nếu ai dám can đảm ra vẻ, lá mặt lá trái, cho lưu ra mật báo, đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn. Tuân mệnh. Chúng tướng đều nhịp vỗ quyền, thần sát trang nghiêm. Tào Phong lời nói đều nói đến đây phần lên, bọn hắn nếu là còn nghe không hiểu, đến lúc đó sẽ ra chuyện, bị thanh toán cũng là đáng đợi. Tào Phong tạm thời bỏ cũ thay mới chúng dũng doanh cùng hội ủy doanh chỉ huy sứ, nhưng trong lòng vẫn như cũ không nỡ. Hắn phân phó Lý Phá Giáp theo đội kỵ binh chọn lựa 50 người, cùng hai doanh binh mã cùng nhau hành động. Nói trắng ra là chính là xung làm giáng quân. Mệnh lệnh một chút đạt, mới nhậm chức tạm thay chỉ huy sứ Tần Xuyên cùng Trương Hộ Thận, nhiệt tình mười phần, biểu hiện cực kỳ tích cực. Rất nhanh, hai doanh hơn 1000 binh mã, trùng trùng điệp điệp mở ra binh doanh, cấp tốc phong tỏa Liêu Dương phủ thành các nơi giao lộ. Đại đội người mặc kiên giáp, cầm trong tay lưỡi giao quân sĩ phun lên đường đi. Liêu dương tính thế, đều là vẻ mặt mịt, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người trong lòng mơ hồ dự cảm, sợ là phải có đại sự xảy ra, vội vàng thu dọn đồ đạc vội vàng về nhà. Chỉ huy sứ Tần Xuyên tự mình xuất lĩnh một đội nhân mã, khi thế hùng hổ đến Liêu Dương phủ thành bên trong một chỗ sòng bạc. Cái này sông bạc chính là Lư ra sản nghiệp. Tần Xuyên lần này chính là hướng về phía nó tới. Người tới a, đem sòng bạc trưởng quý của người, hết thảy bắt về. Tần Xuyên ra lệnh một tiếng, bọn cầm trong tay binh khí liền phải hướng sòng bạc bên trong sông. "Ai, ai, các ngươi muốn làm cái gì?" Một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn há tử, mang theo hơn 10 cái tráng án, khí thế hung ngăn lại Tần Xuyên người. "Đây chính là Lư Gia sông các ngươi chớ làm loạn." Tần Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, Lệnh giọng nói, chúng ta chính là hộ uy doanh ngợi, phụng nhà ta đô chỉ hủy sứ chi mệnh, truy ná cấu kết sơn tặc, phạm thượng làm loạn phản nghịch. Hộ uy doanh. Hắn tử kia trên dưới dò xét tần xuyên vài lần, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chúng ta sòng bạc bên trong cũng không có gì phản nghịch, các ngươi có phải hay không sai lầm? Lại nói, ta và các ngươi hộ uy doanh tôi chỉ uy làm thật là người quen biết cũ, hắn không có nói cho các ngươi biết, đây là lữ ra sản nghiệp sao? Tần xuyên nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, thật không tiện, chúng ta chà, chính là lữ gia bạc. Hắn chợt lớn tiếng hạ lệnh, đi vào bắt người, phạm là dám can đạm phản kháng, không tha. Chương 129, nhà kho, chương 129, nhà kho. Liêu Dương thành thành Bắc, lưu ra nhà kho. Hơn 10 doanh mãn mặt giữ tận lưu ra gia, gia đình đang ngồi vây chung một chỗ uống rượu đánh bạc, chơi đến thật quá mức. Ha ha ha. Lão tam, ngươi thua, đưa tiền đưa tiền. Nhà đinh lão ba mặt mũi tràn đầy suối quậy đem chỉ còn lại hơn 10 cái tiền đồng ném cho đối diện một gã gia đình. Hôm nay quá mẹ nó tà dị. Nhà đinh lão ba cặp trên mặt đất chửi thề một tiếng, hắn vén tay áo lên, một chân dẫm tại trên đế. Hắn lớn tiếng nói, lại đến. Lão tử cũng không tin, hôm nay một canh đều không thắng được. Bên cạnh gia đình cười ồn ào. Lão Tam, đến cái gì đến, ngươi còn có bà sao? Nhà đinh lão tử trong mắt chừng một cái. Sao thế, còn sợ lão tử quyệt nợ a? Ta nói cho các ngươi biết, lão tử nếu là lại thua, cùng lắm thì đem nữ nhân của lão tử thế chấp cho các ngươi. Thật hay dạ, ngươi bỏ được? Nhà đinh lão bặm mắng, cái này có cái gì không bỏ được, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Không phải liền là một nữ nhân đi, lão tử còn thua được. Được a. Có người nghĩ đến lão Tam kia như hoa như ngọc tiểu tức phụ, trong con ngươi tràn đầy nóng dục sắc. Lao tam đây chính là ngươi nói. Ta nói. Không đồng ý. Ngươi tới hay không? không tới kéo ngược. Có gia đình cười hắc hắc, hắn nói với mọi người, Lao Tam có cái này hào hứng, vậy chúng ta liền tiếp tục buổi Lao Tam chơi đùa. Được a, chơi đùa. Tốt, đặt cược đặt cược. Hơn 10 danh gia đình đang vây quanh giới chiếu bạc chú thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn gia đình theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy góc đường xuất hiện một đội uy phong lấm lẫm kỵ binh. Những kỵ binh này mang nón trụ mặc giáp, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đừng đùa, có người đến. Gia đinh đầu mục nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện cái này một đội binh, chào hỏi đám người đồng thời, đứng lên. Trong chớp mắt, Khí hí hí hí, hí. Cái này một đội kỵ binh ngay tại chúng gia đình trước mặt gỳ ngựa đứng. Bọn gia đình nhìn chầm chằm những này một thân nhung trang kỵ binh, hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Không biết rõ những kỵ binh này đến nơi đây làm cái gì. Cái này một đội kỵ binh dẫn đầu thình lình chính là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ Tào Phong. Tào Phong thân làm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, rất ít tại trên đường cái ném đầu lộ mặt, những này gia đình không biết hắn. Gia đình đầu mục đối Tào Phong chắp tay, nghi hoặc hỏi, vị tướng quân này, không biết ở đây có gì muốn làm. Ta là Liêu Dương quân trấn đại đô chỉ huy sứ Tào Phong. Tào Phong ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, tự báo gia môn. Gia đinh đầu mục nghe xong người trước mắt này chính là Tào Phong, lập tức dự cảm tới một kia không ổn. Bọn hắn thân làm lưu ra gia đình, tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn lưu ra cùng Tào Phong không hợp nhau. Bọn hắn nhị ra cùng Tào Phong đấu pháp rơi xuống hạ phòng. Bọn hắn nghe nói, lần này tức thì bị Tào Phong phái đi người rất chết. Hiện tại Tào Phong đỗng nhiên đến nơi này, tên gia đình này đầu mục sắc mặt lập tức biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn bận bịu đối một gã gia đinh nháy mắt, tên gia đình này quay người liền phải hướng nhà kho bên kia đi. Có người tố giác, nơi đây giấu kín có mối lậu. Ta muốn đối nơi này tiến hành điều tra. Tào Phong lớn tiếng nói. Hiện tại nơi này tất cả mọi người chờ tại nguyên chỗ không nên vận động." Gia Đinh Đầu Mục trong lòng một cái lộ bộ. Hắn cố tự chấn định nói, "Tào Đô chỉ huy sứ, các ngươi khẳng định là sai lầm. Chúng ta nơi này cất giữ đều là một chút giang nam vận tới vải vóc, làm sao có thể có muối lậu?" "Ha ha." Tào Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, "Có hay không giấu kín muối lậu, vừa tìm liền biết. Người tới a, đi vào lục soát." Tào Phong vung tay lên, phía sau hắn kỵ binh liền tung người xuống ngựa, muốn hướng trong kho hàn sông. Gia Đinh Đầu Mục lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lúc này quát lạnh một tiếng, "Cản bọn họ lại!" Hơn 10 danh gia lèn ken tức nhặt lên để ở một bên thủy hỏa côn, ngắt ở Tào Phong đám người bọn họ trước mặt. Cùng lúc đó, có nhà đinh thổi lên xương chạm cánh gác. Trong kho hàng lập tức lại xông ra hơn 20 danh mãn mặt giữ tận gia đình. Bọn hắn khí thế hung hăng ngăn lại Tào Phong bọn hắn, rất có một lời không hợp liền phải ý tứ động thủ. Nhìn thấy đám người cái phản ứng này, Tào Phong trong lòng càng thêm vững tin. Tân Ngọc truyền cung cấp cho mình tình báo không có sai. Lưu ra ở chỗ này thật đúng là có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Cột tháp. Tào Phong nhìn thấy cản bọn họ lại đường đi hơn 30 danh mãn mặt dữ tợn gia đình, hắn quay đầu hô một tiếng. "Tách ra bọn hắn!" Cổ Tháp không nói hai lời, mang theo bọn kỵ binh rồi xoay người về phía trước. Đối mặt cưới ngựa cao to kỵ binh, trong tay cơ thủy hỏa côn gia đình tại chỗ liền có mấy người bị lũ bay. Nhanh đi bẩm báo Thập Tam gia. Đô chỉ huy sứ Tạo Phong dẫn người muốn điều tra chúng ta nhà kho. Gia đình Đầu Mục nhìn Tạo Phong bọn hắn người rục ngựa đụng ngã lăn dưới tay hắn người, mạnh hơn sông. Hắn lo lắng gọi một gã gia đình, thúc hắn nhanh đi hướng Thập Tam gia Lưu Vinh bẩm báo, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn tiến nhà kho. Gia đinh Đầu Mục tự mình nhặt lên một cây thủy hỏa côn, hướng phía cổ Tháp chiến mã tới. Thủy hỏa côn nặng nề mà quất vào trên chiến mã, chiến mã bị đau Phất ra tê Minh Thành. Thằng nương tặc, ngươi dám tập kích quân đội. Muốn chết. Cổ thắp trong tay giòi ngửa gào thét lên rút ra ngoài. Giòi ngựa nặng nghề mà quất vào gia đinh đầu mục trên thân, Gia đinh đầu mục lập tức trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. "Vành!" "A!" Gia đinh đầu mục đau đến nhe răng trợn mắt. Mấy tên tung người xuống ngựa kỵ binh sông đi lên, Đau trong tay chôi đổ ập xuống liền đánh tới hướng gia đinh đầu mục mặt. Trong chớp mắt, tên gia đinh này đầu mục liền máu me đầy mặt ngã trên mặt đất, co quắp tại cùng một chỗ, thống khổ kêu dây lên. Cái khắc da đinh hoặc là bị kỵ binh tách ra, hoặc là bị xông đi lên kỵ binh ấn xuống chính là hành hung một trận. Cổ Tháp tự mình dẫn người cưỡng ép xâm nhập nhà kho, lưu ra gia, gia đình căn bản liền không ngăn cản nổi. Tao Phong kể từ cùng lưu Thông vị này, lữ gia người có khúc mắc sau. Hắn liền an bài dưới tay mình phụ trách sưu tập tình báo tần Ngọc Tiền âm thầm sợ lữ gia tình huống. Lữ gia kinh doanh Liêu Châu trên trăm năm, không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Một chút trái với triều đình pháp lệnh sự tình, bọn hắn nhiều khi cũng lười che lấp. Ngược lại không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Trước kia trêu bọn hắn người, đã sớm chết. Bọn hắn tại Liêu Châu có quyền uy tuyệt đối, cái này khiến bọn hắn cũng có chút sợ ý chủ quan. Tân Ngọc Ty rất dễ dàng liền lấy được không ít lưu ra trái với triều đình pháp lệnh sự tình như là buôn bán muối lậu, tư để hạ cùng kim chướng Hán Quốc Ngậu dịch chờ một chút cái này bất luận là cái nào một đầu đều đủ bọn hắn uống một bình. chỉ là l lưu ra thế lớn triều đình lại cần lưu ra tọa Trấn liêu Châu đưa đến kết quả chính là lưu ra những năm này làm đủ cho xấu lại như cũ sừng sừngsứng không ngã. cái này khiến đối lưu ra bất mãn người cũng không dám tùy tiện nhảy ra đi tố giác lưu ra bọn hắn lo lắng làm không tốt sẽ đem chính mình góp đi vàotàoong không giống hắn không có nhiều như vậy lo lắng trải qua những ngày này nghĩ sâu tính kỹ Hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được, Triều đình đối Lư gia là càng ngày càng bất mãn. Theo Triều đình chuyển đi một số người tiến Liêu Châu nhậm chức, lại phá lệ nhường Công Tôn Phá Quân đảm nhiệm Liêu Châu quân đô đốc, mà không phải nhường Lư gia người kế nhiệm Liêu Châu đô đốc. Những chuyện này đó có thể thấy được, Lưu gia ngay tại dần dần mất đi Triều đình tín nhiệm cùng ân sủng. Chỉ là trước mắt Triều đình còn thiếu khuyết một cái thu thập Lưu gia cớ. Địa phương bên trên Công Tôn Phá Quân mấy người cũng không có lớn như vậy dứt khoát, bọn hắn không dám công khai đứng ra cùng Lư gia chiến Phong suy đoán, Triều đình muốn thu thập Lư gia, lại lo lắng xử trí không kịp, dẫn đến Liêu Châu thế cục tối nát. Vậy vậy khai thác tương đối ôn hòa phương thức. Triều đình mong muốn nước gấm nấu hết xanh, từng bước một suy yếu lưu gia lực lượng. Hán Tảo Phong lần này quét sạch lưu gia sảng nghiệp, ngoại trừ trả thủ lưu gia đối với hắn tập sắt bên ngoài, hắn cũng đánh cược một lần. Hắn lần này chủ động xung làm đối phó lưu gia lời tớ. Nếu là Triều đình thật muốn đối phó lưu gia lời nói, vậy hắn lần này hành động, nhất định có thể được tới hoàng đế tín nhiệm và hảo cảm. Cái này đến lúc đó có hoàng đế duy trì, lưu gia lại nghĩ động đến Hán Tảo Phong, vậy cũng chỉ có thể nằm mơ. Chương 130, muối lậu. 1. 130, muối lậu. 1. Cổ Tháp mang theo một đám quân sĩ Như như Ác Lang cưỡng ép phá tan lư ra nhà kho đại môn, thô bạo xông vào. Trong kho hàng, hàng hóa trồng chất như núi, tràn đấy. lương thực, vải vóc, dược liệu các loại loại vật phẩm lộn xộn trưng bày để cho người ta hoa mắt. Bỗng nhiên, một gã mắt sắc quân sĩ tại nhà kho chỗ sâu phát hiện một đống bao tải. Xoẹt. Trường đao trong tay của hắn đột nhiên đâm vào bao tải. Trong chốc lát, trắng bóng muối ăn như dòng nước theo chỗ thủng chỗ đổ xuống mà ra. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, động tác nhanh nhẹn đưa tay bắt một ăn, không kịp chờ đợi đặt vào trên đầu lưỡi liếm liếm. Muối ăn. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gân cổ lên hô to: "Nơi này có đại lượng muối ăn." Đám người nghe nói, đều vì phát hiện này kích động không thôi. Lần này bọn hắn đi theo tiểu hầu ra tạo phong tập kích lữ gia nhà kho, mục đích chính yếu nhất chính là tra tìm muối lậu. Dù sao, nếu là tìm không thấy muối lậu, bọn hắn như vậy tùy tiện xâm nhập hành vi, rất dễ dàng bị lưu ra người nắm được cán. Đến lúc đó đi cáo bên trên một trạng, coi như phiền thoái. Mà bây giờ, vậy mà thật phát hiện muối lậu, tình huống trong nháy mắt liền không giống như vậy. Tạo Phong cùng cổ Tháp bọn người nghe được la lập tức nhanh chân hướng phía cái kia quân sĩ mà đi. Cổ Tháp trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, một thanh móc ra bên hông dao tử, hung hăng đâm vào nguyên một đám bao tải. Liên tiếp thập hơn 10 cái, bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là trắng bóng muối ăn. Giờ phút này, cổ Tháp khắp khuôn mặt là khó mà ức chế vẻ kích động, tiểu hầu ra, tất cả đều là muối ăn. Mùi ăn, tại Bách Tính Sinh hoặc hàng ngày bên trong, đây chính là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu đồ vật. Đặc biệt là tại Đại kiển, rất nhiều bách tính vì có thể khiến cho đồ ăn bảo tồn được lâu hơn một chút. Giống chế tác rau ngâm, thịt muối loại hình, đều phải dùng đến đại lượng muối ăn. Mà Đại Kiền muối ăn, từ quan phủ mở mối trải chuyên môn bán, giá cao chót vót. Dân chúng tầm thường như muốn ăn muối, nhất định phải tiến về quan phủ chỉ định mỗi trải mua sắm. Lư ra tại Liêu Châu thế lực khổng lồ, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không có quyền lực đặt chân mua ăn loại này từ triều đình lũng đoạn vật tư. Nhưng mà, bây giờ lại tại Lư ra trong kho hàng phát hiện muối ăn. Không hề nghi ngờ, những này chính là muối lậu. Tại đại kiện, một khi buôn bán muối lậu vượt qua một thạch, đây chính là muốn rơi đầu trọng tội. Tào Phong mắt sáng như bước, nhanh chóng nhìn lướt qua nhà kho. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, cái này trong kho hàng muối lậu nói ít cũng có mấy trăm thạch nhiều. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, cái này Lư gia là gan thật là đủ lớn chỉ là không biết rõ bọn hắn đến tụt cùng là từ đâu làm tới nhiều như vậy muối lẩu. Theo thần ngọc truyền trước đó báo cáo tin tức, Lưu ra vì để tránh cho muối lẩu chuyện gây nên triều đỉnh chú ý, bọn hắn cũng không có tại Liêu Châu cảnh nội bán, sợ ra cái gì được rẽ. Mà là vụng trộm đem muối lẩu bán cho kim trưởng Hàn Quốc bên kia. Những này muối ăn có giá trị không nhỏ, lưu ra không dám đem nó cất giữ trong ngoài thành, lo lắng bị người ngất ngế. Thế là liền cùng cái khác hàng hóa cùng một chỗ, dấu kín tại Liêu Dương thành bên trong nhà kho, ngay tại quan phủ ngay dưới mắt. Bắt đầu chơi dưới đĩa đèn thì tối cho xiếp. Trước kia Lư Thông tại Liêu Dương quân trấn đảm nhiệm chữ sơn doanh trị ủy sứ thời điểm, tại Liêu Dương phủ đây chính là ủy phong bắt diện, ai cũng đến bán hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên Lưu ra nhà kho cùng ra vào thành hàng hóa, căn bản không có người dám đi kiểm tra. Nhưng hôm nay, không có Lưu Thông che chở, Tào Phong dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn nhân tăng đều lấy được. Mặc kệ Lưu gia định đem những này muối lẩu bán được địa phương nào đi, lần này bị bắt tại trận. Bọn hắn buôn bán muối lậu tội danh là vô luận như thế nào cũng không mất. Tào Phong vẻ mặt lệch lửng, đối đám người quả quyết dặn dò nói, đem những này muối an toàn bộ dọn ra ngoài, nhường Lư gia buôn bán lậu chuyện xấu đem ra công khai. Tuân mệnh. Cổ Tháp lập tức chỉ huy thủ hạ, đem mối lậu ra bên ngoài vật chuyển. Một lòng nghĩ muốn để dân chúng cũng tận mắt nhìn Lưu ra cái này cái cọc việc ác. Tào Phong mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt. Người biết càng nhiều, lือ ra thì càng khó che giấu tội ác. Đến lúc đó coi như bọn hắn muốn che, cũng không bưng biết được. Lý Túc. Tào Phong quay đầu nhìn về phía Lý Phá Giáp, thần tình nghiêm túc. Lưu ra buôn bán muối lẩu, đây chính là rơi đầu tội lớn. Ngươi tự mình dẫn người đi bắt người. Lือ ra tại Liêu Dương thành những cái kia quở sự, toàn bộ đều cho ta trước bắt lại. Tuân mệnh. Lý Phá Giáp lên tiếng. Lúc này điểm một đội kỵ binh, động tác nhanh nhẹn trở mình lên ngựa, vội vã hướng Lữ gia ra trạch viện chạy đi. Ngay tại Tảo Phong tập kích Lưu ra từng cái sản nghiệp cùng nhà kho thời điểm. Chư 130, núi lầu 2, chư 130, núi lầu 2. Tại Lưu ra trong trạch viện, thập tam gia Lưu Vinh cũng đã nhận được bọn thủ hạ bẩm báo. Cái gì? Lưu Vinh nghe được tin tức, cả kinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hồ Uy do người niêm phong chúng ta xong bạc. Chung người dò xét cửa hàng của chúng ta. Chúng ta cũng không có đắc tội bọn hắn nha, cái này tôi Phong cùng Lữ Hạo là ăn nhiều trống đỡ sao? Giáng cùng chúng ta lưu ra đối địch. Lưu Vinh biết được nhà mình rất nhiều sản nghiệp đều bị Liêu Dương Quân trấn sợ thuộc Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh thanh tra, cả người đều có chút động. Dù sao, Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh chỉ huy sứ ngày bình thường cùng hắn quan hệ không tệ, tư để hạ còn sưng huynh gọi để đâu. Coi như cấp trên phải có động tác gì, bọn hắn cũng biết sớm cho mình mật báo. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà không rên một tiếng, trực tiếp dẫn đội đánh bất ngờ lưu ra sản nghiệp, cái này khiến Lưu Vinh mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Thập Tam gia, Thân Tiến vội vàng tiến lên nói bổ sung, lần này dẫn đội không phải thôi phong cùng Lữ Hạo hai vị này chỉ huy sứ. Nghe nói bọn hắn đã bị đồ trì Huy sứ tạo phong giải trước. bây giờ là một cái tên là Tần Xuyên cùng Trương Hổ thần người thay thế lý cái này hai doanh trì Huy sứ, là bọn hắn dẫn đội tại thanh tra chúng ta cửa hàng cùng trận tử. Lưu Vinh nghe nói lời này, trong lòng lộp bộ một chút, lập tức hiểu được. Khẳng định là chính mình nhị bá không nghe khuyến cáo của mình, đi trêu chọc Tào Phong, đem Tào Phong tức giận, lúc này mới dẫn tới hắn điên cùng trả thủ. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, để bọn hắn không nên đi trêu chọc Tào Phong, không nên đi trêu chọc Tào Phong. Lư Vinh mặt mũi tràn đầy não, càng không ngừng giậm chân. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin ta. Lần này Tào Phong dũng nhiên trở về Liêu Dương thành, phái binh thanh tra chúng ta lưu ra sản nghiệp, khẳng định là bọn hắn đem Tào Phong chụp tới. Lưu ra 5 lần 7 lượt nhằm vào Tào Phong cái này theo đế kinh tới tiểu hầu ra, một lòng mong muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng người ta vận khí tốt, không chỉ có trở về từ coi chết, ngược lại từng bước một cao thăng, trở thành Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Lưu ra bởi vì thông tạc sự tình, tuy nói trách nhiệm đều đẩy lên Lưu Thông trên đầu, có thể gia tộc danh dự vẫn là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Theo đạo lý, bọn hắn lưu gia hẳn là điệu thấp làm việc, khả năng đem công chỗ tội, một lần nữa được triều đình tín nhiệm. Lư Vinh cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp, nhường ra tộc Lâm vào khuôn cảnh. Có thể chính mình nhị bá bọn người chính là không nghe khuyến cáo, nhất định phải giết Tào Phong đi cho Lưu thông báo thủ. Hiện tại tốt, người ta Tào Phong bỗng nhiên trở về Liêu Dương thành. Không cần nghĩ cũng biết, nhị bá phái đi giết Tào Phong người lại thất bại. Nhanh đi thông chi nhà kho bên kia, để bọn hắn mau đem trong kho hàng chưa kịp trở đi muối lậu toàn bộ trở đi. Tào Phong tập kích sản nghiệp tin tức nhường Lưu Vinh lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không đoán hỏi tới trách nhị bá. Lư ra có không ít mầu xám sản nghiệp, nhất là muối lậu loại vật này, tuyệt không thể bị Tào Phong lộ ra ánh sáng. Một khi lộ ra ánh sáng, Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thập Tam gia, Thập Tam gia. Ngay tại Lưu Vinh sốt ruột mà chuẩn bị phái người đi chuyển vận muối lậu thời điểm, có gia đình vội vàng hấp tấp theo bên ngoài chạy như bay đến. Lại xảy ra chuyện gì? Lưu Vinh nhìn thấy tên gia đình này bối rối bộ dáng, lớn tiếng hỏi. Thập Tam gia, đô chỉ uy sứ Tảo Phong mang theo một đội kỵ binh, mạnh hơn sông chúng ta nhà kho, chúng ta căn bản ngăn không được. Lưu Vinh nghe nói như thế, trong lòng thầm kêu một tiếng kết thúc. Hắn biết, cái này Tảo Phong vẫn thật là là hướng về phía bọn hắn nhà kho đi. Cái này muối lậu khẳng định phải rơi vào Tảo Phong trong tay, chuyện này sợ là không dối gạt được. Nhanh Lư Vinh lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói: "Cho ta biết nhị bá cùng chúng ta lưu ra trong thành người quan sự, lập tức rời đi Liêu Dương thành." Cái này tạo Phong phát hiện chúng ta muối lộ sau, khẳng định phải bắt chúng ta. Là. Gia đình lĩnh mệnh sau, vội vã chạy ra ngoài. Gia đình sau khi rời đi, Lưu Vinh quay người trở về thư phòng, phí hết lớn sức lực, theo trong khe hẹp lấy ra một bản thật dày sổ sách. Hắn cầm sổ sách, vội vã hướng lấy đại môn đi đến. Có thể mới vừa đi hơn 10 bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, quay người thẳng đến phòng ngủ của mình mà đi. Hắn đi vào phòng ngủ, Phí xuất dịch chuyển khỏi một cái ngăn tủ, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Lưu Vinh đốt một điếu chiếu sáng ngập đến, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái này đen nhánh cửa hang, rất nhanh liền biến mất ở hắc ám bên trong. Cũng không lâu lắm, Lý Pha Giáp liền mang theo một đội kỵ binh đã tới lưu bên ngoài phủ. Vây quanh. Lý Pha Giáp cưỡi tại trên lưng ngựa, uy phong lâm lâm lớn tiếng ra lệnh. Coi chừng cửa trước sau, những người khác theo ta đi vào bắt người. Tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, cấp tốc hành động. Chương 131, Lụy, 1, chương 131, Liên Lụy, 1. Lý Phá Giáp xuất lĩnh lấy một đám như lang như hổ quân sĩ. Khí thế hung hăng thẳng bức lưu ra phủ đệ, chuẩn bị bắt người. Cửa phủ đệ, mấy cái gia đình thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản. Các người muốn làm gì? Đây chính là lưu ra phủ đệ, há lại cho các ngươi tự tiện xâm bảo. Bọn hắn trong thanh âm mang theo ngày bình thường ỷ vào lưu ra quyền thế ngang ngược, nhưng cũng mơ hổ lộ ra một tia đối mặt quân uy bất an. "Vặn!" Một gã quân sĩ không lưu tình chút nào, vung lên chùy đao, nặng nề mà hướng phía trong đó một cái gia đình trên mặt đập tới. Gia đinh kia lập tức máu mũi chảy ngang, đau đến hai tay của hắn che cái mũi, có chút tức hỗn hận. Bọn hắn là Lư gia người, đi ở bên ngoài đều là cao nhân một đầu. Cho dù là trong quân binh lính bình thường, nhìn thấy bọn hắn đều khách khách khí khí. Hiện tại cái này làm lính cũng dám động thủ, tên gia đình này lập tức cũng giận. "Các huynh đệ, cầm vũ khí, có người lại dám xông vào chúng ta lư ra phụ đệ." Nhưng mà, lời nói còn chưa hô xong, một thanh băng lạnh phong lợi lươi đao đã gác ở trên cổ của hắn. "Ngươi lại hô một cái thử một chút." Cầm đao quân sĩ ánh mắt băng lãnh, trong thanh em lộ ra không thể nghi ngờ ngọn lệ. Gia đình chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, tiếng kêu to trong nháy mắt im bặt mà dừng, hai chân mềm Bịch. Hắn lúc này tê liệt xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Còn lại gia đình nhìn xem một màn này, lại nhìn một cái trước mắt đằng đằng sát khí quân sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Doa đến thở mạnh cũng không dám, hai chân không tự giác run nhẹ nhẹ. Lý Pha giáp hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực uy hiếp. Đem trong tay đồ vật đều ném đi, hai tay hung đầu, qua bên kia góc tường ngồi xổm. Có gia đình còn đang do dự, một gã táo bạo quân sĩ lập tức nhấc chân, hung hăng đá vào một cái mặt lộ vẻ không phục gia đình trên thân, trực tiếp đem hắn đạp một cái lảo đảo. Lộ thai được sao? Hai tay hung đầu, qua bên kia ngồi xổm. Lữ gia dính liễu, liễu phản, các ngươi không muốn xuống nữa? Quân sĩ gân cổ lên gầm hét, thanh âm trong không khí vang quần. Tại cái này thôn bạo trách móc gầm thanh bên trong, bọn gia đinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lư gia dính liễu lưu phần 3. Ba. Bọn hắn nhao nhao ném đi trong tay thủy hỏa côn, ngoan ngoãn hai tay ôm đầu. Co rúm lại lấy tại góc tường ngồi xuống, thân thể còn thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ. Bọn giống như thủy triều tràn vào lưu thị phủ đệ, triển khai đại thanh tra. Toàn này ngày bình thường trắng lệ, uy nghiêm trọng phủ đệ, trong nháy mắt cả một đoàn. sợ hãi liên tục không ngừng, phá vỡ ngày xưa Bọn hắn bị bọn không chút lưu xua đuổi tới tiền viện tập trung. Bốn hắn nguyên một đám mặt mũi tràn đầy mê mang, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. "Đại nhân." Một lát sau, một gã quân sĩ vội va xuyên qua hành lang, một đường chạy chậm đi vào Lý Phá Giáp trước mặt. "Chúng ta đem các nơi đình viện gian phòng đều lục soát khắp, sừng suất không có phát hiện Lư Vinh tung tích. Lư Vinh thật là lưu ra tại Liêu Dương thành quản công việc nhân vật mấu chốt, vậy mà không có bắt được." Lý Pha Giáp không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Hắn nhanh chân đi tới một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, rũ lạy bẩy ra đinh trước mặt, nghiêm nghị hỏi: "Lư Vinh ở nơi nào?" Tên gia đinh này run Thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở trả lời, vừa rồi, vừa rồi còn tại trong phủ đâu? Tiếp tục lục soát, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn cho ta cầm ra đến. Lý Pha giáp lớn tiếng hạ lệnh, ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Cái này Lưu Vinh là quản công việc, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Tuân mệnh. Bọn lính mệnh sau. Lần nữa đối Lưu thị phủ đệ triển khai thảm thức lùng bắt, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rất nhanh, bọn hắn tại Lưu Vinh phòng ngủ trong phòng phát hiện một đầu bí ẩn địa đạo. Bọn theo địa đạo đuổi theo ra đi, có thể bên ngoài sớm đã không thấy Lư Vinh bóng dáng. Lư Vinh vị này thập tam ra lại theo giới mí mắt bọn hắn trốn, cái này khiến Lý Phá Giáp sắc mặt rất khó coi. Ai có thể nghĩ tới Lư ra trong phủ đệ thế mà cất giấu một đầu thông hướng ngoài thành địa đạo đâu? Lư Vinh ra khỏi thành, lại nghĩ bắt hắn lại, quả thực như là mỏ kim đáy biển. Lý Phá Giáp rơi vào đường cùng, đành phải dẫn người đi trước bắt khác Lư gia tại Liêu Dương phủ một chút quan sự người. Cùng lúc đó, trong thành Lư ra nhà kho cửa chính, đại lượng theo nhà kho kê biên tài sản đi ra mối lậu chồng chất như núi. Thành nội náo ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn chúng ngay từ đầu đều kinh hồn bạt vía, còn tưởng rằng xảy ra binh biến. Nhưng rất nhanh bọn hắn biết được là Tào Phong kê biên tài sản Lư Gia, rất nhiều bách tính không khỏi vỗ tay khen hay. Những năm này, bọn hắn không ít chịu lưu ra ức hiếp bóc lột. Cái này ngày bình thường đối Lư ra giận mà không dám nói gì, bây giờ nghe nói Lư ra bị Tào Phong sửa trị, dân chúng nhao nhao theo bốn phương tám hướng chạy đến, đem trước cửa kho hàng đường đi vây chật như nêm tối. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng ồ nào bên thai không dứt. Cái này Lư ra ngày bình thường liền ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới lại còn dám trái với triều pháp lệnh, làm buôn bán muối lậu loại này hoạt động. Một cái trung niên hán tử cũng rất kinh ngạc. Dù sao buôn bán muối lậu, đây chính là rơi đầu sự tình. Lư gia phú khả đế quốc, hoàn toàn không cần thiết bước lên phong hiểm. Chương 131, liên lụy 2, chương 131, liên lụy 2. Lưu gia tại chúng ta Liêu Châu một tay che trời, còn có cái gì bọn hắn không dám làm? Bên cạnh một vị lão giả tiếp lời nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Loại này trái với triều đình pháp lệnh sự tình, bọn hắn còn làm đến thiếu sao? Một người trẻ tuổi nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vậy cũng đúng, vẫn là chúng ta vị này tạo phong tiểu hầu ra lợi hại. Một cái tiểu hỏa tử giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy khâm phục. Hắn lại dám kê biên tài sản Lư gia nhà họ Công hộ là trấn Bắc Hầu Thế tử. Có nhân vọng lấy theo trong kho hàng rời ra ngoài kia một đống muối ăn, trên mặt lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác thân sắc, cái này buôn bán muối lậu thật là trọng tội, lần này lưu ra sợ là phải xui xẻo. Lưu gia tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm, ngày bình thường làm mưa làm gió, đắc tội nhân số đều đến không hết. Lần này Tào Phong kê biên tài sản lưu gia muối lậu, nhưng rất nhiều bách tính trong lòng nhịn không được gọi tốt. Người khác cũng không dám động lưu gia, vị này tiểu hầu gia lại dám. Tại bách tính trong suy nghĩ, tựa như đúng, đúng đại lao nhân vật. Tào Phong vị này Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ danh vọng, ngay tại Bạch Tính cùng tán thưởng bên trong biết tốt. Đương nhiên, cũng không ít người đang vì Tào Phong lo lắng. Dù sao lấy trước cũng không ít quan viên muốn trừng trị ngang ngược cản trở lưu ra tử đệ, có thể cuối cùng kết quả đều không thế nào tốt. Ngay tại dân chúng nghị luận ẩm ý thời điểm, một gã quan viên vội vàng hấp tấp xông vào biết phủ nhà môn, trực tiếp tìm tới Liêu Dương chi phủ. Hắn liền cấp bậc lệ nghiếc đều không để ý tới, thở hồng hộc hồ hô hồ to: "Phủ đài, việc lớn không tốt. Đô chỉ huy sứ Tào Phong tại chúng ta Liêu Dương thành bên trong lưu gia trong kho hàng phát hiện mối lậu, hiện tại toàn bộ Liêu Dương thành đều truyền Ngay tại thành thơ thành thơ thượng tức trà chi phủ chén trà trong tay ba một tiếng rất xuống đất, rơi nát bấy. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trong ánh mắt để lộ ra hoàng sợ cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên đứng dậy, tức giận bùng lên. Lưu ra người đều là ngu xuẩn sao? Ta không phải đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, gần nhất phải cẩn thận làm việc, hành sự cẩn thận. Có chút quá tuyến chuyện làm ăn nên đình chỉ liền đình chỉ, bọn hắn làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Lần này có thể xông đại họa. Trong giọng nói của hắn mang theo khó mà che dấu dối rối cùng não. Chi phủ trong lòng tính tưởng, buôn bán muối lậu một khi bị lộ ra, Lư gia gặp phải chắc chắn là thai họa ngập đầu. Chuyện này ảnh hưởng không chỉ có riêng là Lư gia, sẽ còn liên lụy một nhóm người lớn, trong đó liền bao quát chính hắn. Hắn xem như Liêu Dương phụ quan phụ mẫu, cha xét mối lậu vốn là hắn phạm vi chức trách bên trong sự tình. Lưu ra tại dưới mí mắt hắn buôn bán mối lậu, hắn lại không có chút nào phát giác, ngược lại là quân đội đồ chỉ huy sứ tạo Phong kê biên tại sản đi ra. Chuyện này nếu là đâm tới triều đình, hắn cái này chi phủ khẳng định thoát không khỏi liên quan, nhẹ nhất cũng là thiếu giám sát chi tội. Càng chết là, những năm này hắn có thể thu lấy Lư gia không ít chỗ tốt. Đối Lư gia rất nhiều phạm pháp sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Triều đình nếu là hỏi tội xuống tới, hắn làm không tốt đầu đều muốn rơi xuống đất. Tại ngắn mũi sau khi khiếp sợ, chi phủ cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ cách đối phó. Một lát sau, hắn đối cái kêu báo tin quan viên dặn dò nói, "Ngươi lập tức đi tìm Lưu Vinh, nhường hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả, đem chuyện này áp xuống tới, không phải chúng ta đều phải chịu không nổi." Quan viên này mặt mũi tràn đầy số khổ, vẻ mặt cầu xin. Phù đài, Tào Phong binh đánh lấy sơn danh nghĩa, ngay tại thành nội lùng bắt thanh tra đầu. Bây giờ Lư Gia Nhị Gia Lư Sảng, Lư Gia toàn bọn người đã bị bắt. Cái này Lưu Vinh cũng không biết giấu đi đến nơi nào. Chi phủ nghe nói như thế, hai chân mềm nhũn. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình cùng Lưu Gia đã sớm cột vào trên một cái thuyền. Lưu Gia một khi ngồi vững buôn bán muối lậu tội danh, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Ta liền buồn bực. Chi phủ nhịn không được lại mắng lên, Lưu Gia trêu chọc Tào Phong cái này tên điên làm gì? Bây giờ nhìn bọn hắn kết thúc như thế nào? Liêu Dương Chi phủ đối Lư Gia cùng Tào Phong ở giữa ân ít nhiều biết chút nội tình. Hiện tại Tào Phong dống nhiên điều động binh mã trả thù Lư Gia. Còn đem mối lậu sự tình cho phơi ra, khiến cho hắn cũng bị liên lụy trong đó, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn ở trong lòng đem lưu ra mang cho máu sôi đầu. Hắn thấy, lưu ra quả thực chính là một đám ngu xuẩn, không có việc gì tìm chuyện. Bọn hắn trêu chọc Tào Phong làm gì? Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chính hắn cũng đã hãm sâu trong đó, không cách nào thoát thân. Chi phủ Miễn cưỡng lên tinh thần, đối kia quan viên nói rằng, ngươi tự mình đi một chuyến Liêu Châu thành. Nói cho lưu bằng, nhường hắn tranh thủ thời gian tìm mấy cái dê thế tội, đem chuyện này tiếp tục trong đỡ. Đồng thời nhường hắn đem còn những người khác qua tuyến độ vật, nên giấu liền nấp kỹ. Tuyệt đối đừng ra lại sự tỉnh. Là quan viên lĩnh mệnh sau, vội vã rời đi. Chi phủ tại trong nhà môn đi qua đi lại, tóc mày, lòng nóng như lửa đốt. Thật là đối mặt bây giờ là cục diện, hắn lại thúc thủ vô sách. Hắn hiện tại cũng ảo não không thôi, sớm biết cũng không cùng lưu ra pha trộn tới cùng đi. Chương 132, bị động cục diện, chương 132, bị động cục diện. Liêu Châu tiền tuyến, Liêu Châu đại doanh. Cục cục. Như sấm tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Đại đội kỵ binh vây Châu quân phó tướng Lưu Bằng, nhanh như điện chớp hướng phía doanh địa viên môn chạy tới. Đứng tại tháp canh bên trên lính gác gân cổ lên, cao giọng la lên, "Lư phó tướng về doanh!" Mở viên môn, hơn 30 tên thủ vệ tại viên môn miệng Liêu Châu quần quần sĩ, vội vàng tiến lên. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đẩy ra cự ngựa chờ chướng ngại vật, nhường ra thông đạo. Lư bằng một đoàn người không trở ngại chút nào tiến vào đại doanh. Tại một chỗ rộng rãi trước lều đột nhiên rìm chặt ngựa tớt. Lư bằng tung người xuống ngựa, tiện tay đem roi ngựa ném cho thân vệ, liền sải bước hướng lối trong đi đến. Hắn vừa đi vừa nghiêm nghị quát, "Không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không được bước vào quân mệnh. Mấy tên thân lập tức lại, quay người cầm đao mã đứng như là từng Tôn pho tướng, thủ vệ tại quân trướng cổng. Lư Bằng xốc lên vải mảnh tiến vào quân trướng, một cái liền nhìn thấy toàn thân dính đầy bùn đất Lư Vinh. Bái kiến đại bá. Lưu Vinh vội vàng đứng dậy hành lễ. Lưu Bằng khoát tay áo, ra hiệu Lưu Vinh ngồi xuống. Sau đó cởi xuống chiến bảo, tiện tay treo ở một bên, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "13, ngươi như thế vô cùng lo lắng tìm ta, đến cùng có chuyện gì?" Lưu Vinh vẻ mặt lo lắng, ngữ tốc cực nhanh nói, "Đại bá, Liêu Dương bên kia xảy ra chuyện lớn." Lư Bằng khẽ giật mình. Cái này lão thập tam từ trước đến nay trầm ổn tính táo, không quan tâm hơn thua. Tại thế hệ tuổi trẻ gia tộc từ đệ bên trong, là có tiếng chấn định người, nhưng hôm nay lại như thế vội vàng sao động, thật là khiến người kinh ngạc. 13. ba, ngươi luôn luôn trầm ổn, thế nào lần này như thế kinh hoàng? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngồi xuống, từ từ nói." Lưu Vinh trầm ngâm một lát, sửa sang lại một chút suy nghĩ. "Đại bá, chuyện này còn phải theo nhị ca Lưu Thông nói lên. Hắn trước đó vài ngày ném đi Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh chỉ huy sứ trước, còn biến thành bị truy nã tội phạm. Hắn không nghe khuyên cáo, không tại chúng ta trong trang viện trung trực đợi, ngược lại vụng trộm chạy tới Liêu Dương phủ, mong muốn tìm Tào Phong báo thủ. Tào Phong hộ vệ bên người Đông Đạo" Hắn căn bản không có chỗ xuống tay, liền dẫn người đem Tào Phong thủ hạ một cái tên là Tạ Bân người cả nhà giết đi cho Hà giận. Tạ Bân biết được cả nhà bị giết, lên cơn giận dữ, đuổi tới Liêu Hà huyện, đem nhị ca giết đi. Lưu bằng nhẹ gật đầu, chuyện này ta đã biết, người nói điểm chính. Là Lưu Vinh dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhị bá lần này đi Liêu Dương cho nhị ca Lưu thông xử lý hậu sự, chưa bắt được hung thủ Tạ Bân, đã cảm thấy khẳng định là Tào Phong ở sau lưng sai bảo. Hắn không nghe ta khuyên, tiêu một cô ma tặc, mong muốn giết Tào Phong báo thù. Lư bằng nghe được chỗ này, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái xuyến chữ. Hắn không phải đã sườn khuyến cáo qua nhị lệ, nhưng hắn không nên vọng động làm việc sao? Thế nào còn chịu Tập Mã Tặc? Quá không ra gì. Hiện tại ngay cả mình lời nói cũng làm thành gió thoảng bên hai, xem ra quay đầu không phải thật tốt răn dạy hắn dừng lại không thể. Những này mã tặc đi tập kích Tào Phong đội ngũ, kết quả bị Tào Phong một đoàn người đánh cho hoa rơi nước chảy. Tào Phong bắt lấy lập tức đại ca móc túi mắt, biết được là nhị ba phái đi, lập tức nổi trận lôi đình. Tào Phong trở về Liêu Dương thành sau, trực tiếp phái binh bốn phía kê biên tài sản chúng ta lưu ra sở nghiệp, đối với chúng ta lưu ra triển khai điên cuồng trả thù. Chúng ta lưu ra tại Liêu Dương phủ rất nhiều tộc nhân cùng quản sự đều bị Tạo Phong bắt đi. Lư Vinh thần sắc nghiêm trọng, thanh âm chấm thấp, trọng yếu nhất là, chúng ta đang kia chuẩn bị vận chuyển về Thảo Nguyên muối lậu cũng bị Tạo Phong truy tầm. Lư bằng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Muối lậu bị Tạo Phong truy tầm? Đối. Lư Vinh lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn ta chạy nhanh, không phải ta cũng bị Tạo Phong bắt. Mặt mũi hắn tràn đầy tự trách. Cái này đều tại ta quá bất cẩn. Trước kia có Liêu Dương chi phủ cùng nhị ca Lư Thông che chở, chúng ta chuyển vận muối lậu cũng chưa hề đi ra vấn đề, không ai dám kiểm tra. Cho dù có người kiểm tra cũng có người cho chúng ta mật báo, ai biết Tào Phong động tác nhanh như vậy, lần này căn bản không cho chúng ta chuyển vận thời gian." Lưu Vinh lo lắng nói tiếp, "Hiện tại muối lậu rơi vào Tào Phong trong tay, còn có nhiều như vậy tộc nhân cùng quản sự bị bắt, Tào Phong khẳng định sẽ làm làmưu đồ lớn, đây đối với chúng ta Lưu ra cực kỳ bất lợi, cho nên ta đặc biệt hướng đại bá ngài bẩm báo." Lưu bằng hiểu rõ sự tình chân tướng sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ nháo đến tình cảnh như vậy. Cái này lão nhị thật sự là hồ đồ. Ta năm lần bảy lượt căn hắn, phải khiêm tốn làm việc, điệu thấp làm việc, Hiện tại ta lưu ra tại Liêu Châu tỉnh cảnh vốn là gian nan, hắn chính là không nghe. Hiện tại cắn rơi vào Tào Phong trong tay, cái này nhưng như thế nào kết thúc? Lưu bằng trước kia căn bản không lọt mắt Tào Phong cái này trấn bắt hầu thế tử, trong mắt hắn, Tào Phong bất quá là chơi bởi liêu lồng ăn chơi thiếu ra. Có thể từ khi Tào Phong liên tục 2 lần đánh thắng trận, còn đem lưu Thông kéo xuống ngựa sau, hắn mới ý thức tới, cái này Tào Phong là khó gặm xương cứng. Lần này nhị đệ đi Liêu Dương phụ là nhi tử xử lý hậu sự, hắn còn chuyên môn phái người đi nhắc nhở. Muốn lấy đại cục làm trọng, chớ hành động theo cảm tính. Có thể nhị đệ lại đem hắn vào hai nải ra thai kia theo một cú mã tặc đi, chẳng những không có cạo chết Tả phòng, là nhi tử báo thù, ngược lại chọc giận Tả phòng, đưa tới đối phương điên cuồng trả thủ. Lưu Bằng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn. Hắn thân làm Lưu thị nhất tộc tộc trưởng, người bên giới lại luôn không nghe lời, gây họa còn phải hắn tới thu thập cục diện rồi dám, thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Buôn bán muối lẩu cũng không phải việc nhỏ. Ý dự theo đại kiên luật pháp, tuy nói không đến mức chu cựu tộc, có thể rơi đầu là khẳng định. Trước kia mặc dù có người biết bọn hắn Lư gia làm chuyện này, cũng không người dám lên tiếng. Dù sao triều đình tin nhiệm bọn họ, chỉ cần không tạo phản, thay triều thủ Liêu Châu Rất nhiều chuyện đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hôm nay khác biệt đương kim hoàng đế từ khi đăng cơ sau đối bọn hắn lưu ra vẫn không hài lòng lắm hiện tại mối lậu sự tình trọc ra tới lưu ra tình cảnh lập tức biến cực kỳ bị động làm không tốt hoàng đế liền sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình thu thập bọn họ lưu ra đại bá rút ra raủ cải mang ra bùn L lưu Vinh mở miệng nói chúng ta lưu ra rất nhiều từ để làm không ít chuyện xấu chuyện giết người phóng hỏa cũng không thiếu tham dự bây giờ không ít người rơi vào tào phong trong tay nếu là bọn hắn gánh không được tạo phong tra tấn đem một vài chuyện bí ẩn chấn động rất xuống đi ra vậy thì phiền phức lớn rồi Đến lúc đó chúng ta sẽ càng thêm bị động. Ta cảm thấy việc cấp bách là mau chóng đem chuyện này đè xuống. Lưu Bằng lại làm sao không biết việc này tính nghiêm trọng. Vẹn vẹn buôn bán muối lậu chuyện này cũng đủ để cho rất nhiều đầu người rọn nhà. Nếu là lại chấn động rất xuống đưa ra việc khác, kia liền càng khó thu trận. Thời chung phải do người bổ chung. Lư Bằng Tân làm Liêu Châu quân phó tướng, đầu góc coi như thanh tỉnh. Giải quyết việc này mấu chốt tại Tảo Phong tên tiểu khốn kiếp kia trên thân. Dạng này, ngươi nhanh đi tìm kiếm mấy cái có phân lượng dê thế tội, đến lúc đó đem Liêu Dương chuyện bên kia, đều hướng trên người bọn họ đẩy. Nói cho bọn hắn chỉ cần đem sự tình tiếp tục chống đỡ, cam đoan nhà bọn hắn quyến phú quý cả một đời. Lưu Bằng đồng thời dặn dò nói, lập tức phái người đi cùng Tào Phong bàn bạc. Chỉ cần hắn lần này giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta lưu ra một ngựa, ta lưu bằng đối với hắn vô cùng cảm kích. Về sau Liêu Dương chuyện làm an toàn bộ tặng cho hắn Tào Phong, ta lưu ra không còn đúng tay. Hơn nữa ta có thể hướng hắn cam đoan, đằng sau giúp hắn vận hành, nhường hắn đi quân chấn làm trung lan tướng, hoặc là tới chủ soái bên này nhậm chức, cam hắn lại tăng 2 cấp. Lư vinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, chúng ta lư gia năm lần bảy lượt giết Tào Phong, sợ là đem hắn đắc tội ác, ta sợ hắn sẽ không đáp ứng chúng ta điều kiện. Lư Bằng trầm tư một lát sau nói, lại phái người và Liêu Dương Quân trấn chu mập mạp nói một chút, cho hắn chút chỗ tốt, nhường hắn cũng cho Tào Phong tạo áp lực. Còn có, phái người cho những cái kia bị bắt người mang hộ lời nhắn, để bọn hắn chịu đựng, đừng cắn người linh tinh, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta đã đang nghĩ biện pháp vận hành cứu bọn họ. Chỉ cần bọn hắn miệng chặt che điểm, liền không sao nhi, nhiều lắm là quan mấy ngày này. Nói đến chỗ này, Lư Bằng trong mắt lóe lên một kia hàn quang, đằng đằng sắc khí. Nếu là bọn hắn cái gì đều nói, vậy ta đành phải giết người diệt khẩu. Lư Vinh nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 133, Thẩm vấn Chương 133, Thập Vận. Liêu Dương phủ thành bên ngoài, Tống gia đại trạch. Đại kiên quân sĩ cầm đao mà đứng, ba bước một tốt, năm bước một trạm. Bọn hắn như tường đồng vách sắt giống như trấn giữ các nơi, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông xâm nghiêm khí tức. Toàn này tòa nhà vốn là Tống gia tổ trạch. Trước kia Tuyến nguyện bên trong, xung quanh ruộng tốt đều thuộc Tống gia, thổ địa vậy cũng là Tống gia căn cơ. Nhưng mà, hơn 20 năm trước, Lữ gia quyền thế ngập trời, Tống gia tại trọng áp phía dưới, bất đắc dĩ giá thấp bán tháo xung quanh ruộng tốt cho Lữ gia. Bọn hắn vẹn vẹn bảo vệ chỗ này tổ trạch. không có thổ địa dựa vào. Tống gia làm lưu sinh kế, ngược lại dẫn thân vào buôn bán nhỏ, nâng nhà rời đến Kim Sương huyện tường ở. Tào Phong tại Kim Sương hồi lúc, từng tại trong nhà đặt chân, quen biết Tống gia phụ tử, ấn tượng không tệ. Lần này, Tào Phong một lần hành động bắt được Đông Đạo Lưu gia người cùng quan sự. La Thẩm vẫn tiện lợi, liền cho mượn Tống gia tổ trạch, đem những người này tạm thời giam giữ nơi này. Tống gia tổ trạch một chỗ trong tiểu viện. Chân đại dũng vị này Tào Phong tâm phúc thủ hạ, đang thẩm vấn Lưu gia, Phủ, lưu Toàn. Lưu Toàn lưu gia ăn, là nhân vật Lưu vinh thập tam gia mặc dù đã đào thoát lưu toàn lại chưa thể may mắn thoát khỏi biến thành tù nhân ban đầu lưu toàn thất kinh coi là tao ngộ bình biến nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an có thể theo thời gian chuyển giới hắn dần dần tỉnh táo lại ý thức được đây là tạo phong nhằm vào lưu ra hành động hắn lập tức cảnh giác hắn biết rõ có chút bí mật một khi thổ lộ hậu quả khó mà lường được tao phong chắc chắn mượn đề tài để nói chuyện của mình cho nên hắn âm thầm quyết định đeo cắn đến chết khônghé nghiệp lưu toàn thành thật khai báo các nơi khi nào bắt đầu buôn bánối lầu đều có ai tham dự mới lẩ từ chỗ nào cầm hàng Trần Đại Dũng mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm Lư Toản nghiêm nghị chất vấn. "Ha ha." Lư Toàn nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Ngươi nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu?" Trần Đại Dũng hai mắt trợn lên, chớp mắt nhìn. Hắn cảnh cáo nói, "Lư Toàn, thiếu nghi minh bạch giả hồ đồ. Các ngươi lừa ra trong kho hàng núi lậu đã bị chúng ta truy tầm, ngươi còn muốn chống chế không thành. Thanh thanh thật thật bản giao, nếu không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Lư Toản thấy thế, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước bộ dáng. Trong mắt hắn, trước mắt cái này cao lớn uy Trần Đại Dũng Bất quá là tạo phong thủ hạ một đầu cho không cần e ngại. Hắn Lương Chân Đại rũ một cái, chậm ung dung mà miệng. "A, thì ra ngươi nói mối lậu a. Đây không phải là các ngươi tiểu hầu ra cất giữ trong chúng ta nhà kho sao? Ngươi lúc đó còn thân hơn khẩu giao đại, để cho ta đừng lộ ra. Thế nào, hiện tại trả đũa, muốn vu hám chúng ta lư ra. Chân Đại rũ nghe xong, lập tức tức sủi bặm, dọn một chút đứng dậy. Cánh tay hắn bên trên nổi gần xanh, tựa như từng đầu phẫn nộ tiểu xả. "Lư Toản, ngươi thiếu nói hiểu nói vượng. Đây rõ ràng là các ngươi lư gia muối lậu, cùng chúng ta không có chút nào liên quan." Ha, ha. Lư Toàn cười đến càng thêm thú ý. Người nói không sao cả liền không sao cả a, ta còn nói có quan hệ đâu. Cái này muối lậu chính là các người tiểu hầu ra tạo Phong đưa cho chúng ta lưu ra. Không thành thật đúng không? Trần Đại Dũng giận không kìm được, bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt Lưu Toàn tóc. Bành! Bành! Hắn vung lên nắm đấm, đối với Lưu Toàn mặt mạnh mẽ đập hai quyền. Thiết quyền đánh cho Lưu Toàn bộ mặt cơ bắp trong nháy mắt và méo, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Trần Đại Dũng thở hộp, tức giận cảnh cáo, ngươi nói hiếu nói nữa, ta vỡ một ngươi. Lư Toàn lao đi khóe miệng vết máu. Hắn trừng mắt liếc nhìn Trần Đại Dũng, trong mắt tràn đầy toán độc. Hắn tại Tào Phong trên tay nếm qua đau khổ. Tại Hắc Dương trấn, Tào Phong thủ hạ chặt rơi mất hắn năm ngón tay. Bây giờ lại bị Trần Đại Dũng đầu đả, thù mới hận cũ sẽ lẫn, đối Tào Phong hận ý càng thêm nồng đậm. Người hù dọa ai đây? Có bản lĩnh giết chết ta. Người nếu là không đánh chết ta, ngươi chính là cháu của ta." Trần Đại Dũng bị mấy câu nói đó hoàn toàn chọc giận, lên cơn giận dữ, lý trí hoàn toàn không có. "Muốn chết đúng không? Lão tử hôm nay liền thành cỏ ngươi." Hắn nhấc chân mạnh mẽ đá vào lườn toàn trên bụng, lườn toàn liền người mang ghế dựa ngựa về đằng sau ngã lật. Trần Đại Dũng rút ra bên hông đao tử, bước nhanh đến phía trước. Đối mặt cầm đao Trần Đại Dũng, Lưu Toàn không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm phép lối. Hắn ngân cổ lên hô to, "Đến a, trả ta, hướng phía lao tử cổ trả. Lao tử nếu là chết, chúng ta tộc trưởng chắc chắn diệt cả nhà ngươi, báo thủ cho ta." Trần Đại Dũng mang theo đao, đang muốn độc thủ. Bên cạnh mấy tên quân sĩ thấy thế, vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem hắn kéo ra. "Trần Đại ca, đừng xúc động. Cái này Lư Toàn là Lư gia tại Liêu Dương phủ quản sự một trong, nếu là giết chết hắn, chúng ta không có cách nào hướng cấp trên bàn giao." "Đúng vậy a, đừng chúng hắn kế." Hắn chết ở chỗ này, tiểu hầu ra sẽ chọc phải phiền toái lớn. Trần Đại Dũng nghe đám người khuyên can, lửa giận trong lòng lại khó mà lắng lại. Hắn hận đến nghiến răng, đem trong tay dao mạnh mẽ ném xuống đất. Trong lòng của hắn tin tưởng, Lưu Toàn làm nhiều việc ác, nhưng đối phương chết sống không thừa nhận, bọn hắn liền không có cách nào đem nó chuyển giao quan phủ trị tội. Lưu Toàn vách lối như vậy, hắn hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Có thể làm không cho nhà mình tiểu hầu ra thêm phiền toái, chỉ có thể kiểm nén lửa giận, âm thầm phục hiệu. Các ngươi chú thẩm, ta ra ngoài hít thở không khí. Trần Đại Dũng rơi vào đường cùng. Đối với mấy tên quân sĩ dặn dò một tiếng, thở phì phò đi ra sân nhỏ, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Vừa ra tiểu viện, Trần Đại Dũng đối diện liền đụng phải tới trước hiểu thẩm vấn tình huống Tạo Phong. "Aiu, đây là thế nào? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy?" Tạo Phong vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Trần Đại Dũng ngẩng đầu, thấy Tạo Phong một đoàn người đi tới. Vội vàng hành lễ, bái kiến tiểu hầu ra. Tạo Phong khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, "Cái này lư toàn bàn giao sao?" Trần Đại Dũng mặt mũi tràn đầy vải, lắc đầu bất "Cái này lือ toàn tựa như hầm cầu bên trong tầng đá, vừa thối vừa cứng." Hắn không những không giao đại tội ác, còn phách lối thật sự. Nếu không phải các huynh đệ ngăn đón, ta thật muốn một đao bổ hắn. Tào Phong hướng trong tiểu viện nhìn lại, chỉ thấy Lư toàn chính đối trông giữ quân sĩ của hắn đưa yêu cầu. Một hồi muốn uống rượu, một hồi muốn ăn gà quay, bộ dáng rất là phách lối. Tào Phong thấy thế, không khỏi nhíu mày. Nếu là không tại ra Lư ra người miệng, lấy không được bọn hắn ký tên đồng ý khẩu cung. Triều đình vẫn trách lúc, hắn Tào Phong nhất định lâm vào bị động. Nhưng nếu có khẩu cung, liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Trân đại dũng bọn hắn thẩm vấn không có kết quả. Thứ nhất là kinh nghiệm không đủ. Thứ hai bị bắt Lư ra quản sự biết rõ chuyện tính nghiêm trọng. Trước khi không thừa nhận buôn bán muối lậu chờ tội ác, như toàn kéo dài thời gian, chờ đợi gia tộc nghị cách cứu viện. Mau chóng đi tìm mấy cái trong nhà môn người đến. Muốn tìm hội thẩm tin tức, cũng lưu ra không có liên quan. Tào Phong quay đầu dặn dò nói, bọn hắn thường cùng phạm nhân liên hệ, thẩm vấn kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng đến, bạc dễ nói. Thân minh Đường Hạo nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bọn hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng Liêu Dương phủ nha môn người không có chút nào giao tình, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà tìm tới thí sinh thích hợp. Đường Hạo cắn răng, lấy dũng nói, tiểu hầu gia, ta muốn thử xem. Tàu phong nao nao quan sát toàn thể một cái đường hạng. Ngươi, Đường Hạ ôm quyền hành lễ, cung kính mà miệng. Tiểu Hầu ra, ta từng tại Tịnh Châu quân trinh sát đội hiệu lực, nắm qua không ít hổ nhân tù binh, tích lũy chút thẩm vấn kinh nghiệm, ta cảm thấy Ley có thể phát huy được tác dụng. Tào Phong vị này quật khởi nhanh chóng tiểu Hầu gia, theo chữ Sơn doanh đội trưởng cất bước, chưa tới nửa năm thời gian, đã thăng nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Lý Pha giáp bọn người bởi vì lập công lấy được trách nhiệm. Đường một mực ở Phong bên người, lại không được cơ hội làm Nhìn xem ngày xưa huynh nhau, nhau lên chức, tâm hắn gấp như lửa đốt. Giờ phút này, thấy Trần Đại Dũng bọn người thẩm vẫn bị ngăn trở, hắn quyết định tự đề cử mình, nếu có thể làm tốt việc này, nhất định có thể gây nên tiểu hầu ra chú ý, thu hoạch được để bát trọng dụng. Hắn thực sự không cam tâm một mực làm cái đứng gắt canh gác thân binh hộ vệ. "Đi, ngươi thử một chút ta. Tào Phong suy tư một lát, đồng ý Đường Hạo thỉnh cầu, quyết định cho hắn một cái cơ hội. Chương 134, tội ác, chương 134, tội ác. Tống ra trong trại viện, lưu Toàn bị dây thừng chăm chú buộc chặt trên ghế, thái độ phách lối không thôi. Hắn cổ lên đang lớn tiếng kêu gào. "Ta muốn gặp Tào Phong!" Tào Phong là Liêu Dương quân chấn đại đô chỉ huy sứ, hắn giự vào cái gì lung tung bắt người. Ta cho dù là trái với đại kiên luật pháp, tự có Liêu Dương quan phụ xử trí ta. Các ngươi không có quyền bắt ta. Tào Phong, thức thời liền nhanh lên đem ta thả. Không phải chúng ta đi triều đình cáo các ngươi tung binh nghịch hiệp lương dân, để các ngươi chịu không nổi. Mấy tên trong dự lưu toàn quân sĩ cũng tức giận đến không được. Cái này Lưu toàn phạm vào rất nhiều tội ác, đã sớm hẳn là đem ra công lý. Coi như bởi vì Lưu gia quyền thế ngập trời, này mới khiến hắn từ đầu đến cuối ung dung ngoài vòng pháp luật. Bây giờ rơi vào bọn hắn tiểu hầu gia trong tay, hắn lại vẫn lớn lối như thế. Quá làm cho người ta tức giận. Một gã quân sĩ đối kêu gào lên toàn trợn mắt nhìn. "Lư Toàn, ngươi chớ có tùy tiện. Ngươi phạm vào nhiều chuyện như vậy chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Lần này ngươi mơ tưởng tùy tiện đào thoát." Cái này quân sĩ lạnh lùng cảnh cáo nói, "Ngươi ngoan ngoãn bàn giao, nói không chừng còn có thể theo nhẹ xử lý. Ngươi nếu là tiếp tục hung hăng càn quấy, chết không thừa nhận, đến lúc đó tội thêm một bậc." Cái này quân sĩ tiếng nói vừa dứt, Lư Toàn liền phảng nghe được chuyện lớn dạng, ngửa đầu cười ha hả. "Ha ha ha, ha. Toàn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Ta phạm chuyện gì? Chỉ bằng các ngươi ăn không răng trắng?" Lưu toàn nhìn mấy lần cái này mấy tên quân sĩ hắn nhắc nhở ta lưu ra tại Liêu Châu địa vị gì trong lòng các ngươi hẳn là tin tưởng chỉ cần chúng ta lưu ra dậm chân một cái cái này Liêu Châu đều muốn run ba lần hắn đảo phong chẳng qua là một cái theo đế kinh xung quân tới quân chức hiệu lực người mà thôi hắn rưi vào cái gì cùng chúng ta lưu ra đấu ta khuyên các ngươi những người này cũng phải vì tiền đồ của mình suy nghĩ một chút các ngươi nếu là chấp mê bất nộ tiếp tục đi theo Tào phong hồn quay đầu chờ ta đi ra ngoài nhất định để các ngươi biết được ta lưu ra thủ đoạn L toàn lời nói nh cái này mấy tên quân sĩ sắc mặt đều rất khó coi Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu lưu ra tại Liêu Châu địa vị. Lưu Toàn hiện tại ngay thẳng như vậy uy hiếp bọn hắn, vẫn là để bọn hắn có mấy phần lo lắng. Lần này nếu là nhàu lộn lưu ra, lưu ra một khi trả thù, bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể không chịu nổi. Tạ Bân đã có vết xe đổ, cả nhà bị giết, bây giờ Tạ Bân càng là sống chết không rõ. Nghĩ tới đây, cái này mấy tên quân sĩ cũng không tâm tình tiếp tục trách móc lưu Toàn. Đang lúc Lư Toàn dương dương đắc ý thời điểm, Đường Hạo mang theo hai tên quân sĩ tiến vào tiểu viện. Đường đại nhân. Nhìn thấy Đường Hạo sau, mấy tên trông coi tại trong tiểu viện quân sĩ ôn quyền lễ, rất là cung kính. Đường Hạo là tả phong đội thân vệ người, mặc dù không có cái gì chức vụ và quân hàm, mà dù sao là tả phong bên người người. Bọn hắn những này bình thường quân sĩ vẫn là đối Đường Hạo có chút tôn kính, cao xưng một tiếng đại nhân. Nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Đường Hạo đối mấy tên quân sĩ khoát tay háo. Hắn lần này chủ động xin đi đến thẩm vấn Lưu Toàn, hắn tự nhiên cũng nghĩ bắt lấy cơ hội này, đạt được tiểu hầu ra thưởng thức, cùng mọi người bắt chuyện qua sau. Đường Hạo ánh mắt nhìn về phía bị trói trên ghế Lư Toản. Lư Toản cũng đang quan sát đi vào sân nhỏ Đường Hạo. Hắn thấy Đường Hạo mặc bình thường quân sĩ quân phục, không có cái gì chỗ đặc biệt, cũng không đem hắn để vào mắt. Nhận thức một chút, ta gọi Đường Hạo. Đường Hạo kéo một đầu băng ghế, ngồi ở lưu toàn trước mặt. Lao tử không có rảnh nhận biết ngươi. Lưu toàn liếc qua Đường Hạo, hắn lớn tiếng nói, ngươi đi nói cho tạo phòng, nhường hắn tranh thủ thời gian thả ta. Hắn vượt qua Liêu Dương chi phủ nhà môn, tự tiện phái binh bắt lương dân, đây chính là trái với pháp lệnh 4. Haha! Ha. Đường Hạo cười cười. Các người lưu ra không phải luôn luôn đều không đem ta đại quyền pháp lệnh để vào mắt sao, thế nào bây giờ nghĩ lên pháp lệnh. Đường Hạo lời nói nhường Lư sắc mặt có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác bọn hắn Lư gia không đem đại quyền pháp lệnh để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể khiêng ra pháp lệnh hù dọa Tạ Phong. Lưu Toàn, ta cũng không công phu ở chỗ này cùng ngươi khua mồi múa mép đấu khẩu với nhau." Đường Hạo đối Lư Toản nói, "Ngươi thành thành thật thật giao phó ngươi tội ác, kia tất cả dễ nói. Có thể ngươi nếu là tiếp tục không phối hợp, vậy ta không thể thiếu sẽ để cho ngươi ăn chút khổ sở." Lư Toàn cười lệnh. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng nghi hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta Lưu Toàn là bị người dọa lớn sao? Ta cho ngươi biết." Lư Toản phách lối đối, đối Đường nói, "Ngươi nếu là dám can đảm đụng đến ta một đầu ngón tay, ta Lư gia cũng có thể diệt ngươi cả nhà." "Được a." Đường Hạo nói, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy lưu Toàn một đầu ngón tay. Răng rắc. A! Đường Hạo vừa dùng lực, lưu Toàn một đầu ngón tay mạnh mẽ bị Đường Hạo bẻ gãy. Lưu Toàn phát ra như giết heo rú thảm, đau đến bộ mặt đều biến vào méo. Hắn một cái tay khác ngón tay đã bị chặt, bây giờ lại bị bẻ gãy một đầu ngón tay, kia toàn tâm đau đớn nhường hắn đau đến ngao ngao gọi. "Ta chờ ngươi lưu ra diệt ta cả nhà." Đường Hạo trong con ngươi tràn đầy lãnh khắc sắc. Hắn đối lưu nói, "Chỉ có điều trước đó, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong." Đường Hạo nói, không nhanh không chậm từ bên hông móc ra một thanh hàn quang loẹt loẹt đao. Lư Toàn ánh mắt bị đường hạo trong tay đoàn đao hướng dẫn. Trên mặt của hắn lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền lại cố giả bộ trấn định, thầm kêu chính mình không cần phải sợ. Chính mình là lưu gia tử đệ, Tào Phong dưới tay người không dám thật giết mình. Chứ phi Tào Phong không muốn sống. Dù sao bọn hắn lưu gia tộc trưởng bây giờ đảm nhiệm Liêu Châu quân phó tướng, còn có tộc nhân đảm nhiệm Liêu Châu thông phán trợ thực quyền quan viên đâu. Đường đao vuốt vuốt trong tay đoàn đao, lộ ra cười nhàn Hắn dùng đao, không nhanh không phá vỡ Lư Toàn quần. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy quần của mình bị phong lợi đoàn đao phá, Lư Toàn lập tức cảm thấy dưới hung lạnh xiêu Đường Hạo hỏi lưu toàn, "Các người lưu ra buôn bán muối lậu sự tình, ngươi biết nhiều ít?" "Ta, ta cái gì cũng không biết." Lưu toàn tiếng nói vừa rực, đoạn đao liền đâm vào lưu toàn đùi. "Phốc xích." "A." Lưu toàn trong mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt lạ thống cổ sắc. "Ai nha, thật không tiện, ra tay nặng chút, sau đó ta nhẹ một chút." Hút. Đường Hạo thanh âm bình tĩnh, có thể nói lời nói bên trong lại lộ ra để cho người ta sợ hãi hàn ý. Đường Hạo lại hỏi, "Ngươi đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình?" Lư Toản giờ phút này trong con ngươi đã tuôn ra một cỗ sợ sắc, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống. Hắn ý tứ được Trước mắt người này cùng vừa rồi cái kia to con không giống hắn là thật không sợ chính mình lưu ra ta ta 4 Phốc xích lại là một đao đâm vào lưu toàn trên đủi a lưu toàn đau đến nước mắt đều muốn rơi ra tới lưu toàn thân thể kịch liệtãy rồi đấy hoảng sợ hô to ta là lưu ra người người dùng đao tử tửâm ta chúng ta lưu ra sẽ không bỏ qua người có thể đường hạo lại không có phản ứng hắn lưu toàn chỉ là cảm giác được dưới hông mắt lạnh hắn túi đầu xem xét lập tức thân thể cũng nở không còn dám dây ruùa bởi vì kia phong lợi đoàn đau đã dán lên hắn dưới không vẫn cảm chi vật Đường Hạo thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn dùng đao tử đánh một chút kia mụn cảm chi vật. "Ngươi nói ta gặp ngươi cái đồ chơi này cắt đi thế nào? Cái này nếu là thật cắt đi, ngươi sợ là liền tuyệt hầu." Lư Toàn giờ phút này toàn thân căng cứng, nội tâm sợ hãi không thôi. "Ngươi, ngươi cái tên điên này, ngươi, ngươi đừng làm loạn." Đường Hạo cười cười, hắn rời đao tử, dùng đao tử tại Lư Toàn dưới hung khoa tay một chút. "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút làm như thế nào bản giao ngươi phạm vào những chuyện kia. Ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất độ, ta liền đem ngươi trồng đụng quần cái đồ chơi này cắt đi cho chó ăn." Lư Toàn nhìn qua trước mắt vị này, thần sắc bình tĩnh lại thủ đoạn tàn nhận trung niên, trong lòng sợ hai thăng lên đến cực điểm. Hắn ý thức được, chính mình nếu là không nói, chính mình trong đũng quần món đồ kia sợ là thật sẽ bị cắt đi. Hắn không dám đánh cược, hắn còn muốn chọi cứng. Thật là nên tiếp Đường Hạo kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn toàn thân dùng mình một cái. Đường Hạo nhìn lưu Toàn nửa ngày không mở miệng. Hắn vuốt vuốt đòn dao, đưa về phía hắn đũng quần. "Ta nói, ta nói." Lư Toàn cục tinh thần sụp đổ, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối với Bảo Toàn Lư ra mà nói, hắn hiện tại càng muốn bảo toàn chính mình trong đũng quần món đồ kia Đi. Đường Hạo quay đầu phân phó, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, hắn nói cái gì đều nhớ kỹ. Tuân mệnh. Đường Hạo ngồi ở một bên, cho Lưu Toàn áp lực rất lớn. Lưu Toàn hít sâu một hơi, bắt đầu bàn giao chính mình muốn bán mối lậu, trăng trận cướp đoạt dân nữ, an tuyệt hầu, ức hiếp lương thiện đủ loại tội ác. Chương 135, để bạn, chương 135, để bạn. Lưu Toàn là Lưu ra tại Liêu Dương phủ quản sự người một trong, đúng vào rất nhiều chuyện làm ăn. Lúc trước Lưu Toàn cảm thấy mình là Lư gia người, Tào Phong không dám động đến hắn. hắn một mực không bàn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi gia tộc nghị cách cứu viện. Có thể đối mặt đường hạo cái tên điên này, nội tâm của hắn tuyệt vọng, tinh thần hỏng mất. Tào Phong đích thật là không dám giết hắn. Thật là đường hạo đầu này, Tào Phong chó săn lại dám đả thương hắn. Thật muốn đem mệnh căn của hắn cho cắt, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Lưu Toàn xem như lưu ra tử đệ, luôn luôn quen sống trong nhung lụa rồi, chỗ nào từng trải qua đường hạo cái loại này ngoan lệ thủ đoạn. Đường hạo vẹn vẹn đâm hắn mấy đao, lưu Toàn liền không chịu nổi, hỏng mất. Hắn triệt để đồng dạng đem chính mình phạm vào tội ác từng cái bản giao đi ra. Vẹn vẹn một đêm thời gian, đường hạo liền lấy tới thật dày một chồng liên quan đến Lư Toàn bản cung. Một đêm không có chợp mắt. Không chỉ Đường Hạo mọi mệt không chịu nổi, xem như người trong cuộc lưu toàn lo lắng hãi hùng hạ, càng là cả người tựa như hư thoát đồng dạng. "Rất tốt, ký tên đồng ý a." Đường Hạo đem bản cung ném vào lưu toàn trước người, nhường hắn ký tên đồng ý. "Ngươi những chuyện này ta sẽ phải người kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như là ngươi nói nửa câu lời nói dối, ta không chỉ muốn cắt mệnh căn của ngươi, ta còn biết dùng đao tử từng đao từng đao đem trên người ngươi thiến cắt bỏ. Đến lúc đó để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Đường Hạo toàn nói, "Nhớ năm đó tại Tịnh Châu thời điểm, rơi vào trong tay ta một cái nhân thám tử, ta cắt hơn 150 đao." Hắn mới chạy hết máu mạc chết đâu. Đường Hạo lời nói nhường lưu toàn dùng mình một cái, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn vội nói, "Ta, ta nói tất cả đều là lời nói thật, không có nửa câu lời nói dối. Tốt nhất như thế, không phải đến lúc đó bị tội chính là người chính mình." Đường Hạo nhường lưu toàn tại chính mình bản cung bên trên ký tên đồng ý sau, này mới khiến người đem hắn dẫn đi nhốt lại. Đường Hạo không lo được mỏi mệt mệnh lúc này mang theo bản cung, trực tiếp đi Liêu Dương thành bên ngoài binh doanh, hướng Tào Phong bẩm báo trong đêm thẩm vấn kết quả. Đường Hạo đến tới điểm, Tào Phong ngay tại ăn tâm. "Tiểu Hầu gia, đi trước không nhục sứ mệnh." Cái này Lư Toàn đã toàn bộ đều triều. Đối mặt Đường Hạo đưa tới thật dày một chồng lời khai, Tào Phong cũng có chút kinh ngạc. A, nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Hắn ấy mắt bên trong lẽ lên một vệt tán tường sắc, sau đó nhận lấy thật dày một chồng lời khai. Hắn lúc này lật nhìn lên. Bản cung bên trong những cái kia bận thịu sự tình, nhiều Tào Phong thấy là nhìn thấy mà dân mình. Cái này Lư Toàn vẹn vẹn lือ ra một cái quản sự người một trong. Thật là hắn phạm vào sự tình lại không biết. Cái này buôn bán muối lậu vẹn vẹn hắn lẫn vào một cái xúc phạm luật pháp sự tình mà thôi. Những năm này, trực tiếp trực tiếp chết ở trong tay hắn bình dân bách tính lại có hơn 20 người nhiều. Đây đều là bởi vì đắc tội hắn, bị hắn phái người vụng trộm giết chết. Quan phủ không giám tra những lời bản án, cuối cùng không giải quyết được gì. Tiểu hầu ra, Lưu Toàn bản giao một chuyện. Đường Hạ ôm quyền bẩm báo nói, hắn tại 5 năm trước lén lén trắng trợn cướp đoạt một nữ tử, nữ tử này chính là Tống gia Tống Chính Thanh chi nữ Tống Uyển Uyển. Cái này Tống Uyển Uyển bị Lư Toàn đủ kiều lăng lục sau, treo sả tự vẫn, bị Lư Toàn tìm một chỗ chôn. Cao Phong khẽ giật mình, hắn lúc này hỏi, việc này coi là thật? Lư Toàn chính miệng lời nhắm hẳn là sẽ không làm bộ. Cao Phong cũng không nghi đến, cái này Lưu Toàn vậy mà đã từng vụng trộm giết Chính Thanh chi nữ. Hắn mới đến Còn không biết được việc này, cũng không biết thật ra. Hắn lúc này quyết định hỏi một chút tống ra người, phải chăng có chuyện như thế? Người tới a? Lập tức đi mời Tống công tử tới. Tuân mệnh. Lúc này có thân vệ quân sĩ lĩnh mệnh mà đi. Tao phong lại lật nhìn Lưu Toàn lời khai, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Cái này Lưu Toàn làm không ít táng tận thiên lương sự tình. Hắn phạm vào tội ác nhiều như vậy, lại như cũng ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngoại trừ Lưu già che chở bên ngoài, cái này Liêu Dương chi phủ cũng thoát không khỏi liên quan. Lư Toàn hàng năm cho Liêu Dương lớn nhỏ quan viên tặng bạc cũng không ít. Vẹn vẹn Liêu Dương chi phủ hàng năm liền có thể cầm tới ít ra 2000 lượng bạc ngân. Xem hết lời khai sau, Tào Phong đối Đường Hạo biểu hiện rất hài lòng. Ngươi lần này làm rất tốt. Lúc trước Trần Đại Dũng bọn hắn không có thẩm vấn ra một cái kết quả. Đường Hạo chủ chủ động xin đi, vẹn vẹn một đêm liền gãy mở lư toàn miệng. Cái này khiến hắn đối Đường Hạo lao mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cha mình cho mình phải tới một ga hộ vệ, lại có bản sự này. Cái này Đường Hạo nguyên tại tỉnh Châu quân chính sát đội hiệu lực, biểu hiện ưu dị, lúc này mới bị cha mình trấn Bắc nhập thân vệ của mình đội. Lúc trước hắn một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, cùng bình thường hộ vệ không có gì khác biệt. Đường Hạo bây giờ biểu hiện, nhường Tào Phong cảm thấy để cho hắn tiếp tục làm một gã bình thường hộ vệ, nhân tài không được trọng dụng. Tào Phong đối Đường Hạo nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là đội thân vệ đội trưởng." Lúc đầu đội trưởng là Lý Phá Giáp, hiện nay Lý Phá Giáp bị Tào Phong phái đi thao luyện đội kỷ binh, cái này đội trưởng trước một mực chỗ trống. Tào Phi quyết định cho Đường Hạo cơ hội này, về phần về sau hắn có thể hay không tiếp tục trèo lên trên, vậy thì nhìn hắn bản sự. Đường Hạo nghe nói như thế, cũng kích động không thôi. Hắn biết, chính mình thành công, chỉ cần ban sai nhường tiểu hầu gia hài lòng, tiểu hầu gia sẽ không bạc đãi chính mình. Theo một cái bình thường thân vệ Ngậy lên trở thành đội thân vệ đội trưởng. Cái này đầy đủ giải thích do chính mình thắng được tiểu hầu ra tín nhiệm cùng Tán Thành. Hắn lúc này quỳ một chân trên đất, nguyện vì tiểu hầu ra quên mình phục vụ. "Tào Phong vô, vô đường hạo bả vai, đi theo ta, thật tốt ban sai, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Lạ. Vẹn Vện lưa toàn một phần lời khai không đủ. Tào Phong đối Đường Hạo phân phó nói, "Hiện tại từ ngươi phụ trách đối tất cả bị bắt lư ra quản sự người tiến hành thẩm vấn, mau chóng đem bọn hắn miệng đều mở." Đường Hạo lúc này vỗ ngực nhất định dốc hết lực." Đường Hạo vừa thăng nhiệm trở thành Tào Phong đội thân vệ đội trưởng, hắn hiện tại rất hưng phấn. Đối mặt Tào Phong lời nhắn nhủ chuyện xui xẻo này, hắn tính tích cực rất cao. Cáo tử Tào Phong sau, Đường Hạo không lo được mọi mệt cùng ngủ rũ, lần nữa quay trở về Tống gia đại trạch. Hắn tiếp quản đối tất cả mọi người phạm thẩm vấn sự tình. Hắn tự mình dạy cho đám người một chút thẩm vấn biện pháp cùng thủ đoạn. Hắn để cho người ta đem bắt lấy những người này phạm tách ra thẩm vấn, đối bọn hắn lời khai tiến hành so sánh. Phạm Lam phát hiện công cốc, liền lên thủ đoạn thu thập. Làm Đường Hạo vội vàng đối một đám bắt lấy lữ gia sự người vào tay hình thẩm thời điểm. Tống công tử Tống Thanh Tư cũng đã tới Tào Phong binh Doanh. Từ khi song phương tại Kim Sương quen biết sau, Cái này một mực trung đụng được không tệ. Dù sao Tào Phong là đại Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, đây chính là nhân vật thực quyền. Bọn hắn tống ra những năm này nhận hết tức hiệp, cũng hy vọng tìm một cái chỗ dựa. Bọn hắn cũng vui vẻ cùng Tào Phong giữ gìn mối quan hệ. Lần này Tào Phong cần một cái trông giữ phạm nhân địa phương, Tống ra tích cực cung cấp, nhường Tào Phong rất hài lòng. Song Phương gặp mặt sau khi ngồi xuống, Tống Thanh thư đem tư thái của mình thả rất thấp. Không biết rõ tiểu hầu gia Triệu Thiệu dân đến có gì phân phó. Tống công tử, ta theo lưu gia lưu toàn nơi này đạt được một phần lợi khai. Tào Phong đối Tống Thanh thư nói, hắn tại lời khai bên trong nâng lên một chút sự tình dính đến các ngươi Tống gia. Ta hôm nay xin ngươi đến đây, chính là mong muốn xác nhận một phen. Tống Thanh thư khẽ giật mình. Dính đến chúng ta Tống gia. Trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc, bọn hắn Tống gia cùng Lư gia quan hệ cũng không tốt, thậm chí có tự án. Lúc trước bọn hắn dọn nhà đi Kim Xương huyện, chính là bị Lư gia chèn đi. Bọn hắn cùng Lư gia cả đời không qua lại với nhau. Lư gia phạm tội nhi, cùng bọn hắn Tống gia có quan hệ gì? Chương 136, kế hoạch, chương 136, kế hoạch. Tống Thanh thư trong lòng lo lắng bất an, còn tưởng rằng là bọn hắn Tống gia liên lụy vào Lư gia buôn bán muối lậu và án. Đang lúc này Dao Phong chậm rãi mở miệng. "Tống công tử, ngươi nhưng có một người muội muội." Tống Thanh Thư nghe vậy, trong lòng nhất thời đau xót. Muội muội của mình mất tích nhiều năm, một mực bạc vô âm tín. Hắn cảm thấy mình muội muội ám thành là ngộ hại. Cái này Tiểu Hầu ra bỗng nhiên nhắc lên việc này, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Không biết do cái này Tiểu Hầu ra là ý gì. Không dối gạt Tiểu Hầu ra, ta xác thực là có một người muội muội Tống Nguyệt Uyển. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ bi thông sắc, chỉ bất quá hắn mấy năm trước đi trong chั่ว dân hương trên đường mất tích, từ đây bạc vô âm tín. Chúng ta Tống ra nhiều mặt tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì kết quả bốn. Muội muội của hắn Thiên Sinh lệ chất, thừa nhỏ thông minh, quan hệ với hắn một mực rất tốt. Hắn những năm này một mực không hề từ bỏ tìm kiếm cùng nghe ngóng, có thể mỗi một lần thất vọng mà về. "Tống công tử, ngươi xem trước một chút cái này." Tao Phong thở dài một hơi, đem lưu toàn bản cùng đưa cho Tống Thanh thư. Tống Thanh thư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhận lấy bản cùng, lật nhìn lên. Nhìn thấy cuối cùng, hắn dọn đứng người lên, giận không tìm được. Đáng chết! Thì ra muội muội ta là bị lưu Toàn Súc Sinh này hại chết. Hắn lần không ngờ. mình mất tích, vậy mà cùng Lư gia Lư Toàn có quan hệ. Biết được muội mình bị Lư Toàn bắt đi, Tao nộ đủ kiểu lăng nhục sau tự vận mà chết sao?" Tống Thanh Thư đỏ ngầu cả mắt. Tống Thanh Thư cầm bản cung vận may đến phát run. "Tiểu hầu ra, cái này Lư Toàn ở nơi nào?" Tống Thanh Thư đầy ngập tức giận khẩn cầu nói, "Ta muốn đem hắn ngàn đao băm thây, là muội muội ta báo thù." "Tống công tử, ngươi lại ngồi xuống, không nên kích động." Tao Phong Hoa đuổi nói, "Lệ ngồi tao nộ Lư Toàn độc thủ, ta đối với cái này cũng khắc sâu bảy tỏ đồng tình. Cái này Lư Toàn như thế ác độc, đích thật là tội đáng chết vạn lần. Lư Toàn hiện tại đã bị ta bắt, ngươi yên tâm, hắn lần này tuyệt đối trốn không thoát." Tào Phong là trấn hầu thế tử, lại là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Hắn mở miệng trấn an trấn an một phen, nhưng cảm xúc kích động Tống Thanh Thư lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. "Tống công tử, hôm nay ta tìm ngươi tới, ngoại trừ xác nhận việc này bên ngoài, còn có một chuyện tương lượng." Tạo Phong bắt lưu Toàn, làm rõ ràng muội muội của hắn mất tích chân tướng. Tống Thanh Thư đối Tạo Phong rất cảm kích. Nếu không phải vị này tiểu hầu ra, bọn hắn hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, không biết mình muội muội tình huống. "Tiểu hầu ra, nếu không phải ngài, muội muội ta tao ngộ lưu Toàn độc thủ sự tình cũng sẽ không tướng rõ ràng." Cái này một phần ơn tình, ta Tống ghi khắc ngũ tạng." Tống Thanh Thư đối Tạo Phong chắp tay nói, "Ngài có chuyện gì?" Cứ việc phân phó, ta Tống gia định sẽ không chối từ. Tống công tử nói quá lời. Tạo Phong dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Người cũng biết, Lư gia tại Liêu Châu một tay che trời, ngang ngược càng rỡ, giết hại lê dân bách tính, có thể nói là nhân thần cổ vẫn. Tạo Phong đối Tống Thanh thư nói, trước kia Liêu Châu lê dân bách tính khiếp sợ Lưu gia quyền thế, giận mà không dám nói gì. Ta Tạo Phong tới Liêu Châu sau, cái này Lư gia cũng 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, phái người tập sát ta. Cũng may ta Tạo Phong vận khí tốt, mỗi một lần đều có thể trở về từ coi chết, biến nguy an. Tạo Phong nói tới những này, Tống Thanh thư tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao Tào Phong cùng Lưu Gia những ngày tranh đấu, đã tại Liêu Dương Phụ chuyển đi sâu sao. Người khác e ngại Lưu Gia quyền thế, giận mà không dám nói gì. Thật là ta Tào Phong lại không sợ Lưu Gia. Tào Phong hiên ngang lắm để nói, ta muốn là Liêu Châu Lê Dân Bạch tính chỗ dựa, vì bọn họ chủ trì công đạo, đem Lưu Gia tội ác đem ra công khai, để bọn hắn tiếp nhận luật pháp trừng phạt. Chỉ có điều ta một người thế đơn lực bạc, ta một người đứng ra nói Lưu Gia có tội, cái này chỉ sợ khó mà gây nên triều đình coi trọng. Tổng thanh thư lúc này nghe rõ vị này tiểu hầu gia ý tứ, hắn mở miệng hỏi, "Tiểu hầu gia, ý của ngài là để chúng ta cũng đứng ra không cáo Lư Gia tội ác?" Tào Phong nhẹ gật đầu. Tống công tử nói không sai. Tào Phong đối Tống Thanh thư nói, các người tao ngộ Lư gia ức hiếp, đem đại lượng ruộng tốt bị ép giá thấp bán cho Lư gia, đến mức dọn nhà tới Kim Sương viện. Chúng hồ lệnh muội cũng tao ngộ Lư gia đầu thủ. Ta nghĩ đến Liêu Châu còn có không ít người cũng cùng các ngươi có giống nhau tao ngộ, đều nhận qua Lư gia ức hiếp bất đột. Nếu là tất cả mọi người có thể đứng ra đến không cáo Lư gia, đối mặt mãnh liệt dấn ý, triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đối mặt đề nghị, Tống Thanh thư có chút dự. Lư gia cùng bọn hắn Tống gia có huyết hải thâm kỷ. Hắn hận không thể chính tay lưu toán, vì mình mỗi mỗi hận. Là tỉnh táo lại sau hắn lại có rất nhiều lo lắng lưu ra tại Liêu Châu quyền thế rất lớn bọn hắn chiếm cư ở chỗ này trên trăm năm thế lực rắc rối khó gỡ bọn hắn tùy tiện đứng ra cùng lưu ra đối nghịch trong lòng của hắn vẫn còn có chút choạ cái này vạn nhất không thể vặn ngã lưu raư ra tất nhiên sẽ trả thù, vậy bọn hắn liền có khả năng cửa nát nhà tan tiểu hầu ra cái này lưu ra thế lực rất lớn cũng rất được chịu đỉnh tín nhiệm chúng ta tùy tiện cùng l lưu ra chiến đấu vạn nhất không có đem bọn hắn vặn ngã kia lưu ra một khi trả thủ lên chúng ta sợ khó có thể chịu được tổng Th thư không có tùy tiện bằng lòng tạo phong đề nghị rất thành thật nói ra lo lắng của mình. Đối mặt Tống Thanh Thư lo lắng, Tào Phong là có thể lý giải. Tống công tử có như thế lo lắng, kia là nhân chi thường tình. Tào Phong thuyết phục Tống Thanh Thư nói, thật là Tống công tử có nghĩ tới không? Nếu là người người đều như cùng ngươi như vậy, giận mà không dám nói gì, đây chẳng phải là càng thêm cổ vũ lưu ra phách lối khí diễm. Các ngươi đều như thế mềm yếu, Lư ra sẽ cảm thấy các người mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ càng thêm thay đổi biện pháp ức hiếp các ngươi. Các ngươi còn muốn nhẫn tới khi nào? Tào Phong đối Tống Thanh Thư nói, ta Tào Phong chọn cái đầu, các ngươi chỉ cần đi theo đằng sau ta phất cờ họ reo chính là Nếu như các ngươi liền lá gan này đều không có, vậy coi như ta không nói gì. Tống Thanh thư y nguyên còn tại do dự. Dù sao chuyện này liên quan đến thân gia tính mệnh, không thể không thận trọng làm việc. Trấn Quốc công Lý Tiến gắt gác như cừu, hiện tại đang xuất quân tại Liêu Châu Bình Định. Tào Phong tiếp tục đối Tống Thanh thư nói, nếu là ngươi có thể kéo rất nhiều người cùng ta cùng nhau đi trấn quốc công nơi đó, khống cáo lưu ra tội ác, trấn quốc công tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần thắng được trấn quốc công duy trì, lưu ra tính là gì? Lại nói, lưu ra tại Liêu Châu Bình Định, bất lực, đã dẫn tới bất mãn. Lần này chúng ta chỉ cần đem thanh thế viên náo cũng đủ lớn, triều đình cho dù có người muốn mở miệng là lือ gia biện hộ, chỉ sợ cũng không có lá gan này. Tào Phong vì bỏ đi Tống Thanh thư lo lắng, hắn tiếp tục nói, ta cùng nhị hoàng tử điện hạ quan hệ không tệ. Đến lúc đó trên triều đình, nhị hoàng tử điện hạ cũng đều vì chúng ta nói chuyện. Tào Phong lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, cái này khiến Tống Thanh thư rất cảm động. Không phải tiến nhiều người, là sẽ không nói những thứ này. Tiểu hầu gia đều nói như vậy. Hắn Tống Thanh thư nếu là không dám tiếp tục đứng ra lên án lือ gia tội ác, vậy hắn Tống thanh thư đúng là nam nhi bại tướng. Tiểu hầu gia, lือ gia đại nghị đại Chúng ta lo lắng bị trả thủ. muốn chúng ta không cáo lưu ra cũng được. Ta cũng có thể đi du thuyết những cái kia tao ngộ lưu gia lớn ép gia tộc để bọn hắn cùng một chỗ đứng ra. Nhưng là chúng ta hy vọng trước dọn nhà tới Liêu Dương thành đến bốn. Tào Phong bây giờ là Liêu Dương đô chỉ huy sứ, nắm trong tay binh mã. Bọn hắn dọn nhà tới Liêu Dương thành cũng có thể được Tào Phong che chở, bọn hắn lo lắng liền phải ít một chút. Chuyện này đơn giản. Tào Phong lúc này đáp ứng xuống. Các người có thể trước dọn nhà tới Liêu Dương thành, nơi này có binh mã của ta đóng giữ, lưu gia tay còn rôi không tiến vào. Đà tạ tiểu hầu gia. Chương 137, ta áp lực Chương 137, Tà áp lực. Tào Phong bắt lấy Lư gia nhược điểm. Ngay tại nắm chặt thời gian sưu tập Lưu gia hoành hành địa phương, buôn bán muối lậu chờ chứng cứ thời điểm. Lư gia tộc trưởng Lưu Bằng phái ra người cũng đã tới Liêu Dương phủ, âm thầm thăm viếng Liêu Dương chi phủ chờ lớn nhỏ quan viên. Ngay kế tiếp, Tào Phong ngay tại trong binh doanh cùng Tống Thanh Thư cùng mấy tên Liêu Dương địa phương gia tộc gia chủ trao đổi cùng tiến lên sách cáo trạng Lư gia sự tình. Một quân sĩ liền xuất hiện ở cổng. "Tiểu hầu gia, Liêu phủ đại bài phòng." Tào Phong nao "Chi phủ tới." Hắn Tào Phong là người trong quân đội, cùng Liêu Dương chi phủ vốn không quen biết. Lần này hiểu biết tình huống, cái này liêu dương chi phủ cùng lưu ra quan hệ không biết Đối phương vào lúc này đến nhà bái phòng, dụ ý không cần nói cũng biết. Nhất định là là lưu ra chuyện mà đến. Tống thanh thư nhắc nhở nói, tiểu hầu ra, cái này liêu dương chi phủ cùng lưu ra là quan hệ mật thiết. Hắn hiện tại đến nhà, cần cẩn thận để phòng mới là. Tao phong cười cười. Cái này liêu dương chi phủ có cắn tại chúng ta trong tay, làm sao phải sợ. Tao phong đứng người lên, đối tống thanh thư bọn họ nói, các người lại ở đây chờ một chút, ta đi chiếu cố vị này chi phủ đại nhân. Tào Phong cùng mọi người chào hỏi sau, lúc này đi ra cửa thấy liêu dương chi phủ Hắn đi ra viên môn. Thật xa liền thấy một đám người vây quanh một đỉnh mềm tiệu, dừng lại tại binh doanh cổng. Thủ vệ tại binh doanh cổng Trần Đại Dũng nhìn thấy Tào Phong tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Tiểu hầu ra. Ta mời bọn họ tại binh doanh quan tính ngồi tạm, bọn hắn không nghe, nhất định phải tại binh doanh bên ngoài trở. Tào Phong đem thẩm tra xử lý bản án sự tình giao cho đường hạ sau. Hắn liền đem Trần Đại Dũng triệu Phong ngựa bọn hắn lá mặt lá trái. Thứ hai là Trần Đại Dũng đối với Tào Phong luyện binh biện pháp rất quen thuộc, nhường hắn hiệp trợ Trương Hộ Thần, đem Chung Dũng doanh cùng thao luyện đi ra. Tào Phong hiểu rõ tình hôm sau, cười lạnh một tiếng. Cái này Liêu Dương chi phủ không dám vào binh doanh, sợ là có tật giật mình, lo lắng cho mình đem hắn cũng bắt lại. Có thể trong lòng mình vẫn là hiểu rõ, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chính mình vẹn vẹn Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, là người trong quân đội. Mình có thể đánh lấy lùng bắt sơ sơn, tặc, ra, sơn bắt ra những người này không có thân phận, bắt bắt, không quan trọng có thể hắn lại không có quyền lực bắt Liêu Dương chi phủ. Liêu Dương chi phủ thật là địa phương đại quan, là quan văn tập đoàn một phần tử. Cho dù Liêu Dương chi phủ ăn hối lộ trái pháp luật, cũng không phải sở hữu cái này lãnh binh tướng lĩnh có khả năng bắt. Chính mình một khi bắt hắn, kia tính chất liền thay đổi. Thống binh tướng lĩnh tự tiện bắt quan văn, nói nhẹ một chút kia là ngang ngược tàn rỡ, tung binh nhiễu loạn địa phương. Nói nặng cái kia chính là phạm thượng làm loạn. Trên triều đình những cái kia các quan vạch tội lên, chính mình thật đúng là chống đỡ không được. Dù là chính mình triều lý, đại hoàng đế cũng không được một gã tướng tự tiện xuất binh bắt đây là ranh giới cuối cùng vấn đề. Tào Phong đi tới mềm tiệu trước, ngồi đối diện tại trong nhuyễn kiệu một người trung niên chắc tay. Đây là Tào Phong lần thứ nhất nhìn thấy vị này Liêu Dương phụ quan phụ mẫu. Bụng vệ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, rất có vài phần uy nghiêm. Không biết rõ lưu phủ đại đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Ừm. Chi phủ ổn thỏa tại trong nhuyễn kiệu, khẽ vước cằm, ư một tiếng, xem như cùng Tào Phong chào hỏi. Nhìn đối phương bày tiêu ngạo như thế, Tào Phong trong lòng lóe lên một vệt không vui sắc. Ngươi lại ra, ngươi cũng có cắn rơi vào lão tử trong tay. Còn ở nơi này giả trang cái gì lao xói Không chờ Tào Phong tiếp tục nói chuyện, chí phủ liền mở miệng chất vấn lên Tào Phong đến, "Tào đô chỉ huy sứ, có người hướng ta biết phủ nhà môn cáo trạng, nói ngươi tung binh quá yếu nhiều địa phương, vô cớ bắt được mười mấy tên dân chúng vô tội, nhưng có việc này." Nhìn đối phương vừa lên đến liền hương sư hỏi tội, "Cho mình chủ ngụ." Tào Phong trong lòng càng là khó chịu. Lưu phủ đại chớ có tin vào người khát hổ ngôn luận ngữ. "Cái này tung binh quá yếu nhiều địa phương, bắt dân chúng vô tội tội danh ta Tào Phong cũng gánh không nổi." Tào Phong giải thích nói, "Ta mấy ngày trước đây ở ngoài thành phải đại cổ sơn ta đánh bại sơn tặc, lấy sơn mục. Trải qua sơn đầu mục bàn giao, Lần này bọn hắn tập kích ta, chính là có người thu mua bọn hắn, muốn giết ta diệt khẩu. Ta mấy ngày nay chỗ với tay người, toàn bộ đều là có sơn tặc có cấu kết người, cũng không phải cái gì dân chúng vô tội. Chi phủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Sợ không hẳn vậy a. Theo ta được biết, ngươi bắt không ít lưu thị ra tộc người. Chi phủ đối Tào Phong nói, lưu gia thay triều đình trấn thủ Liêu Châu, có thể nói là thế hệ trung lương. Ngươi bây giờ lại vu hám bọn hắn cấu kết sơn tặc, ra sao dạ tâm? Ha ha. Tào Phong cười ha, ha hắn hỏi ngược một câu. Liêu phủ đại, ngươi lại thế nào biết bọn hắn không có cấu kết sơn tặc đâu? Chi phủ lạnh lùng nói, bọn hắn phải trang cấu kết sơ tặc, tự có bản phủ phán xét. Cái này Liêu Dương địa phương bên trên sự vụ đều về bản phủ quản hạt, còn chưa tới phiên các ngươi quân đội nhúng tay. Chi phủ đối Tào Phong nói, hiện tại ta yêu cầu người lập tức đem trô bắt người vô tội trở, giao lại cho ta. Nếu không ta định hướng triều đình vạch tội ngươi một bản. Tào Phong nghe nói như thế, lập tức minh bạch Liêu Dương chi phủ này tới dụng ý. Hắn đơn giản chính là mong muốn lấy quyền đè người, đem lưu ra bọn người cho mang đi. Tào Phong cùng cái này Liêu Dương chi phủ làm không thù oán cùng giao tình. Đối phương vừa lên đến liền hưng sư hỏi tội không nói, còn uy hiếp chính mình. Tào Phong nghe vậy, tại chỗ khí cười. Đối phương như thế không khách khí. Hắn cũng lười trang. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thiếu mẹ nó ở chỗ này hù dọa lao tử. Tào Phi bỗng nhiên phát nổ nói tụng, nhường chi phủ cũng đầy mặt kinh ngạc. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng là liêu dương phủ chi phủ. Tất cả mọi người đem hắn bưng lấy, khen tặng ba kết. Cho dù là lư ra người, đối với hắn cũng khách khách khí khí. Có thể Tào Phong vậy mà như thế nói năng lô mãng, cái này khiến hắn giận không được người, người làm nhục người có văn k Tào Phong hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi những chuyện xấu kia nhi, lao tử hiện tại rõ rõ ràng ràng. Tào Phong đối không có bảy tin tưởng chính mình vị trí chi phụ nói, Lư ra Lư toàn đã bàn giao, hắn hàng năm có thể cho ngươi đưa không ít bạc. Ngươi thu hối lộ, giúp đỡ Lư Gia phán quyết nhiều ý toan giả sai án, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngươi vẫn là sớm một chút cút về trở lấy triều đình xử lý a." Tào Phong lời nói nhường chi phủ sắc mặt thoáng một cái biến trắng bệnh. Hắn lần này chủ động tới cửa mỗi người, tự nhiên là đạt được Lư Gia ý, có thể hắn vạn lần không ngờ. Những cái kia rơi vào Tào Phong trong tay Lư Gia quản sự người vậy mà đem công việc mình làm đều phụ gia. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn, ngươi đây là nói xấu. Tại chỗ bị ngươi dỡ bỏ thu lấy tiền tài, giúp Lưu gia làm loạn giả sai án, chi phủ trong lòng kinh hoàng không thôi. Đối mặt thẻ thoát phủ nhận chi phủ, Tào Phong cũng lười cùng hắn nói nhảm. "Làm phiền ngươi cho Lưu gia người trả lời." Tào Phong đối vừa sợ vừa giận chi phủ nói, bọn hắn Lưu gia tại Liêu Châu đã làm gì sự tình, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Bọn hắn 5 lần 7 lượt mong muốn làm cho ta Tào Phong vào chỗ chết, trêu chọc lao tử, lần này bọn hắn chết chắc. Bọn hắn buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới các loại tội trạng, ta đã trình báo cho quốc công gia để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ, chuẩn bị chờ chết a." Tào Phong sau khi nói xong, lúc này quay người nhanh chân về binh doanh. Tào Phong nói lời thật thật giả giả, tự nhiên có khuyết đại thành phần. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, nhường lưu ra tự loạn trận cước. Liêu Dương chi phủ ngồi liệt tại trong nhất điệu, đã ngây ra như phóng. Lưu ra những chuyện này, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng không có nghĩ đến Tào Phong nhanh như vậy liền cậy mở Lưu toàn đám người miệng, còn đem tội trạng đệ chỉnh trấn quốc công lý tín. Hai họa rồi, hai họa rồi. Đi, trở về, nhanh đi về." Liêu Dương chi phủ kinh hoàng không thôi. Bản bịu chuẩn bị đi trở về đem việc này nói cho Lưu ra người. Chương 138, vừa đấm vừa xoa, chương 138, vừa đấm vừa xoa. Liêu Dương chi phụ tại Tào Phong nơi này đụng phải một cái đầy bối đất, chật vật mà về. Tào Phong cũng ý thức được, Lưu ra đã động, đêm dài lắm động. Chính mình phải nắm chắc thời gian đem Lưu ra chứng cư phạm tội siêu tập lên, trình báo cho trấn quốc công lý tín. Tào Phong lại tự mình đi một chuyến tống ra tổ trách, hiểu rõ thẩm vấn tiến độ. Tiểu hầu ra. Lư gia có gần nửa đếm được người đều không chịu nổi chúng ta thủ đoạn, đã cung khai. Hai mắt văn vện tia ngó đường Hạo chỉ chỉ chứa bạn cùng cái Dương. Lời khai toàn bộ đều tại trong Dương. Lưu Gia dính liễu buôn bán muối lậu, tư tàng giáp trụ, lạm sát kẻ vô tội, đầu cơ trục lợi chiến mã quân giới chờ tội ác đã ngồi vững. Chúng ta dựa theo bọn hắn cung khai, phái người lại tìm ra một nhóm muối lậu, hơn 30 bộ tốt nhất giáp trụ. Đường Hạo bẩm báo nhường Tạo Phong thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới Đường Hạo lại từ Lữ ra người miệng bên trong nạy ra nhiều đồ như vậy. Người làm rất tốt. Đường Hạo dạ dĩ kế nhiệt vội vàng vấn, giúp đại ân. Hắn đối rất hài lòng, tại chỗ tán dương hắn Đường Hạo niết miệng nói, năng lực tiểu hầu gia phân ưu, đó là của ta vinh hạnh. Đương Hạo mặc dù hai ngày không có trò mắt, có Tạo Phong Tán dương, hắn cảm thấy đáng giá. Tạo Phong tự mình lật nhìn một chút ban cung, trong lòng càng thêm nắm chắc. Cái này vẹn vẹn Liêu Dương phủ lưu ra một số người phạm vào tội ác, trị tội của bọn hắn đã đầy đủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này tội ác đối với đồng dạng gia tộc mà nói, đã sớm đầy đủ khám nhà dị tộc, có thể lưu ra không giống, bọn hắn là Liêu Châu công nhận có quyền thế nhất gia tộc, đứng sau lưng triều đình. Có thể hay không vặn ngã lưu ra, hiện tại thái độ của triều đình rất trọng yếu. Nếu là hoàng đế không muốn động lưu ra, Tạo Phong liền xem như lại làm càng nhiều tội lớn ra cũng biết bình yên vô sự nhiều lắm là giết mấy người làm dê thế tội nếu là hoàng đế muốn động lưu ra vậy mình trước mắt ưu tập những này l lưu ra tội trạng, đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục cho nên hiện tại đến mau chóng đem đồ vật trình đi lên nhìn xem triều đình đến cùng thái độ gì hắn hiện tại cũng đang đánh ngược nếu là triều đình lần này mượn cơ hội kê biên tài sản sảnư ra vậy hắn tạo lật ngược lưu ra nhất định danh vọng phong đại về sau những cái tiêu c kiểu thị mình người muốn động chính mình cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút lần này nếu là không có thể lật tung lưu ra vậy hắn tạo phong cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu có thể lừa ra 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn Tào Phong. Hắn Tào Phong nếu là không phản kích, người khác còn tưởng rằng hắn Tào Phong dễ khi dễ đâu. Tào Phong phân phó, đem nhân chứng vật chứng trình lý một phen, trước trình báo cho quốc công gia. Tuân mệnh. Làm Tào Phong chuẩn bị đem những vật này trình báo đi lên thời điểm, có quân sĩ vội vàng đi báo, Liêu Dương quân trấn trung lang tướng Chu Nguyên triệu kiến. Biết được Chu Nguyên quay trở về Liêu Dương phủ, Tào Phong bàn giao một phen đường hạ sau, lúc này cưỡi ngựa vào thành đi tiếp Phong đã tới Chu phủ sau, bị hạ nhân nên tiến vào phòng khách. Hàn Dương mắt liền mập mạp như cũ trung Làng tướng Trần La ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, trong phòng khách còn có mặt khác một người trung niên đang cùng Chu Nguyên nói chuyện. Cái này khiến hắn không biết. Nhìn hắn cùng Chu Nguyên cái này cấp bậc người chuyện trò vui vẻ, hẳn là cấp bậc cũng không thấp. Bài kiến chân tướng. Tào Phong tiến lên ôm quyền hành lễ. Chu Nguyên đứng dậy, lôi kéo Tào Phong tới cái này trung niên trước mặt. "Tào Phong, tới tới tới, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là chúng ta Liêu Châu quân phải lang tướng giả Vĩnh Chân tướng quân." Tào Phong biết được trước mắt vị này là cùng Chu Nguyên địa vị tương đối phải lang tướng thời điểm, trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng lại đối với hắn vẫn là biết được Căn cứ Tần Ngọc truyền cung cấp tin báo, người này thật là lưu ra trận doanh người, là phó tướng Lưu Bằng đáng tin thân tín. Gặp qua Giả tướng quân, Tào Phong trong lòng để cao cảnh giác đồng thời, trên mặt lại như cũ cười mỉm, ôm quyền hành lễ. "Ân." Giả Vinh Chân mặt mũi tràn đầy mỉm cười. "Tiểu hầu ra quả thật là tướng môn hộ tử, tuấn tú lịch sự nha." Giả Vinh Chân quan sát toàn thể vài lần Tào Phong, cười nói, "Ngươi tại Liêu Dương phủ đánh cái này hai cẩm, thật là thật to cho chúng ta Liêu Châu quân nợ mày nọ mặt." Giả tướng quân cao khen. Tào Phong kiêm nói, "Vậy cũng là vận khí tốt mà thôi." Hai người đơn giản hàn huyên hai câu sau, lúc này mới ngồi xuống. Chấn tướng, ngài thế nào bỗng nhiên trở về? Tiền tuyến chiến sự nhưng có biến hóa. Chu Nguyên hiện tại bỗng nhiên quay trở về Liêu Dương thành, cái này Liêu Châu quân phải làng tướng dạ vĩnh chân cũng tới. Tào Phong cũng rất nghi hoặc, không biết rõ cần làm chuyện gì. Chu Nguyên cười trả lời nói, ta cũng là vừa mới trở về, cái này cũng còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo đâu. Trước đây tuyến chiến sự rất thuận lợi. Chu Nguyên đối Tào Phong nói, thương lang bộ đại bộ phận bị diệt diệt, bây giờ các doanh chính tại bốn phía lùng bắt tàn quân, rất nhanh chúng ta bên này chiến sự liền kết thúc. Tàu Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời an tâm. Hắn còn tưởng rằng chiến sự lên biến hóa gì đâu. Sớm biết ngài trở về, mặt tướng hẳn là phân phó, đặt mua một bàn tịch rượu, là ngài bày tiệc mời khách, uống rượu tình sự tình công đội. Chu Nguyên cười khoát tay náo, hắn nhìn thoáng qua Tào Phong, dò hỏi: "Nghe nói ngươi tao ngộ mã tặc tập, tập kích, gần nhất ngay tại phái binh bốn phía lùng bắt mã tặc, đây là có chuyện gì?" Tào Phong trong lòng thầm nghĩ, không phải phái người cho ngươi bẩm báo qua sao? Tại sao lại hỏi? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Chu Nguyên biết rõ còn cố hỏi, sợ là hỏi cho bên cạnh phái lang tướng Dạ Vĩnh chấn nghe. "Trấn tướng, việc này là như vậy." Tào Phong lúc này hướng Chu Nguyên cùng Dạ Vĩnh chấn giảng thuật đầu sự tình. Đồng thời nhấn mạnh có người cấu kết mã tặc giết công việc mình làm. Trú Nguyên gia vẻ kinh ngạc nói, có người muốn muốn cấu kết mã tặc giết người. Chính là, Tao Phong nói, mã tặc đầu mục đã bị ta bắt giữ, hắn đều đã bàn giao. Gần chút thời gian tao y theo mã tặc đầu mục hai, bắt không ít liên lụy đến việc này người. Tại bắt bắt quá trình bên trong, lại phát hiện một chút những công chuyện khác. Chúng ta tại Liêu Dương thành bên trong truy tâm một nhóm muối lậu, còn giải cứu mười mấy tên bị người bắt đi chuẩn bị lửa bàn thiếu nữ. Những chuyện này đều cùng lưu ra không ít người có liên lụy. Tào Phong lời nói nhường phải Lang tướng gia Vĩnh Chân cũng nhíu mày. Không nghĩ tới sự tình biến khó giải quyết như thế. Hắn theo Liêu Châu thành xuất phát tới chuẩn bị với người, đem việc này áp xuống tới. Lúc ấy chỉ biết là Tạo Phong tại trắng trận bắt người, còn không biết Tạo Phong đã nắm giữ nhiều như vậy cán. Giả Vinh Chân mở miệng nói, Lưu gia người cũng liên lụy trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có khả năng hay không bắt lộn. Chu Nguyên cũng phụ họa một tiếng. Lưu gia thật là chúng ta Liêu Châu nhất đẳng hào môn vọng tộc, Lưu phó tướng càng là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Cái này liên quan đến Lưu gia danh dự, cũng không thể tính sai nha. Tạo Phong liền nói ngay, việc này tuyệt đối sẽ không tính sai, Lư gia rất nhiều người đều đã bằng răng bây giờ nhân chứng vật chứng đều Bọn hắn không chỉ cấu kết mã tặc muốn tập sát ta, còn dính líu buôn bán muối lậu, tư tàng giặc chủ. Tào Phong lời nói nhường phải Lang tướng giả Vĩnh Chân cũng mí mắt co loạn. Cái này Liêu Dương phủ lưu ra người đều là làm ăn gì? Những chuyện này có thể ra bên ngoài nói sao? Đánh chết cũng không thể nói. Bọn hắn vậy mà đều chính mình bàn giao. Cái này khiến chính mình thế nào vẫn người? Tiểu hấu ra, ta cảm thấy việc này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Giả Vĩnh Chân vẻ mặt ôn hòa đối Tào Phong nói, lưu ra thế hệ trung lương, tuyệt đối sẽ không làm kia trái với pháp lệnh sự tình, định thời gian có người vu giá họa. Ngươi nhìn nếu không này, Ngươi nếu là tin được ta, đem nhân chứng vật chứng những này đều giao cho ta, ta tự mình thẩm vấn việc này. Đương nhiên, lần này ngươi tao ngộ mã tặc tập kích, bị tinh sợ, chúng ta Lư Phó tướng cũng rất quan tâm. Lư Phó tướng nói, hắn nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Giả Vĩnh Chân xem như Lư gia phái tới đại biểu, vừa đấm vừa xoa, muốn đem việc này áp xuống tới. Tào Phong cũng nghe ra ý tứ trong lời của hắn, chỉ cần mình lần này nhấc nhấc tay, về sau Lư gia thế lực sẽ rời khỏi Liêu Dương phủ, về sau bên này chuyện làm ăn về hắn Tào Phong. Tào Phong trong lòng cười lạnh. Sớm đi làm cái gì? Chính mình mới đến, không có chọc ai gây ai. Lưu gia năm lần 7 lượt muốn lộng chết chính mình, hiện tại biết sợ. Đáng tiếc. Chập Giả Tướng quân, ngươi sao không sớm đến nhà. Tào Phong có chút vô tội nói, ta hôm qua liền đã phái người đem những người này vật chứng chứng bản cung mang đến quốc công gia bên kia. Cái gì? Giả Vĩnh Chân ngay vậy, lập tức khó thở. Ngươi, ngươi thế nào như thế qua loa đâu? Chương 139, thành thật với nhau, chương 139, thành thật với nhau. Phải lang tướng Giả Vĩnh Chân biết được Tào Phong đã đem Lưu ra tại Liêu Dương phụ phạm vào tội ác đưa đi cho trấn quốc lý tiến sau. Hắn vừa tức vừa gấp, Hắn lần này là Dương Liêu Châu quân phó tướng lưu bằng chỉ lệnh, chuyến tới để cho Tào Phong tạo áp lực đàm phán. Có thể Tào Phong đem nhân chứng vật chứng các thứ đều trình đi lên. Vậy hắn đã không có cùng Tào Phong đàm phán ý nghĩa. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem việc này bẩm báo cho Lư phó tướng, Nhưng hắn tranh thủ thời gian muốn bổ cứu kế sách. Giả Vĩnh Chân không có vừa rồi vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn hận hận nhìn thoáng qua Tào Phong sau, quay đầu ngồi đối diện ở một bên trung lang tướng Chu Nguyên chấp tay. "Chu huynh, ta còn có việc, trước hết cáo từ." Giả Vĩnh Chân hỏi xong, đứng dậy muốn đi gấp. "Giả huynh, Ngươi cái này thật vất vả tới chúng ta Liêu Dương phủ một chuyến, dù sao cũng phải để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghỉ a." Chu Nguyên cũng đứng dậy giữ lại. "Ta đã phân phó đặt mua đặc rượu, làm gì đi vội vã đâu?" Giả Vĩnh Chân nói, "Chu huynh, ta xác thực là có chuyện gấp gáp về Liêu Châu thành, đặc rượu này về sau lại ăn không muộn. Ngày khác, ngày khác chúng ta không say không về. Chu Nguyên tự nhiên sẽ hiểu Giả Vĩnh Chân vì sao vội vã muốn ly khai. "Vậy cũng được, ngươi là chúng ta đô đốc bên người đại nhân đại hầu nhân, sự vụ bận rộn, vậy ta liền không ép ở lại ngươi. Chúng ta cùng ở tại Liêu Châu Quân Lã, ngươi là lão tứ cách, ta là mới tới." Cái này về sau tới chúng ta Liêu Dương phụ khu vực, chúng ta nhất định phải thật tốt uống bài chén, thân cận một chút." Dễ nói, dễ nói. Giả Vĩnh Chân vội vã trở về cho Lưu bằng bẩm báo, cùng Chu Nguyên Hàn viên vài câu sau, vội vã đi. Chu Nguyên cùng Tạo Phong đem Giả Vĩnh Chân đưa tiến sau, lúc này mới một lần nữa quay trở về phòng khách. Người cũng nhìn thấy. Chu Nguyên sau khi ngồi xuống, nâng chung trà lên chén, thở dài một hơi. Người lần này đối Lưu ra động thủ, thật là chọc tổ ong cỏ vẽ. Mấy ngày nay Lưu Châu thành bên kia không ít quan lớn đại tướng phái người tới ta, muốn ta cho ngươi tạo áp lực, khiến cho ta trong mấy ngày qua ngủ đều ngủ không được." Tào Phong có chút ngượng ngùng nói, chân tướng, lần này sự tình cho ngươi thêm phiền toái. Trơ chuyện chỗ này, ta mời ngươi uống rượu." Tào Phong cũng đã nhìn ra, đối mặt lưu ra nhiều phương diện tạo áp lực, chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp vẫn là che chở chính mình. Ngoại trừ cùng thuộc tại Liêu Dương quân chấn bên ngoài, bọn hắn lại cùng thuộc về tại Nhị hoàng tử phép phái. Bọn hắn là cùng một trận với ngươi. "Ngươi cho rằng ta hiếm có rượu của ngươi a?" Trung Nguyên cười mắng, "Ngươi không quen nhìn Lưu gia, ta sao ngươi càng không quen nhìn Lưu gia. Ta tới Liêu Dương phụ đảm nhiệm Trung tướng, vậy nhưng có triều đình bộ đường, đường chính chính sắc địa tín." Thật là ta tới Liêu Dương quân trấn đã lâu như vậy, cái gì đều không làm thành, hoàn toàn chính là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Ta cái này trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ tà hỏa đâu, có thể ta chỉ có thể chịu đựng. Ta nếu là không chịu đủ, ta cái này trung lang tướng nói không chừng ngày nào liền chết tại nào đó đầu danh nước bẩn bên trong. Chu Nguyên tràn đầy thưởng thức nhìn qua Tào Phong nói, ngươi lần này phải binh bắt lữ ra nhiều người như vậy, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Nói thật, tiểu tử ngươi có dũng cảm, gặp phải sự tình dám đánh dám sông ta không bằng ngươi. Chu tán dương Tào Phong nói, ngươi lần này làm rất tốt. Chính là muốn thật tốt như thế thu thập lưu ra, để bọn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tào Phong cười khổ. Chân tướng, ta đây cũng là bị buộc tới góc tường, thật sự là không đường có thể lui. Người cũng biết, từ khi ta tới chúng ta Liêu Dương quân trấn sau, cái này lư ra khắp nơi nhằm vào ta. Ta chỉ là muốn thật tốt mang binh, thật tốt luyện binh đánh trận lộc công. Có thể lưu ra cảm thấy ta mạo phạm bọn hắn, 5 lần 7 lượt muốn lộng chết ta. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí đâu. Tào Phong đẳng đẳng sát khí nói, lư gia như thế lập đi lặp lại nhiều lần muốn lộng chết ta, vậy thì cùng lắm thì cá chết lưới rớt đi. Chu Nguyên rất vội phục Tào Phong dũng cảm. Đối mặt Lưu Gia quái vật khổng lồ này, những người khác chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Tào Phong lại dám can đảm đứng ra đối chọi gay gắt, hắn là rất bội phục. Thật là hắn đồng thời cũng vì Tào Phong lo lắng. Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử không giả, phía sau cũng đích thật là có nhị hoàng tử quan hệ. Nhưng lúc này đây cùng Lưu Gia đấu, đây là có chút quá thế đơn lực bạc. Lưu Gia tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, bất luận là trên mặt đất vẫn là thượng tầng đều có không ít lực lượng cùng quan hệ. "Ta bội phục dũng khí của ngươi." Chu Nguyên đối Tào Phong nói, thật là nói thật, lần này ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, có chút xúc động. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Ngươi bây giờ vẹn vẹn chúng ta Liêu Dương quân trấn đại đô chỉ huy sứ, so với Lư gia quái vật khổng lồ này, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Ngươi cho dù lần này bắt Lư gia không ít chứng cứ phạm tội, có thể Lưu gia tại Liêu Châu ra đại nghiệp đại, lực ảnh hưởng quá lớn. Triều Đình sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền lấy Lư gia khai đao, ảnh hưởng Liêu Châu ổn định. Triều Đình nhiều lắm là giết mấy cái Lư gia không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật, gõ một phen Lưu gia. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau sớm tìm quan hệ, Châu tốt, dù sao Lư gia đến lúc đó trả thù lên, ngươi thân thể này có thể không chịu nổi. Cái này Lư gia có thủ thất báo. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, vẫn là trấn Bắc hầu thế tử bốn. Tào Phong có thể cảm nhận được Chu Nguyên trong lời nói ý tốt, lưu ra tại liều Châu thế lực quá lớn, cho dù là Chu Nguyên phía sau có nhị hoàng tử chỗ dựa, cũng không dám công nhiên đắc tội lưu ra. Nếu không lưu ra lần này phải người đến, hắn cũng không thể không ra mặt, giả ý nên phụ một phen, đa tại trấn tướng nhắc nhở. Tào Phong thương tiếp cảm ơn Chu Nguyên ý tốt, mặc kệ lần này có thể hay không vặn ngã lưu ra, ta cũng sẽ không đi. Ta bây giờ dưới tay một đại bang huynh đệ đi theo ta ăn cơm đâu." Tào Phong đối Chu Nguyên nói, "Ta cái này nếu là đi Kia lưu ra tất nhiên sẽ bắt bọn hắn cho hả giận. Ta tạo phong không làm được chuyện như vậy. Tạo phong nói như vậy, nhường Chu Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy mình coi thường vị này trấn bắt hầu thế tử. Khác con em thế ra vậy cũng là tự cao tự đại, xưa nay không đem tầng dưới chốt những người kia để vào mắt. Ở đằng kia chút con em thế ra trong mắt, cho dù là hắn dạng này trấn tướng, đồng dạng là bọn hắn trèo lên trên đá cây chân. Chớ nói chi là những cái kia đi theo bọn hắn bình thường tướng sĩ, chết thì đã chết, chỉ cần bọn hắn có thể vớt công lao chính là. Có thể lại nói phải che chở dưới tay một đám người, nhường hắn rất có một chút cảm động. Được thôi." Chu Nguyên nhẹ gật đầu. "Ngược lại ta nên nói đều nói rồi, chính ngươi cẩn thận chính là. Cái này nếu là thật tình thế không đúng, có thể đi thì đi, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Lư ra tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, đấu không lại họ kia là chuyện rất bình thường, cũng không mất mặt." Chu Nguyên đối tạo Phong bản giáo nói, "Ta là Liêu Dương quân trấn trung lang tướng không giả, có thể ta không có ngươi tốt như vậy ra thế. Nhị hoàng tử điện hạ tiến cử ta tới bên này, cũng không phải để cho ta mạo hiểm. Lần này ngươi muốn làm Lư gia, ta không thể công khai giúp ngươi, không phải Lư trả thù lên, ta không chịu nổi. Ta có thể làm chỉ là minh kéo ám đỉnh." ta chính mình có khả năng, ngươi cũng đừng trách ta cái này chấn tướng không có đảm đương. Tào Phong đối Chu Nguyên chắp tay, chấn tướng không giúp lưu ra, đã là thiên đại ân tình, cái này một phần tình nghĩa, ta Tào Phong suốt đời khó quên. Ta Phong đối chung Nguyên nói, bất luận lần này thành bại như thế nào, ta Tào Phong thủy chung là ngài dưới tay nghe lời nhất một mình. về sau ngươi có cái gì phân phó, ta ổn thỏa sòng pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Đi đi đi, nói ít những thứ vô dụng kia. Ngươi thiếu cho lão tử gây một chút phiền toái, lão tử liền thập nhang cầu nguyện. Tào Phong gãi đầu một cái. Hắc hắc. Chấn tướng nói đùa, ta sao có thể cho ngài gây phiền toái? Ta là thay ngươi giải quyết phiền bãi, ta lần này nếu là đấu đổ Lư ra, y theo trấn tướng lần này tiêu diệt hổ nhân thương lang bộ công lao, đến lúc đó trấn tướng nói không chừng liền có thể đem lưu bằng thay vào đó đâu. Tào Phong lời nói nhường Chu Nguyên cũng rất có một chút ý động. Nếu không phải mình không có cứng như vậy bối cảnh quan hệ, lại sợ lầm nhị hoàng tử điện hạ đại sự. Hắn thật đúng là muốn kết quả, lẫn vào lẫn vào việc này. Chương 140, cáo trào, chương 140, cao trào. Liêu Châu thành, Tiết độ phủ nha môn. Trấn quốc Lý Tiến bây giờ liền cư ngụ ở nơi này chỗ. Đại kiền long cất cao quân, thần võ quân, thanh châu quân, vũ châu quân các loại bộ binh mã bây giờ tại bên ngoài trấn áp làm loạn 13 bộ hộ nhân. Đại kiền quân chính quy binh tinh lương thực đủ, hiện nay lại bị Tạo Phong hai trận thắng lợi kích thích. Trải qua mấy tháng thị hứng, bọn hắn đã dần dần trên chiến trường chiếm cứ Thượng Phong. Mấy trận chiến đấu, hộ nhân đều bị đánh đến chạy trối chết. Một tuyến có các quân đều đốc cùng quân hầu nhóm tại Lanh binh cùng hộ nhân tác chiến. Tam Triều Nguyên cao, chịu không được Hắn bây giờ Thành, phụ trách bảy tế. Sáng sớm, Lý Tín vừa ăn xong điểm tâm, đang cùng giám quân làm mạnh công công bọn người ngồi vây quanh tại dài mảnh trước bàn, thảo luận cốt tình. Một gã thân binh xuất hiện ở cổng. "Quốc công gia." Liêu Dương quân chấn đô chỉ uy sứ, trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong cầu kiến. Đám người đình chỉ trò chuyện. Lý Tín ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Hắn tới làm cái gì?" Hắn đối Tào Phong cái này tuổi trẻ đô chỉ uy sứ lạ rất có hảo cảm, tác chiến dũng mãnh, cơ trí hơn người. Có phụ thân hắn Tào trấn pháp phạm. Tiểu hầu ra nói, "Hắn là đến cáo trạng. Thân binh chắp tay nói, "Hắn nói muốn cáo trạng Liêu Châu lưu gia buôn bán muối lậu, tư tàng giặc trụ, sát kẻ vô tội, cấu kết hồ nhân." Sục dưỡng sơn tặc chờ 50 đầu tội lớn. Lý Tín Thân làm Tam triều nguyên lão, tự nhiên sẽ hiểu chiếm cứ liêu Châu Lưu ra ở chỗ này một tay che trời. Đối với Lưu ra làm một cái chuyện, cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là không có người cáo trạng giải oan, hắn cái này trấn quốc công tự nhiên cũng không lý tới từ đi xen vào việc của người khác. Trước một lần Lưu ra lưu thông cấu kết hổ nhân, muốn giết Tào Phong, cái này khiến hắn rất tức giận. Lúc ấy hắn còn tự thân đem phó tướng Lưu Bằng tiêu đến. Hung Hăng huyện trách hắn một phen, xem như gõ. Hiện tại Tào Phong tiểu gia hỏa này đến nhà cáo trạng, Lý Tín tự nhiên không thể làm như không thấy. Ngườ hắn tiến đến, rất nhanh Tào Phong liền bị mang vào Liêu Châu Tiết Độ phủ. Bái Kiến Quốc công ra, Bái Kiến mạnh dám muốn làm. Bái Kiến chư vị tướng quân, đại nhân, Tào Phong một thân dung chàng, sau lưng còn đi theo không ít người, giơ lên một chút cái dương. Lý Tín đối Tào Phong cái này tuổi trẻ trấn Bắc hầu thế tử ấn tượng là tương đối không tệ. Hiện tại hắn cũng rất muốn biết Tào Phong vì sao muốn cáo trạng lưu ra. "Tào Phong, nghe nói người muốn cáo trạng lưu ra?" Tinh tế nói đến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tào Phong đối trấn quốc công chắp tay sau, hắn quay đầu phân phó, đem người dẫn tới. "Tuân mệnh." Khoảnh khắc đã bị Ngũ Hoa lớn buộc mã tặc đầu mục trấn sơn hổ bị lôi đến trước mặt. Trấn Sơn Hổ quần áo tả tơi, toàn thân vết máu loang lổ, đã sớm không có làm ngày phế lối. Quốc Công gia, hắn chính là chiếm cư tại Liêu Châu cùng thảo nguyên biên giới khu vực tội phạm Trấn Sơn Hổ. Trấn Sơn Hổ? Trấn Quốc Công Lý Tín liếc mấy cái quỷ trên mặt đất Trấn Sơn Hổ, hắn không có nghe nói cái tên này. Quốc Công gia, Trấn Sơn Hổ vài ngày trước xuất lĩnh số lớn mã tặc muốn tập sát ta. Đáng tiếc hắn thời vận không tốt, ngược lại bị ta sống. Ta phong nói, đối với nói, hổ, bây sao tập sát sự của ta cho Công gia nghe? Là, là, Trấn Sơn hổ rơi vào tảo phong trong tay, mới đầu còn rất phách lối. Có thể tảo phong để cho người ta cho hắn lên một chút thủ đoạn sau, hắn hiện tại đối vị này tiểu hầu ra thật là e ngại đến cực liệt. Hắn hiện tại tình nguyện thống thống khoé khoé bị một đau giết, cũng không nguyện ý lại gặp chịu kia vô tận tra tấn. Ta, chúng ta tại Thảo Nguyên cùng Liêu Châu biên giới hoành hành nhiều năm như vậy, tất cả đều là bởi vì có lưu ra ở sau lưng cho tiền lương duy trì. Chúng ta cũng thay lưu ra đã làm nhiều lần công việc bẩn tiểu nhi. Lần này chúng ta phụng Lư gia nhị lão gia Lư Sảng chi mệnh, muốn giết chết tiểu hầu gia. Chúng ta nếu là biết lần này giết là tiểu hầu gia, cho chúng ta một vạn lá gan chúng ta cũng không dám a. Chấn Sơn Hổ há miệng run rẩy giảng thuật truyện nguyên do. Nghe xong Chấn Sơn Hổ lời nói sau, Chấn Quốc Công Lý Tín, Dã Quân làm mạnh công công đám người thần sắc đều biến phá lệ nghiêm trọng. Lựa ra người vậy mà âm thầm nuôi dưỡng một chi hơn 1000 người mã tặc. Lần này càng là phái mã tặc tập kích triều đình tướng lĩnh. Bọn hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Người nói thật là thật. Chấn Quốc Công Lý Tín ánh mắt bén nhọn quét qua Chấn Sơn Hổ, liên tục xác nhận. Chấn Sơn nói, ta không dám có nửa câu nói ngoa, nếu như là có nửa câu nói ngoa, ta thiên đánh ngụ lui hoành, lành. Tao Phong đứng ra nói, Quốc công gia, ngoại trừ Trấn Sơn hổ bên ngoài, còn có không ít sơn tặc có thể bằng chứng. Bọn hắn những năm này, đích thật là đang vì lưu gia làm việc, đồ diệt không ít cùng lưu gia đối nghịch gia tộc và giết không ít quan viên. Lần này ta vì bắt chạy tứ tán ma tặc, ngoài ý muốn theo lưu gia trong kho hàng truy tầm không ít vũ lậu, còn theo lưu gia quản sự người trong nhà tìm ra hơn 30 bộ giáp trụ cùng một chút cũng nhỏ. Tào Phong lúc nói chuyện, để cho người ta đem truy tầm giáp trụ toàn bộ hiện lên đưa đi lên. Nhìn thấy những cái kia bị truy tầm giáp trụ, cùng nhỏ những vật này, Lý Tín bọn người khiếp sợ không thôi. Lý Tín cùng Mạnh Công Công đều tự thân lên trước trà xét một phen. Quốc công gia Bên kia trong Dương đều là Lư gia quản sự người chính mình thừa nhận tội trạng, ước chừng trang hơn 10 miệu Dương đầu. Đối mặt nhân chứng vật chứng đều đủ, Lý Tín cùng Mạnh Công Công cũng đều thần sắc biến vô cùng nghiêm túc. Lư gia muốn làm gì? Buôn bán muối lậu, tư tàng giáp trụ cung nỏ, xúc dưỡng ma tặc, lạm sát kẻ vô tội. Cái này bất luận là cái nào một đầu, đều đủ khám nhà diệt tộc. Mạnh Công Công xem như đại quân dám có làm, càng là hoàng đế phái ra thần tín. Mắt thấy Lư gia vậy mà chọn ra nhiều như vậy vượt tuyến sự tình, hắn cũng khiếp sợ không thôi. Lư gia thật to gan. Trấn Quốc Công Lý Tín mới đầu còn tưởng rằng là Tào Phong nói hiệu nói vượt đâu. Có thể đối mặt nhiều người như vậy vật chứng chứng, hắn cũng tức giận không thôi. Triều đình đối Lưu gia có thể nói là ân sủng có thừa, bởi vì bọn hắn tổ tiên có công, Lịch đại hoàng đế đều ngầm đồng ý bọn hắn trấn thủ Liêu Châu, thay triều đình trông coi cái này một khối địa phương. Có thể Lư gia không những không cảm ơn, ngược lại là trái với pháp lệnh, làm ra nhiều như vậy quá tuyến sự tình. Hắn trước kia biết được Lư gia tại Liêu Châu ngang ngược càn rỡ, thế nhưng không nghĩ tới lá gan của bọn hắn vậy mà lớn như thế. Đám người đang khi nói chuyện, bên ngoài lại vang lên một hồi ồn ào náo động. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Trấn Quốc Công Lý Tín ngẩng đầu, nhìn về phía tiết độ bên ngoài phủ. Tao phóng mở miệng nói, là những cái kia nhận lữ ra hãm hại người, tình quốc công gia vì bọn họ chủ trì công đạo. Bọn hắn biết được ta muốn cáo trạng, cho nên không ít người theo ta đồng hành mà đến. Đi, đi xem một chút. Trấn quốc công lý tiến một đoàn người đi tới tiết độ cửa phủ. Chỉ thấy tiết độ ngoài cửa phủ trên đường cái, đen ngịt một mảnh, chen lẫn ít ra hơn ngàn tên binh tính. Những người dân này trong tay còn cao cao dơ một chút hành phi. Lữ gia trả mạng lại cho có ta, Mời quốc công gia làm chủ cho chúng ta. Lữ ra lạm sát kẻ vô tội, thỉnh cầu nghiêm trị. Hành phi bên trên đại đa số đều là huyết thư. Bình phi sự tình là Tào Phong cho Tống Thanh thư bọn hắn sách đề nghị. Tào Phong chỉ là muốn nhường càng nhiều người đứng ra lên án Lư Gia, đem sự tình làm lớn chuyện. Tống Thanh thư bọn hắn làm huyết thư sự tình thì là chính bọn hắn làm chủ. Giờ phút này Lý Tín bọn người đứng tại trên bậc thang, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy những cái kêu vết thư, bọn hắn cũng giật mình không thôi. Lưu Gia tại Liêu Châu một tay che trời, lạm sát kẻ vô tội, mời Quốc Công gia làm chủ cho chúng ta à. Quốc Công gia, chúng ta bị Lư Gia làm hại cửa nát nhà tan, ngài đến giúp chúng ta một tay nha. Quốc Công gia, chúng ta cho ngài quỳ xuống dập đầu. Cái này hơn ngàn người đa số đều là Liêu Dương phụ người. Toàn bộ từ Tống Thanh thư bọn người phụ trách triệu tập mà đến. Bọn hắn lâu dài tao ngộ lưu ra cùng bọn hắn chó săn nhanh nuốt nghiền ép bộc lộ, rất nhiều người bị khiến cho cửa nát nhà tan. Lấy phía trước đối quyền thế ngập trời lưu ra, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Lần này nghe nói Tào Phong dẫn đầu vì bọn họ cáo trạng, tại Tống Thanh thư bọn người tham viếng quyên bảo, bọn hắn cũng dũng cảm đứng dậy. Bọn hắn lớn tiếng lên ăn lấy lưu ra tội ác, không ít người nghĩ đến chính mình tao ngộ, tiếng kêu khóc hỗn mạnh. Lý Tín vị này Tam Nguyên lão cũng khó thể chế nội tâm phẫn nộ. Cái này lưu ra đến cùng là làm nhiều ít người ta? Vậy mà dẫn tới nhiều như thế người đến hắn nơi này cáo trạng. Chương 141, bỏ đá xuống giếng, chương 141, bỏ đá xuống giếng. Tam Phong cùng hơn ngàn hào bạch tính tế tụ tới Liêu Châu tiết độ cửa phủ, thanh thế to lớn đến cáo trạng. Cái này khiến Lý Tín bọn người có chút trở tay không kịp đồng thời, cũng làm cho Lý Tín bọn hắn ý thức được, chuyện này phải xử lý không tốt, không chỉ ảnh hưởng bọn hắn người danh dự, càng sẽ ảnh hưởng triều đình uy nghiêm. Lý Tín xem như tam triều nguyên lão, rất yêu quý danh dự của mình. Bất luận lữ gia phải chăng có tội, hắn hiện tại cũng nhất định phải đứng ra làm một cái tỏ thái độ, trấn an dân tâm. Lý Tiến tiến tới một bước, hướng la lên khẩu hiệu thảo phạt lưu ra để ép, ép tay. "Chư vị, an tĩnh một chút." Trong đám người lớn tiếng đều gọi Tống Thanh thư, Tân Ngọc truyền bọn người nghe vậy, bận bịu quay đầu nhường đám người yên tĩnh. "Đều đừng hô, Quốc công gia muốn nói chuyện." Trước yên lặng một chút, trong đám người có không ít thảo phong an bài người. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, cơn tình xúc động phẫn nộ bách tính dần dần yên tĩnh trở lại. "Chư vị, các ngươi cùng một chỗ ở đây tới tìm ta Lý Tiến cho các ngươi chỗ dựa làm chủ, lão phu thật cao hứng. Điều này nói rõ các ngươi tin được lão phu." Lý Tiến giờ phút này thật là có chút cảm động. Những người này không đi tìm ở nhà, biết phủ nha môn hoặc là phủ thứ sử, ngược lại là tìm tới Hàn Lý Tín. Điều này nói rõ Hàn Lý Tín người tín dự, so nha môn còn tốt. Lao phu cũng sẽ lời nói đặt xuống ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi nói tới là thật, lão phu nhất định cho các ngươi chủ trì công đạo. Lời vừa nói ra, trong đám người bạo phát ra một hồi lớn tiếng khen hay. Tốt, đa tạ Quốc công gia. Quốc công gia là thành thiên đại Lao gia. Lý Tín đè ép, ép tay, đám người lại yên tĩnh trở lại. Chỉ là các ngươi cái này hơn nhìn người, mỗi người đều có oán khuất muốn giảng, lão phu một người cho dù 3 ba ngày 3 ba đêm cũng nghe không đến. Không bằng dạng này, các ngươi có cái gì oan khuất, viết xuống đến, sau đó đem đơn kiện giao cho lão phu. Lý Tín đối bọn hắn nói, lão phu lại phải chuyên gia từng cái tiến hành vụ trách thanh tra. Lão phu có thể hướng các ngươi hứa hẹn, bất luận dính đến ai, chỉ cần trái với ta đại kiến luật pháp, lão phu đều sẽ nghiêm trị không tha. Chư vị coi là cảm thấy thế nào? Trên trục trên đường phố đám người châu đầu ghé hai, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Tốt, chúng ta nghe quốc công gia phân phó. Tụ tập hơn 1000 người đáp ứng trấn quốc công Lý Tín yêu cầu, thật là bọn hắn cũng không hề rời đi. Lúc này liền có người đi thư sinh, tại tốc độ cửa phụ dọn lên bàn xếp hàng viết oan tình. Còn có một số người đã sớm viết xong đơn kiện, có thủ vệ lập tức đưa vào. Trong lúc nhất thời, trấn quốc công Lý Tín tạm thời ở lại Liêu Châu tiết độ cửa phủ, người người ồn náo, đông như chợ hội. Lý Tín trấn an một đám bách tính sau, lúc này mới dẫn người quay trở về trong đại sảnh. "Tào Phong, những người này đều là người cổ động tới a?" Đám người sau khi ngồi xuống, Lý Tín ánh mắt nhìn về phía đứng tại cuối hàng Tào Phong. Tào Phong vừa mới đến cáo trạng, liền có hơn ngàn tên bách tính đi theo tụ tập ở chỗ này cáo trạng. Cái này làm Lý Tín một cái trở tay không kịp. Lý Tín trong lời nói hơi có chút oán trách thí Quốc công ra mắt sáng như đuốc. Tào Phong chắp tay nói, những này được oan chịu khuất bạch tính đích thật là mạ tướng đem bọn hắn mang tới. Bọn hắn trước kia tao ngộ Lư ra ức hiếp, giận mà không dám nói gì, lo lắng Lư ra trả thủ. Gia phụ thở nhỏ liền khuyên bảo ta, nhất định phải có một quả lương thiện chi tâm, muốn gặp chuyện bất bình rút đạo tương trợ. Ta tại Liêu Dương phủ nhìn thấy nhiều như vậy Bạch tính tao ngộ Lư gia ức hiếp, ta không thể ngồi xem mà kệ. Vì thế, ta mang theo bọn hắn cùng một chỗ tới, mời quốc công gia chủ trì công đạo. Đã quấy rầy quốc công gia, còn mời quốc công gia thứ tội. Tào Phong những lời này nói hiên ngang lẫm lý tín cũng khẽ đầu. Cái này Tào Phong tuổi không lớn lắm, Bằng lòng vì Bạch tính ra mặt, quả thực là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lý Tín cũng không có trách cứ Tào Phong bỗng nhiên tập kích. Hắn hỏi Tào Phong nói, bên ngoài Bạch Tính oan tình, ngươi có thể hỏi qua, có thể là thật. Tào Phong trả lời, về nước công gia lời nói, tám chín thành đều là là thật. Chỉ là có oan khuất quá nhiều người, ta không có từng cái hỏi, khả năng cũng có một số nhỏ nói ngoa, còn cần từng cái xác minh." Ân. Lý Tín bắt đầu. Lần này nhiều như vậy Bạch Tính tụ tập lại cáo trạng lưu ra, ảnh hưởng rất lớn. Hắn phụng phạt Liêu Châu làm loạn hồ nhân. Hoàng thượng thật là ban cho hắn thượng phương bảo kiếm, Liêu Châu lớn nhỏ quan viên tướng lĩnh đều tạm thời về hắn thiết chế. Bạch Tĩnh có hoan tình, hắn tự nhiên muốn quản. Trấn Quốc Công Lý Tín tại chỗ sai khiến mấy tên chính mình theo đế kinh mang tới thân tín quan viên, muốn bọn hắn mau chóng tra rõ ràng Bạch Tĩnh oan tình. Làm Trấn Quốc Công Lý Tín bên này phải người tra rõ lưu ra buồn bán muối lậu, tư tàng giặc trụ, lạm sát kẻ vô tội, thôn tính điền sản ruộng đất chờ tội ác thời điểm. quân đô Phá quân cũng rất nhanh đến mức tới tin tức. Tào Phong mang theo hơn 1000 người đi cáo trạng lưu ra. Công Tôn Phá Quân cũng thật bất ngờ. Về Đô đốc lời nói, đích thật là như thế. Kia hơn 1000 người đều là tao ngộ lưu ra lớn ép, không ít người cùng lưu ra còn có huyết hải thâm kỷ. Lần này bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ cáo trạng, đã khiến cho quốc công gia coi trọng. Quốc công gia hạ lệnh tra rõ việc này. Công Tôn Phá Quân đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, tại trong quân trướng đi qua đi lại suy tư. Đây là một chiêu diệu kỳ a. Công Tôn Phá Quân có chút lưỡng phần nói, đây là cố ý muốn đem sự làm lớn chuyện nha. Hắn mang nhiều người như vậy như thế náo trò cho dù Quốc công gia không muốn quản, cũng không thể không quản. Nếu là hắn mặc kệ, bách Tính liền sẽ nói hắn che chở lưu ra, quan lại bao che cho nhau. Quốc công gia là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình danh dự nhận dạng này đều xấu. Đúng vậy a, Tào Phong tuổi còn trẻ, thủ đoạn này cũng là cao minh, làm cho Quốc công gia không thể không đứng ra tỏ thái độ. Quốc công gia hiện tại hạ lệnh cha rõ, lữ gia liền xem như muốn ép, cũng ép không được. Sự tình huyên náo lớn như thế, dáng quân làm mạnh công công nói không chừng đã mật tấu mang đến đế kinh bẩm báo chuyện này. Công phá quân thật cao hứng. Tào Phong làm thành như vậy, trấn Quốc công ly bị buộc tỏ thái độ. Mạnh công công cũng biết vụộm trộm hướng hoàng đế bẩm báo. Lư gia trước kia gặp phải chuyện như vậy, đều là tư để hạ huy hiếp đe dọa, đem sự tình áp xuống tới. Lần này náo lớn như thế, bọn hắn căn bản liền ép không được. Tao Phong đã điểm cái này một mũi lửa, vậy chúng ta cũng không thể chỉ xem náo nhiệt. Suy tư một phen sau, Công Tôn phá quân cũng kích động. Lưu ra để ép chúng ta Công Tôn ra trên trăm năm, ép tới chúng ta không thở nổi. Lư gia lần này buồn bán muối lậu, tư tàng giáp trụ cũng nọ, cống đoạt thổ địa, sát vô tội, kết sơn tội ác. Bất luận là cái nào một đầu, đều lây đủ bọn hắn khám nhà diệt Công Tôn phá cuốn nói, "Chúng ta cũng đi thêm một mùi lửa, đem thanh thế nào lên." Chuyện này làm lớn chuyện, triều đình cho dù muốn che chở Lư ra, cũng muốn cân nhắc dân tâm. Ta nhìn lưu ra lần này kết thúc như thế nào? "Đô đốc, ý của ngài là?" Công Tôn phá cuốn nói, nhiều người của chúng ta cũng điều động. Có Loan Dãnh Oan, có Cửu Báo Cửu. Nhương phạm là nhận qua lớn ép, cũng đều đi tiết độ phủ tìm quốc công gia cáo trạng. Đi càng nhiều người càng tốt. Ngoại trừ đi tiết độ phủ tìm quốc công gia cáo trạng bên ngoài, đồng thời đem đơn kiện hướng đế kinh bên kia đưa. Đem chúng ta nắm giữ những cái kia Lư Gia tội ác, cũng đều đem ra công khai." Công tôn phá quân nói đến chỗ này hắn dừng một chút đương nhiên đừng cho chúng ta công tôn ra người ra mặt lần này có thể hay không vặn ngã l lưu ra còn chưa biết được chúng ta không thể để cho chính mình rơi vào đi Tuân mệnh làm công tôn ra chuẩn bị bỏ đá xuống giếng đồng thời toàn bộ Liêu Châu các châu phủ nhận được tin tức sau cũng đều quần quộn sóng ngầm lưu ra trước kia tại Liêu Châu một tay che trời bọn hắn ở chỗ này kinh doanh trên trăm năm thực lực rắc rối khó gỡ quyền thế rất lớn nhưng bọn hắn tương ứng đắc tội với người thì càng nhiều đặc biệt là lưu ra từ để trải qua nhiều đời khai chi tán diệp Bọn hắn ý thế hiệp người sự tình nhiều vô số kể. Tào Phong hiện tại đứng ra dẫn đầu cáo trào, không ít người to gan cũng đều lần lượt kết quả phụ họa, đi theo phất cờ họ Diêu. Chương 142, ý kiến khác nhau, 1. Chương 142, ý kiến khác nhau, 1. Lưu ra tại Liêu Châu hành hành bá đạo, một tay che trời. Gặp Lưu ra ức hiếp bóc lột quá nhiều người quá nhiều. Không ít người cùng Lưu ra càng là có huyết hải thâm cứu. Trước kia bọn hắn bị Lưu ra quyền thế áp bách, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tào Phong đối Lư gia nổi lên, cao trào Lư gia hơn 50 đầu tội lớn, tại Liêu Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Liêu Châu tựa như một đống tuổi khô, hiện tại rơi xuống hỏa tinh tử đi vào, một chút lên đốt. Tào Phong cáo trạng lưu ra ngày kế tiếp. Liêu Châu thành trung gia, huống gia, phùng gia chờ tam đại gia tộc tụ tập tính ra hàng trăm tộc nhân, cũng chuẩn bị đi tiết độ phủ nha môn cáo trạng. Bọn hắn là Liêu Châu sinh trưởng ở địa phương gia tộc, tương tại Liêu Châu cũng một lần phong quang vô hạ. Có thể lưu ra theo trong tay của bọn hắn đoạt mối làm ăn, đoạt thổ địa, khiến cho bọn hắn sinh tồn đều gian nan. Không ít tiểu gia tộc bị ép nâng nhà gì chuyện rời đi Liêu Châu. Trung gia, huống gia cùng gia bây giờ cũng bị dồn đến góc tường, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không dùng đến mấy năm, bọn hắn cũng phải bị gạt ra khỏi Liêu Châu, bị ép ly biệt quê hương. Lần này Tào Phong dẫn đầu cáo trạng lưu ra, cái này cũng cho bọn họ cực lớn cơ vũ. Bọn hắn buộc lên cực lớn phong hiểm, quyết định cũng đứng ra cáo trạng, hy vọng trấn quốc công cho bọn họ chỗ dựa. Bọn hắn tụ tập lại chuẩn bị đi tiết độ phủ cáo trạng, cái này không nghi ngờ gì nhường lưu ra người vạn phần hoãn sợ. Lưu ra người chủ sự bây giờ là Liêu Châu quân phó tướng Lư Bằng. Hắn biết được Tào Phong mang lên ngàn người đi tìm trấn trạng thời điểm, liền vội vã từ tiền tuyến quay trở về. Vừa về đến nhà, Liên biết được Liêu Châu ba gia tộc nhỏ cũng nhảy ra ngoài, muốn đi cáo bọn hắn Lưu ra chạm. Cái này khiến hắn giận không tìm được. Vương ra, Chương gia cùng Phùng gia muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lư bằng phẫn nộ gào thét thanh âm tại Lư thị trang viên trong nghị sự đại sảnh quấn quẩn. Một đám Lư thị gia tộc cao tầng cũng giống nhau đầy ngập phẫn nộ. Trước kia những tiểu gia tộc này đối bọn hắn Lưu thị gia tộc đều là ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ dịu dàng ngoan ngoãn chó lại muốn cắn bọn hắn, cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu được? trưởng, tao phong dẫn đầu nhắm vào chúng ta Lưu gia. Bây giờ công gia càng là tỏ thái độ, muốn tra rõ chúng ta Lưu gia cho những cái kia thẳng nghèo một cái cũng đạo. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý tình thế như thế phát triển. tiếp. Có Lư Thị Cao Tầng mở miệng nói, hiện tại Liêu Châu ba cái này gia tộc cũng nhảy ra cao chúng ta chạm. Như chúng ta không tranh thủ thời gian tìm cách ngăn cản bọn hắn, cái kia còn sẽ có càng nhiều người nhảy ra. Kia đến lúc đó liền không cách nào thu tràng. Lưu Thị Cao Tầng trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn Lư ra kinh doanh Liêu Châu trên trăm năm, làm qua chuyện xấu có thể nhiều lắm. Rút ra củ cải mang ra buồn. Việc hiện tại thái đã đang hướng lấy mất khống chế phương hướng phát triển. Bọn hắn Lư gia như lại không khai thác biện pháp Như vậy sẽ có càng nhiều người nhảy ra cáo trạng, sự tình làm lớn chuyện. Triều đình bên kia vì lắng lại chúng nó, tuyệt đối sẽ không dễ tha bọn hắn lưu ra. Đây hết thể chuyện đều là Tào Phong tên tiểu khốn kiếp kia châm ngòi. Nếu là không có hắn dẫn đầu, Vương ra các gia tộc cũng không dám nhảy ra cáo chúng ta chạm. Ta nhìn mong muốn muốn phòng ngừa tình thế tiếp tục mở rộng, chỉ có lấy trước Tào Phong khai đao. Có lưu thị cao tầng mở miệng nói, trước giết chết Tào Phong cái này tiểu vương bắt đạn, chỉ có như vậy, khả năng trấn nhiếp những cái kia ngoa ngoẻ muốn động người. Nếu là chúng ta hiện tại không khai thác hành động, người khác còn tưởng rằng ta lơ ra không được đâu. Tương độ mọi người lạy kia đến lúc đó liền tho thoái cái này L lưu thị cao tầng lời nói lập tức đưa tới không ít người đồng ý chỉ cần chúng ta giết chết tào phong cái này dẫn đầu kia những người khác liền hành quân lặng lẽ ta nhìn thấy thời điểm ai còn dám nhảy ra cao chúng ta lưu ra chạm vô cùng thời điểm làm dùng lôi đình thủ đoạn trước hết giết tào phong một đám lưu thị cao tầng bây giờ bị chuyện này khiến cho tâm phiền ý loạn bọn hắn mong muốn giết tào phong lấy ngăn cản tình thế La tràn nhìn lưu thị cao tầng ở thời điểm này còn muốn bạo lực giải quyết vấn đề cái này khiến thập tam gia L Vinh rất là đau đầu Bọn hắn lừa ra làm gì sự tình đều dựa vào năm đấm nói chuyện, lúc này mới đắc tội quá nhiều người. Chúng ta gặp phải sự tình không cần luôn luôn nghĩ đến chém chém giết giết, có đôi khi chỉ dựa vào giết người, không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại là lựa cháy đổ thêm dầu. Chuyện này đã khiến cho Quốc công gia coi trọng. Chúng ta nếu là lúc này đi giết Tào phòng, chỉ có thể chọc giận Quốc công gia. Chương 142, ý kiến khác nhau, 2, chương 142, ý kiến khác nhau, 2. Lưu Vinh lo làm nói, Quốc công gia thật là tam chiều nguy lão, hắn tại đại nói chuyện phân lượng nặng. Hắn đã quyết định đúng tay việc này, chúng ta tại cái này trong lúc mấu chốt giết Tào phòng, cái kia chính là đánh hắn mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đem chúng ta lừa ra chạm một cái đấy nhi chỉ lên trời. Có Lư Thị Cao tầng hư lạnh một tiếng nói, kia cùng lắm thì đến lúc đó đem cái này lao già cùng một chỗ giết. Lư Vinh cũng khí sắc mặt xanh xám. Giết giết giết, muốn hay không đem tất cả phản đối chúng ta lừa ra người đều giết ta? Ngươi có cái năng lực kia sao? Giết tới giết lui, sẽ chỉ làm chuyện biến càng hỏng bét, làm tức giận triều đình, làm tức giận hoàn thượng. Vậy nói làm sao bây giờ? Hiện tại không đem dẫn đầu áp xuống tới. Vậy sẽ chỉ có càng nhiều đối ta lư ra bất mãn người nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Có Lư thị cao tầng nói, chúng ta lư ra buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới, bất luận là cái nào một đầu, đều đầy đủ xét nhà. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Đúng vậy à. Chúng ta lư ra đắc tội quá nhiều người. Cái này đều nhảy ra cáo trạng, chúng ta nhưng ăn không tiêu nhà. Bọn hắn muốn chỉnh chúng ta lư ra, ta nhìn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp ngược. Đến lúc đó chính chúng ta cát cứ tự lập, nhường tộc trưởng sư vương. Ngươi uống nhiều a. phản. Đây chính là chu kỷ tộc tội lớn. Không được, không được. Lâm Lư thị cao tầng là ứng đối ra sao việc này tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm. Bành, tộc trưởng Lưu bằng một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Nơi này là ta Lưu thị gia tộc phòng nghị sự, không phải chợ bán thức ăn. Ồ nào, còn thể thống gì? Nhìn Lưu bằng nổi giận, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Lưu bằng ánh mắt nhìn về phía Lao thập Tam Lưu Vinh. A Vinh, ngươi nhưng có ứng đối biện pháp. Lưu bằng đối vị này vãn bối vẫn tương đối coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không đem rất nhiều trọng yếu chuyện làm ăn giao cho hắn. Lư Vinh nhìn thoáng qua ổn thỏa tại chủ vị tộc trưởng Lư bằng. Hắn rất rõ ràng Đại bá để cho mình mở miệng nói ứng đối biện pháp, nhất định là không muốn gánh chịu một chút điều danh cùng chịu tội. Nhưng tại lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đại bá, chúng ta lือ ra buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới trở sự tỉnh vậy cũng là sự thật như sắc thép, muốn tẩy khẳng định là dựa không sạch. Chỉ cần quốc công gia tra một cái, vậy khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực, khó thoát chịu tội. Chúng ta muốn bảo toàn lือ thị nhất tộc. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tay cột cầu sinh. Lือ bằng nghe được lือ Vinh lời nói sau, rất là vui mừng. A Vinh rất thông minh, minh bạch chính mình ý tứ, nói ra chính mình lời muốn nói. Hắn trên thực tế cũng nghĩ qua thí xe giữ tướng, thật là hắn là gia tộc tộc trưởng, là lưu thị nhất tộc hải tâm. Hắn không thể đem chuyện này nói ra, nếu là hắn nói ra, tất nhiên sẽ nhường lưu thị gia tộc từ đây nội bộ lục đục. Cho nên cái này bí danh, không thể từ hắn tộc trưởng này đến quổng. Người nói tiếp, Lưu Vinh nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục nói, nhiều như vậy tội danh nếu là toàn bộ trụ tại ta Lư thị nhất tộc trên thân, vậy ta Lư thị nhất tộc liền có họa diệt môn. Hiện tại nhị bá Lư sáng đám người đã rơi vào phong trong tay, muốn đi ra, sợ là khó khăn. Đã như vậy, không bằng để cho nhị bá bọn hắn đem có chuyện nhi đều hiền lấy bảo toàn chúng ta lưu thị nhất tộc, ngược lại nợ nhiều không ép thân, chỉ cần nhị bá đem tất cả chịu tội tiếp tục chống đỡ, vậy thì có thể đem chúng ta lưu thị nhất tộc những người khác hái đi ra. Đối mặt lưu Vinh đề nghị này, lúc này đưa tới một số người phản đối. Nhị Lao ra đối ngươi không tệ, ngươi sao có thể như thế đối đãi nhị Lao ra đâu? Hiện tại không muốn như thế nào nghĩ cách cứu viện nhị Lao ra, ngược lại là muốn hắn đi chịu chết, tâm tư ngươi hỏng. Đúng vậy a. Nhị Lao ra nếu là bởi vì việc này mà chết, vậy chúng ta lưu thị nhất tộc nhất định biến thành đám người trò cười. Ta nhìn đây không phải tay cột cầu sinh, đây là để chúng ta rơi vào bất nhân bất nghĩa tiếng xấu. Nhị lao ra là chúng ta lưu thị nhất tộc người cái này các ngang xương cốt liên tiếp gần đâu ta cảm thấy không thể làm như vậy chúng ta nếu là như thế đối đá mà nói chỉ có thể rét lệnh chúng ta l lưu thị tộc nhân tâm nhị lao ra những năm này vì gia tộc dốc hết tâm huyết không có công lao cũng cũng có khổ lao con của hắn bây giờ cũng bị giết bây giờ càng là muốn hắn đứng ra chống đỡ tất cả chịu tội đây không phải ướcc hiếp người đi Đúng vậy a chúng ta lưu thị có thể có hôm nay lớn như thế gia nghiệp dựa vào là chúng ta đồng tâm nghiệp lực chúng ta gặp phải sự tình phải học được cộng đồng tiến thối mà không phải vứt bỏ ai từ bỏ ai chuyện như vậy không thể làm Hôm nay nhường nhị lao ra đem sự tình kiêng, ngày mai gặp phải chuyện khác, vậy có phải hay không cũng biết để cho ta một mình gánh chịu. Chỗ tốt này lại ra hòa cầm, xảy ra chuyện rồi nhường một người khiêng, cái này không công bằng đi. Chương 143, dê thế tội, chương 143, dê thế tội. Lư thị gia tộc tộc trưởng Lư bằng trên thực tế cũng nghĩ tay cụt cầu sinh, từ bỏ chính mình nhị đệ Lư Sảng, nhường hắn cùng một chút bị bắt tộc nhân đem tất cả chịu tội ôm lấy đến, lấy bảo toàn bọn hắn Lư thị nhất tộc. Nếu không làm như vậy, bọn hắn toàn bộ Lư thị nhất tộc đều sẽ bị liên lụy. Chỉ là làm như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy có chút thẹn với chính mình đệ. Người ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao. Chỗ tốt này đều là lưu thị nhất tộc mọi người cùng nhau dựng tụ. Bây giờ xảy ra chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ đơn độc đi khiêng. Chính như cùng không ít người nói như vậy, cái này không khỏi quá không công bằng. Có thể chuyện náo đến tình trạng này, bọn hắn lưu ra đã không có nhiều ít lựa chọn nào khác. Nếu như là người khác, hắn còn có thể hối lộ một phen, đem chuyện áp xuống tới. Có thể trấn quốc công lý tín chính là Tam Triều Nguyễn lão, người ta không chỉ có chiến công hiển hách, càng là lấy cương trực công chính nổi danh. Hối lộ Lý Tín nhất là không có khả năng. Chuyện này bọn hắn nhất định phải có người đứng ra gánh chịu chịu tội. Không được cầm ý ầm ý. Lư Bằng suy tư một phen, để FF tay, ngăn lại đám người tranh luận. Việc này cứ dựa theo A Vinh nói tới. Lư Bằng nhìn chung quanh một vòng đám người nói, cái này tất cả chịu tội từ ta nhị đệ Lư Sảng bọn hắn một mình gánh chịu. Lời vừa nói ra, không ít Lư thị cao tầng mặt lộ vẻ bất mãn sắc. Một gã Lư thị cao tầng liền nói ngay, "Tộc trưởng, không thể làm như vậy à, sẽ cho người thất vọng đau khổ." Nhị lao ra cái này vừa kinh nghiệm mất con thống khổ, lại để cho hắn đi chịu chết, cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Lư Bằng lạnh lùng tốt, lần này sự tình chính là Lư Thông buộc lên tới. Hắn không đi trêu trọc Tào phòng, làm sao lại rút ra củ cải mang ra bùn, nháo đến bây giờ tình trạng không thể vãn hồi. Hắn cũng là chết xong hết mọi chuyện, thế nhưng lại để cho ta Lư ra bị gắt ở trên lửa nướng. Các ngươi ngày bình thường đánh lấy ta Lư ra danh nghĩa ngang ngược càn rỡ, làm việc bất chấp hậu quả, mỗi một lần đều là ta thay các ngươi chịu đít. Ta ngược lại thật ra muốn thay các ngươi cân nhắc, nhưng ai lại cân nhắc qua ta tộc trưởng này cảm thụ. Lư Bằng nhìn thoáng qua cái này, mở miệng phản đối Lư Thị cao tầng. Có thể làm như vậy không khỏi quá không gần tình. Lư Bằng lúc này phản bác nói, ngươi nếu là cảm thấy ta làm như vậy bất cận nhân tình, kia nếu không ngươi đứng ra đem tất cả chịu tội kháng, ngươi nguyện ý không? Lưu Bằng Tiểu nói này, mọi người nhất thời đều yên lặng xuống tới. Để bọn hắn đi gánh chịu nhiều như vậy chịu tội, cái kia chỉ có một con đường chết. Bọn hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bọn hắn tuy có chút đồng tình đã bị bắt lưu Sảng, cần phải bọn hắn đi ôm lấy nhiều như vậy chịu tội, bọn hắn không phải bằng lòng. Tốt, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Lưu Bằng giải quyết dứt khoát, quyết định chuyện này từ đã bị bắt nhị đệ lưu Sảng bọn người đi gánh chịu. Lư Sảng là chính mình thân nhị đệ, tại Lư gia phân lượng cũng có thể rất nặng. Nhường hắn cùng một chút Lư gia tử đệ đứng ra làm dê thế tội liền có thể đem bọn hắn lừa ra những người khác hái ra ngoài. Tam đệ, Lư bằng sau khi nói xong, nhìn về phía chính mình Tam đệ Lư thắng, "Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ngươi phái người cho Nhị đệ truyền một lời, đem ra tộc chúng ta quyết định nói cho hắn biết, nhường hắn có cái chuẩn bị tâm lý." Lư bằng căn dặn nói, "Ta hy vọng hắn có thể hiểu được ta cái này làm đại ca nôi khổ tâm trong lòng. Ta thân làm Lư thị nhất tộc tộc trưởng, lại là hắn thân đại ca. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta là sẽ không làm như thế. Ngươi nhường hắn yên tâm, người nhà của hắn ta sẽ chiếu cố tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn người nhà. Chờ lần này danh tiếng đi qua, Ta nhất định sẽ diệt tảo ra cả nhà, báo thủ cho hắn." Lao Tam Lư Thắng cũng biết, nhà mình đại ca rất khó khăn. Lần này Lư ra gặp phải họa diệt môn. Hiện tại từ bỏ một số người cấp tốc hành động bất nan dĩ. Là, Lao Tam Lư Thắng lúc này đáp ứng xuống. Còn có, Lư Bằng nhìn quanh một vòng đám người, đối đám người lần nữa căn dặn. "Ta Lư ra tội trấn liều Châu nhiều năm như vậy, cây to đón gió, đắc tội không ít người. Hiện tại chúng ta Lư ra tình cảnh rất bị động, các ngươi sau khi trở về, cũng khuyên bảo gia tộc tử đệ. Để bọn hắn đều thu liễm một chút, đừng lại giống ngày xưa như vậy triêu riêu." Lư Bằng đằng đằng sát khí nói, nếu ai lại cho gia tộc gây phiền thoái, gia pháp hầu hạ. Là, một đám lưu thị cao tầng cũng đều đáp ứng. Lưu Bằng nói, ánh mắt nhìn về phía một gã lưu thị cao tầng. Lưu Quyền, tộc trưởng có gì phân phó? Lưu Quyền lúc này đứng lên. Người đi chương mục lãnh 20 vạn lượng bạc, lập tức tiến đến đệ đế kinh. Lưu Bằng phân phó nói, cầm 5 vạn lượng cho Lục hoàng tử điện hạ, mời Lục hoàng tử điện hạ thay chúng ta Lư gia tại hoàng thượng bên kia nói một chút lời hữu ích. Sau đó ngươi lại đi bãi phòng một chút ngày bình thường cùng chúng ta quan hệ thân cận một chút viên, trên dưới chuẩn bị một phen cũng mời bọn họ trên triều đỉnh cho chúng ta Lư ra nói tốt vài câu. Lúc này, có người mở miệng, "Tộc trưởng, 20 vạn lượng bạc có phải hay không nhiều lắm? Chúng ta tranh bạc cũng không dễ dàng, cũng không thể phá của như vậy nhà bốn." Lư Bằng lúc này trừng mắt liếc nói chuyện Lư thị Cao Tầng. Hắn tức giận khiến trách một câu. Ánh mắt thiền cận. Đều lúc này, ánh mắt còn chỉ nhìn chằm chằm điểm này bạc, ngóc ngóc lục soát, có thể hay không có chút tiền đồ. Hiện tại xài bạc đi chuẩn bị quan hệ, dù sao cũng so cầm lấy đi ăn chơi đàng điểm chơi gái mạnh. Đối mặt Lư Bằng gian dạy, mở miệng kia Lư thị Cao Tầng lập tức thời ngậm miệng lại. Chúng ta lưu ra trước kia tại Liêu Châu một tay che trời, từ trên xuống dưới cũng không dám đắc tội chúng ta. Hiện tại không giống như vậy. Lưu Bằng nói với mọi người, lần này Tào Phong dẫn đầu cáo trạng, lập tức liền có không ít người đi theo cáo trạng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngoại trừ Tào Phong bên ngoài, còn có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió, muốn chỉnh chúng ta lưu ra. Cái này công tôn ra các gia tộc, có thể một mực ngấp ngẽ chúng ta lưu ra địa vị đâu? Làm không tốt lần này, phía sau liền có bóng của bọn hắn. Cho nên các ngươi sau khi trở về, thấy những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, nên dấu liền liền dấu, nên thu thập liền thu thập. Những cái kia ngày bình thường phạm tội nhi gia tộc tử đệ, để bọn hắn nên tránh liền tránh, ra ngoài tránh đầu gió. Ở thời điểm này, cũng đừng lại để cho người nắm được cán. Lư thị cao tầng đều thần sắc nghiêm trọng, lúc này đáp ứng xuống. Tuân mệnh. Tốt, tản đi đi. Lư Bằng khoát tay áo, kết thúc lần này tạm thời triệu khai gia tộc hội nghị. Kết thúc gia tộc hội nghị sau, mọi mệnh không chịu nổi Lư Bằng quay trở về chính mình nội trách thư phòng. Hắn đơn độc triệu kiến chính mình tam đệ Lư Thắng. Lư thắng giờ phút này cũng rất có vẻ không đành lòng, "Đại ca, muốn để nhị ca đem có chuyện nhi đều ôm lấy tới sao?" Lư Bằng uống một ngụm nước sau, Lúc này mới nặng nề mà thở dài một hơi. Đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh. Chúng ta lưu ra nhất định phải có đầy đủ phân lượng người đứng ra gánh trách, ngoại trừ người ta bên ngoài chỉ có nhị đệ. Nếu là không có người đứng ra đem chuyện này ôm lấy đến, bất luận là chấn quốc công vẫn là triều đình bên kia, sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai? Lư Thắng cũng tâm tình bực bội, cái này em đẹp, làm sao lại nháo đến bây giờ tình trạng không thể vãn hồi đâu. Cái này chịu tội cũng không nhẹ. Chính mình nhị ca bọn người đứng ra gánh chịu, chẳng lập quyết đều là nhẹ. Lư Bằng có chút tức giận nói: "Ta lưu ra những năm này quá xuôi gió xuôi nước, đến mức gia tộc tử từ đệ từng cái đều kiêu hành cuồng vọng, lúc này mới trêu chọc không ít chuyện bưng. Trước kia dựa vào gia tộc chúng ta quyền thế có thể đem sự tình áp xuống tới, có thể bình an vô sự. Lần này chúng ta là đá vào tầm sắt lên." Lưu Bằng thừa nhận, hắn cũng coi thường tạo phong cái này trấn bắt hầu thế tử. Vốn cho là đối phương chẳng qua là một cái ăn chơi thiếu ra mà thôi, không có để ở trong lòng. Có thể song phương mấy lần giao thủ, bọn hắn lưu ra vậy mà đều là bại. Lần này càng là khiến cho bọn hắn Lư gia bị động như thế, không thể không có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Hắn hiện tại hận chấu Tào Phong, hoàn không thể đem Tào Phong ngàn đao bầm thây. Chương 144, cách đối phó, chương 144, cách đối phó. Liều Châu Thành, Tiết Độ Phủ. Giang Loan cáo trạng bách tính đã đem Tiết Độ Phủ xung quanh đường cái vây quanh một cái chật như nêm tối. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, hô to đánh bại lือ ra, báo thủ rửa hận khẩu hiệu, thanh thế kinh người. Giang Loan ngoãn cái này lือ ra là đắc tội nhiều ít người. Cái này cáo trạng người cũng quá là nhiều a. Tào Phong bọn hắn liền tạm thời ở tại khoảng cách Tiết Độ Phủ một chỗ không xa trong khách sạn. Bọn hắn đứng tại cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhìn thấy trên đường cái những cái tiêu tiêu khóc giải giảioán bất tính trong lòng cũng giật mình không thôi lư ra cây to đón gió những năm này làm việc lại không biết tú liễm trời mới biết bọn hắn đắc tội nhiều ít người tao phong theo quần tình nước quần quận bác tính trên thân thu hồi ánh mắt trong lòng có chút là bẩm chỉ có điều những người dân này bị lư ra khi dễ trước kia cái rắm cũng không dám thả một cái e ngại lư ra như hổ bây giờ ta cáo trạng lưu ra sự tình còn không có một cái kết quả theo lý thuyết nhận lưu ra lấn ép những người dân này hẳn là quan sát một hồi các nước công gia xử trí đưa ra bọn hắn mới có thể đứng ra cáo trạm giảian Nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên một mạch đều chạy tới cáo trạng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tạo Phong suy đoán nói, cái này làm không tốt phía sau có người xui khiến, mong muốn thừa cơ đem sự tình ân náo càng lớn, đối lưu ra bỏ đá xung giếng. Lần này theo Tạo Phong tới Liêu Châu thành cáo trạng Trương Vĩnh Hạo, Trương Vĩnh Võ huynh đệ cũng đều cảm thấy có đạo lý. "Đại ca, ta cảm thấy có người đục nước béo cò." Thừa Cơ đối Lư ra nổi lên, "Đây đối với chúng ta tới nói xong sự tình." Trương Vĩnh Hạo nói, "Chuyện này huyên náo càng lớn, cái này Lư càng là không cách nào kết thúc." Bọn hắn Lư gia tại Liêu Châu đích thật là quyền thế rất lớn, môn sinh cố lại trải rộng khắp nơi. Nhưng bọn hắn còn không có năng lực ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Cáo chạm càng nhiều người, triều đình kia đến lúc đó đối Lư gia trừng phạt liền sẽ căn đọng. Nếu là chúng ta lần này có thể hoàn toàn đem Lưu gia vัง ngã, chúng ta cũng coi là, là Liêu Châu Bạch tính làm một chuyện tốt. Đối với Trương Vĩnh Hào mà nói, Tào Phong thì là không có lạc quan như vậy. Lưu gia quyền thế không chỉ có riêng cực hạn tại Liêu Châu, bọn hắn ở cấp trên cũng không ít quan hệ. Lần này có thể hay không vặn ngã Lưu gia, hiện tại cũng còn chưa biết. Trời mới biết ngồi đế kinh vị hoàng đế kia sẽ xử trí như thế nào việc này. Hy vọng nhị hoàng tử bọn người lần này ra sức một chút, đừng cho chính mình thất vọng mới là. Lâm Tạo Phong bọn hắn lưu tại Liêu Châu thành chờ đợi trấn quốc công điều tra Lưu ra liên lụy tội ác thời điểm, khoảng cách tiết độ phủ cách đó không xa một chỗ trong trại viện. Lưu Gia lão thập tam lưu Vinh đang cùng hơn 30 danh gia tộc người chủ sự nói chuyện. Tạo Phong dẫn đầu cáo trạng, chúng ta Liêu Châu không ít người đi cùng cáo trạng, mong muốn thừa cơ chỉnh ngã chúng ta Lưu Gia. Bây giờ vây quanh ở tiết độ bên ngoài phủ cáo trạng người chừng 1-2000 người, thanh thế viên nào rất lớn nha. Đối mặt cực kỳ bất lợi thế cục, Lư Vinh vị này thập tam gia hoàn toàn như trước đây trong ổn. Ta có thể nói thật cho các ngươi biết, bọn hắn mong muốn chỉnh ngã chúng ta Lư Gia, bọn hắn là người xí nói ngọng. Lư Vinh hướng mọi người nói: "Chúng ta lưu ra tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm, có là thủ đoạn ứng đối bọn hắn khiêu khích. Huống hồ tại Đế Kinh, chúng ta còn có Lục Hoàng tử điện hạ chỗ dựa. Ta lưu ra nhiều năm như vậy kinh nghiệm sóng to gió lớn có nhiều lắm, điểm này chuyện nhỏ, không đáng để lo, các ngươi cũng không cần sợ hãi." Đám người nghe nói như thế sau, cùng nhau thở dài một hơi. Lần này Tào Phong đợi người tới thế giao rạng, để bọn hắn cũng đều trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn hắn những người này đều là lưu gia trợ doanh, đi theo Lư gia làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Lư gia gốc cây này đại thụ nếu là đổ, vậy bọn hắn những người này nhất định không chiếm được lợi ích. Hiện tại Lưu Vinh trầm ổn như vậy bình tĩnh, còn nói bọn hắn có lục hoàng tử điện hạ chỗ dựa. Không nghi ngờ gì cho những này đi theo Lư gia lẫn vào từng cái gia tộc ăn một quả thuốc căn thần, để bọn hắn trong lòng biến an tâm xuống tới. Bọn hắn Liêu Châu tình huống rất phức tạp. Không chỉ có bọn hắn đại kiệt người, còn có rất nhiều hội nhân bộ lạc. Bọn hắn mong muốn sinh tồn, đại đa số đều là lấy gia tộc là mối quan hệ bao đoàn cùng một chỗ. Rất nhiều thôn trấn cơ hồ đều là cùng họ người, chỉ có dạng này mới sẽ không nhận được hiệp. Một số người bị Lư gia trấn ép, còn có một số người thì là đi theo Lư gia đối giáo cho giặc. Lư gia mong muốn khống chế toàn bộ Liêu Châu. Tự nhiên cũng nâng đỡ không ít người đi lên. Bây giờ Lưu Vinh cho đám người giảng những này, chính là mong muốn ổn định lòng người. Có thập tam gia câu nói này, chúng ta an tâm. Đúng vậy à. Lần này Tảo Phong đợi người tới thế rầu rạn, thật là làm ta giật cả mình. Một đám đi theo Lưu gia lẫn vào gia tộc người chủ sự trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhóm. Lưu gia có thủ đoạn đứng đối, vậy bọn hắn liền không cần lo lắng. Lần này cáo trạng quá nhiều người, sự tình huyên náo rất lớn. Thập tam gia Lưu Vinh nói với mọi người, các ngươi những năm này cũng không ít cầm ta Lư gia tốt. Ở thời điểm này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nha. Dù sao ta lư ra nếu như bị chỉnh ngã các ngươi sợ là cũng không có ngày sống dễ chịu L lưu Vinh lời kia vừa thoát ra lập tức Thắng được không ít gia tộc người chủ sự phụ hoại không biết do thập tam gia cần chúng ta làm cái gì cứ việc phân phó chính là chúng ta tất cả lấy lưu ra như thiên lôi sai đâu đánh đó tất cả mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ biểu thị bằng lòng ra người xuất lực giúp lưu ra cùng một chỗ vượt qua qualan quan L lưu Vinh để ép, ép tay đám người yên tĩnh trở lại ta chỉ cần các ngươi đi làm hai chuyện đám người bên hay chăm chú lắng nghe thứ nhất các người các nhà xung quanh đều có người lần này nhảy ra cáo ta lưu ra chạm Ta lưu ra mặc dù không sợ, có thể cái này cáo chạm nhiều người, cũng rất chán ghét, làm cho người ta tâm phiền. Các người riêng phần mình sau khi trở về, bất luận các ngươi là uy hiếp đe dọa cũng tốt, lợi dụng cũng được. Nhưng những cái kia cáo trạng người, tự mình đi tiết độ phủ, rút về lần kiện. Đối mặt Lưu Vinh sách yêu cầu này, đám người cảm thấy không khó. Bọn hắn vốn là địa phương bên trên gia tộc, có là thủ đoạn đối phó những cái kia cáo trạng bất tính. Thứ hai đi." Lưu Vinh nói, "Cái kia chính là đối trọi gay gắt. Tao Phong cổ động nhiều người như vậy cáo ta lưu ra trạng, nói ta lưu ra phạm vào hơn 50 đầu tội lớn. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Các ngươi cũng đi cho ta nghĩ biện pháp, cổ động một số người đi Vũ Hán hãm hại Tào Phong, cáo tạo phong trạng. Ngang ngược càn rỡ, lạm sát kẻ vô tội, tung binh nhiều dân, tung binh cướp bóc các loại tội danh, đều có thể cho hắn hướng trên đầu chụp. Chúng ta mục đích làm như vậy là làm nước. Đến lúc đó có thể phân tán cấp trên lực chú ý, tránh cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta lơ ra. Cái này Tào Phong không cho chúng ta dễ chịu, chúng ta cũng không thể để hắn thư thản. Chúng gia tộc chủ sự tình người đều nhau nhau gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng tốt xử lý. Còn có, vẹn vẹn cao Tào Phong hất trận còn chưa đủ. Các ngươi cũng muốn biện pháp tán dương chúng ta lơ ra. Lư Vinh nói với mọi người chúng ta lưu ra thích hay làm việc thiện phúc phận trong thôn cũng đã làm không ít công việc tốt các người muốn trắng trận tuyên dương những chuyện này phá người đi Trấn công bên kia thỉnh nguyện yêu cầu đưa ta taư ra thanh mạch nói tóm lại chỉ có thể là vãn hồi ta lưu ra hình tượng nhường triều đình biết ta lưu ra tại Liêu Châu vẫn là rất được dân chúng địa phương kinh yêu ủng hộ có gia chủ tại chỗ liền tỏ thái độ thập tam gia yên tâm chúng ta biết phải làm sao sau khi chúng ta trở về lập tức cổ động một số người đi tiết độ phủ tìm quốc công gia tìnhnh nguyện nói lưu ra lợi hữu ích chương 145 sinh khí chương 145 sinh khí Đại kiện, đế kinh, Ngự thư phòng. 3. Ba. Đại kiện hoàng đế Triệu Hãn đem một phần bí tấu nặng nề mà đập vào trên thư án, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Mấy tên hầu hạ ở một bên tiểu thái dám lập tức dọa đến một cái giân mình. Cái này lưu ra thật to gan. Buôn bán muối lậu, tư tàng giáp trụ, đầu cơ trục lợi quân giới. Trong mắt của bọn hắn còn có hay không ta đại kiện vương pháp. Hoàng đế Triệu Hãn đập vào trên bàn bí tấu chính là giám quân làm mạnh công công dân lên tới. Tào Phong tại Liêu Dương phủ kê biên tài sản lưu ra số lớn muối Lại tìm hiểu nguồn gốc bắt được không ít lưu ra người, tìm ra bọn hắn tư tàng giáp trụ. Còn ngoại uy muốn thu được bọn hắn hướng hổ nhân đầu cơ trục lợi quân giới trở phá sự, Tạo Phong đem những người này vật chứng chứng chuyển giao cho Chấn Quốc Công Lý Tín. Lý Tín thân làm Chấn Quốc Công, đương nhiên sẽ không thiên tiến Tạo Phong lợi nói của một bên. Huấn Hộ Lư gia tại Liêu Châu quyền thế ngập trời, hắn không thể không thận trọng làm việc, nhất định phải điều tra tính tưởng. Có thể mạnh công công thì là không giống. Hắn không có nhiều như vậy lo lắng. Lư gia mặc dù đang dạo bệnh, có thể hắn cảm thấy chuyện này đã ván đã đóng tiền, bởi vậy trực tiếp liền cho hoàng đế triệu hắn lên bí tấu. Hoàng thượng bất giận, bảo trọng Long thể làm quan trọng nha. Nhìn thấy hoàng đế tứ Lão Thái giám Quế Công công bận bịu cho hoàng đế Triệu Hãn bưng một chén trà nóng đã qua. Triệu Hãn không có đi tiếp trà nóng. Hắn ánh mắt bén nhọn quét lão Thái giám Quế Công công một cái. "A Quế, lưu ra tại Liêu Châu làm những chuyện này, ngươi cảm thấy sao?" Quế Công công khẽ giật mình. Hắn lúc này quỷ dạp trên đất. "Hồi hoàng thượng lời nói, nô tỳ không biết." "Hử?" Triệu Hãn trong lô mũi phát ra hừ lạnh. "Chấm để ngươi trông coi áo đen vệ, thật là lưu ra phạm phải nhiều chuyện như vậy, ngươi không biết rõ. Các ngươi áo đen vệ đến cùng là mụ vẫn là kẻ điếc?" Quế Công công toàn thân rung động. Hoàng thượng bất giận, nô tỳ đáng chết, nô tỳ cô phụ thần nhân. Hoàng đế Triệu Hán mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, lần này nếu không phải trấn Bắc hầu thế tử Tảo Phong sốc lên Liêu Châu lưu ra chuyện xấu nhì, sợ là chấm sẽ còn một mực bị mơ mơ màng màng. Ngươi biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào sao? Biết làm sao bây giờ sao? Áo đen vệ chính là đại kiên mật thám cơ cấu, ở các nơi đều có không ít mật thám. Bọn hắn chuyên tư phụ trách giám thị cùng điều tra các châu phủ tình huống, có đơn độc con đường trình báo cho hoàng đế. Triệu Hán năm trước đây đăng cơ làm đế thời điểm, trước tiên đem tử nhỏ hầu hạ mình lao giám quế công công cất lên, trưởng quản áo đen vệ Hiện tại Liêu Châu lưu ra phạm phải nhiều chuyện như vậy, áo đen vệ lại một chút cũng không có báo cáo. Cái này khiến Triệu Hãn cực kỳ bất mãn ý. Nô Tỳ lập tức phái người đi Liêu Châu thanh tra Liêu Châu áo đen vệ, đối với những cái kia cùng Lư Gia cấu kết người, lập tức xử theo pháp luật. Triệu Hãn muốn là nói, không phải thanh tra, là thanh tẩy, giết người. Đem Liêu Châu áo đen vệ từ trên xuống dưới, thật tốt thanh tẩy một phen, giết một mình hắn đầu của cuộn, cuộn. Bọn hắn thân làm chấm nuôi chó, nhưng lại không biết trong nhà hộ viện giữ lại bọn hắn làm gì dùng. Nô Tỳ chỉ. Quế Công công bận bịu đồng ý. Hiện tại liền đi. cái này đi. Quế Công công vội vàng không người thối lui ra khỏi Ngự thư phòng, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn đi ra Ngự thư phòng sau, không có vừa rồi công tính, trong con người tràn đầy sát ý. Hắn trưởng quản áo đen vệ, phụ trách giám thị thiên hạ. Liêu Châu lưu ra làm nhiều như vậy trái với triều đình pháp lệnh sự tình, Liêu Châu áo đen vệ không biết rõ tình hình đó là không có khả năng. Nhưng bọn hắn vì sao không có báo cáo? Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn đã bị Liêu Châu lưu ra đón mua, tốt khoe xấu che. Việc hiện tại nhi truyền đến hoàng thượng trong lốt hai, đến hoàng thượng không cao hứng. Áo đen vệ bàn sai bất lực, liên lụy hắn bị quả mắng. Không giết một mình hắn đầu quân quận, khó tiết trong lòng hắn mối hận. Quế Công công khắp khuôn mặt lạ sương lạnh, hắn đối một gã tiểu thái giám phân phó, nhường mặt quỷ lập tức tới gặp ta. Tuân mệnh. Tiểu thái giám vội vã mà đi. Rất nhanh, một gã toàn thân lộ ra sắc bén sát khí áo đen vệ thiên hộ liên phụ mệnh mà đến. Bái kiến Quế Công công. Áo đen vệ thiên hộ mà quỷ, quỳ một chân trên đất hướng Quế Công công hành lễ. Ma quỷ. Liêu Châu áo đen vệ bây giờ biến rất tức giận. Ngươi đi chuyến châu, tiếp nhận áo đen chỉ huy làm trước. Quế Công công đàng đàng sát khí phân phó nói: "Ngươi thật tốt nghiêm túc một phen Liêu Châu áo đen vệ." Đem những cái kia an tây táo gạo cây xung cầu vật đều cho tạm ra chặt, thủ cấp trả lại. Ti trước lính mệnh. Áo đen vệ thiên hộ lúc này ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Làm hoàng đế bởi vì Liêu Châu áo đen vệ biết chuyện không báo mà tức giận, muốn bắt Liêu Châu áo đen vệ khai đao thời điểm. Liêu Châu lư ra buồn bán núi lẩu, đầu cơ trục lợi quân giới cho hổ nhân sự tình cơ hội cùng một thời gian chuyển đến đế kinh. Lục hoàng tử phụ thượng. Lục hoàng tử Triệu Dũng nhận được tin tức sau, tức giận không thôi. Cái này lือ bằng bọn hắn muốn làm gì? Triệu Dũng mắng: buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới cho hổ nhân, còn tư tàng giáp trụ. Muốn chết cũng không phải như thế tiện. Triệu Dũng rất rõ ràng, Lưu ra làm những chuyện này, đầy đủ bọn hắn khám nhà di tộc. Lưu ra lúc này mới đầu nhập vào chính mình không lâu, liền náo ra chuyện như vậy, cái này khiến Triệu Dũng tương đối suy khí. Quả thực thành sự không có bại sự có dư. Lưu ra làm những chuyện này quá mức tuyến. Lưu ra hiện tại đầu nhập vào tới hắn trận doanh, hắn nguyên bản trong lòng vẫn là rất cao hứng. Dù sao Lư Gia tại Liêu Châu thế lực không nhỏ, có cái này một cố cường đại ngoại viện. Vậy hắn thế lực liền có thể tăng nhiều. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Lư Gia một đầu nhập vào, liền đưa 10 vạn lượng bạc tới, nhường hắn là tương đối hài lòng. Có bạc, hắn liền có thể thu mua các phương, tiến một bước mở rộng thế lực của mình. Có thể lưu ra bây giờ lại liên lụy đến những này, đủ để tịch thu tài sản và giết cả nhà sự tình bên trong đi. Một khi Lư ra tội ác ngồi vững, vậy hắn thế lực sẽ bị đại đại tích suy yếu. Đây chính là hắn sinh khí nguyên nhân chỗ. Hắn cũng cảm thấy Lư ra người chủ sự lưu bằng đầu góc rút, vậy mà đi làm những chuyện này. Bọn hắn kinh doanh Liêu Châu trên trăm năm, không thiếu bạc, không thiếu quyền thế. Chuyện gì tài giỏi, chuyện gì không thể làm, trong lòng bọn họ không có điểm bất số sao? Đây là chính mình muốn chết nhảy vào hố lửa a. Lúc điên hạ, Mạnh thị Lang tới. Làm Lục hoàng tử Triệu Dũng đang tức giận thời điểm. Hạ nhân đến báo, Hình bộ Hữu thị Lang Mạnh Thần đến nhà. Mạnh Thần chính là Lục hoàng tử phi phụ thân, bây giờ Hình bộ Hữu thị Lang, đế kinh thực quyền phái quan viên. Hắn đồng dạng là Lục hoàng tử phe phái bên trong một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Biết được nhạc phụ của mình đến nhà, Lục hoàng tử Triệu Dũng tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lúc này chạy tới phòng khách. Nhạc phụ, ngươi tới vội vã. Nhìn thấy nhạc phụ của mình Mạnh Thần sau, Lục hoàng tử Triệu Dũng chắp tay chào hỏi sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu giảng Liêu Châu Lưu gia sự tình. Liêu Châu Lư gia lần này gặp phải phiền phức lớn. Tao Phong truy tầm bọn hắn mối lậu, còn tìm hiểu nguồn gốc, ngồi vững bọn hắn đầu cơ trục lợi quân giới cho hồ nhân, tư tàng giáp trụ chờ lạn sự nhi. Triệu Dũng lo lắng nói, chuyện này chấn quốc công lý tính đã biết được, cái này mang đến đế kinh tấu chương đoán chừng đã ở trên đường. Lưu gia làm những chuyện này, Phu hoàng biết được sau nhất định tức giận. Đến lúc đó Lưu gia làm không tốt liền sẽ bị xét nhà di tộc. Triệu Dũng nhìn về phía phụ của mình mạnh Không biết rõ phụ nhưng có biện pháp, có thể khiến cho Lư gia tránh thoát một kiếp này. Ngươi cũng biết, Lưu Gia thật là ta nhóm trọng yếu một cố lực lượng, nếu là Lưu Gia không có, chúng ta bên này lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Lưu Gia vừa ném tới giới chướng của ta, liền áo ra như thế một việc sự tình, ta nếu là không quản, cũng biết để cho người ta thất vọng đau khổ. Chương 146, đánh cờ, chương 146, đánh cờ. Lục Hoàng tử Triệu Dũng mong muốn bảo đảm Lư Gia, hình bộ Hưu thị lang mạnh thần lại lắc đầu. Lục điên hạ, đem Lưu Gia bỏ a. Lưu Gia lần này phạm sự tình quá lớn, chúng ta cũng đừng đem chính mình cho liên lụy đi vào. Cái gì? Bỏ? Triệu Dũng mặt mũi tràn đầy ngậm. Không được, không được. Nhạc phụ, chuyện này còn không có xấu tình trạng này. Ta cảm thấy lưu gia vẫn là có thể bảo đảm một bảo đảm." Triệu Dũng mở miệng nói, "Muốn bọn hắn kéo mấy cái có phân lượng dê thế tội đi ra, chúng ta sẽ giúp vội nói nói chuyện, chuyện này hẳn là có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Chúng ta lần này kéo lưu gia một thành, lưu gia tất nhiên sẽ đối ta mang ơn. Hỗ trợ lưu gia tại Liêu Châu thế lực không nhỏ, nếu là một chút chuyện nhỏ nhì liền đem bọn hắn vứt sạch, vậy ta chẳng phải là tự đoạn cánh tay. Mạnh Thần tự nhiên sẽ hiểu lưu gia lượng. Bọn hắn tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, bất luận là quyền thế vẫn là tài phú, vậy cũng là nhất đẳng." có bọn hắn trợ lực, bọn hắn trận doanh thực lực sẽ tăng nhiều. Nhưng bây giờ tình huống đã đã xảy ra biến hóa rất lớn, Lưu ra lần này qua tuyến. Nhiều như vậy tội ác, đã không phải là kéo mấy cái dê thế tội liền có thể qua quan. Lục Điện hạ. Mạnh Thần thầm tiếng nói, ta hiện tại để ngươi bỏ Lữ ra, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Từ bỏ Lữ ra, cũng không phải là ta bất cận nhân tình, mà là chúng ta căn bản liền không gánh nổi bọn hắn. Triệu Dũng không hiểu, chúng ta cũng còn không có bắt đầu bảo đảm đâu, làm sao lại nói những lời nói buồn bã như thế đâu? Mạnh Thần thở dài một cái. Cái này Tảo Phong cùng Nghị Điện hạ bên kia đi rất gần. Tào Phong bây giờ tại Liêu Châu đánh thắng trận, thanh danh truyền xa không nói, còn nhảy lên thăng lên làm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Hắn lần này nhằm vào Lưu Gia, ta hoài nghi là nhị hoàng tử điện hạ bọn hắn ở sau lưng quy kết. Cái này Lư Gia bị bắt một người tang cũng lấy được, mong muốn chống chế đều chống chế không xong. Trấn Quốc công Lý Tín lại là cương trực công chính người. Cho nên chuyện này căn bản liền không có chỗ giảng hòa. Chúng ta bên này có thể thay Lư Gia nói tốt, nhị hoàng tử điện hạ cùng Lý Tín bọn hắn cũng có thể nói Lư nói xấu. Tay người ta bên trong có Lư Gia nhược điểm, ngươi nói hoàng thượng tin chúng ta vẫn là tin nhị hoàng tử điện hạ bọn hắn? Vạn nhất nhị hoàng tử điện hạ bọn hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm không tốt chúng ta sẽ còn dẫn lựa tiêu thân, đem chính chúng ta cho góp đi vào. Dù sao chúng ta thật là tu lưu gia không ít bạc. Hoàng thượng đối Liêu Châu lưu gia vẫn luôn không hài lòng. Nhường công tôn gia người đảm nhiệm Liêu Châu quân đô đốc, mà không phải dựa theo lệ cũ nhường lưu gia người đảm nhiệm, cái này đã biểu hiện rất rõ ràng. Lần này Liêu Châu hổ nhân làm loạn, lưu gia càng là chấn áp bất lực, bị ép nhường trấn quốc công lý tín phạt. Nếu là không có xuất hiện tại cái này một việc sự tình, hoàng thượng nhiều lắm là gõ một cái lưu gia, không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Lưu gia tổ tiên đối chúng ta đại kiền là có công." Mạnh Thần nói, "Những năm này chúng ta đại kiền muối lậu Trần Lan, không ít địa phương hào môn đại tộc, thậm chí đế kinh quan lớn quý tộc liên lụy trong đó. Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ, muốn nghiêm khắc đả kích buôn bán muối lậu sự tình. Hiện tại Lư gia náo động lên như thế một việc sự tình, cái kia chính là chính mình hướng trên vết dao động. Hoàng thượng nếu là không chặt chẽ xử trí, kia hoàng gia còn có gì uy nghiêm có thể nói? Làm không tốt hoàng thượng lần này, liền phải cầm Lư gia gà dọa khỉ." nghe đến đó sau, trên mặt lộ ra do dự sắc, tứ nội tâm bên trong rạng. Hắn là không muốn từ bỏ Lư gia Lư gia lực lượng cũng không nhỏ, là chính mình rất lớn trợ lực. Có thể chính mình nhạc phụ nói cũng không sai. Lưu ra phạm vào chuyện lớn như vậy, lần này mong muốn theo nhẹ xử lý, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Cho dù bọn hắn từ đó hòa giải nói tốt, cái này hiệu quả như thế nào, cũng còn chưa biết. Vạn nhất chính mình nhị ca bọn người lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem lưu ra sự tình hướng trên người mình dẫn. Chính mình nếu như bị dính líu vào, kia được không bù mất. Triệu Dũng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, thật là ta không cam tâm a. Chúng ta nếu là không bảo đảm Lư gia, đã mất đi Lư gia cái này một đại lực lượng, thế lực của chúng ta sẽ bị suy yếu rất lớn. Mạnh Thần mỉm cười. Lục Điện Hạ quá lo lắng. Thiếu đi Lư gia, còn có Lưu gia, Chu gia, Triệu gia. Mạnh thân đối Lục Hoàng tử Triệu Dũng nói, Lưu gia lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Liêu Châu lớn nhỏ quan viên, lần này sợ rằng cũng phải gặp phải một phen đại thanh tẩy. Đây đối với chúng ta mà nói, thật là một cái cơ hội tốt vô cùng. Chúng ta có thể tiến cử một chút đắc lực người đã qua, đem Lưu gia quyền thế tiếp quản tới. Đối với ngay tại chỗ thế lực rắc rối khó gỡ, chúng ta còn không thế nào sai sử dụng Lư gia mà nói. Chúng ta xếp vào một số người đã qua, cái này dùng khẳng định là muốn thuận tay nhiều. Triệu Dũng nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính mình nhạc phụ nói không sai, bọn hắn khó giữ được Lưu gia, hoàn toàn có thể thông qua xếp vào nhân thủ đi Liêu Châu, đặt tới mở rộng thế lực cùng ảnh hưởng lực mục đích. Cái này biện pháp cũng không tệ. Triệu Dũng khẳng định chính mình nhạc phụ đề nghị, chỉ là đáng tiếc Lưu gia. Bọn hắn tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, muốn bạc có bạc, muốn người mạch có nhân mạch. Nếu là lữ gia có thể không ngã, kia Liêu Châu chính là chúng ta phạm vi thế lực, đối với chúng ta trợ lực rất lớn. Cái này lữ gia khế đạo, cho dù chúng ta kịp thời xếp vào nhân thủ đã qua được vị, cái này hiệu quả khẳng định không lớn bằng lúc trước. Minh Tuấn nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo Lưu Gia như thế bất tranh khí đâu. Hai người trải qua một phen mưu đồ bí mật, rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến. Cái thứ chính là đem Lưu Gia xem như con rơi. Lưu Gia lần này phạm vào sự tình quá lớn. Bọn hắn nếu là bảo đảm chết Lưu Gia, không có hiệu quả không nói, làm không tốt sẽ còn liên lụy tới chính bọn hắn, làm tức giận nhọn thượng. Bọn hắn nếu là chủ động từ bỏ Lưu Gia, tại sau này nhân sự an bài bên trên làm văn chương, dạng này liền có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Vậy chúng ta trước nghĩ một nghĩ, nếu là Lư Gia thật độ, chúng ta hẳn là tiến cử ai đi Liêu Châu thỏa đáng một chút. Hai người trong phụ thương nghị Liêu Châu chuyển thời điểm. Nhị hoàng tử Triệu Anh cũng ngay tại phủ đệ của mình, cùng phụ tá Tô Hướng Minh đang đảm luận Liêu Châu sự tình. "Tô tiên sinh, lần này Tạo Phong cáo trạng Liêu Châu lưu ra sự tình, ngươi thấy thế nào?" Triệu Anh một bên thưởng thức trà thơm, một bên trưng cầu lấy phụ tá Tô Hướng Minh ý kiến. "Ta tiểu hầu ra lần này ra tay vừa chuẩn lại hung ác, trực tiếp đánh lưu ra một cái trở tay không kịp. Cái này lưu ra buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới cho hổ nhân, lạm sát kẻ vô tội chờ 50 đầu tội lớn, nói ít cũng có thể ngồi vững 2-30 đầu." Ta nghe nói Lưu gia cùng Lục Điện Hạ bên kia rất thân cận, làm không tốt Lục Điện Hạ bọn hắn bên kia là muốn nghĩ biện pháp bảo đảm Lưu gia. Ta cảm thấy vẹn vẹn chỉ dựa vào Tào tiểu hầu ra vẫn còn có chút thế đơn bạc. Ta hướng Minh Đối Nghị Hoàng tử triệu anh nói, chúng ta cũng hẳn là phát động tại Đế Kinh đám con chức, lập tức khởi sướng đối Liêu Châu Lư gia và tội. Ta cảm thấy chủ yếu nhất điểm vào là Lư gia buôn bán muối lậu sự tình, muốn bắt việc này làm mưu đồ lớn. Dù sao Hoàng thượng ba khiến năm lần, yêu cầu các nơi nghiêm khắc đả kích muối lậu. Lư gia chẳng những không có nghe lời, ngược lại là chính mình tại buôn bán muối lậu, đây chính là thật lá mặt lá trái. Chúng ta nhìn chòng chọp chuyện này không tha tranh cợn với tội, nhất định có thể thu được kỳ hiệu. Dù sao hoàng thượng cũng là muốn mặt mũi người, hắn nếu không nghiêm khắc xử trí lưu ra, vậy thì khó mà phục chúng chương 147, dùng ngòi bút làm vũ khí, 1, chương 147, dùng ngòi bút làm vũ khí, 1. Mấy ngày sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng, Phạm là tại đế kinh tứ phẩm trở lên văn võ quan viên sớm đã ra khỏi giường. Bọn hắn ăn no nê sau, bọn hắn tại tùy tùng hộ vệ chen chúc hạ, ra cửa, đan quan trước hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi tiểu, hoặc cưỡi Bọn hắn tựa như tia nước nhỏ, hội tụ đến thông hướng đại hoàng cung trên đường cái. Trong lúc nhất thời trên đường phố chợt ních lập tức xe mềm điệu, người người hỗn náo, vô cùng náo nhiệt. Mỗi tháng 15 là đại kiện lớn triệu hội. Hoàng đế muốn đích thân tới triều đình xử lý một chút quân quốc đại sự. Lớn nhỏ đám quan chức không người nào dám lãnh đạo. Ngày bình thường đám quan chức mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại riêng phần mình trong nha môn ban sai. Ngoại trừ một chút cao tầng quan viên bên ngoài, bọn hắn mỗi tháng có thể nhìn thấy hoàng đế cơ hội chỉ có mỗi tháng 15 lớn triệu hội. Đây đối với rất nhiều tại đế kinh trung tầng quan viên mà nói, có thể tham gia lớn triệu hội, cái này đã là một phần vinh hạnh đặc biệt, lại là một cái lộ mặt cơ hội tốt. Nếu là tại lớn triều hội bên trên đạt được hoàng đế thưởng thức, kia nói không chừng liền sẽ một bước lên mây. Đương nhiên, lớn triều hội có lợi có hại. Một chút ban sai bất lợi quan viên cũng biết tại lớn triều hội bên trên bị người vật tội. Một khi chọc giận tới hoàng đế, rất có thể họa lộ liền không có. Nói tóm lại, mỗi tháng 15 lớn triều hội đám quan chức đều rất xem trọng. Một đám đám quan chức đã tới hoàng cung ngoài cửa lớn thời điểm, bầu trời xa xăm lúc này mới lộ ra ngân bạch sắc. Xe ngựa, mệm điệu ngựa toàn bộ dừng sát ở bên ngoài cửa cung đại quảng trường bên trên, khoảnh khắc công phu liền đình chỉ đến chân đậy. Quần cao chức trọng đại viên muôn phần lớn lưu tại trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi cửa cung mở ra. Các bộ trung tầng đám quan chức thì là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Tao phong mạch tội Lưu ra Tấu chương đã hiện lên đưa đến Đế kinh. Lữ gia phái đến Đế kinh hoạt động lữ quyền cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày nay khắp nơi bãi phòng đám quan chức, trên dưới chuẩn bị. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Lưu gia tại Liêu Châu làm những chuyện kia, bây giờ đã huyên náo Đế mọi người đều biết. Một gã lễ quan viên đang cùng mấy tên quen biết hữu tụ tập một chỗ, đàm luận gần nhất phát sinh đại sự. Nghe nói không lưu ra lần này xông ra di thiên đại họa. Cái này lễ bộ quan viên lời nói, lập tức đưa tới mấy người khác hứng thú. Ta cũng nghe nói, công bộ một gã tuổi trẻ quan viên có chút nhìn có chút hả hê nói, nghe nói Tào ra tạo phong cáo trạng, cáo trạng lưu ra buồn bàn muối lậu, đầu cơ trục lợi quần giới, lạm sát kẻ vô tội chờ 50 đầu tội lớn đâu. Hắc, cái này Tào Phong thật đúng là một cái ngồi sao thai họa. Hắn tại đế kinh thời điểm, liền đem đế kinh huyên náo gà bày cho chạy. Bây giờ đi Liêu Châu còn không yên tĩnh. Có công bộ quan viên có chút không xác định hỏi, các ngươi nói Tào Phong cáo trạng những chuyện kia là thật sao? Hẳn là thật. Lễ bộ quan viên nói. Ta nghe nói trấn quốc công sổ gấp đã hiện lên cho nội cát, đã ngồi vương lưu gia tội ác. Hừ, có đã từng cùng lưu gia có khúc mắc quan viên lúc này cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới lưu gia cũng có hôm nay. Ta xem bọn hắn là đáng đợi. Quan viên này nhìn có chút hạ hệ nói, lúc trước ta một cái thân thích muốn đi Liêu Châu làm một chút chuyện làm ăn, cũng bởi vì đoạt lưu gia chuyện làm ăn, chân đều bị đánh gãy, kém một chút liền chết tại Liêu Châu. Cái này lưu gia tại Liêu Châu một tay che trời, ngang ngược càn rỡ, ta nhìn đã sớm nên trừng trị bọn hắn. Lúc này có quan viên mở miệng nói, ta nhìn lần này hoàng thượng chưa chắc sẽ trị lưu gia. Lưu gia tại Liêu Châu thế lực rắc rối khó gỡ, cái này rút dây động rừng. Bây giờ Liêu Châu bên kia đang đánh trận đâu? Nếu là bởi vì Trừng trị Lưu ra mà dẫn đến Liêu Châu thế cục rung chuyển, đây cũng không phải là hoàng thượng muốn nhìn đến. Khi mọi người thảo luận Lưu ra chủ đề thời điểm, lại càng nhiều quan viên theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trước cửa cung trên quảng trường. Trên quảng trường hội tụ đại lượng quan viên cùng tùy tùng của bọn hắn nô buộc, để trong này biến ồn ào náo động. Đông. Đông! Đông! To tiếng chung theo trên cổng thành truyền đến. Nặng nghề cửa cung tại một đội mặc giáp quân sĩ ra sức thôi thúc dưới, từ từ mở ra. Đám quan chức cũng đình chỉ trò chuyện. Bọn hắn dự theo riêng phần mình phòng trật, tại trước cửa cung trên quảng trường xếp thành ba hàng cánh quân. Trong vòng các sinh viên, nội các học sĩ cầm đầu. Đám người cất bước hướng phía trong hoàng cung đi đến. Bọn hắn rất nhanh liền đã tới khí thế rộng rãi cần chính điện, đều tự tìm tới vị trí của mình đứng vững. Hoàng thượng giá Lâm. Chương 147, dùng ngói bút làm vũ khí, 2, chương 147, dùng ngòi bút làm vũ khí, 2. Đám quan chức chờ đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, bên ngoài vang lên thái giám nhọn tiếng hô hoán. Đám quan chức cùng nhau quay người, hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Lại Chu hoàng đế Triệu Hãn tại hơn 20 người mặc giáo giáp, cầm binh khí thị vệ chen chúc hạ, ngẩng đầu mà bước mà đến. Bái kiến nô hoàng. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám quan trước soạn quỳ lạy đất, hô to vạn thuế. Triệu Hãn tại mọi người quỳ nên bên trong, sải bước đi tới longỷ trước mặt, lúc này mới quay người đối mặt đám người. Chúng ái khanh miễn lễ. Chúng đại thần lại nói cảm ơn sau, lúc này mới cùng nhau đứng dậy đứng vững. Hoàng đế uy nghiêm ánh mắt theo đứng thẳng tắp một đám võ đại thần trên thân đạo qua sau, lúc này mới rãi mở miệng. Hôm nay hội chính thức bắt đầu. Chư nhưng có bản đấu. Hoàng đế Triệu Hãn tiếng nói vừa rực Nội các học sĩ từ thái liền cất bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ Tào Phong thượng tấu vạch tội Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng. Tào Phong xem như trấn Bắc hầu thế tử, bây giờ lại là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Hắn đã có thượng tấu chết quyền lợi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tấu chương cũng sẽ không trực tiếp đưa đến hoàng đế trước mặt, mà là trước đến nội các. Nội các từ nội các đại học sĩ cùng nội các học sĩ tọa trấn, phụ trách xử lý thông thường sự vụ. Liên quan đến một chút chuyện trọng đại bọn hắn không cách nào làm chủ, bọn hắn thì là sẽ lên báo hoàng đế. Hoàng đế nếu không có minh xác phê chỉ thì Vậy bọn hắn chỉ có thể dựa theo quá trình đưa ra tới lớn triều hội thương thảo. Lần này Tào Phong vạch tội lưu bằng sự tình, bọn hắn đã sớm phái người bẩm báo cho hoàng đế. Có thể hoàng đế không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Chuyện này dính đến địa phương đại quan, trong bọn họ các cũng không dám tự tiện xử trí. Vì thế, nội các học sĩ Từ Thái chỉ có thể ở lớn triều hội thượng tướng việc này nói ra, từ lớn triều hội thương thảo. Nội các học sĩ Từ Thái mới mở miệng, lúc này hấp dẫn tất cả văn võ đại quan chú ý lực. Dù sao mấy ngày nay Tào Phong Liêu Châu lưu ra sự tình đã truyền đi số sao, cái gì cũng nói. Tào Phong bạch tội Liêu Châu phó tướng lưu bằng buồn bán Đầu cơ trục lợi quân giới cho hổ nhân, lạm sát kẻ vô tội, tư tàng giáp trụ, cắt xén quân lương chờ 53 đầu trọng đội. Từ Thái Thanh Âm tại trống trại đại điện bên trong quân quần, không ít cùng lưu ra quan hệ không tệ quan viên đều sắc mặt rất khó coi. Một số người càng là châu đầu ghét hại, xì xào bàn tán. Nhưng có bằng chứng. Hoàng đế Thanh Âm uy nghiêm vang lên. Hồi bẩm hoàn thượng, binh định chủ soái, trấn quốc công lý tín cũng tới sổ gấp, chứng thực trở lên rất nhiều trái với ta đại kiển luật pháp sự tình, đều là Lư thị gia tộc gây nên. Hoàng đế truy vấn, đến cùng là Lư thị gia tộc gây nên, vẫn là Lư bằng gây nên? chợ lên tội ác đều liên quan đến Lưu thị gia tộc từ đệ, bọn hắn phải chăng nhận phó tướng Lưu Bằng tụ ý, còn cần kiểm chứng. Tư Thái vừa mới nói xong hạ, Đô Sát viện một gã ngự xử liền cất bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, thân vạch tội Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng dùng người không khách quan, cùng bình tự trọng. Cái này lại nói thế nào? Hồi hoàng thượng, Lưu Bằng thân làm Liêu Châu quân phó tướng, chẳng chọn xếp vào gia tộc từ đệ tiến vào Liêu Châu quân nhậm chức. Theo thần kiểm chứng, bây giờ Lưu thị từ tại Liêu Châu quân hiệu lực có 83 người nhiều, bọn hắn phần đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này Liêu Châu đến cùng là đại kiện quân đội, hay là hắn lưu ra quân đội? Cái này ngự sử tiếng nói vừa dứt, binh bộ một gã thị lang thì là đứng dậy. Hoàng thượng, Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm tiêu viêm thượng tấu vạch tội Liêu Châu quân phó tướng Lư Bằng cắt xén cô lương, mở rộng tư quân. Cái này thị lang lúc này đem Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm tiêu viêm vạch tội Lư Bằng số gấp đẩy tới. Hoàng thượng, Liêu Châu Hải thành chi phủ vạch tội Liêu Châu quân phó tướng Lư Bằng, thôn tính trăm họ điển hình, lạm sát kẻ vô tội. Nội các học sĩ từ thái dẫn đầu, lúc này liền có hơn 30 tên quan viên đứng ra vạch tội Liêu Châu phó tướng Lư Bằng. Bọn hắn hoặc là chính mình vạch tội Lư Bằng, hoặc là xem như đế kinh Nhà môn, chuyển quan viên địa phương vạch tội sổ gấp. Trong lúc nhất thời Liêu Châu quân phó tướng Lư Bằng trở thành địa ngắm đồng dạng, trở thành không ít nhân khẩu Chu viết phê phán đối tượng. Lư Bằng xem như Liêu Châu quân phó tướng, Lư gia tộc trưởng. Hắn tại Liêu Châu thế lực rất lớn, thậm chí dầm chân một cái, Liêu Châu đều muốn run ba lần. Thật là tại đại kiền trên triều đình những cao quan này quý tộc trước mặt, hắn chẳng qua là một cái không đáng để ý Liêu Châu quân phó tướng mà thôi. Những này đứng ra vạch tội Lư Bằng người, có là vì mở rộng chính nghĩa, cũng có là công báo tư thủ, còn có một số thì là đạt được nhị hoàng tử đám người âm thầm thu ý. Vô luận như thế nào, lớn triều hội ngay từ đầu Liêu Châu lưu ra liền xa vào đến dư luận vòng xoáy bên trong. Chương 148, Triều đình tranh luận, chương 148, Triều đình tranh luận. Lớn triều hội ngay từ đầu, thế cục này liền đối lưu gia cực kỳ bất lợi. Không chỉ có trấn Bắc hầu thế tử Tả Phong, Bình Định chủ Soái Lý Tín đối lưu gia với tội. Cũng không ít đế kinh các bộ quan viên cùng Liêu Châu quan viên địa phương vạch tội lưu gia tấu chương. Đối mặt đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, lưu gia hình tượng cấp tốc sụp đổ. Không ít thu lưu gia chửi tốt quan viên thấy thế, vặn điệu đứng ra là lưu gia giải thích. Hoàng thượng, lưu gia chính là ta đại kiền thế hệ Chu lương, há lại cho tùy ý nói xấu phỉ báng. Binh bộ một gã lang trung đứng ra nói, "Ta đại kiền lập quốc mới bắt đầu, lưu gia tiên tổ liền là ta đại kiền lập xuống công lao hắn mã. Sau đó lưu ra thế hệ trấn thủ Liêu Châu, là ta đại kiền gìn giữ đất đai chấn thủ biên cương, có thể nói là lao khổ công cao. Bây giờ lại có người nói xấu lưu ra tư tàng quân giới, buôn bán muối lậu chờ tội lớn, ta nhìn đây là dụng ý khó dò. Con người hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, là Liêu Châu lưu thị nhất tộc chủ trì công đạo." Binh bộ cái này lang trung vừa dứt lời, công bộ một thị liền theo sát lấy đứng dậy. "Hoàng thượng, lưu là ta đại kiền phòng thủ biên cương, không có công lao cũng cũng có khổ lao." Cái này lưu ra tự đệ lấy ngàn mà tính, dù có một chút ngang bướng không chịu nổi hàng người, đó cũng là nhân chi thường tình. Chúng ta không thể gây nên lưu thị tự đệ phạm sai lầm, liền đuối lưu phó tướng kêu đánh tiêu giết. Thoàn có đầu nợ có chủ. Lưu thị tự đệ nếu là phạm phải mất đầu tội lớn, kia để bọn hắn một mình gánh chịu chính là đáng giết giết, nên hạ ngục hạ ngục. Hắn có thể đem tất cả chịu tội đều hướng lưu phó tướng trên đầu chụp, cái này không khỏi quá có sai lầm công bằng. Lời vừa nói ra, lập tức lại có hơn 10 tên quan viên đứng ra là lưu gia giải thích. Bọn hắn ngày bình thường không ít tu lưu gia chỗ tốt. Lần này Lư ra Lưu quyền tự mình đi đế kinh tới cửa chuẩn bị. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là muốn kiệt lực giữ gìn Lưu ra. Hoàng thượng, Lư thị nhất tộc thay ta đại kiền trấn thủ Liêu Châu, lao khổ công cao. Nếu là bởi vì một chút việc nhỏ liền xử theo pháp luật Lưu phó tướng, chỉ có thể giết lạnh những cái kia chấn thủ biên cương vệ quốc tướng sĩ tâm. Con người hoàng thượng nghĩ lại nha." Thần Tán Thành, Thần Tán Thành. Không ít quan viên đứng ra là Lưu ra biện hộ, nói Lưu Gia lợi hữu ích. Bọn hắn một phen nữ, cũng thắng được không ít người gật đầu. Nghị hoàng tử Triệu anh thấy thế, lúc này cho mình nhất hệ quan viên sự ánh mắt Lần này dẫn đầu cáo trạng Lưu Gia thật là Tào Phong. Huống hồ Tào Phong cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn chối trưng bày Lư Gia 53 đầu trọng tội, đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này Lư Gia cùng mình đối thủ cạnh tranh lục địa rất thân cận, cái này khiến hắn vốn cũng không thoải mái. Triệu anh vị này nhị hoàng tử tự nhiên đối với chuyện này rất xem trọng. Nếu có thể mượn cơ hội này đem Lưu Gia vần ngã, chuyện này với hắn là có mạc đại chỗ tốt. Đến lúc đó rơi tay hắn Tào Phong, Chu Nguyên người đã tại Liêu Châu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Một mình rơi vạn vật sinh, Lư Gia đổ, bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh cũng có thể thuận thế đạt được không ít chỗ tốt. Đồng thời Vật ngã Lưu gia cũng có thể cực đại suy yếu chính mình lục đệ thế lực. Công là công, qua là qua. Lúc này liền có nhị hoàng tử nhất hệ quan viên đứng ra, phản bắt những cái kia là Lưu gia nói chuyện quan viên. Lưu gia tiên tổ đối ta đại kiền đích thật là có công. Có thể ta đại kiền đối Lưu gia cũng không tệ, để bọn hắn thế hệ trấn thủ Liêu Châu, lịch đại hoàng đế đối bọn hắn cũng ân sủng có thừa. Nhưng bây giờ Lư thị tự đệ không cảm niệm hoàng thượng ân sủng, ngược lại là tùy ý làm vậy, đạp ta đại kiền luật pháp. Bọn hắn có vác thành Lập tức liền có quan viên đứng ra phụ họa. Đúng vậy a. Theo ta được biết, lần này Liêu Châu có hơn 50 gia tộc, hơn 2000 Bạch Tính cáo trạng lưu ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lưu ra việc đã làm, đã là phạm vào chúng độ. Lưu gia tử đệ ủy lại sùng Mã Kiêu, tùy ý ức hiếp Bạch Tính, không nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn. Ta cũng duy trì trừng trị Lưu thị tử đệ, oan có đầu nợ có chủ, thật là chuyện này không thể hướng Lưu phó tướng trên thân xé, hắn cũng chưa từng có sai. Ha ha. Lưu Bằng thân làm Liêu Châu quân phó tướng, Lưu thị gia tộc tộc trưởng, Thượng bất chính hạ loạn. Nếu là không có hắn dung túng cùng ngầm đồng ý, Lưu thị tử cũng không đến nỗi như thế gan to bằng trời cho dù hắn không có tham dự những cái tội ác, vậy hắn một cái thiếu giám sát tri tội, quản giáo không nghiêm chi tội, tóm lại là trốn không thoát. Lại nói, hoàng thượng ba khiến năm thân muốn các nơi nghiêm khắc đã kích muối lậu. Phạm là buôn bán mối lậu người, trọng tội luật sư. Có thể Lưu thị tử đệ lại ngẩng mặt làm ngơ, đây rõ ràng là lá mặt lá trái, đây là đối hoàng thượng đại bất kính. Lưu thị tử đệ làm nhiều như vậy trái với pháp lệnh sự tình, người dám nói Lưu bằng không biết rõ tình hình sao? Hôm nay nếu không nghiêm trị Lư gia, như thế nào phục chúng ba? Yêu cầu nghiêm trị phó tướng Lư bằng đám người đám quan chức cùng những cái kia là nhất tộc giải thích đám quan chức tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có điều nhường nhị hoàng tử Triệu anh thật bất ngờ chính là, xem như Lư thị nhất tộc cố dụ, chính mình Lục đệ Triệu Dũng nhưng thủy chung không nói một lời. Không chỉ hắn không có đứng ra là Lư thị biện hộ, hắn trận doanh bên trong những quan viên kia cũng đều nói năng thật trọng, giữ im lặng. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, không biết mình vị này Lục đệ trong hồ lô muốn làm cái gì. Trên thực tế giờ phút này, Lục hoàng tử Triệu Dung trong lòng cũng rất giận mình. Biết được lưu ra phạm án thời điểm, hắn ban đầu là muốn dựa vào lực lượng của mình, bảo đảm một bảo đảm Lư gia. Thật là nghe xong chính mình nhạc phụ một phen sau, hắn lúc này mới đổi chủ ý, quyết định từ bỏ Lư gia. Bây giờ trên triều đình nhìn thấy nhiều như vậy văn võ đại thần lên án lưu ra, trong lòng của hắn cũng sợ không thôi. Lưu ra lần này làm sự tình quá mức, đến mức trên triều đình rất nhiều quan viên chính trực cũng không có nhìn, yêu cầu nghiêm trị lưu ra. Mình nếu là lỗ mạng đứng ra là lưu ra biện hộ, không những không gánh nổi lưu ra, ngược lại là sẽ để cho chính mình hình tượng bị hao tổn, làm không tốt sẽ đem chính mình dính lưu vào. Đối mặt đám người tranh luận, hoàng đế Triệu Hán ngồi trên long ỷ, dường như người ngoài cuộc đồng dạng, đang nhìn náo nhiệt. Trên thực tế mấy ngày nay không ngừng có Liêu Châu Tấu Chương đưa đến đế kinh. Hắn đã hiểu rõ Liêu Châu lưu ra tình huống biết được lần này chuyện mọn mọn. Hắn trước kia còn muốn đối lưu gia theo nhẹ xử lý. Dù sao lưu gia tổ tiên đối đại kiền có công, nếu là hắn nghiêm trị lưu gia, sẽ chọc cho đến những cái kia cùng là khai quốc vân quý bất mãn, để bọn hắn cảm thấy mình vị hoàng đế này vô tình vô nghĩa, qua sông đoạt cầu. Có thể càng hiểu rõ lưu gia tại Liêu Châu việc đã làm, hắn sát tâm càng nặng. Lưu gia tại Liêu Châu hành hành bạo đạo, làm điều ngang ngược, đã phạm vào chúng độ. Hắn vị hoàng đế này nếu là không đúng lưu gia chặt chẽ trị, ngược lại lộ ra hắn vị hoàng này hoa mắt tủi thay. lưu gia tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm, chiếm cứ Liêu Châu năm 6 phần 10 thổ địa. Bọn hắn đã sớm phú khả đi quốc, lưu ra thật là một miệng lớn tiền mỡ, nhưng hắn vị hoàng đế này cũng nhịn không được thèm nhỏ dai chảy nước miếng. Bọn hắn đại kiền bây giờ nhìn như cương đại, có thể chỉ có Triệu hắn tự nhi trong lòng tính tưởng. Trước mấy đời hoàng đế xây dựng giập độ, tùy ý tiêu xài, đã đem bọn hắn đại kiền góp nhặt vốn liếng nó rỗng. Bây giờ địa phương bên trên hào môn đại tộc trắng trợn sáp nhập thôn tính thổ địa, đại lượng bách tính biến thành bọn hắn tá điền. Những này hào môn thay đổi biện pháp không giao tiền lương, đến mức triều đình thu nhập càng ngày càng ít. Bọn hắn không giao tiền lương thì cũng thôi đi. Có tư để hạ nhúng tràm muối ăn các loại làm ăn, buôn bán muối lậu, cùng Triều đình tranh lợi. Hắn tiền nhiệm 3 năm qua, 3 ba khiến năm thân yêu cầu các Châu phủ đã kích muối lậu, có thể hiệu quả không tốt. Bây giờ Lưu gia đụng trên vết dao, Triệu Hãn muốn cầm Lưu gia khai đao, giết gà dọa khỉ đồng thời. Cái này kê biên tài sản Lư gia, còn có thể thuận thế đền bù quốc khố thâm hụt. Chương 149, cách trước, 1, chương 149, cách trước, 1. Trên Triều đình, hai phái thế lực biện luận duy trì liên tục kịch liệt. Một phương diện có nhân chủ trương đối Lư gia tiến nghiêm khắc trừng phạt, một phương diện khác thì có người cực lực là Lư gia biện hộ. Song Vương tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc kích động. Hoàng đế Triệu Hán ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, giữ im lặng. Hắn lấy uy nghiêm ánh mắt xem kỹ lấy phía dưới cái lộn, không có lập tức làm ra quyết định. Nghị hoàng tử một phái đám đại thần liệt cử lưu ra đủ loại tội ác, nắm chắc lưu ra buồn bản mối lậu cùng hướng hộ nhân đầu cơ trục lợi quân giới các sự kiện không thả. Bọn hắn cho rằng, nếu không nghiêm trị lưu ra, không chỉ có khó mà lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, càng sẽ làm đại luật pháp biến thành giấy lộn văn chương dống khác, là lưu ra biện hộ đám đại thần thì kiên trì ý mình. Bọn hắn cường điệu lưu ra thế hệ trung thành Không nên bởi vì sai lầm nhỏ mà đã kích lừ bằng cái loại này triều đình đại tướng, yêu cầu theo nhẹ xử lý. Hai phái mỗi người mỗi ý, lẫn nhau không thỏa hiệp, trên triều đình bầu không khí biến dị thường cần trương. Trải qua một đoạn thời gian dài chờ mặc, hoàng đế Triệu Hán ho khan một tiếng. Nguyên bản yên náo đại điện lập tức biến lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hoàng đế trên thân, chờ mong hắn làm ra sau cùng phán quyết. Dù sao bọn hắn vô luận như thế nào tranh luận, cái này lư ra vận mệnh đều nắm giữ tại vị này hoàng đế trong tay. Triệu xuất ra một phần tấu chương, hướng đám đại thần biểu hiện ra Đây là Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng thỉnh tội Tấu Trương." Lời này vừa nói ra, những cái kia là lưu gia biện hộ đám quan chức trong lòng lập tức muốn chửi má nó. Bọn hắn vừa mới còn tại toàn lực ứng phó đất là lưu gia biện hộ, ý đồ nhường lưu gia miễn ở chịu tội. Nhưng mà lưu gia cũng đã đem thỉnh tội Tấu Trương đưa đến cung trong. Cái này không phải tương đương với là thừa nhận lỗi lầm của mình sao? Bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Đầu óc hóng do a. Phải biết, bọn hắn lưu gia lần này phạm vào thật là khám nhà diệt tộc tội lớn, nào có chính mình nhận tội. Lưu Bằng đã thừa nhận, lưu thị trong gia tộc có người con hắn buôn bán muối lậu cũng có người công hắn hướng hầu nhân đầu cơ chụp lợi quân giới, đồng thời có gia tộc tử đệ xâm chiếm dân ruộng, lạm sát kẻ vô tội trở tội ác. Lư Bằng nói, hắn xem như Liêu Châu quân phó tướng, thế hệ tắm rửa hoàng ân, lại chưa thể thích đáng quản thúc tộc nhân, hắn khẩn cầu chấm giúp cho chừng phạt. Hoàng đế Triệu Hãn thanh âm tại trong đại điện quân quẩn, rất nhiều đại thần đều đang tự hỏi Lư Bằng cử động lần này dụng ý. Những cái kia nguyên bản còn đang vì Lư gia biện hộ đám quan chức, giờ phút ra. chủ động thượng chết tội, ý sẽ bị động cục chuyển hóa làm chủ động. Hắn đem chịu tội trốn cho gia tộc đệ, trước chính mình không đếm đến Không thể không nói, một chiêu này tay cột cầu sinh sách lược vô cùng cao minh. Hoàng đế Triệu Han dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Lưu Bằng đã thừa nhận Tào Phong bọn người chỗ cáo trạng chi tội ác, cái này Lư thị nhất tộc phải chăng có tội, chấm cảm thấy không cần lại tranh luận. Cái này xử trí như thế nào lưu thị nhất tộc, chư vị ái khanh hôm nay liền lấy một cái điều lệ đi ra. Đại điện bên trong lập tức lâm vào một mảnh yên lặng, không ít đại thần đều hai mặt nhìn nhau. Mấy vị thu Lư ra chỗ tốt đại thần hai mắt nhìn nhau một cái, dường như đang trao đổi ý kiến. Rất nhanh, binh bộ một gã quan viên đứng dậy, cùng tính hành lễ. Hoàng thượng Lư thị nhất tộc tuy có tội, nhưng nhớ tới Lư phó tướng trước kia chi công, Vi thần cảm thấy có thể theo nhẹ xử lý, lấy đó bệ hạ khoan dung độ lượng. Lời vừa nói ra, lúc này liền có mấy tên quan viên đứng ra phụ họa. Hoàng thượng thần tán thành. Lưu phó tướng chủ động nhận lầm, thái độ tốt đẹp, làm cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lại nói, lần này là lưu thị tử đệ gây nên, cũng không phải là lưu phó tướng tụ ý. Vi thần cảm thấy chỉ cần nghiêm trị lưu thị tử đệ, đối lưu phó tướng răn dạy một phen liền có thể. Bọn hắn lúc này đưa tới nhị hoàng tử nhất hệ quan viên phản bác. Lư Bằng tuy có chiến công, lại chưa thể ước thúc tộc nhân, cũng có sai lầm trước chi tội, hả có thể theo nhẹ xử lý." Một vị hình bộ quan viên ngay sau đó đứng dậy. "Hoàng thượng, Lưu Bằng mặc dù thỉnh tội, nhưng lưu thị nhất tộc tội ác từng đóng, không thể không trừng phạt. Vì thần cả gan đề nghị, đem có liên quan vụ án gia tộc tử để nghiêm trị không tha, nên giết liền nên giết, nên hạ ngục hạ ngục, lấy bình dân phẫn." Về phần Lưu Bằng, thân làm triều đình đại tướng, lại dung túng gia tộc tử để phạm phải khám nhà diệt tộc tội lớn, cũng nên cách chức điều tra, lấy đang cốt pháp." Hoàng đế Triệu Hãn khẽ gật đầu, dường như đồng ý tên này quan viên thuyết pháp. Ánh mắt của hắn rơi vào một mực không có lên tiếng Lục hoàng tử Triệu Dũng trên thân. Hắn biết Lư ra là chính mình vị này Nhi tử trận doanh. Chương 149, cách trước 2, chương 149, cách trước 2. Như thế nào Trừng trị Lư ra, hắn vẫn là muốn nghe xem chính mình vị này Nhi tử ý nghĩ. Lão Lục, như thế nào Trừng trị Lư ra, ngươi nhưng có muốn nói? Lục hoàng tử Triệu Dũng có chút không người. Phu hoàng, lưu thị nhất tộc cùng ta vốn có giao tình. Theo lý thuyết ta chính là bọn hắn biện hộ vài câu, mời phụ hoàng đối bọn hắn theo nhẹ xử lý. Lục hoàng tử Triệu Dũng nói đến đây, nhiên lời nói xoay chuyện. Thật là bọn hắn lần này tổn hại quốc pháp, phạm vào cái loại này tội lớn, thật sự là tội không cho tha thứ." Triệu Dũng Hiên ngang lẫm liệt nói, "Ta cho rằng đáng trừng trị lưu thị nhất tộc, lấy đang quốc pháp. Về phần cụ thể như hà nghiêm trừng phạt, nhi thần đều nghe phụ hoàng." Triệu hắn nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng sắc. Sở hữu cái này nhi tử vẫn là phân rõ đúng sai. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn vì lưu thị nhất tộc biện hộ đâu. Nghị hoàng tử Triệu anh mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Triệu Dũng vậy mà không có vì Lư gia nói chuyện. Chính mình vị này lục đệ cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng phụ hoàng tỏ rõ lập trường, đã thừa nhận cùng Lư gia tình cũ. Lại đại nghĩa nghiêm nghị biểu đạt giữ gìn quốc pháp quyết tâm, không thể không nói rất cao minh. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Lục Đệ nói cứ phải, Lư thị nhất tộc chi tội, vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, nghiêm trị không tha mới có thể hiện lộ rõ ràng quốc pháp chi uy nghiêm, như thần tán thành. Những đại thần khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, duy trì nghiêm trị lưu thị nhất tộc. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, yêu cầu nghiêm trị Lư gia thanh âm liên tục không ngừng, không còn có người dám vì Lư gia biện hộ. Hoàng đế Triệu Hán Phát rắc thời cơ đã thành thủ, liền chậm rãi mở miệng. Lư nhất tộc phạm phải trọng tội, chứng cứ vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Chuyện chỉ tại trấn Quốc Công Lý Tín, mệnh lập tức chiếu theo pháp luật trừng phạt liên quan sự tình lưu thị tộc nhân, lấy lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng, xem như Lưu thị tộc trưởng, lại phóng túng gia tộc tử đệ hai hòa một phương, đối với gia tộc tử đệ bỏ bê quản giáo, khó thoát tội lỗi. Chấm niệm kỳ chủ động tính tội, lần này liền từ nhẹ xử phạt, lấy đó khoan dung độ lượng. Ngay hôm đó lên, từ bỏ Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng chức vụ, mệnh tá giáp điển, hưởng tuổi già. Ổn, cũng quân chi lực. Trên triều đình, chúng nghe ngóng, đều chấn động trong lòng. Bọn hắn minh bạch, Lư Bằng bị bãi miễn, mang ý nghĩa Lưu thị nhất tộc lại không phục lên cơ hội. Dù sao Lưu Bằng là Lư gia chủ tập quốc, đảm nhiệm chức vụ cũng là cao nhất. Hắn nga xuống. Lư thị nhất tộc cũng xong rồi. Hỗ trợ Lư thị nhất tộc liên lụy nhiều như vậy tội ác, lần này không ít người sợ là muốn đầu rơi xuống đất. Liêu Châu Đông đảo quan viên đối mặt Lưu thị tử đệ muối lẩu buồn bán, quân giới đầu cơ trục lợi cùng vô tội lạm sát chờ tội ác, làm như không thấy, đây là nghiêm trọng tất trách. Hình bộ lập tức phái người tiến về Liêu Châu, tra rõ Liêu Châu có lại, đối với tất cả có liên quan vụ án còn lại, nhất định phải nghiêm trị không tha. Hoàng đế lần này hành động, mục đích không giới hạn tại đối lưu gia trừng phạt. Cấp độ càng sâu ý đồ ở chỗ đối Liêu Châu quan lại tiến hành đại quy mô thanh tẩy, dùng cái này cường hóa triều đình đối Liêu Châu khống chế. Đương nhiên, hoàng đế cũng chưa coi nhẹ Lư thị nhất tộc tích lũy tài phú. Tất cả Lư thị nhất tộc có liên quan vụ án điển trách thổ địa chờ tài sản, để cho hộ bộ thanh tra sau, thu về quốc khố. Hoàng đế triệu Hãn Dăm bà câu ở giữa, liền quyết định Liêu Châu Lư thị nhất tộc vận mệnh. Cái này khiến đám đại thần cũng đều tâm tư dị biệt. Không ít người trong lòng âm thầm may mắn, chính mình chưa từng cùng Lư thị nhất tộc từng có sâu liên quan. Mà những cái kia cùng Lưu Gia từng có qua lại quan viên thì là trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ mình bị dính líu vào. Hoàng đế Triệu hạn ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng lại cũng không nhẹ nhóm. Hắn biết, muốn hoàn toàn vững chắc Liêu Châu thế cục, còn cần càng nhiều thủ đoạn. Lưu Gia tại Liêu Châu thế lực không nhỏ. Chính mình lần này nghiêm trị Lưu Gia, giết gà dọa khỉ. Cái này Lư Gia có thể hay không ngoan ngoan nghe lời, còn khó mà nói. Cũng may chấn quốc công Lý Tín bây giờ có đại quân tại Liêu Châu, hắn ngược lại cũng không sợ Lư Gia có thể nhấc lên sóng gì. Nếu là không có đình đại quân tại Liêu Châu, Hắn lần này cũng sẽ không nghiêm túc như vậy xử lý nữa ra, nhiều lắm là răn dạy vài câu. Quân đội chính là hãn lực lượng. Triệu Hãn dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Liêu Châu chính là biên thủy trọng địa, không cho sơ thất. Truyền chỉ cho trấn quốc công Lý Tín, muốn hắn đề cao cảnh giác, phòng ngừa Liêu Châu sinh loạn. Lời vừa nói ra, trên triều đỉnh lại là rối loạn tương bừng. Rất hiển nhiên, hoàng thượng là lo lắng lưu ra phạm thượng làm loạn. Chỉ có điều có trấn quốc công Lý Tín tọa trấn Liêu Châu. Trong lòng bọn họ thầm than, lần này lưu gia sợ là thật kết thúc. Chương 150, trời sập, 150, trời sở. Liêu Châu, Lưu thị Trang Viên. Đại bá, đại sự không ổn. Thập Tam Gia Lưu Vinh vội vã xâm nhập Liêu Châu quân phó tướng Lưu Bằng ở lại tiểu viện, vẻ mặt bối rối. Lưu Bằng buông xuống trong tay một phần công văn, trên mặt hiện lên một tia không vui. Hán khiển trách: "A Vinh, ngươi bây giờ thật là ta Lư thị nhất tộc quản sự người một trong, cái này vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?" Lưu Vinh bước nhanh đi đến Lưu Bằng trước mặt, không lo được bởi vì chính mình thất lễ mà bồi tội. "Đại bá." Lưu Vinh thanh âm gấp rút nói: "Đế kinh truyền đến tin tức. Triều đình đã quyết định, muốn cách tới ngươi quân chức, mậy ngươi giải ngũ về quê." Đồng thời muốn thanh tra chúng ta Lư thị tộc nhân buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới chờ tội ác, muốn nghiêm trị không tha. Cái gì? Lư Bằng nghe vậy, sắc mặt đột biến, hắn dọn đứng lên. Lư Bằng trong mắt cũng toát ra mấy phần bối rối, hán vội vàng hỏi, tin tức này là từ đâu mà đến? Tin tức này là Lư quyền phái người ra giọi thuốc ngựa trả lại. Lư Vinh nói, móc ra một phong thư đưa cho Lư Bằng. Lư quyền nói lần này nhị hoàng tử cùng không ít triều đình quan lớn trên triều đỉnh cáo trạng chúng ta Lư ra, yêu cầu nghiêm trị chúng ta Lư gia. Lúc hoàng tử những người kia cũng không có vì chúng ta nói tốt. Lư Bằng đoạt lấy đế kinh đưa tới tin gấp, hai tay có chút run rẩy mà đem mở ra cấp tốc là xem. Xem hết cái này một phần tin gấp sau, Lư Bằng đặt ngông ngồi trở lại tới trên ghế, toàn thân có chút như nhũ ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lần này trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong dẫn đầu cáo trạng bọn hắn lưu ra, hắn cũng không có kinh hoàng. Hắn một phương diện khai thác tay cụt cầu sinh kế sách, âm thầm cho đã bị bắt nhị đệ Lư Sảng đưa tin tức. Yêu cầu Lư Sảng bọn người đem tất cả chịu tội toàn bộ tiếp tục chống đỡ, lấy đem bọn hắn lưu ra những người khác hái ra ngoài. Cùng lúc đó, Hắn cũng phải người đi đế kinh chuẩn bị, hy vọng những người này có thể vì bọn họ lưu ra hòa giải một phen. Chính hắn bản nhân càng là ngôn từ khẩn thiết viết một phong thỉnh tội số gấp cho hoàng đế. Hắn chủ động thừa nhận chính mình đối tộc nhân ước thuốc quản giáo không nghiêm. Ý đồ thông qua loại này chủ động nhận lầm phương thức, cầu được hoàng đế theo nhẹ xử lý. Bọn hắn lưu ra đối với đại kiền là có công lao. Đại kiền lập quốc mới bắt đầu, bọn hắn lưu thị tiên tổ liền theo đại kiền hoàng đế. Hiện tại các nơi hảo môn quý tộc buôn lầu, nhập, tính địa, sát kẻ vô tội sự tình cũng không thiếu làm. Cái này nếu là thật sự tích cực vẹn vẹn đối bọn hắn lưu nhất tộc loạn Vậy thì không khỏi quá có sai lầm công bằng. Chuống hộ bọn hắn là khai quốc tướng môn đời sau. Bọn hắn lưu ra đã bằng lòng nhường một vài gia tộc tử đệ đi ra gánh tội thay, đã có thể cho Triều Đình một cái công đạo. Hoàng đế không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt. Nếu không, sẽ để cho cái khắc công vân tướng môn đời sau thất vọng đau khổ, có thể hắn vạn lần không ngờ. Triều Đình lại là như thế một cái xử trí kết quả. Cách đi hắn Liêu Châu quân phó tướng trước, còn muốn đối bọn hắn Lưu thị tử đệ kêu đánh tiêu giết. Triều Đình quyết định này, nhường Lưu bằng trái tim băng giá không thôi. Hắn vừa tức vừa giận. Ta Lưu thị nhất tộc thế hệ là Triều Đình thủ Liêu Châu. Không có công lao cũng cũng có khổ lao. Hiện tại cũng bởi vì một chút hạt vừng lớn chuyện nhỏ. Triều đình giống như này đối đai Ta Lư ra, thật sự là quá làm cho người ta trái tim băng giá. Lư bằng trong lòng rất tức giận, không phục lắm. Làm chuyện xấu nhiều người đi. Bọn hắn Lư ra vì sao liền phải gặp nghiêm trọng như vậy chuyện trị? Đại bá, bây giờ không phải là sinh khí thời điểm. Chúng ta đến mau chóng nghĩ cách hướng đối mới là. Lư Vinh ngữ khí gấp rút nói, Triều đình này thánh chỉ hiện tại đoán chừng đã ở trên đường. Triều đình lần này cách rơi mất ngài phó tướng chức, mệnh ngài giải ngũ về quê. Nhìn như là triều đình tha thứ rộng lượng, nhưng trên thực tế lại giáp tâm hại người. Cái này nếu là không có ngài che chở, vậy ta Lư thị nhất tộc chính là trên đất thì cá, liền sẽ tùy ý bọn hắn làm thịt. Lưu Vinh đối với mình đại bá Lưu bằng nói, cái này thật muốn tra rõ ta Lư thị nhất tộc, vậy ta Lư thị nhất tộc tử đệ không có mấy cái có thể may mắn thoát khỏi. Diệt tộc họa đang ở trước mắt, đại bá ngài đến tranh thủ thời gian xuất ra chủ ý nha. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, lưu Vinh đám người nội tâm là thật luôn cuống. Bọn hắn Lư thị nhất tộc có thể ở Liêu Châu hành hành đạo, dựa vào là chính là quyền thế của bọn hắn. Nhưng bọn hắn quyền thế cũng không phải là bẩm sinh. Đó là bọn họ tiên tổ đi theo đại quyền hoàng đế lập công mới lấy được. Chính là có Triều đình duy trì, bọn hắn lưu thị nhất tộc khả năng trở thành Liêu Châu đỉnh cấp gia tộc quyền thế. Hiện tại Triều đình rất hiển nhiên muốn vứt bỏ bọn hắn lưu ra. Tại lưu Vinh xem ra, cái này cùng trời sập không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một khi không có Triều đình duy trì, khỏi cần phải nói, bọn hắn những cái kia cựu ra đều có thể đem bọn hắn lưu ra xé nát. Bọn hắn lưu ra góp nhặt tài sản phú khả đế quốc, cũng biết dẫn tới các tranh đoạt. Vì lợi ích, hắn biết những người kia có thể cái gì đều làm được. Lư Bằng Tân làm Lư thị nhất tộc tộc trưởng. Tâm tình hiện tại cũng phá lệ bậc bội. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhưng hắn đều có chút trở tay không kịp. Hắn là lưu thị gia tộc tộc trưởng không giả. có thể hắn vị trí là kế thừa tới. Hắn có thể lên làm Liêu Châu quân phó tướng, cũng không phải là hắn năng lực xuất chúng, chỉ là bởi vì hắn họ Lô. Bọn hắn Lư thị nhất tộc nằm tại tổ tiên công lao sổ ghi chép bên trên, hưởng thụ nhiều năm như vậy. Hiện tại xông ra Di thiên đại họa, hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn lưu thị nhất tộc là như vậy yếu đất. Hắn tộc trưởng này trong lúc nhất thời cũng không biện pháp tốt ứng đối dạng này đột nhiên xuất hiện tình thế nguy hiểm. Hắn căn bản cũng không biết làm sao bây giờ. Lư Bằng phân phó nói, lập tức triệu tập gia tộc cao tầng ở đây đến thương nghị ra một cái thích đáng ứng đối biện pháp. Nhìn chính mình đại bá rõ ràng luôn cuốn tay chân, Lưu Vinh cũng có chút im lặng. Đều lúc này, còn mở học cái gì a? Bọn hắn Lư thị nhất tộc cao tầng, ngoại trừ xa vào tại sống phong túng, vơ vét tài phú cùng gặp rắc rối bên ngoài, bọn hắn còn có thể có gì xem như? Dù cho triệu tập bọn hắn, chỉ sợ ngoại trừ lẫn nhau chỉ trích cùng phản nàn, bọn hắn cũng bất lực. Đại bá, ta Lư nhất tộc chính diện Lâm Thai hoàng đầu, đã không có thời gian triệu tập đại gia cộng đồng thương nghị đối sách. Lư Vinh đối Lư Bằng nói, tại lúc khẩn yếu quan đầu, Tình trạng nguy cấp, này, ngài nhất định phải cấp tốc làm ra quyết sách. Để ta làm quyết sách. Ta có thể có biện pháp nào? Lưu Bằng có chút tức giận phản bác, cái này tai họa là bọn hắn gây ra, chuyện gì đều muốn ta tới thu thập, ta cũng phải có bản sự kia mới được à? Lư Vinh hít sâu một hơi. Hắn đối Lưu Bằng nói, đại bá, triều đình lần này quyết tâm muốn vứt bỏ chúng ta lưu ra. Nếu như chờ tới triều đình ý chỉ hạ đạt, vậy chúng ta lưu ra liền thật không có xoay người cơ hội. Vì chúng ta lưu thị nhất tộc tồn tộc, ta cho rằng chúng ta không thể mà chờ chết. Lư Vinh kiên nói, đã triều đình bất nhân, chúng ta cũng không thể thụ thúc thủ vô sách. Thừa dịp tin tức chưa truyền đến Liêu Châu chúng ta nên lập tức khởi bình phản kháng tạo phản L lưu bằng cảm thấy chân kinh không được tuyệt đối không được đối mặt Lưu Vinh nói lên tạo phản đề nghị Lưu bằng cảm thấy sợ hãi hán vội vàng khoát tay cự tuyệt. đây chính là diệt cựu tộc cho tội hơn nữa chấn Quốc công lý tín xuất lĩnh đại quân liền chú đóng ở Liêu Châu chúng ta khẳng định không phải là đối thủ không bằng ta lại viết một phần tỉnh tội tấu Trương cho hoàng thượng ngài cảm thấy thế nào đại bá Lưu Vinh gấp đến độ thẳng dâm chân triều định y đầu ngày còn không có nhìnấ sao dù cho ngài lại viết 10% phần trăm phần tỉnh tộiấu trương Hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ không cải biến chủ ý. Vào thời khắc này, chúng ta không thể lại ôm lấy vớ tưởng. Muốn bảo toàn chúng ta lưu ra, liền không thể ngồi chờ chết, chờ đợi bọn hắn xâm lược. Con thỏ gấp cũng biết cán người. Chúng ta lưu ra nắm giữ tài sản phú khả đại quốc, hiện tại ngài trong tay còn nắm giữ lấy một chi quân đội, ngài thì sợ gì? Chương 151, bí quá hóa liệu, chương 151, bí quá hóa liệu. Triều đình lần này muốn nghiêm khắc xử trí lưu ra, thậm chí muốn đem lưu bằng cái này lưu ra người chủ sự cách trước. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, lưu bằng vị này người chủ sự có chút chấn đầu óc hỗn loạn thành một đoạn không biết rõ như thế nào cho phải. Lưu Vinh cũng là mười phần thanh tĩnh. Hắn còn rất trẻ, hắn nhưng không cam tâm vươn cổ liền chết. Đại bá, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Bây giờ ta Lư thị nhất tộc gặp phải sinh tử tồn vong, chúng ta không thể lại do dự. Nhìn chính mình đại bá còn đang do dự chần chờ, Lưu Vinh thúc giục. Chúng ta bây giờ có thể được tới tin tức, liền cái này một hai ngày, cái khác cũng khẳng định sẽ có được tin tức. Như thật tới lúc kia, chúng ta cho dù mong muốn phải bình, sợ là cũng biết khó khăn trùng điệp. Chuyện bây giờ đã đến mức không thể hồi. Chúng ta ra sức đánh cược một lần, còn có cải tử hồi sinh cơ hội, nếu là ngồi chờ chết, vậy thì thật không có thời gian xoay sở. Ngươi thấy liền bằng lòng trơ mắt nhìn ta Lư thị nhất tộc hủy diện. Đến lúc đó, như thế nào đi đối mặt liệt tổ Liệt tông? Lư Bằng cũng bị nói tâm phiền ý loạn. Hắn đối Lư Vinh nói, cũng không phải là ta không quả quyết, mà là khởi binh tạo phản một chuyện, liên quan trọng đại, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hiện tại trấn quốc công lý tín ngay tại Liêu Châu, Vũ Châu quân, Thanh Châu quân, Long Cất Cao quân, Thần Võ quân những binh mã này bình cường mã trắng. Cho dù ta có thể kéo một bộ phận Liêu Châu quân đi theo ta khởi binh, Chúng ta cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng lưu bằng không phải là không muốn phản kháng mà là không có lòng tin đại bá chúng ta là có phần thắng đối mặt sinh tử tồn vong Lưu Vinh vị này Lưu thị tử đệ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy chúng ta tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm chúng ta góp nhặt như núi tài phú có tiền tài liền có thể chiêu binh Mai mã cùng triều đỉnh chống lại huhổ chúng ta đối Liêu Châu một ngọn cây quọ cỏ đều quen thuộc vô cùng trái lại long cất cao quân thần võ quân đảng bin ngựa bọn hắn là khách quân bọn hắn tới Liêu Châu thời gian ngắn ủi đối Liêu Châu cũng không quen thuộc cho nên chúng ta là chiếm cứưu thế Tồn hộ lương thảo của bọn họ đều là từ chúng ta cung ứng, chỉ cần gây mất bọn hắn lương thảo, đói đều có thể chết đói bọn hắn. Lưu Vinh dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ chúng ta cũng không phải là một mình ta chiến. Liêu Châu lớn nhỏ gia tộc cùng chúng ta lưu ra có vinh cùng vinh có nhục cùng nục. Nếu là chúng ta Lư ra gốc cây này đại thụ đổ, vậy bọn hắn những năm này đi theo chúng ta Lư ra cũng không thiếu làm ác. Triều Đình cũng nhất định tìm bọn hắn thanh toán. Chỉ cần chúng ta đứng ra khởi binh, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ngoại trừ Liêu Châu các gia tộc bên ngoài, Liêu Châu các bộ hộ nhân cùng chúng ta quan hệ không ít. Hiện tại Hắc Sương 13 bộ đã bị buộc tới gốc thủy diệt ngay tại trong một sớm một chiều. Chúng ta bỗng nhiên khởi binh, nhất định có thể giảm bớt áp lực của bọn hắn, để bọn hắn thắng được cơ hội thở dốc. Đến lúc đó chúng ta cùng hội nhân liên thủ, liền có thể cùng Triều đình đại quân địa vị ngang nhau. Lưu Vinh một phen, nhường Lưu bằng hai mắt tỏa sáng. Cố Hưu quan niệm nhường hắn lúc trước đánh giá cao Triều đình lực lượng, ngược lại là coi thường chính mình. Lưu Vinh hiện tại như thế vừa phân tích, hắn đột nhiên cảm thấy hắn lại đi. Bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chúng ta chỉ cần có thể chĩa vào Triều đình đợt nhất tiến công, vậy chúng ta liền có thể dựa vào Liêu Châu cùng Triều đánh Lư Vinh đối Lư Bằng nói, nếu là thật sự là đánh không lại, cùng lắm thì chui vào rừng sâu núi thẳm đi làm sơn tặc mã phỉ, cũng hầu như so ngồi chờ chết mạnh. Lại nói, chúng ta cũng không có cần phải từ bỏ Liêu Châu đại lượng thổ địa cùng tài phú đi làm sơn tặc. Muốn thật tới đánh không lại tình trạng, chúng ta còn có thể đi mời cầu trên thảo nguyên kim chướng Hãn quốc hỗ trợ. Chỉ cần bọn hắn bảo đảm chúng ta lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu tài phú địa vị, vậy chúng ta liền có thể đem Liêu Châu hiến cho bọn hắn. Lưu Vinh lời nói nhường Lư Bằng có chút tâm động. Vừa rồi biết được hoàng đế muốn đối hắn cách trước, cả người hắn thấp phòm lo âu, cảm thấy trời muốn sập. Hiện tại Lưu Vinh một lời nói, nhường hắn lập tức lòng tin tăng nhiều. Bọn hắn Lư ra cũng không phải là không có sức phản kháng, chỉ là lúc trước bỗng nhiên nghe được tin dữ, hắn có chút tự loạn trợ cước. "Tốt, vậy thì ngược." Lưu Bằng cắn răng, hạ quyết tâm. Bọn hắn lưu thị nhất tộc đứng trước sinh tử tổn vong, cùng nó chờ Triều Đình xâm lược, không bằng ra sức đánh cược một lần, tìm đường sống trong chỗ chết. Lưu Bằng liền nói ngay, "Ta hiện tại liền đi triệu tập binh mã, làm tốt khởi binh chuẩn bị." Lư Vinh lại lắc đầu, "Hiện tại đi triệu tập binh mã đã tới đã không kịp." Lư Vinh đối lư Bằng nói, Chúng ta Liêu Châu quân phân tán đóng giữ tại các nơi, muốn triệu tập lại, ít ra cần thời gian nửa tháng. Triều đình bên kia tin tức, nhiều lắm là 1 2 ngày liền có thể truyền khắp Liêu Châu. Cái này đến lúc đó còn có bao nhiêu người bằng lòng đi theo chúng ta tạo phản, kia đều không tốt nói. Đến lúc đó sợ là chúng ta binh mã còn không có tụ hợp lại, Lý Tín liền đã mang binh tới bắt chúng ta. Lưu Bằng nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hắn hiện tại đối vị này dùng cả 10 phần hậu bối tử đệ rất là tín nhiệm, lúc này hỏi thăm Lư Vinh ý kiến. Tiên hạ thủ vi cường. Lư Vinh đối Lư Bằng nói: Lý Tín liền ở tại Liêu Châu thành bên trong, chúng ta nhiều lắm là một canh giờ liền có thể giết đi qua. Chỉ cần giết Lý Tín cái này trấn quốc công, triều đình kia tại Liêu Châu đại quân liền sẽ rắn bắt đầu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, sau đó thương lượng ra một cái đối phó chúng ta biện pháp, chúng ta đã đem các lộ binh mã tụ hợp lại, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bây giờ trong tay chúng ta cũng không nhiều ít binh mã, thế nào đi giết Lý Tín? Lư Bằng nhíu mày nói, Liêu Châu thành bên trong còn có một chi hơn 2000 người lòng cất cao quân, mong muốn giải quyết bọn hắn, cũng không dễ dàng. Lư Vinh liền nói ngay, chúng ta trong trang viện có hơn 1000 dân tráng. Trong thời gian ngắn chúng ta còn có thể triệu tập 1 2000 tá điện. Trừ cái đó ra, Liêu Châu thành bên ngoài chúng ta Liêu Châu quân cũng còn có một doanh binh mã. Đại bá ngại thân vệ doanh cũng có hơn 300 tên kỵ binh. Những này nhân mã Lâm Lâm tổng tổng cộng lại, cũng có 2 3000 ba người. Lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, chúng ta vẫn là có phần thắng. Lưu Vinh đối Lưu Bằng nói, nếu là lần này thất thủ, không có giết chết Lý Tín, vậy chúng ta liền lui hướng Hà Hà đi. Tốt ta, Lưu Bằng cũng biết việc này không nên chậm trễ. Bọn hắn có thể được tới triều đình tin tức, những người khác rất nhanh cũng có thể được tin tức. Một khi Lý Tín bọn người có phòng bị, Vậy bọn hắn lại nghĩ ra tay liền không dễ dàng. Ta đem hết thảy mọi người Mã Đô giao cho ngươi, ngươi dẫn người đi giết chết Liêu Châu thành bên trong lý tín." Lưu Bằng đối Lưu Vinh phân phó nói, "Ta hiện tại lập tức trở về tiền tuyến, chiến thủ đem chúng ta Liêu Châu quân binh mã mang về." Tất đao lập tức liền muốn gác ở bọn hắn Lưu thị nhất tộc trên cổ. Hiện tại Lưu Bằng cũng không lo được cùng Lưu thị tộc nhân chào hỏi. Hắn nghe theo Lưu Vinh đề nghị, quyết định bí quá hóa liệu. Lưu Bằng tại một đội kỵ binh hạ, vội vã rời đi Lư thị trang viên, hướng phía tiền tuyến mà đi. Cơ hội tại cùng lúc đó, Lư Vinh cũng sẽ Lư thị trang viên quan sự gọi vào trước chân. Đem trong trang viên tất cả nô buộc dân tráng tá điền toàn bộ triệu tập lại. Lưu Vinh sắc mặt nghiêm túc đối các quản sự phân phó nói, Liêu Châu thành bên trong có người muốn phải làm loạn, tập sát chấn quốc công. Chúng ta phải lập tức đi Liêu Châu thành, bảo hộ trấn quốc công, trấn áp phản quân. Lưu Vinh cũng không dám nói cho những này quản sự, bọn hắn mới là muốn phạm thượng làm loại người, lo lắng bọn hắn giải tán lập tức. Cho nên hắn tìm một cái lý do, chuẩn bị đem người trước kéo ra ngoài. Chỉ cần giết lý tín, đến lúc đó bọn hắn muốn đổi ý cũng không được. Chương 152, Tư Tông. 1. Chương 152, Tư Tông. 1. Liêu Dương thành, Tào phủ. Ba tên phong trần mệt mỏi trung niên tại trước cổng chính lìa ngựa tớt. Sự xuất hiện của bọn hắn, lúc này đưa tới thủ vệ tại cửa chính mấy tên thân vệ quân sĩ cảnh giác. Tào Phong đến Liêu Châu sau, nhiều lần bị người tập sát. Thăng nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ sau, hắn tuyển chọn tỉ mỉ mười mấy tên quân sĩ sung nhập thân vệ của mình đội để bảo vệ an nguy của mình. Một gã thân vệ ngũ trưởng tay nhấn lấy chu đao, cất bước tiến lên hai bước. Hắn ánh mắt bén nhọn liếc mấy cái cái này ba tên đầy đất trung nhân, nhân. "Xin hỏi các ngươi là ai? Tới ta Tào phủ có gì muốn làm?" Thân vệ ngũ trưởng đối cái này ba tên trung tay, mở miệng hỏi thăm. Một người trung niên tung người xuống ngựa, chắp tay đáp lễ. "Chúng ta theo đế kinh mà đến." Cái này trung niên nói, móc ra một phần bài thiếp. "Chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tạo Phong tiểu hầu ra, Còn làm phiền phiền thông bẩm một tiếng. Thân vệ ngũ trưởng tiến lên nhận lấy bài thiếp. "Các người ở đây chờ một chút." Hắn quay người đi đến một thang, đem bái thiếp giao cho một gã thân vệ, phân phó hướng Tạo Phong bẩm báo. Cái này thân vệ vội vã mà đi, rất nhanh. Tên này thân vệ liền đi mà quay lại. "Mấy vị quý khách, nhà ta tiểu hầu gia cho mời." "Làm phiền." Ba tên trung niên bị dẫn vào tạo phủ phòng khách. Tào Phong vị này đô chỉ uy sứ tự mình tiếp kiến bọn hắn. Tào Phong theo bái thiếp bên trong biết, ba tên trung niên là nhị hoàng tử Triệu anh phải tới. Tiểu hầu ra. đây là nhị hoàng tử điện hạ tự tay viết thư, còn mời ngài xem qua. Dẫn đầu trung niên từ trong lực móc ra một phong thư, hai tay đệ chỉnh cho Tào Phong. Tào Phong tiếp nhận nhị hoàng tử tự tay viết thư, tại chỗ mở ra là xem. Xem hết tự tay viết thư sau, trên mặt của hắn lộ ra kích động sắc. Hắn nhìn về phía dẫn đầu trung niên, triều đình coi là thật muốn đem lưu bằng cách trước, còn mệnh trấn công có liên quan vụ án thị tộc nhân truy ná theo pháp luật. Dẫn đầu trung niên nhẹ đầu. Tiểu hầu gia, Việc này thiên chân vạn xác. Đạt được dẫn đầu trung niên xác nhận sau, Tào Phong vẫn là cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu đây chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Bọn hắn rựi vào tổ tiên công lao, nhiều đời nhận triều đỉnh tín nhiệm cùng coi trọng, phòng thủ Liêu Châu. Bọn hắn tại Liêu Châu kinh doanh trên trăm năm, môn sinh cố lại trải rộng Liêu Châu, thế lực cường đại. Chính mình lần này dẫn đầu cáo Lưu ra trận. Ngoại trừ hướng nghị hoàng tử biểu trung tâm bên ngoài, đồng thời cũng bởi vì là bị lư ra bức đến góc tượng, dưới cơn nóng giận bị ép phản kích mà thôi. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình cáo một trận, vậy mà đem lư ra vần ngã. Cảm giác này quá không chân thật chính mình lúc nào thời điểm có năng lượng lớn như vậy Triều đình không khỏi cũng quá cho mình mặt mũi ha Tào phong rất nhanh liền bình tĩnh lại triều đình lần này khẳng định là mượn đề tài để nói chuyện của mình chính mình táo chạm chẳng qua là cho triều đình một cái đối lưu ra động thủ lấy cớ mà thôi khẳng định là như thế này xem ra chính mình lúc trước phán đoán là không có sai Triều Đình đã sớm đối lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu việc đã làm bất mãn lần này mới thuận nước đạithuyền thu thập đưa ra lưu bản vị này đưa ra tộc trưởng bị cách trước bệnh hắn giải ngũ về quê cái này nhìn như là hoàng đế khoan dung độ lượng Nhưng tại Tào Phong xem ra, lưu ra đã kết thúc, không có lưu bằng che chở, những cái kia trong quân đội hoặc là các nhà môn nhậm chức lưu thị tổng nhân, nhất định cũng khó có thể lâu dài. Cừu gia của bọn hắn cũng không ít. Bọn hắn lưu thị nhất tộc nắm giữ tài sản phú khả đại quốc, hiện tại vừa không có ỗ dù, kia lưu thị nhất tộc chính là một khối không có chút nào uy hiếp thì mỡ. Lập tức liền sẽ có vô số người nhảy ra đối lưu thị nhất tộc tiến hành thanh toán. Mặc kệ là quan phủ vẫn là trên mặt đất người, nhất định đều sẽ lưu thị nhất tộc tài phú nhìn chăm chăm. Lưu thị tự tuyệt đối là thủ không được bọn hắn cái kia khổng lồ gia nghiệp. Lưu ra tại Liêu Châu thế lực quá to lớn bọn hắn cầm giữ các ngành các ngh thậm chí quân đội cùng nha môn mình tới Liêu Châu sau có thể nói là bước đi liên tục khó khăn bất luận là làm chuyện gì cũng sẽ cùng Lưu thị nhất tộc đụng tới hiện tại tốt lưu thị đổ chính mình liền có thể như cá gặp nước tào phong trong lòng có nói không ra cao hứng lúc trước lưu Thị nhất tộc tựa như là một tòa núi lớn như thế ép tới hắn thở không nổi hắn ban đêm đi ngủ đều ngủ không nữa sợ lưu ra phái người tới giết hắn hiện tại hắn cuối cùng là có thể ngủ một cái ngủ ngon tiểu hầuu ra nhị điện Hà nói cái này lưu thị thế nào Liêu Châu thế lực cách cục thế tất sẽ sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dẫn đầu trung niên đối Tào Phong chắc tay, Nghị hoàng tử điện hạ sẽ hướng Triệu Đình tiến cử một chút đắc lực quan viên tới, bổ Liêu Châu các nha môn thiếu. Chương 152, Tư tâm 2, chương 152, tư tâm 2. Bọn hắn mới đến, đối Liêu Châu tình hình chưa quen thuộc, đến lúc đó còn mời tiểu hầu gia trông nom 12. Dẫn đầu trung niên lời nói, Tào Phong cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Một kình rơi vạn vật sinh, lữ ra khế đạo, lữ ra tất nhiên sẽ đứng trước một phen đại thánh tẩy. Quân đội cùng nha cũng biết xuất hiện rất nhiều trống chỗ. Nơi này tất nhiên sẽ biến thành thế lực khắp nơi sân đấu võ. Nhị hoàng tử Triệu Anh đã không kịp chờ đợi mong muốn xếp vào nhân thủ tiến đến, mong muốn kiếm một trận canh. Chỉ là Liêu Châu rối bởi, bây giờ còn đang đánh trận đâu. Nhị hoàng tử Triệu Anh xếp vào tới quan viên mong muốn ngay tại chỗ nhanh chóng đứng vững gót chân. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu là không có người trông non chiếu cố, rất khó trong thời gian ngắn mở ra cuộc diện. Xin các ngươi chuyện cáo nhị hoàng tử điện hạ. Mời nhị hoàng tử điện hạ yên tâm. Ta tạo phong đem tự mình tiếp đãi an bài bọn hắn, cam đoan bọn hắn không thể thiếu một sợi lông bọn hắn có gì cần, cứ việc tìm ta Tào Phong chính là. Tào Phong lúc này biểu đái, hướng nghị hoàng tử biểu trung tâm. Đây cũng không có nghĩa là hắn Tào Phong chính là một cái liếm cẩu, không có cái gì cốt khí. Đây chẳng qua là tình thế bức bách. Hắn Tào Phong bây giờ tại Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, trong tay thật là nắm giữ lấy một chút quân đội. Có thể trên thực tế, hắn Tào Phong hiện tại còn rất nhỏ yếu, tựa như là một gốc vừa chui ra thổ cây giống. Hắn vẫn không có thể lực tiếp nhận mưa to gió lớn diễn tấu. Tại không có đủ thực lực đối tất cả nói không tiến, nên tối đầu liền túi đầu, không mất mặt. Hắn hiện tại còn cần nhị hoàng tử gốc cây này đại thụ vì hắn che gió che mưa. Ở thời điểm này, hắn nhất định phải ôm chặt lấy nhị hoàng tử cái này một đùi, hèn bọn phát dục. Nên lệnh bợ liền phải định bợ. Trong chiều có người tốt làm quan, có nhị hoàng tử triệu anh tại đế kinh cho hắn Tào Phong nói tốt, hắn Tào Phong muốn bất bình bước mây xanh cũng khó khăn. Cái này mấy tên nhị hoàng tử triệu anh phái tới người mang tin tức. Ngoại trừ hướng Tào Phong thông báo triệu đỉnh đối lưu thị nhất tộc xử trí tình huống bên ngoài, còn có chính là truyền đạt nhị hoàng tử một chút phân phó. Đối mặt nhị hoàng tử phân phó, Tào Phong toàn bộ một lời đáp ứng, cái này khiến mấy tên người mang tin tức đều rất hài lòng. Vị này tiểu hầu ra là một cái người sảng khoái, không biết rõ tiểu hầu ra nhưng có lời gì, cần chúng ta mang cho nhị hoàng tử điện hạ. Song Phương nói chuyện với nhau rướn chừng sau nửa canh giờ. Cái này mấy tên người mang tin tức chuẩn bị cáo từ trở về phục mệnh. Trước khi đi, bọn hắn cũng thông lệ hỏi thăm một fan Tào Phong. Tào Phong trầm ngâm sau nói, lần này chúng ta phát động rất nhiều bách tính cùng tiểu gia tộc cáo trạng lưu ra, đem lưu thị tội ác đem ra công khai, Liêu Châu tống ra bỏ khá nhiều công sức. Cái này tổng gia Tống Thanh thư có gan có biết, thích hay làm việc thiện, tại Liêu Dương phủ Kim Sương huyện rất có danh vọng. Nếu như có khả năng lời nói, còn làm phiền phiền nhị hoàng tử điện hạ hướng lại bộ tiến cử một Phan Tống Thanh thư. Cái này Tống Thanh thư là Liêu Châu dân bản xứ, đối bên này một ngọn cây cỏ cọ đều vô cùng quen thuộc. Nếu là hắn có thể vào sĩ làm quan, nhất định đối nhị hoàng tử điện hạ trưởng khống Liêu Châu, vô cùng hữu ích. Điểm này, còn mời nhị hoàng tử điện hạ cân nhắc. Tào Phong lời nói được hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế lại là có tư tâm của mình. Liêu Châu các nha môn đem gặp phải một trận lớn tẩy bài. Rất nhiều cùng lưu gia có liên quan quan viên, tất nhiên sẽ tân học. Hắn Tào Phong cũng nghĩ tiến cử một số người đi lên làm quan, mở rộng thế lực của mình. Nội quyen bây giờ quan lại tuyển bạt đại khái có mấy loại con đường, hoặc là cái gọi là ngâm thơ vẽ tranh hiện đại, hoặc là địa phương bên trên có danh vào người. Còn có một số thì là tổ tiên co công lao, bởi vậy thu hoạch được đãi ngộ đặc biệt, trực tiếp có thể làm quan. Khó khăn nhất một loại thì là dựa vào công lao làm quan, cái này trong quân đội là phổ biến nhất. Nhưng là trong quân muốn dựa vào công lao bò lên trên cao tầng, gần như không có khả năng, nhiều lắm là trung tầng. Tào Phong cùng Tống gia kết giao mà thiết, hiện tại cũng hiểu rất rõ Tống Thanh thư phẩm tính là người. Cho nên lần này hắn muốn nhân cơ hội đem Tống Thanh thư tiến cử đi lên, về phần có thể hay không làm quan, cái này muốn nhìn nhị hoàng tử tại đế kinh vật tác. Chỉ tiếc hắn tạo phong nội tình quá mỏng, dưới tay không người gì. Nếu không, hắn không phải tiến cử 10 cái 8 đi lên. Dẫn đầu trung niên lúc này nói, tiểu hầu ra lời nói, chúng ta nhất định nguyên thoại đưa đến. Tào phong ngoại trừ tiến cử Tống Thanh thư bên ngoài, đồng thời cho thấy chính mình muốn tại Liêu Dương quân trấn tổ kiến một chi kỵ binh. Hắn cũng hy vọng nhị hoàng tử tại thích hợp thời điểm, hỗ trợ vận hành vận hành, đem biên chế mau chóng giải quyết. Hiện tại đội kỵ binh nhân số vẫn là quá ít, hơn nữa danh bất chính, luôn bất thuận, bất lợi cho phát triển. Chương 153, tin vui, chương 153, tin vui. Nghị hoàng tử Triệu anh điều động sứ giả hướng Tào Phong truyền lại tin tức. Cái này khiến Tào Phong đối Triệu Đình mới nhất động tính có hiểu rõ. Triều Đình dự định mượn cơ hội làm việc, nghiêm trị Lư Gia. Biết được tin tức này, Tào Phong đã cảm thấy phấn chấn, cũng nhìn thấy trong đó to lớn kỳ ngộ. Lư Gia tại Liêu Châu hành hành bá đạo nhiều năm, lần này hắn Tào đầu tổ rắc, thành công ngã Lư danh vọng chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Nị hoàng tử Triệu Anh cũng kế hoạch tới Liêu Châu kiếm một trận ganh. Tào Phong tin tưởng, không lâu đem khẳng định có không ít nhị hoàng tử nhất hệ quan viên phó Liêu Châu đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Xem như nhị hoàng tử trận doanh một viên, hắn tại Liêu Châu tình cảnh cũng sẽ đạt được rõ rệt cải thiện. Ít ra hắn không còn giống trước đó như thế, khắp nơi nhận lực ra áp chế cùng nhằm vào. Mượn nhờ nhờ nị hoàng tử danh nghĩa, hắn có thể buông tay buông chân, mở rộng thế lực của mình. Tiểu hầu ra, nếu như không có phân phó khác, vậy chúng ta trước hết đi cáo lui, chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Ba tên người mang tin tức hướng Tào Phong nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị cáo từ đi. Không đợi, không đợi. Tào Phong đối ba tên người mang tin tức nói: "Các ngươi không chối từ vất vả, ngựa không dừng vó đuổi tới Liêu Châu cho ta truyền lại tin tức." Ta Tào Phong đối với cái này vô cùng tán kích. "Đã các ngươi đi tới ta Liêu Dương phủ, ta lẽ ra nên tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó ta sẽ ở phủ thượng thiết tiến, để các ngươi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tốt về sau, ngày mai lại trở về phục mệnh cũng không muộn." Đối mặt Tào Phong giữ lại, dẫn đầu trung niên sứ giả có vẻ hơi xấu hổ. "Tiểu hầu ra, này làm sao có ý tốt đâu?" Bọn hắn một đường đi vội đến Liêu Châu, xác thực mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn nguyên bản định tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại trở về. Hiện tại Tào Phong giữ lại bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn bất quá là nhị hoàng tử Triệu Anh phụ thượng hạ nhân, vốn không ứng nhận lễ nghi ngộ như thế. Các ngươi cũng tin tưởng ta cùng nhị hoàng tử điện hạ quan hệ. Các ngươi là nhị hoàng tử điện hạ phụ thượng người, lại tới đây liền như là tới nhà mình như thế, không cần quá câu nệ. Tào Phong lập tức đối ngoại hô một tiếng. Hỉ Thuận. Đứng ở ngoài cửa Hỉ Thuận lập tức ứng thanh tiến vào trong phòng. Tào Phong đối Hỉ Thuận dặn dò mang ba vị này huynh đệ xuống dưới xếp, sau đó an bài một bàn rượu, thật tốt chiêu đãi ba vị này huynh đệ. Cũng muốn chiếu cố tốt ngựa của bọn hắn. Tuân mệnh. Nhìn thấy Đào Phong nhiệt tình như vậy giữ lại, ba tên người mang tin tức cũng thâm thụ cảm động. Bọn hắn từng nghe nói tiểu hầu ra tính tình năng nướng, thanh danh không tốt. Bọn hắn trước khi đến, trong lòng còn lo lắng bất an. Hiện tại tiếp xúc sau mới phát hiện, những cái kia truyền ngôn đều là không thật chi tử. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ba tên người mang tin tức lẫn nhau đối mặt sau, hướng Đào Phong biểu thị ra cảm tạ. Ba vị huynh đệ, mời. Kỳ Tuấn mang theo ba tên người mang tin tức xuống dưới nghỉ ngơi dùng cơm. Đào Phong thì triệu thân vệ của mình đội trưởng Đường Hạo. Ngươi lập tức phái người đi đem Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, Lý Thúc cùng Chung Dũng doanh chỉ huy sứ Trương hộ thần Hội uy doanh trị huy sứ tần xuyên bọn người triệu đến phủ đến. Triều đình đã quyết định đối Liêu Châu lưu ra xử trí phương án. Liêu Châu sắp nên đón biến đổi lớn. Chữ Sơn doanh chức mắt chú đóng ở Kim Xương huyện, từ chỉ huy chu Hưng An thống lĩnh. Tào Phong hiện tại chỉ có thể triệu tập lưu tại Liêu Dương thành một chút chủ yếu quản sự nhân viên, chuẩn bị nói cho bọn hắn cái này tin vui, sau đó làm một chút an bài. Rất nhanh. Lý Phá Giáp, Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, Thần Xuyên cùng Trương Hộ Thần vội vã phủ. Lý Giáp, Đại Dũng cùng kinh tới tín, là Hạch Tâm bên trong Tâm. Tần Xuyên cùng Trương Hổ Thần thì là Tạo Phong vì khống chế hổ uy doanh cùng Chung Dung doanh, mới cất nhắc đại diện chỉ huy sứ. Đương gia chép lưu ra mối lậu cùng bắt hành động bên trong, Tần Xuyên cùng Trương Hổ Thần biểu hiện được vô cùng tích cực. Tạo Phong hiện tại một bên sử dụng bọn hắn, vừa quan sát biểu hiện của bọn hắn. Nếu như bọn hắn bằng lòng trung thành đi theo chính mình, vì chính mình hiệu lực, hắn đương nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn. Nếu như bọn hắn không đủ trung thành, hắn cũng có biện pháp thay thế bọn hắn. Tạo Phong đem mấy tên cốt cán triệu tập tới trong thư phòng. Hắn để cho người ta đóng lại cửa phòng, đồng thời sắp xếp người ở bên ngoài vệ. Cái này khiến lý phá giác bọn người cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn không biết rõ Tào Phong vì sao vội vã triệu tập bọn hắn. "Ta vội vã như vậy triệu tập các ngươi tới, là có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi." Tào Phong nhìn chung quanh một vòng nghi ngờ đám người sau, mặt mỉm cười mở miệng. "Tin tức tốt?" Trần Đại Dũng không kịp chờ đợi hỏi. "Tiểu hầu ra, đến cùng là tin tức tốt gì?" Đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía Tào Phong, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tào Phong cười cười. "Ta vừa nhận được tin tức, Đế Kinh phương diện đã quyết định xử trí như thế nào Lư gia." Tào Phong nói với mọi người, "Lư bằng vị này Liêu Châu quân phó tướng sẽ bị cách chức." Triều đình đã sai khiến quốc công gia tra rõ lưu thị nhất tộc tội ác, bất luận liên lụy người nào, đều đem theo luật nghiêm túc xử trí, sợ là không ít người muốn đầu rơi xuống đất. Nói ngắn gọn, lưu thị gia tộc tận thế đã tới, lại không xoay người cơ hội. Nghe nói lời ấy, mọi người không khỏi hớn hở ra mặt. Trần Đại Dũng kích động hỏi, "Tiểu hầu ra, chuyện này là thật?" Từ đám bọn hắn đến Liêu Châu đến nay, liền không ngừng nhận lưu ra áp chế. Lưu ra thậm chí nhiều lần ý đổ làm hại Tào Phong. Xem như Tào Phong thân tín, Trần Đại Dũng cũng từng chịu tổn thương, nữa mạng. Lưu gia một ngày chưa trừ diện, hắn liền đêm không thể say giấc, tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ biết được triều Đình đem nghiêm trị Lưu thị gia tộc, Trần Đại Dũng tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lưu thị gia tộc một khi suy sụp, bọn hắn liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Tần Xuyên cùng Trương Hổ Thần trong lòng cũng là nổi sóng chợt trùng. Lư gia thật phải ngã hạ sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tao Phong Sắc thực đối bọn hắn có ơn chi ngộ, khiến cho bọn hắn có thể đảm nhiệm đại diện chỉ huy sứ, nhưng bọn hắn giống nhau e ngại Lưu ra. Như lần này không cách nào chiến thắng Lư gia, bọn hắn đem đứng trước điên cuồng trả thù. Trong lòng của bọn hắn một mực lo lắng bất an, tràn ngập sợ hãi. Bây giờ biết được Lưu Gia sắp rơi đài, bọn hắn cảm giác như là đặt mình vào trong ngục. Lưu Gia tại Liêu Châu thâm căn cổ đế, trong năm qua không người có thể dung chuyển nó địa vị cùng quyền thế. Hiện tại lại phải ngã hạ, bọn hắn cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Việc này thiên chân vạn xác. Tào Phong hướng bọn hắn cười nói, Thánh Chỉ đã ở trên đường. Một khi Thánh Chỉ đến Liêu Châu, Lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu quyền thế đem hoàn toàn tan rã. Xác nhận Tào Phong lời nói không loa, trên mặt của mọi người đều tràn đầy tâm tình kích động. Tốt, quá tốt rồi. Cái này Lư Gia tại Liêu Châu làm nhiều việc ác, cuối cùng gặp báo ứng. Sắp thực như thế, Lư Gia hoành hành đạo Liêu Châu Bạch tính khổ không thể tả. Triều đình lần này nghiêm trị lือ ra, Liêu Châu Bạch tính rốt cục có thể thổ khí dương mi. Triều đình anh minh, hoàng thượng thánh minh a. Mẹ nó. Trần Đại Dũng chửi bới nói, lือ ra 5 lần 7 lượt nhằm vào chúng ta, ta kém chút mất mạng. Đám hỗn đản kia đều đáng chết. Trần Đại Dũng bọn người cảm xúc kích động, mừng rỡ như điên. Tào Phong gia hiệu đám người an tĩnh lại. Lưu thị nhất tộc tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm, nó cửa sinh cố lại trải rộng khắp nơi. Bất luận là trong quân đội, các nha môn vẫn là địa phương bên trên, thế lực của bọn hắn đều không thể coi thường được triều đình quyết định nghiêm khắc xử trí đưa ra đây đương nhiên là đáng giá chúc mừng nhưng chúng ta cũng không thể phất lờ. Tào phong nói với mọi người dù sao lưu ra tại Liêu Châu hành thành nhiều năm nghiệp chướng nặng nghề khó mà nói hết bọn hắn cũng tin tưởng một khi lưu bằng mất đi phó tướng chức vụ bọn hắn không có che chở chờ đợi bọn hắn chính là tàn khốc vô tình thanh toán tại cái này sinh tử con đầu ta lo lắng lưu thị nhất tộc sẽ không dễ dàng thú thủ chịu chói rất có thể sẽ bị quá hóa liệu Phạm Thượngặ loạn sau khi nghe xong tạo xong lời nói đá người nụ cười dần dần biến mất thần xác biến nghiêm túc lên bọn hắn minh bạch nhà mình tiểu hầu ra nói cực phải Lư thị nhất tộc phong quang vô hạn nhiều năm như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm cứ như vậy mất đi tất cả quyền thế cùng tài phú, làm không tốt liền sẽ phạm thượng làm loạn. Chương 154, an bài, chương 154, an bài. Tào Phong trong lòng hết sức rõ ràng, Lưu ra tại Liêu Châu là một thế lực khổng lồ. Mặc dù có trấn quốc công lý tín xuất lĩnh đại quân đóng quân, cũng tuyệt không thể phất lở. Chính như con thỏ gấp cũng biết cắn người như thế, thực lực hùng hậu Lư gia càng không thể khinh thường. Hắn lần này chủ động vạch trần Lư gia, đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Một khi Lư gia cùng đường mặt lộ, khẳng định sẽ đối với hắn Cảo Phong tiến hành điên cuồng trả thù. Lư gia nếu không có một chút thủ đoạn cùng tư lực, cũng không cách nào trưởng kỳ chiếm cứ Liêu Châu. Vì để tránh cho Lưu gia chó cùng rất dậu, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cao Phong lời nói lập tức đạt được Lý Pha Giáp tán đồng. Tiểu Hầu gia nói cực phải, cẩn thận treo được vạn năm thuyền. Triều Đình mặc dù dự định mượn cơ hội này diệt trừ Lưu gia tại Liêu Châu thế lực, nhưng chúng ta tuyệt không thể phất lở. Bởi vì ai cũng không cách nào đoán trước Lưu gia sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Đối với đại đa số người mà nói, phạm thượng làm loạn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng Lư gia tình huống lại khác biệt. Lý Pha Giáp cho rằng cẩn thận luôn, luôn không sai. Vừa rồi đám người còn đang vì Lư Gia sắp rơi đài mà vui mừng khôn xiết, Tào Phong một phen, lại làm cho ở đây bầu không khí biến ngưng trọng dị thường. Bọn hắn có thể dự cảm tới, Lư Gia quái vật khổng lồ này rơi đài, chắc chắn cho Liêu Châu mang đến một trận rung chuyển. Lưu Gia tại chúng ta Liêu Dương phủ thế lực đã bị chúng ta suy yếu đến không sai biệt lắm. Tào Phong sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn trấn an khẩn trương đám người nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt phòng bị liền có thể. Tào Phong hướng đám người biểu đạt lo lắng sau, lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lý Thúc, Tào Phong nhìn về phía Lý Phá Giác. Các ngươi đội kỵ binh từ ngày hôm nay tạm dừng huấn luyện, phái ra mấy đường trinh sát kỵ binh hướng Liêu Tây, Hải Thành, Liêu Châu cùng Liêu Đông đảm địa canh dõi. Đặc biệt là phải mật thiết chú ý Liêu Châu thành phương hướng, nơi đó là lưu ra đại bản doanh. Một khi có bất kỳ tình huống dị thường, lập tức hướng ta bẩm báo. Lý Pha giáp lập tức ổn quyền lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Thần Xuyên, ngươi dẫn theo linh hổ uy doanh, thủ vệ Liêu Dương thành Tây môn, môn tra vào thành đêm sát, bảo đảm cái này hai môn nắm tại ta trong tay. Mặt tướng lĩnh mệnh, thần, ngươi dẫn theo Lĩnh Trung Dũng doanh thủ vệ Liêu Dương thành Nam Môn cùng Đông Môn, giống nhau muốn ngày đêm tuần sát, nghiêm ngặt kiểm tra ra vào thành người. Mặt tướng Lĩnh Mệnh, chư hổ thần giống nhau sắc mặt nghiêm túc, ổn quyền Lĩnh Mệnh. Tào Phong nhìn bọn họ một chút hai người sau, căn dặn bọn hắn nói, Hổ Y doanh cùng Trung Dũng trong doanh khẳng định còn có lưu gia nên bước. Các ngươi nhất định phải mật thiết chú ý thủ hạ người, nhất định phải phòng ngừa bọn hắn thừa cơ làm loạn. Nếu có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể đi bắt. Phải tất yếu bảo đảm cái này hai doanh binh nắm giữ tại chúng ta trong tay mình. Thần Xuyên cùng chư hổ thần nhẹ đầu. Tiểu Hầu gia yên tâm. Chúng ta chắc chắn tự mình tọa trấn trong doanh, bất kỳ có can đạm phạm thượng làm loạn người, tuyệt không nhân lượng. Ân. Tào Phong xem như Liêu Dương quân chấn đồ chỉ uy dư. Trước mắt có thể điều động chỉ uy trì có chữ Sơn doanh, Hồ Uy doanh, Chung Dũng doanh cùng mới xây dựng đội kỷ binh. Hắn đối Hồ Uy doanh cùng Chung Dũng doanh cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Hắn hiện tại duy nhất tín nhiệm là chữ Sơn doanh cùng Lý Phá Giáp lãnh đạo đội kỷ binh. Trần Đại Dũng, Người theo đội thân vệ bên trong tự mình chọn lựa mấy tên tinh anh binh sĩ, tiến về Liêu Châu thành thám thính tin tức. Một khi lưu ra có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức trở về đến báo. Tuân mệnh. Tào Phong đối đám người từng cái tiến hành ăn bài. "Chư vị, lưu ra một khi suy sụp, chúng ta tại Liêu Châu tiền cảnh đem một mảnh quang mình. Các người đều là ta Tào Phong người tin cậy." Tào Phong nói với mọi người, "Ta hiện tại là Liêu Dương đô chỉ huy sứ, chỉ cần các ngươi trung tâm đi theo ta, có ta Tào Phong một miếng ăn, liền tuyệt sẽ không để các ngươi ăn canh." Vang Long là tiểu hầu ra quên mình phục vụ. Đám người liếc mắt nhìn nhau sau, cùng theo lên ôn quyền đáp lại. "Tốt." Tào Phong nhẹ gật đầu. "Tốt, tán đi đi. Ta liền tọa trấn phủ, các ngươi gặp phải bất kỳ tự mình xử lý không được vấn đề, kịp thời phái người hướng ta báo." "Tuân mệnh." Đám người hướng Tào Phong cáo từ sau, vội vàng rời đi Tào phủ. Đám người sau khi rời đi không lâu, Cơ Đen sẽ tổng đà chủ Triệu Tiểu Hắc liền phụng mệnh đi tới Tào phủ. Tào Phong trong thư phòng, đơn độc tiếp kiến Triệu Tiểu Hắc, Lư Gia sắp suy sụt. Tào Phong đối Triệu Tiểu Hắc nói, Lư Gia tại Liêu Châu nắm giữ tài sản phú khả địch quốc cùng sảng nghiệp. Đây chính là một tảng mỡ dày. Lư Gia lần này suy sụt, ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, Liêu Châu chắc chắn kinh nghiệm một đoạn thời gian chuyển. Tào Phong đối Triệu Tiểu Hắc nói, thế cục càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta phải thừa dịp loạn, tận khả năng theo Lư Gia trong tay cướp đoạt nhiều lợi ích. Ta là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, rất nhiều chuyện ta không tiện ra mặt. Bởi vậy, chưa cắt lưu ra tài phú sản nghiệp sự tình, liền giao cho ngươi đi làm. Tào Phong đối đại kiền cùng đại kiền hoàng đế, cũng không phải là hoàn toàn trung thành. Lúc trước bởi vì hỏa thiêu tụ địa lâu, hành hung lục hoàng tử, kém chút mất mạng. Lần này triều đình một tờ thánh chỉ, liền quyết định lưu thị nhất tộc vận mệnh. Cái này khiến Tào Phong cũng cảm nhận được thật sâu hàn ý cùng cấp bách cảm giác nguy cơ. Giống lưu ra gia dạng này tại Liêu Châu chiếm cứ trên trăm năm gia tộc, hoàng đế một câu, liền có hủy diệt. Hoàng đế như muốn diệt trừ hắn Tào Phong, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Hắn không muốn để cho vận mệnh của mình từ đầu đến cuối nắm giữ tại trong tay người khác. Hắn nhất định phải nhanh tích lũy đầy đủ lực lượng lấy tự vệ. Lư gia gia tộc tại Liêu Châu Phú Khả Đế Quốc, bọn hắn có thể lợi dụng cục diện hỗn loạn, tránh trận vơ vét của cải. Hắn không tiện tự mình ra mặt, có thể cắt cử cờ đen sẽ thay làm việc. Tiểu Hầu ra, ta chưa hề làm qua chuyện như vậy, ta lo lắng không cách nào đảm nhiệm. Biết được Tào Phong muốn hắn dẫn đầu cờ đen sẽ đi cướp đoạt lưu ra tài sản, cái này khiến Triệu Tiểu Hắc cảm thấy khó xử. Cướp hoạt động, hắn xác thực không có kinh nghiệm. Tào nhẹ bờ vai của hắn, an ủi, quấn tay hay việc, nhiều làm mấy lần liền có kinh nghiệm. "Nghe kìa, lần này thừa dịp loạn cấp đoạt lưu ra tại Phú cùng sản nghiệp, chớ đánh ra chúng ta cờ đen biết cờ hiệu. Người có thể tự xưng mã tặc, hoặc là sát phỉ, hoặc là giặc cỏ." Tào Phong sắc mặt nghiêm túc căn dặn nói, "Tóm lại, tuyệt không thể bại lộ chúng ta thân phận chân thật, minh bạch ta ý tứ sao? Nhớ kỹ, chớ lưu lại bất kỳ cán." Triệu Tiểu Hắc gật đầu đáp, "Minh bạch." Tào Phong ý tại nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nhưng cũng không muốn làm dư luận xôn xao. Hắn chỉ muốn điệu thấp đại phát hiện tài. Đã qua đi theo lữ gia người không phải số ít. Tán đàm xẻngé. một khi rơi đài, những cái kia từng phụ thuộc vào lữ gia người chắc chắn đi từ tán. Tao phong đối Triệu Tiểu Hắc chỉ thị nói, đây chính là chúng ta cờ đen sẽ lớn mạnh tuyệt hảo cơ hội. Người muốn đem những cái kia từng đi theo lưu ra người, thu nạp vào chúng ta cờ đen sẽ, lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Đương nhiên, không phải bất luận kẻ nào để muốn. Cái này lưu ra dưới tay người vàng trao lẫn lột, có ít người tìm đến, ngược lại bại hoại thanh danh của chúng ta. Ta cần chính là những cái kia có đảm lượng, dám đánh dám liệu, nghe lời người. Những cái kia tiếng xấu rõ ràng, yêu thích hiếp người nhỏ yếu hết thảy không cần. Tuyệt không thể khiến cái này người bại hoại chúng ta cờ đen biết thanh danh. Triệu Tiểu Hắc lập tức trả lời, Tiểu Hầu gia yên tâm. Ta chắc chắn tự mình sẵn chọn. Chương 155, chó cùng rứt dậu, chương 155, chó cùng rứt dậu. Lúc chạm vào tối, Thập tam gia Lư Vinh hao phí ước chừng hơn một canh giờ thời gian, rốt cục đem các phương nhân mã tập kết hoàn tất. Lấy ngàn mà tính Liêu Châu quân, Hà Nội, Gia Binh, dân chúng cùng tá điền pha trộn đội ngũ, chủ trùng điệp điệp đi đến Liêu Châu thành. Giá, giá. Thập tam gia Lư Vinh tại mười mấy tên gia binh chen chúc hạ, dùng ngựa đi đầu một bước đã tới Liêu Châu thành đồng môn. Liêu Châu thành, xem như Liêu Châu tiết độ phủ trì chỗ, nhân khẩu hơn 10 vạn là Liêu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay thành lớn. Lưu Vinh vừa đến, mấy tên sớm đã tại Đông môn miệm chờ Liêu Châu quân tướng tá lập tức nhanh chân lên đón tiếp lấy. Những này Liêu Châu quân tướng tá đều là lưu ra đáng tin tâm phúc. Thập Tam gia. Lư Vinh tung người xuống ngựa, hướng Liêu Châu thành bên trong ném đi thoa nhìn. Hắn dò hỏi, thành nội tình huống như thế nào? Một ga chỉ huy sứ trả lời, về Thập Tam gia lời nói, thành nội đóng quân long cất cao quân cũng không khất thượng. Trấn quốc công Lý thành, chỉ huy các đại quân áp làm loạn nhân. Đại quân chủ lực đều phái đi tiền tuyến trinh phạt làm nhân các bộ. Bây giờ Liêu Châu thành chỉ còn sót lại 2000 lính cất cao quân tướng sĩ đóng giữ. Bọn hắn một phương diện bảo hộ trấn quốc công vị chủ soái này an toàn, một phương diện khác phụ trách chăm sóc từ các nơi vận tới lương thảo, quân giới các loại vật tư. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 2000 lính cất cao quân binh ngựa đóng quân bên ngoài, Liêu Châu quân cũng có một 2000 nhân mã đóng giữ ở đây. Lưu ra khi biết Triệu Đình muốn đối bọn hắn khai thác hành động tin tức sau, bọn hắn tin tưởng Lưu quyền chuyển về tin tức sẽ không làm bộ. Vì để tránh cho Lâm Vào bị động, Lư Vinh liền thuyết phục Bằng quyết định khởi binh tạm Vinh vội tập kết lưu tại Liêu Châu thành một chút có thể dùng nhân mã quyết tâm đánh đòn phủ đầu, diệt trừ Lý Tín người cầm đầu này. Lý Tín là đại kiền trấn quốc công, là lần này các lộ bình định đại quân chủ soái. Lưu Vinh đem cái này mấy tên Liêu Châu quân tướng tá kéo đến một bên, chấp giọng cùng bọn hắn trò chuyện, tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Chỉ cần giết chết Lý Tín, triều đình tại Liêu Châu các lộ đại quân liền rắn bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta Liêu Châu quân cùng hỗ nhân các bộ liên thủ, liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần đánh bại binh mã của triều đình, chúng ta Lư Gia liền có thể cát cứ tự lập. Lư Vinh đối cái này mấy tên tướng tá hứa hẹn, đến lúc đó chúng ta Lư Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Những này tướng tá là Lưu ra đáng tin cậy, nếu không cũng sẽ không được cất nhắc tới vị trí trọng yếu như thế. Lúc trước tiếp vào thông chi. muốn bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, khởi binh tạm phản, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Đây cũng không phải là trò đùa. Hiện tại Lưu Vinh lần nữa chính miệng hướng bọn hắn giải thích do, ánh mắt của bọn hắn lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Một gã chỉ huy mở miệng hỏi, thập tam gia, chuyện thật tới không cách nào vãn hồi trình độ sao? Lưu Vinh nhìn hắn một cái nói, Triều đình muốn bắt ta Lư Gia khai đao, chúng ta đã bị buộc tới góc tường. Nếu như chúng ta ngồi chờ chết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lư Vinh đối bọn hắn nói: "Chúng ta Lư ra tại Liêu Châu trên trăm năm, các ngươi cùng chúng ta Lư ra sớm đã là vui buồn có nhau. Các ngươi tổ tông, bậc cha chú cùng chúng ta Lư gia giao tình thâm hậu, nếu không các ngươi cũng không cách nào đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chúng ta Lư ra một khi nga xuống, các ngươi cũng khó thoát triều đình thanh toán. Cái này xét nhà chỉ là nhẹ, làm không tốt muốn tru cửu tộc." Lư Vinh đối bọn hắn nói: "Tại thời khắc ngẫu chốc này, các ngươi cũng không cần có ý khác. Cùng chúng ta Lư ra cùng một chỗ báo đoàn khởi binh tạo phản, còn vẫn có một chút hy vọng sống." Nếu các ngươi giờ phút này còn trong lòng còn có may mắn, một khi chúng ta lưu ra thất bại, các ngươi cũng biết bị xét nhà di tộc, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Lưu Vinh lời nói nhường cái này mấy tên tướng tá run lên trong lòng. Bọn hắn hiện tại cũng hối tiếc không thôi. Sớm biết liền không cùng lưu ra buộc chặt đến như thế chặt chẽ. Nhưng bọn hắn tổ tông, bậc cha chú thế hệ ở tại Liêu Châu, cùng lưu ra sớm đã là đồng khí liên tri. Cho dù bọn hắn bây giờ nghĩ phủi sạch quan hệ, Triều đình cũng sẽ không tín nhiệm bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đã không có đường lui. Cho dù trong bọn họ trong lòng không tình nguyện, Nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng lưu ra cùng một chỗ tạm phản. Thập Tam gia, chuyện này nặng nhẹ chúng ta tâm lý lắm chắc. Liêu Châu quân một gã chỉ huy sứ nói, ngài liền hạ lệnh a, chúng ta nghe ngươi phân phó. Nương, cũng có người phát tiết giống như hồ, ngược lại đều là một cái chết, cùng lắm thì liệu cho cá chết lưới rách. Triều Đình muốn đối phó chúng ta, trong tay chúng ta có đau, cũng không thể ngồi chờ chết. Lưu Vinh ngay vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lính của các ngươi Mã Đô tập kết xong chưa? Đã thu nạp lên rồi. Lư Vinh lúc này mệnh lệnh, truyền lệnh, hiện tại liền đi tiến đánh tiết độ phủ Nhà môn, trước đem trấn quốc công lưu ý tín chết. Lư Vinh đã đợi không kịp đại đội nhân ma đến. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Bọn hắn có thể được tới triều đình tin tức, kia Lý Tín bọn người chắc hẳn cũng có thể rất nhanh đến mới biết. Bọn hắn mong muốn chiếm cứ ưu thế, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Vậy thì nhất định phải quả quyết, hành động phải nhanh. Tuân mệnh. Cái này mấy tên tướng tá lĩnh mệnh xong, lập tức hạ lệnh thủ hạ binh mã hướng tiết độ phủ nha môn xuất phát. Giờ phút này sắp dần dần muộn. Những cái kia đồng ruộng bên trong rộn cũng lần lại thành. Vất vả một ngày tiểu thương phiên đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Trên đường cái dòng người biến tưa tớt. Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên, trên đường cái vang lên tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều tiểu thương cùng người đi đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đội mặc cao giáp, cầm binh khí liêu châu quân đang đen nghịt dọc theo đường đi tiến lên. Bọn hắn với thế, vận địu né tránh tới một bên. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều lính như vậy ngựa lái vào thành? Bạch tính Nghi hoặc không hiểu, Lưu Vinh cũng không có thời gian đi để ý tới những cái kia bất tính. Bọn hắn cấp tốc tiến về tiết độ phủ nha môn. Trấn Quốc Công Lý Tín hiện tại liền tạm thời ở tại nơi đó. Lâm Lư Vinh một đoàn người vội vã chạy tới tiết độ phủ nha môn lúc, Lý Tín vị này Trấn Quốc Công cũng nhận được triều đỉnh công văn phần cấp. Chuyện đó, Lý Tín lấy được tin tức so Lư gia còn phải sớm hơn một chút. Hắn đã hạ lệnh đóng quân thành nội Long Cất Cao quân tăng cường cảnh giới, âm thầm làm xong đề phòng. Lư thị gia tộc tại Liêu Châu thế lực khổng lồ. Triều đình hiện tại kế hoạch bãi miễn lưu bằng chức vụ, cũng hoàn toàn điều tra Lư thị gia tộc tội ác. Hắn cảm thấy Lư thị gia tộc có thể sẽ bởi vì tuyệt vọng mà mạo hiểm phản kháng. Vì không kinh động Lư ra, hắn tất cả chuẩn bị đều là bí mật tiến hành. Lý Tín ngồi trong thư phòng, đang nhanh chóng địa thư viết quân lệnh. Hắn viết xong một phần quân lệnh, liền lập tức đắp lên con dấu, điều động lính liên lạc đưa ra. Lính liên lạc sau khi đi, hắn không để ý mập nhỏ lại bắt đầu viết phần thứ hai của lệ. Trong thời gian cực ngắn, hắn đã sáng tác không dưới 10 phần quân lệnh. Đang lúc Lý Tín trong bóng tối vì phòng ngửa Liêu Châu thế cục chuyển biến xấu mà làm chuẩn bị lúc, một gã long cất cao quân sĩ quan vẻ mặt hốt hoảng xâm nhập Lý Tín ở lại tiết độ phủ hậu viện. Dừng lại, thủ vệ tại tiểu viện binh sĩ ngăn cản bất thình lình long cất cao quân sĩ quan. "Quốc công gia! Quốc công gia!" Việc lớn không tốt. Vị này long cất cao quân sĩ quan mắt thấy mình bị cản, lên phía dưới, lớn tiếng kêu gọi lên. Lý Tín nghe phía bên ngoài gọi, để bút xuống, đi ra thư phòng. Lý Tín đứng tại cùng hỏi, "Chuyện gì ồn ào?" Quốc công gia, Lư thị gia tộc có dị động? Chú đóng ở Liêu Châu thành Liêu Châu quân bỗng nhiên tập kết, nguyên nhân không rõ. Trấn Quốc công Lý Tín nghe xong, sắc mặt lập tức biến nghiêm trọng. Chẳng lẽ Lư gia cũng biết đế kinh tin tức chuyển đến? Lý Tín cũng không bối rối. Hắn hơi chuốt sau khi tự hỏi, làm ra quyết định. Chuyển đạt ta quân lệnh. Mệnh bang quân thành nội long cất cao quân lập tức hành động, giải trừ đóng giữ thành nội Liêu Châu quân binh khí. Lý Tín đằng đằng sát khí bổ sung nói, nếu như là Liêu Châu quân dám can đảm phản kháng, giết chết bất tội. Chương 156, phạm thượng làm chương 156, phạm thượng làm loạn. Liêu Châu thành đồng ngày Mấy mấy tên đại kiền long cất cao quân quân sĩ đang chấn giữ tại một chỗ đầu phố. Bọn hắn thân mang thiết giáp, cầm trong tay trường mâu cùng tâm chắn, vẻ mặt nghiêm trọng. Một ga chỉ huy cùng mấy tên thập trưởng đang ngồi ở bên cạnh một tòa trong con trà, thưởng thức trà nóng, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một tia bất an. "Chỉ Huy, đây có phải hay không là xảy ra chuyện gì, vì sao đông nhiên muốn chúng ta canh giữ ở nơi đây?" Có thập trưởng chép miệng một ngụm trà nóng, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm dẫn đầu chỉ huy. Mặt khác mấy tên thập trưởng thấy thế, cũng đều nheo nheo hướng chỉ huy ném ánh hỏi thăm. Bọn hắn những người này từ khi đến Liêu Châu tiết độ phủ sau một mục phụ trách bảo hộ chủ xoáy lý tính an toàn. Ngày bình thường ngoại trừ đứng gác bên ngoài, khi nhàn hạ còn có thể đi vào trong thành bên ngoài các nơi đi dạo. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại bị bỗng nhiên triệu tập, yêu cầu toàn thân khoác ra đường cảnh giới. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Như vậy nói nhảm làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Chỉ huy để tay xuống bên trong bát trà, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Cấp trên nhường chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì? Ngược lại các ngươi đều tỉnh táo một chút chính là. Chỉ huy đối thập trưởng nhóm căn nói, nhường dưới tay huynh cũng đều làm tốt thời cùng địch chém giết bị. Trì Huy nói như vậy, thập trưởng nhóm trong lòng càng là khẩn trương lên. Các người cũng không cần khẩn trương như vậy, không cần khiến cho giới tay người đều lòng người bàng hoàng, nên làm gì thì làm đó. Chỉ Huy nhìn thoáng qua âm u đồ trời, tự lầm bẩm nói, nói có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Mấy tên thập trưởng liếp nhìn nhau, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhưng chỉ Huy không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đang lúc bọn hắn tại trong quán trà uống trà thời điểm, một gã người mặc bạch tính phục sức long cất cao quân quân sĩ dọc theo đường đi chạy chậm mà đến, vẻ mặt bối rối. "Trì Huy, Trì Huy." Không xong. Cái này long cát cao quân quân sĩ xâm nhập quán trà. Xâm nhập quán trả Long cất cao quân quân sĩ thở hổn hộc bẩm báo, Liêu Châu quân hướng phía chúng ta nhào tới. Chỉ Huy ngay vậy, dọn liền đứng lên, sắc mặt biến đến phá lệ nghiêm trọng. Bọn hắn có bao nhiêu người? Một hai ngàn người. T. Lời vừa nói ra, Long cất cao quân chỉ huy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này bất mãn chất vấn cái này Long cất cao quân quân sĩ, vì sao hiện tại mới đến bẩm báo? Cái này Long cất cao quân quân sĩ giải thích nói, bên kia có không ít trên mặt đất người nhìn chằm chằm, ta là đường vòng chạy về tới. Chỉ Huy không có thời gian đi trách cứ báo tin tên này quân sĩ, mà là cấp tốc quay đầu nhìn về phía mấy tên tập trưởng. Mấy tên tập trưởng giờ phút này mặt mũi tràn đầy một bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Liêu Châu quân muốn tạo phản? Không cần sững sờ, Chỉ Huy ngữ khí gấp rút phân phó, nhanh chóng phái người đi bẩm báo quốc công gia, đóng giữ tại Liêu Châu thành Liêu Châu quân đã tụ hợp lại, hướng phía chúng ta đến đây, sợ là trọng phạm bên trên làm loạn. Nói xong, Chỉ Huy nhanh chân đi ra con trà. Tất cả mọi người nghe lệnh, bên đường bệ trận, nhanh. Ở tên này Chỉ Huy mệnh lệnh dưới, bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Mấy mấy tên ở chỗ này cảnh rối long tất cao quân quân sĩ cấp tốc hưởng, ứng, trường gao ra khỏi vỏ. Đao Tuấn binh cấp tốc xếp thành một cái hàng ngang, chặn đường đi. Trương Mâu binh theo sát phía sau xếp hàng, từng nhánh phong lợi Trương Mâu chỉ xéo hướng về phía đường đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoảnh khắc sau, liền có Hoàng Hoàng Trương Trương Bạch tính từ đằng xa chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy con đường đã bị long tất cao quân quân sĩ ngăn trở, bọn hắn bận bịu chui vào bên cạnh cái hẻm nhỏ thoát đi. Chỉ một lát sau công phu, trên đường phố liền xuất hiện đen ngịt Liêu Châu quân binh mã. Tiến lên ở giữa, giáp trụ cùng binh khí va chạm, phát ra từng đợt sắt thép va chạm âm thanh. Nhìn thấy kia đen ngịt vọt tới Liêu Châu quân, đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ long cất cao quân đám người hô hấp đều biến dồn dập lên. Bọn hắn lần này đi theo trấn quốc công Lý Tín suất chính Liêu Châu, một mực đảm nhiệm bảo vệ bảo hộ Lý Tín nhiệm vụ, còn chưa lên qua chiến trường giết qua địch đâu. Trước kia bọn hắn tại đế kinh đóng giữ thời điểm, cũng không nhiều ít cơ hội cùng địch nhân chân đất chân giáo chém giết. Hiện tại đột nhiên đối mặt số lớn vọt tới Liêu Châu quân, không ít long cất cao quân, quân sĩ toàn thân đều căng lên. Dừng lại, long cất cao quân chỉ huy đứng tại đội ngũ phía sau, nghiêm nghị hét lớn lên, lại hướng phía trước liền bản tên. Liêu châu quân đội ngũ xuất hiện rất nhỏ sao độ. Lư Vinh nhìn thấy phía trước cản đường long cách cao quân binh ngựa, trong lòng cũng rất khẩn trương. Có thể tên đã trên dây, không phát không được. Liêu Châu quân các tướng sĩ, theo ta giết địch bình định. Cung tiễn thủ, nghe ta hiệu lệnh, bắn tên. Lưu Vinh gân cổ lên quát to lên. Soát soát. Chỉ nghe một hồi sắt thép va chạm âm thành, Liêu Châu quân quân sĩ nhao nhao rút nạo. Bắn tên, mau bản tên. Tại Liêu Châu quân một gã chỉ huy sứ thuốc dục hạng, trưng cung cải tên Liêu Châu quân cung thủ bung lòng ra dây cùng. Xiù xiù xiù, xiù Từng nhánh vũ tiến đẳng không mà lên, hướng phía long cách cao quân đỉnh đấu bao phủ tới. Phốc, phốc đối mặt gào thét mà đến Vũ Tiễn, lúc này liền có Long Cất Cao quân quân sĩ bị bắn trúng mặt, cái cổ trời yếu hại. A! Bịch. Trên đường phố vang lên Vũ Tiễn vào thị thanh niên cùng Long Cất Cao quân quân sĩ thống khổ kêu rên. Hai vòng Vũ Tiễn qua đi, mười mấy tên xếp hàng cản đường Long Cất Cao quân liền tử thương hơn 20 người, trận liệt xuất hiện đông lòng. Lưu Vinh quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Xông lên a! Chu sát phản quân. Số lớn Liêu Châu quân quân sĩ chen trúc hướng về phía trước, xông về những cái kia Long Cất Cao quân quân sĩ. Mau lui lại. Mau lui lại! Long Cất Cao quân chỉ huy cũng không nghĩ đến Liêu Châu quân một lời không hợp liền trực tiếp đọc thủ. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, hắn tự biết không địch lại. Hắn không dám ham chiến, đành phải chật vật hướng phía Tiết Độ phủ nha môn phương hướng bại lui. Xiêu xiêu xiêu. Liêu Châu quân binh mã tiến thị không ngừng hướng phía bại lui Long Cất Cao quân bắn trụn. A. Có Long Cất Cao quân quân sĩ phía sau lưng chúng tên. Hắn tựa như tao ngộ trọng truy đồng dạng, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Hắn dãy đứng lên. Có thể đếm được danh giữ tận quân quân sĩ đã vọt tới hướng này cũng Long quân quân sĩ trên thân chậm tới. Trường dao rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Cái này Long Cất Cao quân quân sĩ kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Liêu Châu quân quân sĩ đối ngã xuống đất Long Cất Cao quân quân sĩ lại thập hai dao sau, lúc này mới nhanh chân phóng qua thi thể, hướng phía phía trước trùng sát mà đi. Z Lưu Vinh, vị này Lư Gia thập tam gia, làm việc quả quyết mà ngần lệ. Khi biết Lư thị nhất tộc đứng trước diệt tộc nguy hiểm lúc, hắn quyết định thần nhanh, quyết định khởi binh tạm phản. Hắn trước một bước chạy tới Liêu Châu Thành, thậm chí không chờ đến tiếp sau binh ma đến, liền dẫn đầu phát động đạt được lý tín mệnh lệnh, đang âm thầm tập kết chuẩn bị. Đối mặt đống nhiên đánh tới Liêu Châu quân, bọn hắn bị rét trở tay không kịp. Mấy đội trên đường phố cảnh giới Long Cất Cao quân binh ngựa, đối mặt vọt mạnh dồn sức đánh Liêu Châu quân, rất nhanh liền bị đánh tan. Chỉ một lát sau công phu, Lư Vinh xuất lĩnh số lớn Liêu Châu quân liền đã giết tới tiết độ phủ phụ cận. Ở chỗ này, bọn hắn rốt cục gặp ra dáng chống cự. Tính ra hàng trăm Long Cất Cao quân đã trên đường phố bày trận, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhìn thấy nơi xa vọt tới Liêu quân quân, một, siu siu siu. một đợt vũ tiến đằng không mà lên xông vào phía trước 2 30 ba tên Liêu Châu quân nhao nhao chúng tên, tại chỗ liền bị bắn giết tại trên đường phố. Đối mặt gào két tiến thị, Lư Vinh cũng tung người xuống ngựa, núp ở một lập trụ phía sau. Điều cùng tiện thủ đi lên. Đao Tuấn binh chống đi tới. Xông về phía trước. Lư Vinh gân cổ lên hô to, những ngày phạm thượng làm loạn long cất cao quân nhân ngựa không nhiều, nhất cổ tắc khí phá tan bọn hắn. Đánh xong một trận, mỗi người năm lượng mà thượng. Lư Vinh trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn mới là phạm thượng làm loạn người. Việc cấp bách là mau chóng xử lý chấn quốc công lý tín. Lý Tín hy vọng quá cao. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, Liêu Châu không ít người sợ là đều muốn đi theo phản đối bọn hắn lưu ra. Chỉ cần giết chết Lý Tín người cầm đầu này, triều đình các lộ đại quân mới có thể dần bắt đầu. Bọn hắn lưu ra dưới tay những người này đến lúc đó giết triều đình chủ soái, liền phạm vào tội chết. Bọn hắn cho dù không muốn cùng lấy lưu ra tạo phản, cũng không thể kiềm được bọn hắn, chương 157, liên tục bại lui, chương 157, liên tục bại lui. Tiết độ phủ trung quanh trên đường phố, tiếng giết rung trời. Liêu Châu quân cùng đóng giữ nơi đây long cát cao quân ở giữa bạo phát chiến đấu kịch Song phương sĩ mặt đối mặt cơ vũ khí, lâm vào tàn khốc trận giáp la Xông lên a! Trấn áp phản quân. Một gã Liêu Châu quân đội trưởng cơ Trường Đao, giũng mạnh hướng Long Cất Cao quân phát động công kích. Oành! Trường Đao bị Long Cất Cao quân sĩ binh tầm chằm chạm, ta đổ vào. Các người những này đồ chó hoang mới thật sự là phản quân. Long Cất Cao quân sĩ binh nắm tuấn tay bị chấn động đến run lên. Hắn trở tay một đao, hướng Liêu Châu quân binh sĩ đâm tới. Nhưng mà, hắn cái này ra sức một kích, lại bị Liêu Châu quân binh sĩ trên thân tinh lương giáp trụ gạt lại. Phốc xích. Đang lúc Long Cất Cao quân sĩ binh chuẩn bị công kích lần nữa lúc, hai chi Trường Mâu theo khía cạnh đâm tới. Trường Mâu đâm vào thân thể của hắn, hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, túi đầu xem xét, phần bụng máu tươi chảy ròng. Hắn ý đồ dùng tay ngăn chặn vết thương, nhưng càng nhiều lưỡi dao hướng hắn chém vào mà đến. Hắn bản năng lui lại tránh né, lại bị một cô thi thể chụp chân, ngã nhào trên đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng Liêu Châu quân binh sĩ đã từ trên người hắn giẫm đạp mà qua. Tại vũ khí tiếng va chạm cùng ồn nào náo động tiếng gào thét bên trong, Long Cất Cao quân sĩ binh ý thức dần dần mơ hồ. Liêu Châu quân thế công ánh, cứ việc quân già sức chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lui. Rất nhiều long tất cao quân sĩ binh là gần đây bổ sung tiến quân đội Tân Bình. Trong bọn họ không ít người là hào môn quý tộc từ đệ, Nguyên Lai tưởng rằng lần này theo quân suất chính có thể nhẹ nhõm vượt quân công. Ai có thể nghĩ lại sẽ thật ra trận chiến giết. Đối mặt tử vong cùng máu tươi, rất nhiều hào môn tử đệ đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, chớ nói chi là cùng Liêu Châu quân giao chiến. May mắn là, long cất cao trong quân còn có không ít kinh nghiệm phong phú lao bình. Nếu như không có bọn hắn chèo chống, lăng tất cao quân sớm đã tan tác. Dù vậy, đối mặt Liêu Châu quân tấn công mạnh, bọn hắn cũng đã có dị thường gian nan. Phòng chiến đỉnh. Bán tên Lư Vinh nhìn thấy chậm chạp không cách nào đánh hạ Tiết Độ phủ, gấp đến độ thẳng rệm chân. Đốt đốc, cho ta ném đi qua, đốt bọn hắn. Lưu Vinh xem như con nhà tử đệ, quả thật có chút bản sự. Hắn chú ý tới sắc trời đã tối, thế là quả quyết khai thác mới sách lược. Rất nhiều Liêu Châu quân cung binh tìm đến cái thang, bò lên trên hai bên đường nó phòng. Hiu hiu hiu. Bọn hắn trương cung cải tên, hướng trấn giữ Tiết Độ phủ lòng cất cao quân khởi sướng ném bắn. Đối mặt thỉ, rất nhiều cất cao quân sĩ binh bị giết, cái này không nghi ngờ gì trầm trọng hơn cất cao quân loạn cùng khủng hoảng. Ném mạnh bò cũng có Liêu Châu quân đốt lên bó đuốc, đem thiêu đốt bó đuốc ra sức nhìn về phía Long Cất Cao quân. Thiêu đốt bó đuốc rơi vào Long Cất Cao quân đội ngũ bên trong, ngọn lửa nóng bỏng khiến cho bọn hắn vô ý thức né tránh. Rất nhanh, Long Cất Cao quân trận liền xuất hiện bóng lòng. Đúng lúc này, nơi xa lại có số lớn cầm trong tay bó đuốc nhân mã đến chiến trường. Bọn hắn là lưu ra vội vàng tụ hợp lại về quân. Đã có lưu thị gia tộc hảo nô gia binh, cũng có tạm thời triệu tập tá điền dân Bọn hắn rất nhiều nhân thủ đều là đơn sơ lưới vũ khí, nhưng người đông thế mạnh. Bọn hắn đến, đại để chấn Châu phản quân sĩ khí. Viện quân của chúng ta tới. Xông về trước a. Liêu Châu phản quân sĩ khí đại trấn, đối long tất cao quân phát khởi càng thêm hung mãnh tiến công. Song vương quay trung binh tiến độ phủ triển khai thảm thiết chiến liệt. Trên đường dài thây ngã khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tới gần tiến độ phủ rất nhiều phòng ốc cũng bị nhóm lửa, cuồn cuộn khói đặc xông thẳng tới chân trời. Tiến độ trong phủ, rất nhiều tham quân, văn thư sắc mặt trắng bệ. Trấn quốc công Lý Tín, vị này lão, Hắn không tới, ra phản ứng như vậy. Khi biết tin sau, hắn lập tức tiến hành bố trí. Vì để tránh cho game nên không cần thiết chú ý, hắn cũng không lập tức phái người đuổi bắt Lư Gia người. Hắn nguyên bản kế hoạch tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, chờ Thánh Chỉ hạ đạt lại khai thác hành động. Hơn nữa, hắn đối với thế cục phán đoán cũng xuất hiện sai lầm. Lư ra tại Liêu Châu hoàn toàn chính xác nắm giữ thế lực tương đại. Nhưng hắn xuất lĩnh Vũ Châu quân, Thanh Châu quân, Long Tất cao quân cùng Thần Võ quân cũng đều tại Liêu Châu. Hắn tin tưởng Lư Gia không dám tùy tiện tạo phản. Lư thị nhất tộc như muốn sống sót, nhiều nhất mất quá là mang theo một chút vàng bạc thế nhuyễn Cho dù bọn họ cố ý tạo phản, cũng không phải chuyện dễ. Liêu Châu quân sẽ hay không theo bọn hắn phản loạn còn bất luận, bọn hắn cần thời gian đến chuẩn bị. Trước mắt Liêu Châu quân đa số tán chú đóng ở các nơi, tụ hợp lại ít ra cần 10 ngày nửa tháng. Mà quân đội của hắn ở tiền tuyến đối lập tập trung, tuy thời có thể điều động trở về hiệp trợ đội bắt Lưu ra người. Lý Tín quá tự tin, hắn chưa thể tiên đoán được Lưu ra phản ứng nhanh chóng như vậy. Hắn cũng đánh giá thấp Lưu thị gia tộc tại Liêu Châu thành lực lượng. Đối mặt Liêu Châu phản quân tiến công, mới đầu Lý Tín cũng không đem nó để ở trong lòng. Bọn hắn long cát cao quân có 2000 người ngay tại chỗ, trang bị tinh lương, đủ để trấn áp phản quân. Nhưng theo chiến sự duy trì liên tục, Hắn phát hiện tình huống cũng không lạc quan, phản quân nhân số càng ngày càng nhiều. Hắn tự nhận là tinh nhuệ Long Cất Cao quân sĩ binh biểu hiện làm hắn thất vọng. Những cái được gọi là con nhà tử đệ, dưới loại tình huống này rất nhiều người thất kinh. Lý Tín xem như đại kiền tam triệu Nguyễn lão, đã lâu chưa tự mình lĩnh quân. Cho dù lần này lĩnh quân, hắn cũng không cần tự mình tới tiền tuyến sông pha chiến đấu. Cái này dẫn đến hắn đối Long Cất Cao quân xuất chiến đấu ước định sai lầm. Đối mặt đại lượng phản quân vây công, bọn hắn tình thế cũng tràn ngập nguy hiểm. Quốc công gia, phản quân số lượng thực sự nhiều lắm. Long Cất Cao quân thương vong không ngừng gia tăng. Tiết độ phủ chúng quanh quảng trường đã khó mà giữ vững. Nhỏ Cố phản quân quen thuộc địa hình, đang hướng tiết độ phủ nha môn thẩm đấu. Khắp nơi hỗn loạn tương bừng, Long Cất Cao quân phòng tiến lão đạo muốn ná. Bên ngoài bây giờ tình huống không rõ ràng. Không rõ ràng lần này phản quân đến tột cùng có bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải lập tức hộ tống ngài phá vây. Tiếp tục thủ tại chỗ này, chúng ta có thể sẽ bị vây chết. Lý Tín Nguyên bản định dựa vào trong tay 2000 Long Cất Cao quân trấn áp phản quân. Hiện tại không chỉ có không cách nào trấn quân, ngược lại bị phản quân cho liên tục lui, đứng trước, toàn quân bị diện hiểm. 2000 trang bị tinh lương tinh nhuệ Thậm chí ngay cả một cỗ phản quân cũng đỡ không nổi, thật sự là mất mặt. Lý Tín hiện tại đối Long Tất Cao quân thất vọng đến cực điểm. Đây là đại kiền tinh nguyệt sao? Những cái kia tinh lương giáp trụ cùng vũ khí, cho bọn họ quả thực là lãng phí. Quốc công gia, bây giờ không phải là phát tiết cảm xúc thời điểm. Việc cấp bách là mau chóng rút lui nơi đây. Đối mặt bộ hạ khuyên can, Lý Tín vị này Tam chiều Nguyên lão mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là hờn dôi thời điểm. Hắn đối tình thế phán đoán sai lầm, hiện tại nhất định phải cấp tốc khai thác ứng đối biện pháp. Lý Tín trầm tư sau, lập tức ra lệnh: "Phái một đội người dơ ta xoáy Hướng bắc cửa phương hướng công kích, phân tán phản quân chú ý lực. Những người còn lại bảo hộ thương binh cùng quan văn tham quân, theo tây môn phương hướng rút lui. Mặt tướng linh mệnh. Chương 158, may mắn chạy trốn, chương 158, may mắn chạy trốn. Sắp trời sáng rõ. Một đội toàn thân vết máu long cất cao quân kỵ binh vây quanh trấn quốc công Lý Tín ngay tại rục ngựa phi nhanh. Cốc cốc. Cốc cốc. Phía sau bọn hắn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy tên đoạn truy đã bị ra. Cái này mấy đội trấn quốc công lý Tín bẩm báo mới nhất đi Tỉnh. Mọi mệ không chịu nổi Long Cất Cao quân bọn nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn dưới sự yểm hộ của bóng đêm, che chở trấn quốc công lý Tín liều chết sông ra trung đây, cuối cùng là thoát khỏi truy binh. Long Cất Cao quân một gã chỉ huy sứ nhìn về phía trấn quốc công lý Tín. Hắn ôm quyền đề nghị nói, "Quốc công gia, chiến mã sắp an không thiếu." Qua bên kia Lâm tử Lý nghỉ ngơi một chút. ta. Lý Tín vị này tại huy danh tam triều lão, phút này hai đầu lông mày sa số Hắn nhẹ đầu. "Tốt a." người vây quanh trấn đến rừng trong dừng lại. Trùng sát huyết chiến một đêm, long cát cao quân bọn toàn thân vết máu, vết thương chồng chất. Bọn hắn tung người xuống ngựa, không ít người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mệt đến mất ngư. Quốc Công gia, vết thương của ngài không có sao chứ? Đám người đỡ Lây Chấn Quốc Công Lý Tín xuống ngựa, vịn hắn ngồi xuống. Chấn Quốc Công Lý Tín tại phá vòng vây thời điểm, tao nội loạn tiến bắn bị thương, một đầu đùi đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Không ngại, một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Lý Tín khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần nặng nhie. Có người cho Chấn Quốc Công Lý Tín đưa túi nước, cũng có người móc ra kim sa dược, ngay tại chườm cho Lý Tín vết thương vùng gói thuốc đầm. Khi bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, băng bó vết thương thời điểm, lần lượt lại có một chút giải giặc Long Cất Cao quân quân sĩ chạy tán loạn tới nơi đây cùng bọn hắn tụ họp. Long Cất Cao quân chỉ huy sứ phái người kiểm lại một chút thương vong, sắc mặt rất khó coi. Quốc công gia, đi theo chúng ta lao ra chỉ có hơn 300 người. Long Cất Cao quân chỉ huy sứ hướng Lý Tín cung thủ bẩm báo, những người còn lại sợ là giữ nhiều lại ít. Đối mặt kết quả này, Lý Tín vị này trấn quốc công cũng cảm giác được vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ, chính mình vậy mà tại Liêu Châu thành thất bại. Hắn xem như Tam lão, trong quân lao tướng, được hưởng rất cao uy vọng. Lần này Lư ra đối bọn hắn triển khai tập kích, dưới tay hắn long kết cao quân lại không góp sức. Lần này bọn hắn có thể nói là thất bại thảm hại. Bọn hắn chỉ có hơn 300 người xông ra vòng đây, những người còn lại tung tích không rõ, rất có thể đã chết tại phản quân trong tay. Lật thuyền trong mương, hắn vị này đại quân chủ soái khiến cho đầy buổi đất, cái này khiến Lý Tín vừa thẹn lại tự trách. Hắn đối tình thế sinh ra ngộ phán, đối bọn hắn lực lượng của mình sinh ra ngộ phán, lúc này mới có lần này thất bại. Lần này ta khinh địch chủ quan. Lý Tín thở dài một tiếng, thừa nhận chính mình vấn đề. Vốn cho rằng có đại quân ta tọa trấn Liêu Châu, Lư Gia lại không nổi sóng gì. Nhưng mà ai biết bọn hắn vậy mà thật dám khởi binh tạo phản. Giang Quân làm Mạnh Công Công giờ phút này cũng rất phẫn nộ. Hắn kém một chút chết tại Liêu Châu thành, hiện tại hắn đều lòng còn sợ hãi. Có thể hắn biết, đây cũng không phải là là trấn quốc công lý tín vấn đề. Nếu không phải trấn quốc công phái người che chở hắn, hắn đã rơi vào loạn quân chi thủ. Quốc công gia, lưu gia phạm thượng làm loạn, Tạp ra cũng không có ngờ tới, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Còn nữa mà nói, thắng bại là binh sĩ việc nhà sự tình. Chúng ta lần này ăn phải cái lỗ vốn, nhưng chúng ta thực lực vẫn còn tồn tại. Các lộ đại quân cũng không nhận được tổn thất. Mạnh Công Công đối lý đi nói, Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem việc này trình báo hoàng thượng, chúng ta cũng muốn mau chóng điều bình bình loạn. Lý Tín nhẹ gật đầu. Hắn mở miệng nói, "Hôm nay chiến bại sự tình, ta tự nhiên thượng chết tự hướng hoàng thượng trình tội." Lý Tín trấn định lại sau, lúc này gọi mấy tên thân vệ quân sĩ. Lư thị nhất tộc phạm thượng làm loạn. Các ngươi nhanh đi truyền lệnh, muốn thanh châu quân, Vũ châu quân, Long Tất cao quân, Thần Võ quân chờ xuất binh bình định. Lại phái người 800 dặm khẩn cấp, đối thân vệ tế bàn giao một sau. Thân vệ quân sĩ không lo được mệt, chờ mình lên ngựa. Tuấn phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Làm Lý Tín, Mạnh Công Công bọn người trở về từ có chết, chuẩn bị triệu tập các lộ binh mã bình loạn thời điểm. Liêu Châu thành bên trong hiện tại là khói đặc quẩn quẩn, tiết độ phủ chúng quanh trên đường cái khắp nơi đều là xếp thi thể, một mảnh hỗn độn. Thành nội chiến sự đã kết thúc. Đối mặt đại lượng phản quân bỗng nhiên tiến công. Theo đế kinh tới những người này bị đánh một cái trở tay không kịp. Lý Tín tại Long Cất Cao quân liều chết trùng sát hạ, chạy thoát. Thật là rất nhiều theo đế kinh tới hảo quý tộc tử đệ liền không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn cũng không có ở tại tiết độ phủ. Bọn hắn một số người ở tại khách sạn, còn có một số người tạm thời thuê trạch viện ở lại. Nói tóm lại, bọn hắn ở lại tương đối phân tán, chỉ là mỗi ngày lúc ba ngày mới đi tiết độ phủ đợi mệnh nghe theo con chức. Thành nội bỗng nhiên loạn lên thời điểm, bọn hắn cũng đầy mặt ngộp bước, không biết do đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hắn nhóm sai người nghe được có phạm nhân bên trên làm loạn thời điểm, bọn hắn cũng giật mình tê lên. Có một ít con nhà tử đệ lúc này mang theo tùy tùng của mình hộ vệ, đi tiết độ phủ bên kia tham chiến hỗ trợ. Còn có một số mắt người nhìn xem tình thế không đúng, lúc này tại tùy tùng hộ vệ bảo vệ dưới, muốn thoát đi Liêu Châu thành. Thật là không ít người vận khí không tốt. Bọn hắn còn không có ra khỏi thành, liền đụng phải đại cổ phản quân, không ít người tại chỗ liền bị loạn quân giết chết. Một chút do dự ngắm nhìn người cũng không chạy thoát. Phản quân khống chế Liêu Châu thành bên trong, từng nhà lùng bắt bị đánh tan long cất cao quân quân sĩ. Không ít đi theo long cát cao quân đến vứt quân công hảo môn vọng tộc tử đệ cũng biến thành tù nhân. Đối mặt thê ngã khắp nơi trên đất tàn khốc cảnh tượng, không ít hảo môn vọng tộc tử đệ dọa đến hai chân như nhũ ra, sắc mặt trắng bệch. "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là vĩnh xuyên hậu phủ." Tha a, "Ta có thể cho các ngươi bạc, cầu các ta một mạng." Nhìn xem những cái kia toàn thân vết máu, hung phản quân, quân sĩ Không ít hảo môn vọng tộc tử đệ dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với những này thần sắc hốt hoảng người mà nói, còn có một số tử đệ thì là kiên cường một chút. Tại kinh nghiệm lúc đầu kinh hoàng sau, bọn hắn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ những cái kia làm loạn phản quân. Các ngươi phạm thượng làm loạn, hoàng thượng là sẽ không tha thứ các ngươi. Ta khuyên các ngươi bỏ binh khí xuống, không nên bị lưu ra che đậy lừa gạt, đi theo lưu ra chỉ có một con đường chết. Hiện tại giải khai dây thừng, thả ta rời đi, ta nhất định sẽ tại hoàng thượng trước các ngươi tốt vài câu, tha thứ tội lỗi của các ngươi. Tiếng độ cửa phủ náo động khắp nơi, có người tại thống khổ kêu rên, cũng có người cầu xin tha thứ cũng có người tại trận dự mắng mỏ kêu gào. Đại lượng phản quân tụ tập tại tiết độ phủ trung quanh, có ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi. Còn có tại lay chết đi long cất cao quân trên người giáp trụ, vơ vết tiền trên người bọn họ tài. Thập Tam gia Lư Vinh dẫm lên máu tươi, sắc mặt âm trầm như nước, tâm tình của hắn rất bực bội. Bọn hắn mặc dù đánh bại thành nội lưu thủ long cất cao quân, bắt không ít Lý Tín bên người tham quân, văn thư cùng một chút hảo môn vọng tộc tử đệ. Có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện chủ soái Lý Tín bóng dáng, đây là hắn sinh khí nguyên nhân chỗ. Hắn biết rõ, Lý Tín người cầm đầu này chạy, kia tình thế đối bọn hắn lưu ra liền sẽ biến cực kỳ bất lợi. Rất nhanh Liên có Liêu Châu quân sĩ quan sai bước đi đi qua. Thập Tam gia, chúng ta thành nội các nơi đều lục soát khắp, không có tìm được Lý Tín. Lý Tín hẳn là thừa dịp chạy loạn giở mất. Lư Vinh ngay vậy, tức giận đến rút ra trường đao. Phốc xích, hắn nhanh chân đi tới một gã lớn tiếng trách móc kêu gào hảo muôn vương tử tử đệ trước mặt, đưa tay một đao liền chặt xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe, tên này hảo muôn vọng tộc tử đệ trách móc gầm thanh im bặt mà dừng. giống như hết, giết, đem bọn hắn hết thảy đều giết. Trung binh phản quân quân sĩ nghe vậy, nhao nhao rút đao bắt đầu giết người. Tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng sắp gặp tử vong trước tiếng kêu rên bên trong. Những cái kia bị bắt làm tù binh long cất cao quân quân sĩ cùng hảo môn vọng tộc tử đệ mấy trăm người, trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Chương 159, Thảo Nghệ Quân, chương 159, Thảo Nghệ Quân. Lư Vinh trong cơn tức giận, đem tù binh long cất cao quân quân sĩ cùng đế kinh tới hảo môn vọng tộc tử đệ giết sạch sành sanh. Giờ phút này, không ít bị Lưu Vinh lắc lưu đến trấn phản không ít dân tráng quân phản ứng lại. Thập gia, ngươi, ngươi thế nào đem bọn hắn đều giết nha? Đúng vậy a. Vừa rồi bọn hắn nói chúng ta mới là phản quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này khởi binh tạm phản, Lư Vinh chỉ là cho Liêu Châu quân một chút tướng tá thông qua khí. Đại đa số tầng dưới chốt quân sĩ cũng không phản kích. Hiện tại Lý tín vị này trấn quốc công chạy. Tu binh long cất cao quân cùng một đám hảo môn vọng tộc tử đệ cũng bị Lưu Vinh hạ lệnh giết. Cái này khiến không ít người cảm thấy không thích hợp, có người cả gan hỏi thăm Lưu Vinh. Lưu Vinh biết, giấy là không gói được lửa. Lúc trước lắc Lưu đám người, vì để bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ làm loạn. Hiện tại chân tướng rõ ràng, tiếp tục giấu giếm bọn hắn đã không thực tế. Lư Vinh đi lên bậc thang, đối đám người đè ép, ép tay. Chư vị Lư Vinh đối đám người chắp tay. Đại kiên hoàng đế tin vào gian thần sầm luôn, muốn giết hại Trung Lương. Lưu Vinh lớn tiếng nói, "Chúng ta Lư thị nhất tộc là đại kiền trấn thủ Liêu Châu trên trăm năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao." Thật là hoàng đế lại nghe tin tạo phong những người kia lời nói của một bên, muốn đem ta lưu ra khám nhà diệt tộc. Si khả nhận thuộc bất khả nhẫn. Ta lưu ra lần này muốn khởi binh thanh côn trác, lấy quét sạch gian địch, đưa ta đại kiền tươi sáng cả thôn. Lư Vinh một lời nói nói đến hiên ngang liệt, thật là Liêu Châu quân cùng những cái dân hiểu rõ ra. Cái này không phải liền là tạo phản sao? Thập gia, có chuyện gì nói rõ ràng? Cái này khởi binh thanh quân chắc, đây chính là phạm thượng a. Đúng vậy à. Không ít Liêu Châu quân tướng sĩ cùng dân Tráng Châu đều ghét hai, trong lòng hơi sợ. Cái này nói dễ nghe là thanh quân chắc, nói không dễ nghe cái kia chính là tạo phản nữ phản. Đây chính là muốn rơi đầu. Bọn hắn rất nhiều người đã bắt đầu đoán trách Lưu Vinh, thế nào trước đó không nói rõ ràng. Sớm biết là như thế một chuyện, bọn hắn cũng sẽ không dính vào. Chư vị, hiện tại chúng ta đã không có đường nuôi. Long Cất Cao quân cùng nhiều như vậy hảo môn vọng tộc tử đệ đã bị chúng ta giết. Triều đình những cái kia gian nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lư Vinh nói với mọi người, chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, cái kia chính là cùng triều đỉnh những cái kia gian nghịch đánh tới đấy. Chỉ có đánh bại bọn hắn, trọng chân siêu khó, chúng ta mới có đường sống. Một khi chúng ta thất bại, những cái kia gian nghịch tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành điên cùng trả thù. Hắn không chỉ sẽ giết chúng ta, sẽ còn giết chết vợ của chúng ta Nhi lao tiểu. Lưu Vinh vung tay hô to nói, thanh con chắc, quét sạch gian nghịch, bảo vệ Liêu Châu. Lưu Vinh giống to cũng không có gây nên nhiều ít người của mình. Không ít người hiện tại tâm tình rất bức Bọn hắn đụng nhiên bị liên lụy vào dạng này phản sự kiện bên trong. Trong lòng bọn họ đại não một đoàn dây rối, dối rối không thôi. Thanh con chắc, quét sạch gian địch, bảo vệ Liêu Châu. Những cái kia lưu ra đáng tin tâm phúc mắt thấy đám người không có phản ứng, bọn hắn lúc này đi theo hô to lên. Có thể hiệu quả như cũ không tốt. Đại đa số dân chúng cùng Liêu Châu quân đều mày ủ mặt mà hề, trong lòng đối lưu ra tràn đầy phản trách. Bọn hắn đêm đẹp bỗng nhiên bị liên lụy đến tạo phản sự tình bên trong, cho dù ai tâm tình đều tốt không được. Các huynh đệ, chúng ta đã không có đường lui, đi theo lữ gia mới có đường sống. Có trị uy sứ la lớn, các ngươi hôm nay tham dự việc này, triều đình sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi. Phạm là hôm nay tham dự việc này, mỗi người cấp cho ba lượng bạc ngân. Tại Lưu Vinh cùng một đám đáng tin tâm phúc uy bức lợi dụ hạ, tham dự cứu phản dân trắng cùng Liêu Châu quân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn lúc đầu thí sự không có, hiện tại bởi vì tham dự cứu phản sự tình, bây giờ đã đem chính mình hái không đi ra. Bọn hắn rất rõ ràng, mình đã trở thành phản nghịch một đảng. Bọn hắn muốn sống, chỉ có thể đi theo Lưu gia một con đường đi đến đen. Lư Vinh bọn người ổn định Liêu Châu quân cùng dân trắng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, Lư Vinh bọn hắn liền mở ra phủ khố cho tham dự công kích tiết độ phủ đám người cấp cho ban thưởng, lấy được trắng bóng bạc, Liêu Châu quân cùng dân cháng cảm xúc lúc này mới trở nên khá hơn không ít. Đối với bọn hắn những này tầng dưới chốt nhân sĩ si mà nói, hiệu trung triều đình vậy cũng là nói nhảm, thực sự chỗ tốt mới là thật. Lưu Vinh bọn hắn mặc dù không có giết chết lý tín, thế nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Bọn hắn chiếm lĩnh Liêu Châu thành phủ khố, ở trong đó liền có đại kiện hộ bộ điểm tư nhà kho cùng binh bộ điểm tư tại Liêu Châu kho vũ khí. Những vật này nguyên bản cũng là vì trấn áp hội nhân phản loạn sử dụng. Hiện tại những này đại lượng lương thảo cùng binh khí đều rơi vào Lư Vinh trong tay để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Lưu Vinh khống chế được Liêu Châu thành thế cục sau, lúc này đem một chút người quản sự triệu tập tới tràn ngập mùi máu tươi Tiết Độ phủ nha môn. Đám người lần này mặc dù chiếm lĩnh Tiết Độ phủ nha môn, vừa ý tình vẫn là rất nặng nghề. Lần này không giết chết Lý Tín vị chủ xoế này, bọn hắn hiện tại cũng lưng đeo phản quân chi danh. Bọn hắn nguyên bản cuộc sống yên tĩnh đã bị đánh phá. Tiên đồ của bọn hắn vận mệnh như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái này đánh thắng trận, thế nào nguyên một đám còn mày ủ mà dê? Lư Vinh bước vào trong phòng sau, nhìn tâm tình của mọi người có chút không đúng, cười mở miệng. Thập Tam gia, ta cảm thấy chúng ta lần này quá vọng động rồi. Cái này Lý Tín chạy, dù Châu Quân, Thanh Châu Quân, Long Tất Cao Quân cùng Thần Võ Quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Chúng ta chút nhân mã này, sợ là đánh không lại a. Lưu Vinh lý giải đám người lo lắng. Hắn cười cười, cố gắng giả bộ như một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ta biết các người lo lắng cái gì? Lưu Vinh nói với mọi người, các ngươi đừng sợ. Ta đã phái người liên hệ hộ nhân bên kia, cũng điều động sứ giả đi liên hệ Kim Trướng Hán Quốc. Lần này cũng không phải là chúng ta một mình tác chiến. Tại lúc cần thiết, hộ nhân các bộ cùng Kim Trướng Hán Quốc cũng biết xuất binh giúp chúng ta. Lư Vinh đối bọn nói Chiêu đỉnh điểm này binh mã tính là cái gì chứ? Lý Tín không phải danh xương chiến vô bất thắng sao, lần này còn không phải bị chúng ta đánh cho chạy trối chết. Cho nên a, các ngươi không cần giải người khác chí khí, dựa uy phong mình. Lưu Vinh Kiệu nói này, lòng của mọi người tình lúc này mới an tâm một chút. Nếu là có hỗ nhân cùng kim chướng Hán Quốc tương trợ, vậy bọn hắn đích thật là phần thắng lớn hơn một chút. Chúng ta quê hương, lại có đại lượng lương thảo cùng bách tính duy trì, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Làm sao có thất bại đạo lý? Lư Vinh hướng mọi người nói, lần này, chúng ta nhất định có thể đánh thắng. Chỉ cần chúng ta lưu ra nắm trong tay Liêu Châu Đến lúc đó nát đất sử vương, các ngươi cái kia chính là đại công thần. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi." Lưu Vinh một lời nói, nhưng không ít người tâm tư cũng hoạt lạc. Nếu là thật dạng này, kia đích thật là không tệ. Tốt, không xé ra." Lưu Vinh lời nói xoay chuyển, hướng mọi người nói, "Hiện tại chúng ta việc cấp bách là chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực." "Đúng, chúng ta bây giờ người quá ít. Triều đình đại quân đánh tới, chúng ta khó mà đối đầu." Lưu Vinh lời nói thắng được đám người đồng ý. Trong tay bọn họ binh mã quá ít, cái này khiến bọn hắn làm việc đều không có sức. Từ ngày hôm nay, chúng ta liền không thể xưng là Liêu Châu quân. Chúng ta muốn đổi tên là Thảo Nghị quân. Chúng ta cao hơn nâng thành quân chắc, thảo phạt triều đình gian nghịch cơ hiệu." Lưu Vinh nói với mọi người, "Đem chúng ta hiện tại trong tay binh mã, mở rộng là 10 cái doanh, bà và người." Lý Thu Dương, Lư Hưng, Cao Nghĩa, "Ta hiện tại thăng nhiệm 3 người các ngươi là Thảo Nghịch quân đô chỉ huy sứ, các lĩnh tam doanh binh mã." Lưu Vinh lời nói nhường Lý Tu Dương, Lư Hưng cùng Cao Nghĩa 3 người đều mừng rỡ. Bọn hắn lúc trước tối cao chức vụ bất quá là Liêu Châu quân chỉ huy sứ mà thôi. Bây giờ trực tiếp thăng lên làm đô chỉ huy sứ, dưới tay lĩnh tam binh mã, cái này khiến bọn hắn rất kích động. Vương Long Thế Chất cũng đi theo Thập Tam gia. Lưu Vinh cao hứng thẳng gật đầu. Các ngươi cũng đừng gọi ta Thập Tam gia. Ta tự nhiệm là Liêu Châu Thảo Nghị quân đại tướng quân, các ngươi về sau xưng hô ta là tướng quân liền có thể. Chương 160, quan sát xứ. chương 160, quan sát xứ. Liêu Châu thành, Trư phủ. Hơn 20 người gia đình hộ viện cầm trong tay côn đồng gia phay, đang thủ vệ tại phủ đệ các nơi. Bọn hắn căng thẳng thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa, quan sát đến bên ngoài huống. Liêu Châu thành bên trong nhiên bạo phát chiến giết, cái này khiến thành tất cả mọi người hào môn quý tộc đều trở tay không kịp. Cái này bao quát đảm nhiệm Liêu Châu Tiết độ phủ quan sát sứ Trương Triều. Chương Triều cái này quan sát sứ trên thực tế chính là một cái bài trí. Hắn chủ yếu nhất việc phải làm là đối Liêu Châu Tiết độ phủ lớn nhỏ quan viên tiến hành giám sát, cũng định kỳ hướng Triều đình đấu. Lưu ra tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, xúc giác đã sớm rời khỏi các ngóc ngách. Quan sát sứ Trương Triều cũng là muốn thực hiện chức trách của mình. Mới đầu thời điểm hắn cũng là trải qua sổ gấp, vạch tội qua một chút Lưu ra tử để làm loạn hành vi. Có thể sồ gấp đã đá chìm đáy biển không nói, hắn càng là rất nhanh gặp phải Lư thị gia tộc quý hiệp. Cái này khiến hắn hoàn toàn tỉnh lộ. Lư Gia tại Liêu Châu là một cái quái vật khổng lồ, manh qué thông thiên, không phải mình có thể trêu chọc. Chính mình sổ gấp làm không tốt không có đưa đến hoàng đế trong tay, ngược lại Lưu ra sẽ trước biết được. Vì thế, hắn vì mạng sống, chỉ có thể đối Lưu ra tại Liêu Châu hành vi một mắt nhắm một mắt mở. Lưu ra nhìn hắn hiểu chuyện, cũng không có lại nhằm vào hắn. Ngược lại là ngày lễ ngày Tết, phái người cho hắn đưa một chút hiếu kính, ngược lại để Trương Triều tháng ngày trôi qua không tệ. Trương Triều đảm nhiệm quan sát sứ những năm này, cùng Lư Gia tổng thể mà nói, chung đụng cũng không tệ lắm. Thật là đêm qua thành bỗng nhiên bộc phát trận trận chết, quả thực là đem Trương Triều giật mình tê lên. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là hổ nhân phản quân công đến đây, nhưng mà phía sau sai người đi tìm hiểu, lúc này mới biết được, Thanh nội chém giết là lữ ra binh mã cùng trấn quốc công Lý Tiến binh mã tại giao chiến. Cái này hai chi binh mã đơn là đại kiện binh mã của triều đình. Hiện tại đánh lên, cái này khiến Trương triều cũng phá lệ nghi hoặc, không biết do đã xảy ra chuyện gì. Hắn đành phải để cho người ta đóng chặt đại môn, nhường gia đinh hộ viện toàn bộ cầm vũ khí thủ vệ phủ đệ. Trương triều bọn người lo lắng hãi hùng, một đêm không dám ngủ. Hắn lo lắng loạn binh xung kích phủ đệ của mình. Hiện tại trời đã sáng, Thanh nội tiếng la giết yên tĩnh xuống dưới. Trương Triều đang chuẩn bị sai người đi ra ngoài hiểu một phen tình huống thời điểm. Một các hộ viện vội vã chạy về phía đại sảnh. "Sư quân, không xong, có đại đội binh mã đem chúng ta phụ đệ vây quanh." Quan sát sư Trương Triều nghe xong, trong lòng giận bình. "Đông đông đông, đông đông đông." Giờ phút này, bên ngoài vang lên thùng thùng phá cửa thanh âm. "Sư quân, làm sao bây giờ?" Gia đình bọn hộ viện cầm trong tay côn đồng nhóm vũ khí, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi. Trương Triều trong lòng cũng rất sợ hãi. Hắn không biết rõ bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Cái này bỗng nhiên phá cửa những này làm lính đến cùng ý muốn như thế nào? Trương Sử Quân, Trương Sử Quân. Làm Trương Triều bọn người thần sắc bối rối, không biết nên không nên mở cửa thời điểm, bên ngoài vang lên một gã sĩ quan thanh âm. "Ta là Lý Thu Dương." Nghe phía bên ngoài thanh âm sau, quan sát sứ Trương Triều lúc này mới thở dài một hơi. "Cái này Lý Thu Dương chính là Liêu Châu quân chủ Liêu Châu thành một gã doanh chỉ huy sứ, hắn là nhận biết." "Mở cửa a." Trương Triều trầm ngâm sau, nhường gia đình mở ra đại môn. Gia đinh mở cửa sau, nhìn thấy bên ngoài từng người từng người toàn thân vết máu thảm nghịch quân quân sĩ, dọa đến lộn nhạo về sau chạy. Đã thăng lên làm Thượng nghị quân đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương mang đám người xâm nhập Trướng phủ. Lý Chỉ Huy làm, ngươi, các ngươi đây là làm gì? Trương Triều nhìn thấy xâm nhập phủ đệ mình những ngày toàn thân vết máu quân sĩ, hắn sửa sang lại một phen áo bảo, cố tự chấn định mở miệng hỏi thăm. Lý Thu Dương đối Trương Triều chắp tay. Trương sử quân, nhà ta đại tướng quân cho mời. Trương Triều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì đại tướng quân? Đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương cũng không giải thích. Hắn Trương nói, ngươi đi liền biết. Tại Lý Thu Dương thúc dục hạ, mang tâm tình rất nhanh liền đã tới tiết độ bên ngoài phủ cái độ bên ngoài phủ trên đường cái chồng chất thi thể còn chưa kịp thanh lý, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Từng người từng người mang theo trường đào thảo nghịch quân quân sĩ trấn giữ tại các nơi, một mảnh tốt xác. Trương Triều thân làm Liêu Châu Tiết độ phủ quan sát xứ. nhìn thấy nhiều như vậy thi thể cùng máu tươi, hai chân có chút như luôn ra. Hắn bị mang vào tiết độ trong phủ sau, thấy được không ít quan mặt quân thuộc. Trương Sử Quân, Trương Sử Quân, người cũng tới. Không ít người thần sắc ngưng trọng hướng Trương Triều chào hỏi. Những người này không ít đều là Liêu Châu Tiết độ phủ quan viên, còn có một số địa phương đại tộc tộc trưởng. Liêu Châu thành bên trong nhiên đã xảy ra náo động. Chuyện phát sinh quá đột ngột, đến mức từng cái gia tộc đều không có cái gì chuẩn bị. Bây giờ bọn hắn bị làm lính gọi vào nơi đây, càng là Nguyên một đám trong lòng lo lắng bất an. Lần lượt lại có một chút gương mặt quen đã tới tiết độ phủ nha môn. Bọn hắn lẫn nhau nghe ngóng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một chút biết nội tình người, thì là giữ im lặng, không dám nhiều lời. Đạp đạp, rất nhanh. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân giày đặc. Đám người hướng phía đại sảnh bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đại đội đàng đàng sát khí quân binh vây quanh một gã người mặc giáp trụ người trẻ tuổi nhanh chân mà đến. Trương Triều nhíu nhíu mày, dẫn đầu người trẻ tuổi kia hắn nhận biết, chính là Lư Gia Lư Vinh. Lư Vinh người mặc vậy cà giáp, uy phong lẫm lẫm. Gia hỏa này lúc nào thời điểm trở thành thống binh tướng lĩnh? Hắn tại sao không có nghe nói qua? Lư Vinh giờ phút này xuất bộ chiếm lĩnh Liêu Châu thành, tự phong làm thảo nghịch quân đại tướng quân, đang hăng hái. "Chư vị đại nhân." Lư Vinh đối trương Triều bọn người chắp tay. "Đêm qua có người muốn trọng phạm bên trên làm loạn, ta đã xuất quân đem loạn quân đánh bại." Nhường chư vị đại nhân bị sợ hãi, Lư Vinh lời nói nhường đám người càng thêm nghi hoặc. "Phản quân là ai?" Lư Vinh nhanh chân đi tới chủ vị, đại mã kim dao ngồi xuống, đem đồ vật dâng tới. Lư Vinh phân phó một tiếng, Mấy tên quân sĩ liền đem máu me đầm địa đầu lâu ném vào một đám quan viên cùng gia tộc tộc trưởng dưới lòng bàn chân. A. Nhìn thấy lăn xuống tại dưới lòng bàn chân đầu lâu, không ít người dọa đến phát ra thét lên. Quan sát sư Trương Triều tập trung nhìn vào, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đầu lâu này bên trong có người hắn quân biết. Liêu Châu thành trấn thủ làm Tống vĩ, Liêu Châu tiết độ phủ binh mã làm Tiêu Viêm thủ cấp đình lĩnh xuất hiện. Chư vị đại nhân, Lưu Vinh tiếp tục mở miệng. Triều đình hiện tại có gian lịch. Lư lớn tiếng nói, tin vào gia nghịch người nghe được phó, muốn Đối phó ta lưu ra cái loại này đối chiều đỉnh trung thành tuyệt đối gia tộc may mắn ta kịp thời phát hiện âm ưu của bọn hắn xuất lính binh mã đem bọn hắn đánh bại nếu không đem thiết tưởng không chịu nổi quan sát xứ chương triệu bọn người nghe xong L lư lưu Vinh một phép sau lúc này liền hiểu bọn hắn đều là người đọc sách xuất thân xét xử đã sớm lợ nát. Lưu Vinh mới mở miệng bọn hắn liền biết phạm thượng làm loạn chính là L lưu Vinh cái này tống vĩ, tiêu viêm đám người cùng l lưu ra không phải một phép cánh hiện tại trở thành đau hạ quỷ tin tức của bọn hắn lạc hậu một chút cũng không hiểu biết phát sinh ở đế kinh sự tỉnh hiện tại l lưu bỗng nhiên khởi binh làm loạn vẫn là để không ít người cả kinh tất sắc, không rõ vì sao Lưu gia muốn làm như vậy. Cái này tạo Phong Tố giác Lưu gia buôn bán muối lậu, đầu cơ trục lợi quân giới chờ tội ác, Lưu gia cũng không đến nỗi tạo phản a. Tùy tiện đẩy mấy cái dê thế tội ra ngoài, sự tình liền có thể đè xuống. Đám người khiếp sợ thời điểm, Lưu Vinh tiếp tục mà miệng. Hiện tại triều đình gian nịch hành hành, ta Lưu gia muốn thanh quân trác, quét sạch gian dịch, đưa ta đại kiện tươi sáng cần khôn. Ta hy vọng chư vị đại nhân có thể giúp chúng ta Lư gia một chút sức lực, chư vị nghĩ như thế nào? Chương 161, bước hiệp, chương 161, bước hiệp. Quan sát sứ chương triều bọn người khe dần mình ánh mắt của bọn hắn đều biến vô cùng phức tạp. Lưu Vinh để bọn hắn những người này giúp hắn một tay, đây không phải để bọn hắn cùng theo tạo phản sao? Lưu ra muốn tìm cái chết, bọn hắn còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm nữa. Tu tập trong nha môn một đám quan viên cùng gia tộc tộc trưởng đều không có lên tiếng. Đây chính là khám nhà diệt tộc sự tình, bọn hắn thật không muốn tham dự. Lưu Vinh nhìn không ai lên tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đi tới một người trung niên quan viên trước mặt. Lưu đại nhân, ngươi có bằng lòng hay không giúp bọn ta một chút sức lực, thanh côn trách, Chu Phàm Nghị. Lưu đại nhân lúc này cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn lắp bắp nói, ta Ta tại sơ học tiện, thật sự là không có cái năng lực kia. Cái kia chính là không muốn." Lưu Vinh sắc mặt lạnh xuống, hắn tại chỗ rút ra chính mình trường đao. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đối mặt Lưu Vinh trong tay trường đao, cái này Lưu đại nhân dọa đến lui về phía sau mấy bước. "Phốc xích." Lưu Vinh trong tay trường đao nhanh chóng mà đâm về phía tên này Lưu đại nhân. Lưu đại nhân né tránh không kịp, tại chỗ liền bị trường đao đâm xuyên qua thân thể. "Ngươi, ngươi!" Lưu đại nhân lảo đảo lui lại hai bước sau, ôm bụng sủi lưng ngã xuống đất. Quan sát sứ Trương Triệu bọn người cả kinh tất không nghĩ tới Lư Vinh một lời không hợp liền giết người. Cái này lưu đại nhân tốt xấu là lục phẩm quan viên. Nói giết liền giết, quá tàn bạo. Lưu Vinh mang theo nhỏ mã trường đao, đi tới trên mặt đất rẽ rủa lưu đại nhân trước mặt. Trong tay hắn trường đao mũi đao hướng phía dưới, lần nữa đâm xuống. A! Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hồ, cái này lưu đại nhân co quắp hai lần sau, tại chỗ tắt thở. Chúng quan viên cùng gia tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, nguyên một đám hai chân như nhũ ra, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn là đại kiền triều đình viên. Trước kia uy phong bát diện, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Có thể đối mặt ra tay ngoan lệ Lư Bình, bọn hắn sợ hãi. Trư vị đại nhân Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang." Lưu Vinh xoa xoa trường dao bên trên máu tươi, cười mỉm nói với mọi người, "Sau đó tại thành quân chắc, Chu phản nghịch hịch văn bên trên ký tên ký tên. Nếu ai không ngật ý lời nói, chúng ta đến lúc đó đơn độc tâm sự." Lưu Vinh sau khi nói xong, không để ý đến một đám quan viên cùng tộc trưởng, trực tiếp rời đi. Lưu Vinh vừa đi, mọi người nhất thời xôn xao. "Lư Vinh muốn làm gì? Việc chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tạo phản, ta cận kề cái chết không theo, đây chính là khám nhà diệt tộc tội lớn a. Chúng ta nếu là không theo lời nói, sợ là khó mà còn sống trợi đi nơi này." Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Một đám đám quan chức châu đầu gãy ai, mày ủ mà đê. Lư Vinh đi ra đại đường sau, đem chính mình cất nhắc đô chỉ ủy sứ Lý Thu Dương gọi tới trước mặt. Một nén nhang sau, không miễn ý cùng theo tạo phản, đầu cắt, treo trên đầu thành đi. Lư Vinh đối Lý Thu Dương phân phó nói, bằng lòng tại thảo phạt triều đỉnh gian nghịch nghịch văn bên trên ký tên tùy tên, dựa theo ta lúc trước định ra kế hoạch, trao tặng bọn hắn thảo nghịch sĩ quan chức. Đem bọn hắn gia quyến đều toàn bộ trông giữ lên, xem như áp chế. Chỉ cần bọn hắn tiếp nhận chúng ta chức quan, vậy bọn hắn liền cùng chúng ta buộc cùng một chỗ, muốn hái đều hái không đi ra. Tuân mệnh. Lư Vinh rất rõ ràng, bọn hắn lưu ra mong muốn đối kháng triều đình, nhưng dựa vào bọn hắn một nhà, quá thế đơn lực bạc. Hắn nhất định phải sẽ tại Liêu Châu quan viên cùng những gia tộc kia đều toàn bộ cột vào bọn hắn trước này trên trên xa, lấy tăng thanh thế. Lưu Vinh an bài Lý Thu Dương phụ trách uy bức lợi dụng một chút quan viên cùng gia tộc cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo phản đồng thời. Hắn lại đem đô chỉ huy sứ Lư Hưng cùng Cao Nghĩa gọi tới trước mặt. Lưu Vinh hỏi bọn hắn, các người chiêu binh mãi mã tình huống như thế nào? Cao Nghĩa hồi đáp, đại quân, chúng ta đem chiêu binh bảng hiệu cũng là dựng lên. Thật là vừa giữa trưa, liền chiêu mộ mười mấy cái không có gì nghề nghiệp du côn vào. Lư Vinh ngay vậy, trên mặt lóe lên một vẻ không vui sắc. Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn dựa theo biện pháp cũ chiêu binh. Ta nói ngươi suẩn, vậy cũng là khích lệ ngươi." Lư Vinh ngữ khí nghiêm nghị nói, "Lý Tín chạy, triều đình đại quân lập tức liền muốn đánh tới, liền dựa vào lấy chúng ta trong tay điểm này nhân mã, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Cái này thời kỳ phi thường, liền phải dùng thủ đoạn phi thường." Lưu Vinh đối cao nghĩa cùng Lưu Hưng dặn dò nói, "Từng nhà đi chiêu binh. Trong nhà có nam nhân, chỉ cần 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống, toàn bộ cho ta chiêu tới trong quân đi. Chúng ta Liêu Châu thành có 10 vạn mất tính, không ra một ngày Chúng ta liền có thể lôi ra một chi hai ba vạn người binh ma đến." Lưu Vinh lời nói nhường cao nghĩa cùng Lưu Hưng đều khẽ giận mình. "Đại tướng quân, cái này cương ép đem dân tráng sắp xếp chúng ta trong quân, bọn hắn khẳng định không mặn ý." "Hử? Hiện tại có thể không thể kìm được bọn hắn. Nếu ai không nguyện ý là ta lư ra hiệu lực, cái kia chính là chúng ta địch nhân, giết chính là." Lưu Vinh đối cao nghĩa bọn hắn đằng đằng sát khí nói, đem không phối hợp giết một chút, ta xem ai còn dám không theo." Cao nghĩa cùng Lưu Hưng đều dùng mình một cái. Bọn hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, vị này thập tam gia ác như vậy đâu? Ta để bạc các ngươi làm đô chỉ huy sứ." Các ngươi nhất định phải mau chóng học được sát phạt quả đoán." Lưu Vinh đối bọn hắn nhắc nhở nói, "Cái này mang binh đánh giặc, người thành thật vậy nhưng chấn không được người bên dưới." "Tuân mệnh." Lưu Lương cùng Cao Nghĩa cùng nhau gật đầu. Bọn hắn trước kia chính là bình thường trung đê tầng sĩ quan, đúng hạn điểm danh, đúng hạn thao luyện, tất cả làm từ bước. Hiện tại lư ra tạo phản, bọn hắn nhảy lên trở thành thảo nghịch quân cao tầng, bọn hắn còn có chút không tin đứng. Lưu Vinh hiện tại rất gấp. Hắn biết bọn hắn lực lượng quá yếu đất. Đối mặt triều đình đại quân, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mở rộng binh mã chỉ cần chặn triều đỉnh đợt thứ nhất, vậy bọn hắn liền có thể dần dần thay đổi xu hướng suy tàn. Đến lúc đó Kim Trướng Hàn Quốc, Liêu Châu các bộ hộ nhân tham chiến, vậy bọn hắn liền có thể thở một cái. Tại Lư Vinh Mệnh lại dưới, dưới tay hắn ba viên đại tướng lập tức khai thác hành động. Bọn hắn từng nhà bắt dân tráng, trực tiếp đem nó sắp xếp tới bọn hắn thảo nghịch trong quân. Không ít dân tráng không nguyện ý tham gia phản quân, nhưng lại không thể kìm được bọn hắn. Nhẹ thì gặp được thảo quân thôn bạo đá, tay chém xuống, đầu rơi xuống đất. Vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, Liêu Châu thành bên trong đại đa số dân đều bị cưỡng ép hợp nhất tới Lư Vinh thảo trong quân. Lư gia những gia bên kia, hào nô cùng chung với Lư gia Liêu Châu quân binh tướng, cũng đã nhận được đề bản. Bọn hắn rất nhiều người lúc trước là đại lộ binh, nhảy lên trở thành thảo nghịch quân ngũ trưởng, thập trưởng cùng đội trưởng. Lưu Vinh binh mã mở rộng rất nhanh. Bọn hắn tại Liêu Châu thành làm loạn tin tức, cũng nhanh chóng hướng phía trung quanh thành trấn lan tràn. Không ít người biết được Lư gia tại Liêu Châu phản loạn tin tức sau, đều khiếp sợ không thôi. Lư gia thật là Liêu Châu nhất đẳng gia tộc quyền thế. Bọn hắn đột nhiên phản loạn, rất nhiều người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Liêu chung quanh tiểu thành trấn kẻ có tiền, lúc này liền thu thập tê hướng phía nơi xả chạy trốn. Bọn hắn bén nhạy phát rất được, Liêu Châu thành xung quanh sẽ diễn biến thành là một chỗ chiến trường. Bọn hắn lưu tại nơi này, quá nguy hiểm. Những địa phương tiêu bên trên tiểu gia tộc ngân nhà đào vong, càng là trầm trọng hơn khủng hoảng cảm xúc. Bạch Tính cũng đều nhao nhao thu thập đồ vật, bước lên đường chạy trốn. Cuộc chiến này, nhất gặp nạn chính là bọn hắn dân chúng. Bọn hắn cũng không muốn biến thành dao hạ quỷ. Trong lúc nhất thời, Liêu Châu thành xung quanh một mảnh khủng hoảng, số lớn Bạch Tính đào vong. Chương 162, cơ hội, 162, cơ hội. Liêu Dương Thành. Ngoài thành binh doanh vào phòng ngay tại Trung Dũng doanh đại chỉ huy sứ Trương Hổ Thần cùng đi, quan sát Trung Dũng doanh tướng sĩ thao luyện. Chỉ thấy một gã chỉ huy trong tay lệnh kỳ vung vẩy quát to lên. "Bảy trận!" Trên giáo trường Trung Dũng doanh tướng sĩ phản ứng cấp tốc, rất nhanh liền kết thành một cái phương trận. "Biến trận!" Theo ra lệnh một tiếng, phương trận rất nhanh liền biến thành viên trận. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tướng sĩ phản ứng chậm nửa nhịp bên ngoài, đại đa số tướng sĩ đều biểu hiện rất tốt. Cùng thủ, phía trước 30 bước, người bổ nhìn, bàn tên. Swat swat. Hơn trăm danh cung thủ Trương cùng cái tên, đối với phía trước người bổ nhìn liền tiến hành bao trùm sạc kích. Chỉ nghe xíu xíu tiếng xé gió không ngừng vang lên, phía trước 30 bước bên ngoài người bù nhìn trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhím đồng dạng. Tốt, Tào Phong nhìn Chung Dũng doanh diễn luyện phản ứng cấp tốc, ngay ngắn trật tự, hắn cũng không nhịn được tại chỗ gọi tốt. Trương Chỉ Huy làm, ngươi cái này binh luyện được không tệ. Tào Phong quay đầu khen Chỉ Huy sứ Trương hộ thần một câu. Trương hộ thần trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại bận bịu khiêm tốn nói, đây đều là y theo tiểu hầu ra phân phó của ngài biện thao luyện, tướng không dám công. Tào Phong trong nội tâm đối Chung thao luyện trên tổng thể là hài lòng. Hắn thân làm đô chỉ huy sứ, mong muốn kiến công lập nghiệp, không thể rời bỏ một chi năng chinh thiện chiến quân đội. Hắn hiện tại đã từng bước nắm trong tay đóng giữ Liêu Dương thành trung dũng doanh cùng hội doanh. Hắn cấp nhắc lên Trương Hộ Thần cùng Tần Xuyên hai người dựa theo biện pháp của hắn, tăng cường đối cái này hai doanh binh mã thao luyện. Thao luyện thời gian mặc dù không dài, nhưng bây giờ cái này hai doanh binh mã đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, tiến thôi có thứ tự. Các tướng sĩ thao luyện không tệ. Phân phó. Hôm nay ban thượng heo mập đầu, lấy đó các ngợi. tiểu hầu ra ban thượng. vậy, vội ôn quyền Từ khi Tào Phong thăng nhiệm đô chỉ huy sứ sau, hắn một mực rất chú ý bắt quân đội. Hắn không chỉ chú ý các tướng sĩ thao luyện tình huống, cũng rất chú ý bắt bọn họ hậu cần bảo hộ. Lúc trước các cấp sĩ quan ăn mất tiền trợ cấp, huống minh mau tình huống rất nghiêm trọng. Đưa đến kết quả chính là các tướng sĩ lương bổng không đủ, thao luyện cũng đều qua loa cho xong. Tào Phong tiền nhiệm sau, nhìn chằm chằm hậu cần cũ lướng, nếu ai dám can đảm cắt xén tướng sĩ một hạt lương thực, vậy cũng là muốn theo luật pháp làm. Tại Tào Phong đại lực chỉnh đốn hạ, cái này hai doanh có mấy tên sĩ quan gặp phải cách chức điều tra. Mỗi ngày đồ ăn đạt được cam đoan, thường thường Tào Phong còn ngoài định mức ban thượng dừng lại tiệc. Cái này khiến Tào Phong rất nhanh liền thắng được cái này hai doanh tướng sĩ ủng hộ cùng kinh yêu. Bọn hắn tham gia quân ngũ chính là vì đi lính. Đãi ngộ đề cao mạnh, có thể cầm đủ gạch và lương, cái này khiến các tướng sĩ rất hài lòng. Hiện tại thao luyện mặc dù rất vất vả, nhưng bọn hắn chẳng những không có lời phản giận, ngược lại sĩ khí rất cao. Làm Tào Phong tại trung dung doanh quan sát các tướng sĩ thao luyện thời điểm, Trần Đại Dũng cùng mấy tên quân sĩ phong trần mệt mỏi đã tới "Tiểu hầu gia." Liêu Châu ra chuyện lớn nhi. Trần Đại người xuống ngựa, chân tới mặt, phá lệ nghiêm túc. Tào phong hoàn toàn như trước đây ổn bình tĩnh. Dường như hắn không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái kinh nghiệm sa trường lao tướng đồng dạng. Không nóng nảy, từ từ nói. Lúc trước Tào Phong biết được Triệu Đình tin tức sau, liền dự phán tới Liêu Châu sợ là sẽ phải kinh nghiệm một phen dùng truyện. Vì thế hắn phân công Trần Đại Dũng đi Liêu Châu phương hướng nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống trước tiên báo cáo. Hiện tại Trần Đại Dũng vội vàng trở về, Tào Phong phỏng đoán, Liêu Châu bên kia khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Trần Đại Dũng thở hổn hển đối Tào nói, "Tiểu hầu gia, tại Liêu Châu khởi binh loạn. Bọn hắn đánh bất Châu tiết độ phủ nha cùng long kết cao quân bạo phát chém giết. Cuộc công ra tại lòng cất cao quân hộ vệ dưới, may mắn đào thoát, có thể liêu châu thành lại rơi vào phản quân tri thủ. Trần Đại Dũng lời nói nhường Tạo Phong bọn người trong lòng giật mình. Lưu Gia tạo phản. Tạo Phong mặc dù sớm có suy đoán, nhưng phải biết Lưu Gia thật khởi binh tạo phản, hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này Lư Gia thật đúng là đủ quả quyết. Triều đình thánh chỉ còn chưa tới Liêu Châu, bọn hắn liền đã tiên hạ thủ vi cường. Lưu Gia cũng dám phạm thượng làm loạn, bọn hắn không sợ khám nhà diệt sao? Lá gan của bọn hắn cũng quá lớn à. Biết được Lư Gia tạo phản, chư hộ thần trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Trong lòng của hắn nói một tiếng may mắn. Mỹ Mãn hắn không có bằng lòng đi theo Lưu Gia lan lộn. Tào Phong để bản hắn đảm nhiệm đại chỉ huy sứ thời điểm, Lư Gia còn phái người âm thầm liên hệ hắn. Hứa Lệ quan to lộp hǒu, muốn hắn thấy rõ ràng tình thế, không cần sai lầm, muốn hắn phóng thích bị bắt Lưu Gia cả đám. Hắn cảm niệm Tào Phong ơn tri ngộ, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn từ chối Lưu Gia lợi dụ. Hắn hiện tại nhớ tới, sợ không thôi. Như lúc ấy đáp ứng Lư Gia, lần này chính mình cũng biết quấn vào Lưu Gia mưu phản một tán. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại Liêu Châu thành tình hình như thế nào? Tào Phong trải qua ngắn ngủi chấn kinh sau, lúc này tinh tế hỏi thăm Liêu Châu thành tình huống. Lư Gia đánh ra thanh quân trắc, Chu phản mịch cờ hiệu. Không ít Liêu Châu nơi đó quan viên cùng tướng lĩnh đều rơi vào tới Lưu Gia trong khống chế. Một chút không nguyện ý cùng Lưu Gia đồng lưu hợp Âu người đã bị giết, đầu lâu liền treo ở trên đầu thành. Lư Gia ngay tại Liêu Châu thành chiêu binh mãi mã, động tinh huyên loạn rất lớn. Trần Đại Dũng tinh tế hướng Tào Phong bẩm báo Lư Gia tại Liêu Châu việc đã làm. Chỉ bất quá hắn không có vào thành, rất nhiều chuyện đều là theo chạy ra thành bách tính trong miệng mới được, khó phân thật giả. Mặc dù như thế, vẫn là theo Trần Đại báo bên trong, làm rõ ràng Lư tại Liêu Châu thành đại khái tình huống. Rất hiển nhiên Lưu Gia lần này tạo phản cũng rất vội vàng, bọn hắn còn đến không kịp đem đóng giữ các nơi Liêu Châu quân tù nạp lên. Lần này tập kích trấn quốc công Lý Tín binh mã hoàn toàn chính là một chi pha trộn đám hỗn hợp. Nếu là Long Cất Cao quân chuẩn bị đầy đủ một chút, không có nhiều như vậy con em thế ra tràn ngập trong đó. Cái này hiếu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu. Đáng tiếc lưu thủ Liêu Châu thành Long Cất Cao quân nhìn như có 2000 người, trong đó có quá nhiều lăn lộn quân công con em thế ra. Đối mặt lưu Gia tập kích, lúc này mới thất bại thảm hại, khiến cho Lý Tín đều chạy trối chết. Lưu Gia tại Liêu Châu thành bỗng nhiên tạo phản, Tin tức này nhường Tạo Phong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Hắn cùng Lưu Gia đã sớm kết thủ. Lần này hắn càng là dẫn đầu tố giác Lư Gia. Lư Gia hiện tại bị quá hóa liệu, nhảy ra tạo phản. Chính hợp hắn ý. Hắn đang lo không có quân công nhưng cầm đâu. Tạo Phong lúc này ra lệnh, truyền ta quân lệnh. Nhường nha bếp chuẩn bị 10 ngày lương khô. Chu Dung Doanh, Hồ Uy doanh lập tức làm tốt xuất chính thảo phạt phản quân chuẩn bị. Lư Gia vội vàng gọi hiện tại thế chính là thời cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp phản quân đặt chân chưa ổn, tìm cơ hội đánh hắn một giảo hỏa. Trong tay hắn nắm giữ Trung Dũng doanh cùng Hổ Uy doanh đây chính là đại kiện quân chính quy. Bọn hắn binh khí giáp trụ đầy đủ, vẫn là có nhất định chiến lực. Chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, hoàn toàn có thể tại lần này trấn áp phản quân quá trình bên trong, lập xuống công vân. lập tức nhường lý phá giáp, thần xuyên bọn người đến ta nơi này. Tuân mệnh. Tào Phong người được cơ hội, cấp tốc chuẩn bị. Chương 163, Hổ nhân tập kích, 1, chương 163, Hổ nhân tập kích, 1. Liều Châu tiền tuyến. Liều Châu quân đại doanh. Ngày 10 sáng. Đại đội đại đội Hồ nhân kỵ binh liền xuất hiện ở doanh địa chung quanh. Ken ken ken. Ken ken ken. Hỗ nhân đột kích. Hỗ nhân đột kích. Liêu Châu quân trong doanh địa lập tức vang lên lính gác dồn dập tiếng hô hoán. Đang ngủ say Liêu Châu quân tướng sĩ tựa như con chó con bị giật mình đồng dạng. Thất kinh chui ra liêu vải. Hỗ nhân đã vọt tới doanh địa bên ngoài. Chém mau ra hỏa, chuẩn bị nên địch. Liêu Châu quân binh doanh một mảnh rối rối, khắp nơi đều là chạy quân sĩ cùng lớn tiếng la lên tướng tá. Liêu Châu quân đô đốc công tôn phá quân quần áo không chỉnh tề chui ra Hắn ngắm nhìn một phía, trong doanh địa khắp nơi rối bời một mảnh. Hắn kéo lại một gã thần hoảng Hắn lớn tiếng hỏi, đột kích hổ nhân có bao nhiêu? Đô đốc Ta, ta cũng không biết. Lan. Công Tôn Phá Quân giận mắng một tiếng, nhanh chân xông về cách đó không xa chuồng ngựa. Hơn 10 tên thân vệ quân sĩ cũng đội vàng đi theo. Công Tôn Phá Quân tìm tới chính mình trên mã. Hắn chở mình lên ngựa, dụ ngựa thẳng đến viên môn mà đi. Truyền ta quân lệ. lập tức tập kết nên địch. Không nghe hiệu lệnh người chạm. sợ chiến không tiếng người chạm. Lâm trận bỏ chạy người trạm. Công Tôn Phá Quân một bên dụ ngựa phi nhanh, một bên sông về lại môn. Phía sau hắn thân vệ cũng chia mấy người đi truyền lệnh. Phá Quân một đường nhanh tới doanh địa cổng, siêu siêu đã gào thét mà đến. Công Tôn cẩn thận Nhanh, chi thuận. Bảo hộ công tôn Đô đốc. Đám thân vệ bước lên phía trước bảo hộ công tôn Phá quân. Phốc. Có thân vệ vừa bảo hộ ở công tôn Phá quân trước người, cơ trưởng đau đón đỡ tiến thì. Một chi trọng tiến đống nhiên lang không mà tới, xuyên thấu cổ của hắn. Bịch. Cái này thân vệ kêu rên một tiếng, theo trên lưng ngựa rơi thẳng xuống. Đối mặt Siêu Siêu tiến thì. Công tôn Phá quân tung người xuống ngựa. Hắn tại thân vệ bảo vệ dưới, chật vật không chịu nổi trốn đến một chiếc xe ngựa phía sau. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trên mặt đất đã có không ít Liêu Châu quân, quân sĩ bị bắn giết. Còn có một số thụ thương trên mặt đất rãễ rủa tiêu thảm, thế cục hỗn loạn tương mừng. Hô quát, nhạ uống. Công tôn Phá quân hướng phía doanh địa bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy doanh điệu bên ngoài một mảnh đen kịt, số lớn hộ nhân kỵ binh không biết rõ lúc nào thời điểm đã ép tới trước mặt. Một bộ phận hộ nhân bắn tên điểm hộ, còn có một số hộ nhân kỵ binh đã dụ ngựa tới gần. Nhìn thấy nhiều như vậy hộ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, bọn hắn trinh sát tiếu tham lại không có bất kỳ dự cảnh. Cái này khiến hắn rất tức giận. Cái này đang trực trinh sát thiếu tham đều đáng chết. Có thể hắn hiện tại đã không lo được tức giận. Số lớn hộ nhân đã lao đến. Bọn hắn rời ra doanh địa bên ngoài những cái kia cự hiệu sừng đỏ tủi, một chút hội nhân vọt tới trước mặt. Nguyên một đám lớn móc sắt ném đến tận doanh địa bên ngoài, ôm lấy doanh địa bên trên những cái kia hàng rào. Hộ nhân kỵ binh quay đầu ngựa lại, hướng về đường tới trở về. Lớn móc sắt bên trên buộc chặt dây thường trong nháy mắt thẳng băng. Tại chiến mã lôi kéo hạ, một loạt hàng rào mạnh mẽ bị chỉnh lật. Nhìn thấy hàng rào bị chỉnh lật, hộ nhân kỵ binh bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Không ít hộ đã đoạn này, mà đến. Thấy cảnh này, Công Phá quân trong lòng một cái Nhanh, điều binh ngăn chặn lỗ hổng. Cung Tôn Phá Quân trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên tao ngộ hổ nhân tập kích, binh mã đâu còn không có tụ họp lại đâu. Một khi hổ nhân vọt vào bọn hắn doanh địa, cái kia chính là thiên vệ một bên tàn sát. Nhanh, đi chắn lỗ hổng. Một gã đang trực chỉ huy sứ mang theo mấy trăm tên Liêu Châu quân quân sĩ xông về lỗ hổng. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Thật là bọn hắn vừa vọt tới chỗ lỗ hổng, hồ nhân tiên thị liền cuồng như cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Đối mặt đặc thỉ, mấy trăm tên quân trong nháy mắt liền xiêu xiêu đổ một nửa. Còn sót lại Châu quân càng là dọa đến linh hồn đều lên giải tán lập tức. Đầu linh kia chỉ huy sứ trên thân càng bên trong số tiến thị, ngã xuống trong vũng máu, mặt mũi tràn đầy tầng khổ. "Giống, giống." Số lớn hổ nhân đã lao đến. Bọn hắn nguyên một đám hô to gọi nhỏ, toàn thân tản ra sát khí ngất trời. "Công tôn đô đốc, Hổ nhân xung lại, đi mau." Mấy tên thân vệ lôi lôi kéo kéo hộ tống Công tôn phá quân trật vật không chịu nổi hướng lấy chủ soái doanh địa thoát đi. Tại bọn hắn mới chạy ra mấy trăm bước, số lớn hổ nhân đã tràn vào trước doanh. "Phốc xích." "A." nhân kỵ binh vào địa sau, phóng ngựa phi nhanh, Không ít Liêu Châu quân quân sĩ ý đồ cơ binh khí chống cự, thật là vừa đối mặt liền bị hồ nhân ném lăn ngã trong vũng máu. Chương 163, hồ nhân tập kích 2, chương 163, hồ nhân tập kích 2. Từng đội từng đội hồ nhân bốn phía trùng sát, bọn hắn đem nhóm lửa bó đuốc ném vào Liêu Châu quân quân sĩ chiến lợi. Trong lúc nhất thời, trước doanh hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là khói đặc cùng đại hỏa. Đối mặt hồ nhân hung mãnh trùng sát, Liêu Châu quân trước doanh chống cự rất nhanh liền bị tan giã. Số lớn hội binh hướng phía trung quân đại phương hướng tháo chạy. Hồ nhân kỵ binh theo sát sau, đối tác Liêu Châu quân trước doanh binh sĩ triển khai truy sát. Chỉ thấy hổ nhân phát ra càn rỡ cười to. Bọn hắn trương cung cài tên, đem từng người từng người kinh hoàng chạy trốn Liêu Châu quân chức doanh quân sĩ bắn giết. Tiếng thì tiếng giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Đối mặt những cái kia sắp chết tại Liêu Châu quân quân sĩ, hổ nhân tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới trước mặt. "Tha mạng, tha mạng a a." Hổ nhân trưởng đao giơ tay chém xuống, cái này cầu xin tha thứ Liêu Châu quân chức doanh quân sĩ liền đầu rơi xuống đất. Hổ nhân nhặt lên cái này, Liêu Châu quân trước doanh quân sĩ rơi xuống trường đao, đem nó kẹp ở trên người mình. Hắn lại đem trước đây doanh quân sĩ trên người giáp ra lay xuống dưới, đặt ở chiến mã của mình bên trên. Đem đã chết đi trước doanh quân sĩ trên thân thứ đáng giá vơ vét một phen sau, cái này hổ nhân đã đẩy tay là máu. Tâm hắn đù hai lòng chờ mình lên ngựa, tụ hợp vào hổ nhân đại quân, hướng phía trung quân đại doanh phương hướng dũng mãnh lao tới. Công Tôn Phá quân chợt vật không chịu nổi trốn về tới trung quân đại doanh. Cũng may trung quân đại doanh binh mã đã tập kết lên, bọn hắn giự vào lấy hàng rào làm xong phòng ngự. Nay mới khiến Công Tôn Phá quân thở dài một hơi. Truyền lệnh cái khác các doanh, lập tức hướng vào, doanh, co, đã bị công phá, Công tôn Phá Quân nhìn thấy không ít hộ nhân cũng không tiếp tục xông về trước giết, ngược lại là tại vơ vết chiến lợi phẩm. Hắn cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Chỉ thấy trung quân đại doanh lệnh kỳ vung dậy, liên lạc tiếng kèn cũng vang lên. Bọn hắn Liêu Châu quân tại cái này một tòa trong đại doanh binh mã trừng 1, 2 và người, thực lực cũng không yếu. Chỉ cần bọn hắn ổn định trận cước, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lui hộ nhân kỷ binh. Tại trung quân đại doanh phủ cận một tòa trong doanh địa, số lớn Liêu Châu quân đã tập kết Hơn 10 danh tướng lĩnh đỉnh non đang đứng tại chỗ cao, quan sát lấy tình huống quanh. Một gã quân sĩ nghe được Trung quân đại doanh liên lạc hào âm thanh sau, lúc này nhanh chân đi tới phó tướng Lư Bằng trước mặt. "Lư phó tướng, trước doanh đã bị Hổ Nhân công phá. Trung quân đại doanh truyền lệnh, muốn chúng ta lập tức xuất động, theo cánh tiến công Hổ Nhân." Lư Bằng nghe xong cái này quân sĩ lời nói sau nói, ta đã biết. Đối mặt Trung quân đại doanh truyền lệnh, Lư Bằng cũng không có xuất bộ xuất động, ngược lại là án binh bất động. Lư Bằng là theo Liêu Châu thành ra doi thúc ngựa trở về tiền tuyến đại doanh. Hắn tại trở về trên đường, đã phái người đi liên lạc Hổ Nhân, muốn ăn một miếng rơi công tôn phá quân, khởi binh tạo phản. Bây giờ nhìn Công Tôn Phá Quân nắm giữ trước doanh đã bị hồ nhân công phá, trung quân đại doanh tao ngộ với công. Hắn cũng không sốt ruột. Công Tôn Phá Quân nếu là chết tại hồ nhân trong tay cho phải đây. Làm lưu bằng án binh bất động thời điểm, một gã sĩ quan vội vã mà đến. Sĩ quan này đi đến lưu Bằng trước mặt, đối với hắn thấp giọng gì thai vài câu. "Phó tướng đại nhân, hồ nhân bên kia có chút gặp bất động trung quân đại doanh, bọn hắn yêu cầu chúng ta xuất binh hiệp trợ." Lưu Bằng nghe vậy, nhìn không được nạt một ngụm. Hắn bất mãn mắng, những này hồ nhân cũng làm thật sự là phế vật. Tập kích cầm đều có thể đánh thành dạng này, ta thật sự là xem trọng bọn hắn. Hắn là Liêu Châu quân phó tướng công giả, có thể giữ tay lại đa số quân sĩ cũng không biết hắn muốn tạo phản. Hắn vốn là muốn đợi hội nhân giải quyết hết công tôn phá quân sau, hắn lại tuyên bố tạo phản. Đến lúc đó có hội nhân ở một bên áp trận, cho dù dưới tay hắn có người phản đối, hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ hội nhân không hạ được trung quân đại doanh, muốn hắn xuất binh tương trợ. Tại không có hoàn thành đối thủ dưới đáy binh mã thanh tẩy trước, liền phải hạ lệnh đối nhà mình người đốc thủ. Cái này làm không tốt dưới tay người sẽ chống lại hắn quân lệnh, dẫn đến một bộ phận binh mã mất đi trừng khống. Có thể hội nhân đại đa số là kỵ không am hiểu công thành. Đối mặt quân cô trung quân đại doanh, bọn hắn gần bất động. Chính mình nếu là thật ở một bên bó tay đứng ngoài quan sát, cũng biết treo đến hổ nhân không cao hứng. Cái này đến lúc đó bất lợi cho cùng hổ nhân liên thủ. Đối mặt cục diện này, Lưu Bằng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy cái đầu ra, quyết định xuất binh trợ hổ nhân một chút sức lực. Chương 164, Đâm lưng, chương 164, Đâm lưng. Liêu Châu quân trung quân đại doanh tiến thị bay tứ tung, tiếng kêu rít rầm trời. Bên trái trong doanh địa, số lớn đỉnh nón giáp Châu quân chặt trong tay khí, khẩn chờ đợi quân lệnh. Tiếng vó ngựa Phó tướng Lưu Bằng tại hơn 10 danh tướng lĩnh chen chúc hạ, xuất hiện ở trận liệt trước. Theo ta xuất kích, Phó tướng Lưu Bằng ghi ngựa tót, rút ra bên hông trường nào, cao cao dơ lên. Ồ ồ ồ. Trong doanh địa vang lên xuất kích tiếng kèn. Xuất phát. Các cấp tướng lĩnh cũng đều quay trở về đội ngũ của mình, xuất lính binh mã mở ra doanh địa, thẳng đến tiếng kêu rít rầm trời chiến trường. Thật là bọn hắn mở ra trong doanh địa, cũng không có hướng phía Hổ Nhân Kỵ binh phương hướng lái đi. Bọn hắn ngược lại là thẳng đến trung quân đại doanh cánh. Cái này khiến không ít Châu quân tướng sĩ cảm giác được nghi hoặc. Hầu tử, không thích hợp a. Tiến lên trong đội ngũ. Một gầy quân sĩ hướng phía xung quanh nhìn một chút, dùng tụi chỏ đụng đụng đồng bạn của mình. "Thế nào?" Quân sĩ hầu tử mở miệng hỏi. Gầy quân sĩ nói, "Hồ nhân ở bên phải đâu, thế nào thế nào hướng bên trái đi." Quân sĩ hầu tử cũng hướng phía nhìn xung quanh vài lần, cũng có chút nghi hoặc. Quan tâm đến nó làm gì đây này? Cấp trên nhường chúng ta làm gì liền làm gì. Chúng ta tham gia quân ngũ đi lính, nghe lệnh chính là. Làm hai người nghi ngờ thời điểm, phía trước chuyển đến quân lệnh. Cùng tiến thủ tiến lên. Đao tuấn binh tiến lên. Gầy quân sĩ cùng hầu tử đều là cùng tiến thủ. Bọn hắn nghe được quân lệnh sau, một đường chạy chậm đến tiến lên. Khi bọn hắn đến phía trước thời điểm, phát hiện số lớn cung tiễn thủ đã tập kết lên. Trung quanh còn có đại lượng đao tuẫn binh giơ lên tấm chắn. Lúc này, phó tướng Lưu Bằng ngay tại hướng trung quân đại doanh người gọi hàng. Công tôn phá quân phạm thượng làm loạn, Triều Đình đã hạ lệnh truy na hắn. Nhanh chóng mở ra cửa doanh. Nếu không loạn tiến bắn giết, Lư Bằng lời nói nhường thủ vệ trung quân đại doanh không ít Liêu Châu quân nghi hoặc. Những cái kia Lưu bằng dưới tay tướng sĩ càng là nghi hoặc và phân. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lư phó tướng, nhưng có Triều Đình ý chỉ, thủ vệ một gã chỉ huy giờ phút này cũng không làm rõ ràng được tình huống bọn hắn chính diện ngay tại tao nội hội nhân quy mô tiến công đầu. Hiện tại Lư Phó tướng dẫn người từ sau bên cạnh tới, còn nói bọn hắn công tôn đô đốc phạm thượng làm loạn. Rất nhiều người đều bị làm ngộng. Lư Bằng tự nhiên không có cái gì chịu đình ý chỉ. Hắn hiện tại chẳng qua là đổi trắng thay đen, vì chính mình phạm thượng làm loạn tìm một cái lý do mà thôi. Cùng tiến thủ nghe lệnh, lập tức bắn tên, chu sát phản địch. Lư Bằng cũng lười cùng thủ vệ doanh địa Liêu Châu quân nói nhảm, lúc này liền hạ lệnh bắn tên. Lư Bằng mệnh quân sĩ cùng hầu tử đều có chút khó xử. Cái này trung quân đại doanh tiến thị cùng bọn hắn đều là Liêu Châu quân, một cái trong nổi mốc cơm ăn. Cái này muốn bọn hắn hướng hổ nhân bán tên bọn hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng nhưng bây giờ bỗ nhiên muốn bọn hắn hướng mình người bán tên cái này khiến bọn hắn đều do dự bọn hắn cảm thấy có phải hay không sai lầm công tôn đô đốc làm sao lại Phạm Thượng làm ở đâu hiện tại hồ nhân ngay tại chính diện tiến công bọn hắn lại muốn từ sau bên cạnh trong công kích quân đại doanh bọn hắn thế nào đều cảm thấy không thích hợp còn có một số đầu góc phản ứng nhanh đạo ý thức được bọn hắn lưu phó tướng có vấn đề đang lúc cung tiến thủ nhóm thời điểm do dự đã có tướng lĩnh dụng ngợi nàoo đến còn đứng ngay đó làm gì màu bán tên đem những cái kiểu phảnịch chu sát Tại cái này đem lĩnh tiếng thúc giục bên trong, cung tiến thủ nhóm khẽ cắn răng, vông lỏng ra dây cung. Từng nhánh vũ tiến hướng phía liêu châu quân Trung quân đại doanh phủ tới. Siêu siêu tiếng xe gió không ngừng văng lên. Thủ vệ doanh địa phía sau Trung quân đại doanh tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong một mảnh. Thiên công. Đông đông đông. Đông đông đông. Trấn thiên tiếng chống trận văng lên. Tại phó tướng lưu bằng mệnh lệnh dưới, số lớn đào thuẫn binh cũng đỉnh đi lên. Lư Nhìn Phó tướng Lưu bằng suất bộ bỗng nhiên đối bọn hắn phát khởi tiến công, thủ vệ chủ soái doanh điệu chỉ huy sứ cả kinh tất sắc, bận địu phái người đi hướng Công Tôn Phá quân bẩm báo. Công Tôn Phá quân giờ phút này đang triệu tập binh mã ở chính diện chống lại hồ nhân tiến công đâu. Bỗng nhiên nghe được phía sau tiếng trống trận cùng tiếng la hét vang lên, cái này khiến trong lòng của hắn giận mình, phái người về phía sau bên cạnh, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì sao. Tuân mệnh. Có người rục ngựa hướng phía trung quân đại phía sau mà đi, rất nhanh. Đi điều tra tình huống người liền vội vã vảng vảng ngựa trở về. Công Tôn đốc, việc lớn không tốt. Phó tướng Lưu Bằng xuất bộ từ phía sau đối với chúng ta triển khai tiến công, đã giết tiến đến. Công Tôn Phá Quân nghe nói như thế sau, cả kinh tất sắc. Lưu Bằng muốn làm gì? Hắn muốn tạo phản sao? Công Tôn Phá Quân đột nhiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Khó trách hồn nhân mỏ tới chúng ta dưới mí mắt, chúng ta đều không có phát giác, khẳng định là Lưu Bằng giở trò quỷ. Cái này Lưu Bằng đáng chết. Phó tướng Lưu Bằng đột nhiên đâm lưng, nhường Công Tôn Phá Quân tình cảnh của bọn hắn biến cực kỳ bị động. Bọn hắn chính diện ngay tại tao ngộ đại cổ hồn nhân tiến công. Lư Bằng lại từ phía sau đánh tới. Cái này khiến trung quân đại Doanh hai mặt thủ địch. Công Tôn Đô đốc, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mấy tên thân tín tướng lĩnh cũng đều hoàng hồn. Không ai từng nghĩ tới, lưu bằng vậy mà tạo phản. Phải biết, tạo phản nhưng là muốn khám nhà dị tộc. Công Tôn Phá Quân cũng không biết, bây giờ triều Đình đã quyết định thu thập lưu ra. Lưu ra chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Trấn Quốc Công Lý Tín đã phái người thông tri Công Tôn Phá Quân. Đáng tiếc tin rơi vào lưu ra nhanh ruột trong tay, Công Tôn Phá Quân căn bản liền chưa lấy được. Đối mặt lưu bằng lầm trận tạo phản, Công Tôn Phá Quân vừa tức vừa giận. Bắt sóng Công Tôn Phá Quân, giết Trung quân đại doanh đại lượng binh lực đều bị điều để ngăn cản hồn nhân tiến công. Phía sau binh lực chống rỗng, đã bị lưu bằng công phá. Đối mặt kia chấn thiên tiếng la hét, Công Tôn Phá Quân đấy mắt cũng lóe lên một vệt bối rối sắc. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Bây giờ hai mặt thủ địch, Công Tôn Phá Quân cũng không dám ham chiến. Đi mau. Công Tôn Phá Quân bận bịu mang theo một đội người vội vàng muốn rút lui. Đại lượng ngay tại ngăn cản hồn nhân trung quân đại doanh tướng sĩ đạt tới rút lui quân lệnh sau, nhao nhao Trong thời, trung quân đại một đoạn. Đại lượng sĩ đi, các loại binh ném đi đất đều Phạm La vướng víu đồ vật đều bị bọn hắn ném xuống, bọn hắn chỉ muốn bỏ chạy mệt. Bắt sống Công Tôn Phá Quân, đừng để hắn chạy. Làm Công Tôn Phá Quân đang chạy chối chết thời điểm, Lưu bằng dưới chướng tướng lĩnh lôi hồng suất lĩnh đại đội kỵ binh đã trùng sát mà đến. Lư gia tại Liêu Châu thế lực rất lớn, trong quân đội thế lực cũng không thể khinh thường. Công Tôn Phá Quân tuy là triều đình ngẩng đỡ lên Liêu Châu quân đô đốc, nhưng thực tế nắm giữ binh mã cũng không nhiều. Một chút toàn bộ tại trong tay, cái này bao Trung quân đại doanh tướng sĩ nhao nhao né tránh, không dám ngăn cản. Lôi Hồng cũng không có lý trong hội quân đại doanh tướng sĩ, cắn chặt chạy chối chết Công Tôn Phá Quân không thả. Hiu hiu hiu, hiu lu lu. Mắt thấy Công Tôn Phá Quân liền phải chạy ra doanh địa, Lôi Hồng hạ lệnh bản tên. Bọn kỵ binh trương cung cái tên, đối với Công Tôn Phá Quân bọn người chính là một hồi loạn tiến vào tới. Đối mặt kia gào thét tiến thì, Công Tôn Phá Quân bên người thân vệ quân sĩ không ngừng xuống bệnh, hắn thân thể kề sát tại trên lưng ngựa, dùng ngựa nước đại. A, có thể vừa lao ra mấy chục bước Một chi tiễn thỉ liền đâm vào thân thể của hắn. Vừa rồi hồ nhân bỗng nhiên mở kích, đến mức Công Tôn Phá Quân vị này, liều Châu quân đô đốc áo giáp đều không lo được xuyên. Hiện tại nhưng là muốn mạn dạ. Đối mặt gào thét tiễn thỉ, trên người hắn áo mỏng căn bản liền không có bất kỳ lực phòng ngự. Rất nhanh, Công Tôn Phá Quân liền người bị trúng mấy mũi tên, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Hắn thân vệ mong muốn bay đầu trở về cứu, có thể đối mặt quần quận mà đến đại lượng kỵ binh. Bọn hắn do dự một lát sau, lựa chọn đảm mệnh. Chương 165, ban ngày nằm đêm ra, chương 165, ban ngày nằm đêm ra. Liêu Dương Thành, Tào phủ trạng vào tối. Lý Ninh Nhi chính hồng suy nghĩ với mắt, an tính trợ giúp tạo phòng mặc bảo giáp. Cái này một bộ vải cá giáp chính là Tào Phong thăng nhiệm Liêu Dương đô chỉ huy sứ sau, nhị hoàng tử chuyên phái người đưa tới hạ lễ. Tại vũ khí lạnh lẫn nhau chặt trên chiến trường, có hay không bảo giáp sức chiến đấu có cách biệt một trời. Không có bảo giáp người, địch nhân một đao liền có thể để ngươi mất mạng hoặc là đánh mất chiến lực. Lấy bảo giáp người, địch nhân chặt ngươi 5 6 đao, đều không nhất định có thể thương tổn được ngươi. Nam giữ một bộ tinh lương giáp trụ, trên chiến trường có thể cao mạnh tỷ lệ sống sót. Đáng tiếc một bộ tinh lương giáp trụ có giá trị không nhỏ. Đại đa số tướng sĩ đều có thể nhìn mà không thể cầu. Tào Phong tại Lý Ninh Nhi trợ giúp hạ, mặc tốt vậy cá giáp. Tại con cá này lẫn giáp bên trong, còn mặc vào một tầng nữa giáp, có thể nói là hai tầng phòng hộ. Tào Phong tại nguyên chỗ thích hứng một phen, hoạt động tự nhiên, giáp lá ma sắt phát ra tiếng leng keng. Tào Phong cười đối Lý Ninh Nhi nói, ta cái này một thân bảo giáp mặc vào có phải hay không rất uy phong? Lý Ninh Nhi bôi nước mắt trả lời nói, uy phong. Tào Phong tiến lên, xoa xoa Lý Ninh Nhi khỏe mắt nước mắt. Ta lần này lãnh binh xuất chiến, lại không phải đi chịu chết, ngươi khóc cái gì? Lý Ninh Nhi ngẩn đầu lên, hai mắt lệ. Nô gia lo lắng tiểu hầu ra. ngươi nhà đầu này. Tào Phong cười nói, không cần lo lắng, ta thống linh mấy ngàn binh mã, có bọn hắn hộ vệ, ta sẽ không việc gì. Tào Phong trấn an Lý Ninh Nhi nói, ngươi ở nhà thật tốt đợi, chờ ta trở lại chính là. Tào Phong đã đem Hỉ thuận cùng Hương Lăng phái trở về Đế Kinh, phụ trách giúp mình lưu ý Đế Kinh các phương tin tức. Bây giờ Liêu Dương thành Tảo phủ hắn nhường Lý Ninh Nhi trông coi. Lý Ninh Nhi từ trong ngực móc ra một cái phù bình an, nhét vào Tào Phong trong tay. Tiểu hầu ra đây là ta trước đó vài ngày đi trong miếu thay ngài cầu phù bình an. Trong miếu đại hòa thượng nói cái này phù bình an rất linh nghiệm. Tào Phong trong lòng trào lên một hồi cảm động cùng, có người quan tâm cảm giác thật tốt. Tào Phong đem Lý Ninh Nhi ôm vào trong ngực, ôm một cái. "Ta mệnh Trần Đại Dũng xuất bộ lưu thủ Liêu Dương Thành." Tào Phong đối Lý Ninh Nhi nói, gặp phải chuyện gì, có thể đi tìm hắn. "Ân, tốt, các tướng sĩ vẫn chờ ta đây." Tào Phong vô vũ Lý Ninh Nhi phía sau lưng, buông lòng ra hắn. Tào Phong đi ra khỏi phòng bên trong, nhanh chân đi hướng về phía cửa chính. Đường Hạo chờ một đám đỉnh nón trụ giáp thân vệ đã đang đợi. Tào Phong nhận lấy dây cương, dứt khoát trở mình lên ngựa. "Tiểu Hầu gia, ta chờ ngươi trở lại." Lý Ninh Nhi theo tại cửa chính liêu luyến không rời. Trên chiến trường dao kiếm không có mắt, hung hiểm vạn phần. Tào Phong lần này lãnh binh bình định, Lý Ninh Nhi trong lòng rất lo lắng Tào Phong an nguy. Nàng là phạm quan chi nữ, một lần biến thành nô lệ phường nô lệ. Nếu không phải Tào Phong cứu, nàng có thể sẽ tao ngộ không phải người lăng mục trà tấn. Tại Lý Ninh Nhi trong lòng, Tào Phong hiện tại chính là đàn tiên. Tào Phong mệnh so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Về a. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi phất phắt tay. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, dục hướng cửa thành phương hướng mà đi. Cửa thành, Tâm Phúc Trần Đại Dũng đã đang đợi. Ô. Tào Phong tại Trần Đại Dũng trước mặt gị ngựa tốt. Đại Dũng, Liêu Dương Thành cái này một bộ gánh liền giao cho ngươi. Tào Phong ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, đối Tâm Phúc Trần Đại Dũng phân phó nói, như có cương đạo xâm phạm, có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì che chở Linh Nhi bọn hắn hướng Kim Sương huyện tránh một chút. Chữ Sơn Doanh bây giờ đóng giữ tại Kim Sương huyện, cái này một chi binh mã là hắn Tào Phong khống chế. Lần này Tào Phong muốn xuất Linh binh mã xuất kích lưu thị phản quân, mong muốn đoạt sức một phần chiến công. Hắn theo Trung Dũng Doanh cùng Hồ Uy Doanh bên trong mã, tổng cộng 300 người thủ Liêu Dương Thành. Cái này 300 người đều thống về Trần Đại Dũng cái này thiết chế. Dù sao hiện tại Liêu Dương thành đã trở thành hắn tạo phong hậu phương lớn, nhất định phải có người trông coi. Có thể trong tay hắn binh mã không nhiều. Tiểu Hầu ra yên tâm đi. Trần Đại Dũng đối Tào Phong ôn quyến nói, "Ta định xem trong nhà." "Ừm." Tào Phong nhẹ gật đầu. "Đi." Tiểu Hầu ra bảo trọng. Tào Phong tại thân vệ đường hạo đám người chen chúc hạ, giúp ngựa đã tới Liêu Dương thành bên ngoài binh doanh. Giờ phút này trời đã gần đen. Trong binh doanh, Hồ Huy doanh, Chung Dũng doanh cùng đội kỵ đã, rác, đã thị tại Liêu Châu phạm thượng tin tức nói cho dưới tay những này sĩ. Hắn đã trong quân đội tiến hành một phen rộng khắp động viên. Bây giờ cái này hai doanh binh mã đô kích động, mong muốn tại bình định chiến sự trung lập hạ công vân. Tiểu hầu ra. doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên, chương hộ thần. Tào Phong tâm phúc Lý Phá Giáp, Cổ Tháp, Lưu Thuận, Thạch Đôn tử bọn người nhìn thấy Tào Phong sau, đều xuống tới. Các tướng sĩ hành trang đều chuẩn bị tốt. Tào Phong ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn quanh một vòng chúng quanh tướng sĩ, mở miệng hỏi thăm. Doanh chỉ Xuyên ôn quyền trả lời, về tiểu hầu gia lời nói, các tướng sĩ tùy thời có thể xuất phát bình định. Các tướng sĩ có thể từng dùng cơm. Đã dùng qua cơm. Tốt. Tào Phong ra lệnh, Truyền lệnh xuất phát, đội kỵ binh phái người dò đường, hộ Y doanh theo sát phía sau, Chu Dũng doanh đoàn hậu, tuân mệnh. Đám người cùng nhau ổn định, sau đó cấp tốc quay trở về riêng phần mình đội ngũ. Không có vui vẻ đưa tiễn, cũng không ồn ào náo động. Thành đội ngũ đại kỳ quân sĩ nện bước chỉnh tề hữu lực bộ pháp, mở ra liêu dương thành bên ngoài binh doanh. Sắc trời giờ phút này đã tối xuống, Tào Phong lựa chọn vào lúc này xuất binh, vì che giấu hai mắt người. Ở thời điểm này, bận rộn một ngày bách tính đại đa số đã trở về nhà nghỉ ngơi. Bọn hắn ban ngày nằm đêm ra, có thể ở một mức độ nào đó bảo đảm hành quân tính bí mật. Có thể trên thực tế Tào Phong thật là nhiều suy nghĩ. Lưu Thị Phản quân khởi binh đội vàng. Bây giờ Lưu Thị Phản quân đóng giữ Liêu Châu thành lại là Lưu Vinh. Hắn hiện tại đang bận kê biên tài sản các đại gia tộc tiền hàng, chiêu binh mãi mà đâu, nào có thời gian quản Tào Phong. Hỗn hổ Tào Phong đóng quân Liêu Dương thành chỉ có 2 doanh binh mã, cộng lại không tới 2000 người. Tại Lưu Vinh xem ra, uy hiếp không lớn. Hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở U Châu quân, Thanh Châu quân, Long Cất Cao quân cùng quân trên thần. Cái này mấy chi binh mã có mấy và người, đây mới là bọn hắn địch. Có thể hắn không biết là, Tào Phong thăng nhiệm đô chỉ huy sứ. Thừa dịp tại Liêu Dương nghỉ ngơi chữa vết thương thời điểm, hắn đã từng bước năm trong tay lưu thủ Liêu Dương hổ uy doanh cùng trung dũng doanh. Cái này hai doanh binh mã trước kia đích thật là số người còn thiếu rất chúng, một doanh binh mã liền bảy, 800 người quy mô. Có thể Tào Phong những ngày gần đây đã nắm chặt thời gian binh tướng ngựa bổ sung chỉnh đề. Hiện tại mỗi doanh binh mã ít ra đều có 1500 người. Trừ bỏ những cái kia mã phu, quân bắc chờ phụ trợ nhân viên bên ngoài, có thể chiến chi binh ít ra đều tại 1000 người đi lên. Lần này Tào Phong ngoại trừ một phần nhỏ binh mã lưu thủ Liêu Dương thành nhà bên ngoài. Hắn cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng Tào Phong bọn hắn dọc theo con đạo, đánh lấy bó đuốc đi một đêm. Lý Pha giáp xuất linh kỵ binh trinh sát tuần hành tại đội ngũ chung quanh qua lại điều tra, bảo đảm sẽ không gặp phải tập kích. Trên thực tế bọn hắn đi một đêm, liền một cái quỷ ảnh tử đều không có gặp. Liêu Dương tới Liêu Châu 300 dặm đường bên trên, đích thật là có một ít thôn xóm tồn tại. Nhưng còn có càng nhiều địa phương là một chút có cây rừng rậm tươi tốt, dã thú ẩn hiện trong đó. Ba ngày khách thương đi đường thời điểm đều là tiến đến cùng một chỗ, dê thú cùng một chút kéo nói sơn phỉ mã tặc. Cái này đen sì sì trong đêm, càng là không có người dám can đảm đi đường. Ven đường thôn Bạch Tính nhìn thấy có vô số giơ bó đuốc người từ trên quan đạo thông qua. Bọn hắn đóng cửa đóng cửa, trú ở trong nhà lo lắng hãi hùng, ai còn dám đi ra ngoài a? Chơi tờ mở sáng thời điểm, hành quân một đêm Tào Phong cũng cảm thấy mí mắt đánh nhau, đầu mê man. "Truyền lệnh!" Tiếng rừng cây mị ngơi. Tào Phong ra lệnh một tiếng. Mọi mệt không chịu nổi hơn 2000 tướng sĩ rời đi quan đạo, giấu kín tại một mảng lớn trong rừng cây. Bọn hắn cùng áo mà ngủ, một lát sau liền tiếng lầm bầm nổi lên bốn phía. Chương 166, Động thủ, chương 166, Động thủ. Tào Phong thống soái hơn 2000 binh mã ban ngày nằm đêm ra. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Liêu Châu thành tới gần. Một ngày đêm bên trong, tao phong bọn hắn đang giơ bó đuốc tại hướng Liêu Châu thành thẳng tiến. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Cảnh giới, nhấc cung. Suất đội đi tại đội ngũ phía trước Liêu Thuận lúc này cảnh giác lên. Suất. Mấy mấy tên cung thủ nhanh chóng lui qua bên đường, đồng loạt dơ tay lên bên trong bộ cung. Liêu Thuận tay cầm ná thuần, ánh mắt như muốn xuyên thấu hắc ám, thấy rõ ràng phía trước tên bó đuốc Khẩu lệnh, Dương, hồi lệnh, tất thắng. Khoảnh khắc sau, mấy tên bó đuốc binh liền đi tới phụ cận. Cái này mấy tên kỵ binh là Lý Phá Giáp dưới tay phái đi ra chạm canh gác chính sát kỵ binh. Giờ phút này, Tào Phong nhìn đội ngũ chỉ trệ không tiến, cũng dục ngựa từ phía sau đi lên. Nhưng có dị tỉnh. Tào Phong huỷ ngựa thất, hỏi thăm trở về chính sát kỵ binh. Tiểu hầu ra. một gã chính sát kỵ binh ôm quần bẩm báo, phía trước đại trấn bên trong chiếm cứ một cô phản quân, ước chừng 3.500 người. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời khẩn trưng lên. Cái này Liêu Châu thành phản quân vậy mà chạy trốn tới nơi đây, phải biết, nơi đây khoảng cách Liêu Châu còn có hơn trăm dặm lộ trình đâu. Tào Phong sắc mặt trầm tiếp tục hỏi Trung binh nhưng có cái khác phản quân. Đại trấn trung quanh cũng không có phát hiện cái khác phản quân tung tích. Trinh sát kỵ binh lời nói nhường Tào Phong thở dài một hơi. Xem ra chỉ là một phần nhỏ chạy trốn ở đây phản quân đội ngũ nhỏ. Tào Phong trầm ngâm sau phân phó, các người tiếp tục trước ra điều tra, nếu là phát hiện cái khác bất tỉnh, lập tức bẩm báo báo. Tuân lệnh. Mấy tên trinh sát kỵ binh giơ bó đuốc, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Tào Phong đem Trương Hổ Thần, Trần Xuyên, Lý Phá Giáp, Cổ Tháp, Lưu Thuận, Dương, Trương Vĩnh chờ một đám hoạch cao tầng triệu tập. Hắn hướng đám người thông báo phía trước bất tỉnh. Hiện tại có một cỗ 3-500 người phản quân chiếm cứ phía trước bên cạnh đại trấn bên trong. Tào Phong nói với mọi người, chúng ta nếu là muốn tập kích Liêu Châu thành, nhiều nhân mã như vậy, sợ là không vòng qua được đi. Ta quyết ý đem cái này một cỗ phản quân ăn hết, thuận tiện kiểm tra phản quân nội tình. Tào Phong bọn hắn có hơn 2000 binh mã. Cái này mang bảo giáp liền có hơn 300 người, càng có một chi hơn 150 người đội kỵ binh, sức chiến đấu của bọn họ cũng không yếu. Biết được muốn đánh trận, đám người khẩn trương trên nét mặt mang theo vẻ hưng phấn. Đặc biệt là Tào Dương, Chu Vĩnh Hảo chờ một đám đế kinh tới vọng tộc tử đệ. Bọn hắn đã tới Liêu Châu tiền tuyến sau, Lúc trước một mực trở tại trấn quốc công lý tín bên người hiệu lực, sau tới tạo phong dưới tay la lộn, bây giờ vẹn vẹn cùng một cỗ sơn tặc ngắn ngủi giao thủ qua. Bây giờ muốn cùng đại cổ phản quân giao thủ, cái này khiến bọn hắn vừa khẩn trương lại hưng phấn. Chúng ta người đông thế mạnh, hẳn là 8 9 thành phần thắng. Lý Pha Giáp lão luyện thành thục, hắn mở miệng duy trì tạo phong đề nghị. Ta đồng ý tiểu hầu ra ý nghĩ, ta cảm thấy có thể đánh một trận. Nhưng chúng ta cấp tướng sĩ thấy chút máu, thuận tiện tích hứng một chút chiến trường. Trương Hộ Thần cùng Tần Xuyên bây giờ là phong đề bạt lên đại doanh chỉ huy sứ. Bọn hắn tập công chưa lập, mong muốn chính thức trở thành doanh trị huy sứ, còn cần một phần chiến công. Chúng ta đều nghe tiểu hầu ra. Hai người bọn họ cũng làm thức tỏ thái độ. Tào Phong thống nhất đám người tư tưởng sau, lúc này tiến hành bố trí. Lý thúc, Người dẫn theo lĩnh đội kỵ binh quanh co vây quanh đại trần phía sau đi, chặn đứt cái này một cỗ phản quân đường lui. Tuân mệnh. Trương chỉ huy làm, Người dẫn theo lĩnh trung dũng doanh tướng sĩ vì thế cấp bậc chủ công. Ta cùng hổ uy doanh tướng sĩ ở hậu phương vì ngươi lực trận. Tuân mệnh. Tào Phong cũng không biết cái này một cỗ phản quân thực lực như thế nào. Hắn quyết định trước phái ra Trương Hổ Thần Suất Linh Trung Dũng doanh tướng sĩ xung phong, đi lên kiểm tra cái này một cô phản quân nội tình. Hắn suất linh hổ uy doanh tướng sĩ thì là ở hậu phương áp trận, tùy thời có thể ứng đối chiến trường tình huống đột phát. Đường Hạo, Người theo đội thân vệ chọn lựa 20 tên tinh nhuệ tướng sĩ, trước ra phụ trách quét phản quân trinh sát tuần hành. Tào phong đội thân vệ bây giờ đã mở rộng tới 120 người, binh cường mã tráng. Cái này đã có trấn Bắc hầu phủ suất thân hộ Còn có Lã Tào Bọn hắn bậc cha chú đều trong quân đội hiệu lực, hộ vệ của bọn hắn cũng đều từng cái là lấy một tròi mười hào thủ. Bọn hắn tìm nơi nương tựa Tào Phong sau. Tào Phong cũng làm nhân không cho, đem bọn hắn dưới tay người chia rẽ xung nhập trong quân. Một bộ phận xung nhập đội kỵ binh, một bộ phận thì là xung nhập thân vệ của mình đội. Đường hạo trước kia chính là tỉnh Châu quân trinh sát kỵ binh một viên. Hắn trên chiến trường biểu hiện tốt, lúc này mới đạt được chấn Bắc Hầu Tào Trấn Tán Thành, tuyển bạt tiến vào Lý Pha giáp bọn hắn đội kỵ binh trước hết nhất xuất phát, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Đường Hạo theo đội thân vệ bên trong chọn lựa 20 tên quân sĩ, sửa sang lại một phen bào giáp sau, cũng biến mất tại trong bóng tối. Trương Hổ thần suất lĩnh trung dũng doanh hơn 1000 danh tướng sĩ nguyên địa nghỉ dưỡng sức một lát sau mới xuất phát. Bọn hắn dập tắt đại đa số bao đốc, hướng phía phía trước đại trấn lái đi. Tào Phong bọn hắn nước chừng một nén nhang sau, lúc này mới cùng Hổ Uy doanh binh mã theo sát phía Đại ngoài ước dưới một cây lại tụ, đốt một đống lửa. Giờ phút này thời tiết đã chuyển mát. Mấy tên phản quân lính gác ngay tại đống lửa bên cạnh, cùng nhau mà ngủ. Rất hiển nhiên, cái này mấy tên phản quân lính gác cũng không chuyên nghiệp, tính cảnh giác cũng không cao. 5 người, không có chạm gác ngầm. Một ga thân vệ mèo eo đi tới đường hạo bên cạnh, hạ giọng bẩm báo một tiếng. "Mấy người các ngươi bộ cùng nhiệm hộ, những người khác rút đao, sờ lên các cổ." Thân vệ quân sĩ có người trương cung cài tên, có rút ra đao tử, hướng phía đóng lửa bên cạnh cùng áo mà ngủ phản quân lính gắt vây lại. Đường hạo bọn hắn hốc lưng lại như mèo sợ về phía phản quân. Khi bọn hắn khoảng cách phản quân rất gần thời điểm, bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên linh đàng ấm thanh, keng ken. Một gã thân vệ quân sĩ không cẩn thận đụng phải một sợi dây, yến bên trên buộc lấy một cái tiểu linh đang. Cái này tiểu linh đang thanh âm lập tức đem mấy tên phản quân đều lãnh thức. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến linh hồn đều rúc lên, bởi vì Đường Hạo bọn hắn đã gần trong gang tấc. Cầm vũ khí, một gã phản quân phản ứng rất nhanh, đưa tay liền phải đi bắt dao. Phốc, tay của hắn cương chảo ở trường đao, một mũi tên đám liền từ trong bóng tối gào thét mà đến, bắn thủng mặt của hắn. A, người phản quân này kêu thảm một tiếng, ngửa lật đập ngã tại trong đống lửa, lập tức hỏa tinh tử loạn tung tóe. Bên trên, Đường Hạo bước xuống tới, Còn sót lại mấy tên phản quân lính gác thấy tình thế không ổn, co càng liền chạy. Nhanh thổi hiệu. Phốc. Một gã phản quân lính gác vừa đứng lên thổi hiệu, hai chi bó mũi tên kiểu xuyên thấu hắn thân thể. Thân thể hắn lung lay, mới ngã xuống đất. Khen. Đường Hạo cất bước đuổi kịp một gã kinh hoàng chạy trốn phản quân lính gác. Người lính gác này trở tay một đao, cùng Đường Hạo đao tử đụng vào nhau, phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Chết. Đường Hạo nâng lên một cước, đem phản quân lính gác bay ngược ra ngoài. Người phản quân này lính gác nặng nề mà rơi xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. xích. Đường Hạo lớn người mà lên, một đao đâm vào độ ngực của hắn. Đường Hạo liền thập ba đao, đem người phản quân này lính gác tại chỗ giết chết. Cơ hội cùng lúc đó, mà các phản quân lính gác cũng bị vây quanh thân vệ quân sĩ giải quyết hết. Đường Hạo ngắm nhìn bốn phía, phản quân lính gác đều đã bị giết, hắn thở dài một hơi. Bọn hắn theo ra tay tới giết chết mấy tên phản quân lính gác, cơ hội liền trong chớp mắt. Phản quân lính gác thậm chí còn chưa kịp giữ cảnh, liền đã đi gặp Diêm Vân ra. Đường Hạo bọn hắn xử lý mấy tên phản quân lính gác xong, lại hướng phương hướng lên. Chương 167, nhỏ tháng. Chương 167, nhỏ tháng. Đêm tối thâm trầm. Đại trấn bên trong đèn sáng trưng. Góc đường tối tối, Đường Hạo và thân vệ nhóm tựa như quỷ mị đồng dạng tiến hành, bọn hắn cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh. Góc đường nhất âm u nơi hẻm lạnh bên trong, Đường Hạo cùng đám thân vệ như là trong bóng đêm mang hồn, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, thời điểm lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Sát đường trong phòng mơ hồ có uống rượu phản tụ tí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Sát đường cũ nát trong phòng. Mơ hồ truyền đến trận trận nào, thanh, tượng, lên, có một đội trong tay binh khí phản quân tuần tra xuất hiện ở phố. Đường Hạo thủ thế dương nhẹ, đám thân vệ cấp tốc phân tán, ẩn vào trong bóng tối giấu kín lên. Chiếm lĩnh chỗ này, một tòa đại trấn phản quân binh mã chỉ có mấy trăm người. Bọn hắn phân tán ở tại các nơi dân trạch bên trong, phòng bị tương đối thư giãn. Đường Hạo bọn hắn tại đại trấn bên trong đi vòng vo một hồi, tựa như chỗ không người, cái này khiến chính bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đường Hạo một đoàn người giống như ưu linh tại đại trấn bên trong du dãng. Đường đi ngoại trừ mới phát hiện một đội đội tuần tra bên ngoài, trên không không một người, dường như toàn bộ đại trấn đều lâm vào ngủ say. Tham dò rõ ràng đại trấn bên trong địch tình sau, Đường Hạo bọn hắn lại mượn nhờ công trình kiến trúc kiềm hộ, Lãng Yên không một tiếng động rời đi đại trấn. Cùng đảm nhiệm đột kích nhiệm vụ Trung Dũng doanh chỉ huy sứ Chương Hổ Thần suất lĩnh đại đội nhân mã tụ họp. Đường Hạo đơn độc hướng Chương Hổ Thần bẩm báo đại trấn bên trong tình huống. Đường Hạo nói, cái này một cỗ phản quân phòng bị rất thứ dân. Đại đa số phản quân đã ngủ rồi, còn có một số nhỏ phản quân tại các nơi tầm hoàn tất nhạc, uống rượu đánh bạc. Đại trấn lối vệ, tuần đi tuần. Sau, đường Hạo nói, đường vả Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, tiếp xuống chiến sự liền giao cho chúng ta Trung Dũng doanh a." Đường Hạo nhẹ gật đầu, mang theo mình người nhường đường. Bọn hắn đoạn đường này quét rất phản quân hơn 20 vọng gác trạm gác ngầm, còn chui vào đại trấn bên trong dò xét một phen. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực mạo hiểm vạn phần. Làm không tốt liền phải đầu rơi xuống đất. Bọn hắn một mực căng thẳng thần kinh. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn toàn thân dễ dàng không ít. Trương Hộ Thần thấp giọng hạ lệ. "Đốt đuốc. xếp hàng tiến công." Trương Hộ Thần đối thủ dưới đáy mấy tên đội trưởng phân phó nói, động tác phải nhanh. Tại phản quân kịp phản ứng trước, đi vào. Tuân Đã sở đến đại trấn bên ngoài Trung Dũng doanh tướng sĩ cấp tốc đốt lên bó đuốc. Tại dẫn đội sĩ quan suất lĩnh dưới, hướng đại trấn chạy chậm tiến lên, triển khai tập kích. Đại trấn lối vào chỗ, có hai 230 ba tên phản quân thủ vệ ở chỗ này. Bọn hắn rất nhanh chú ý tới trên đường lớn xuất hiện bó đuốc. Bó đuốc ở trong màn đêm lập loé, các phản quân trong nháy mắt cảnh giác, thần kinh căng cứng. Tỉnh, chớ ngủ. Có người đến. Các phản quân nhặt lên binh khí, hướng phía trương hổ phương hướng bọn hắn Ý ở trong màn đêm phân biệt người đến tân phận. Có thể trời tối quá, không nhìn rõ thứ gì. Các ngươi chơi dị gì, gì đó? Là kia cái nào cùng một đội ngũ? Một gã phản quân lớn tiếng hướng phía Trương Hộ Thần đội ngũ của bọn hắn quát hỏi. Còn sót lại phản quân cũng đều như gặp đại địch giống như khẩn trương nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt để lộ ra đầy phòng cùng nghi hoặc. Trương Hộ Thần lạnh giọng đáp lại, "Liêu Châu quân trùng Dũng Danh, phục mệnh trấn áp phản quân." Phản quân nghe nói như thế sau, lập tức sắc mặt đại biến. "Trùng Dũng Danh không phải tại Liêu Dương sao? Chạy thế nào nơi này tới?" Nhấc cung, bắn tên. Không chờ phản quân phản ứng, trong bóng tối liền hưu hưu hưu. Hưu hưu hưu. Mấy trục như, như mưa to bắn ra, đổ tập tại đại trấn nhập khẩu các phản quân nhao nhau chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Địch tập, địch tập. Nhanh đi bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân. May mắn còn sống sót các phản quân thất kinh địch tránh né lấy tiếng thì, quay người hướng phía đại trấn bên trong chạy trốn. Phốc. A. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra hơn 10 bước, vòng thứ 2 bó mũi tên đầu mũi tên lại rơi xuống. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, phản quân lần lượt kêu thảm ngã nhào xuống đất. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Số lớn tay cầm đao thuần, trưởng mâu trung dũng doanh tướng sĩ cấp tốc tràn vào đại trấn bên trong, bao giáp tại bó đuốc chiếu rọi xuống hiện ra u u Trung Dũng doanh cấp tướng sĩ bạ phát ra trấn thiên tiếng la hét, giống như thủy triều phóng tới trong trấn các nơi. Có người giết tiến đến, cầm vũ khí. Có phản quân sĩ quan nghe phía bên ngoài động tinh sau, theo một trô dân chạch bên trong bò ra. Hắn thoáng nhìn trên đường cái giống như thủy triều vọt tới Trung Dũng doanh tướng sĩ, sắc mặt đột biến, hoảng sợ rắc khàn khàn tiếng nói, điên cuồng mà giống to. Hưu. Một mũi tên đám tiến thị lăng không mà tới, xuyên thấu người phản quân này sĩ quan cái cổ. Người phản quân này sĩ quan sủi ngã xuống đất, theo trên bậc thang lăn xuống đến. Giết địch. Chương 167, nhỏ 2, chương 167, nhỏ thắng. Hai, Trương Hộ Thần vị này trung dũng doanh chỉ huy sứ, trong tay nắm chặt hàn quang lẹo lẹo trường đao, như là một đầu mãnh hổ giống như một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Có 2, 30 ba tên phản quân theo một chỗ dân trạch bên trong vội vội vàng vàng bỏ ra. Trương Hộ Thần cất bước liền nên đón tiếp lấy. Phốc xích. A. Trường đao chém vào, máu tươi báo tố bay, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu. Liền có mấy người bị Trương Hộ Thần chém giết tại chỗ. Đối mặt như thần binh trên trời rơi xuống giống như bỗng nhiên giết vào các phản quân dọa đến hồn tán. Bọn hắn không biết do những địch nhân này là từ đâu xuất hiện. Bọn hắn cũng không biết, những cái kia đại trấn bên ngoài chạm gác vì sao không có phát ra dự cảnh. Đối mặt như thủy triều tràn vào đại trấn bên trong Trung Dũng doanh tướng sĩ, các phản quân trong lòng sinh ra sợ hãi, liếc nhìn nhau sau, quay người chạy tán loạn. Dừng lại, trốn chỗ nào? Trương Hộ Thần nhìn phản quân chạy tán loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, sách đao truy kích. Nhưng bây giờ phản quân đã trở thành đã trở thành chim sợ cảnh coang, nơi nào còn dám cùng Trương Hộ Thần bọn người chạm giết, chạy đến nhanh hơn. Còn có một số phản quân trong giấc mộng bị bừng tính. Bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Liền thấy không ít cầm trong tay trưởng mâu Trung Dũng doanh tướng sĩ vọt vào trong phòng. Giết. Chung Dũng vừa sĩ ra sức đâm ra trong tay Trương Mâu. Trương Mâu đem phản quân trên thân chọc ra nguyên một đám lỗ máu. Phản quân tại trong thống khổ rẽ rủa lấy ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết liên tục, Chung Dũng doanh tướng sĩ không lưu tình chút nào, cấp tốc dọn dẹp gọn suất lại phản quân. Đối mặt Chung Dũng doanh tập kích, phản quân tại trong lúc vội vã, cũng không có khả năng tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Đại chiến bên trong, tiếng la giết đinh tai trên Đánh không lại. Đối mặt liệt công, quân sĩ khí hoàn toàn sụp Tứ tán chạy trốn. Truy, không thể để cho bọn hắn chạy. Trương hổ Thần trường đao nhỏ máu, có thể hắn còn không có giết qua nghiện. Trương Hộ Thần trường đao tại ánh lửa hạ hiện ra hàn quang, trên lưỡi đao vẫn nhỏ xuống lấy ấm áp huyết châu, mà trong ánh mắt của hắn lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Hắn mang theo đao tử đuổi theo phản quân chém giết, thế không thể đỡ. Chung Dũng doanh tướng sĩ mới đầu còn tu thêm chút sức, làm xong đánh không lại tùy thời bất ra rút lui chuẩn bị. Nhưng nhìn tới phản quân không chịu được như thế một kích, nhà mình chỉ uy Thần lại như thế dũng mánh, bọn hắn sĩ khí đại chấn. Đối mặt chạy tán loạn quân, bọn hắn nhao nhao bung tay bung chân, toàn lực truy kích. Từng người từng người phản quân bị đội kỵ trung dũng doanh tướng sĩ chém ở đao hạ, máu nhuộm vô dày. Các phản quân như là con rồi không đầu giống như đông chạy tây vọ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn tựa như lồng giam bên trong thú bị nuốt, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa, cuối cùng bị trung dũng doanh các tướng sĩ từng cái vây giết. Có một phần nhỏ phản quân trốn ra đại trấn, dọc theo quan đạo hướng Liêu Châu thành phương hướng chạy trốn. Nhưng bọn hắn đi ra ngoài không đến bao lâu, phía trước liền vang lên tiếng vó ngựa dồn đã tới bên này, đường lui của hắn. Kỵ binh, đột kích! Nhìn thấy phía trước kia một đám kinh hoàng chạy trốn phản quân, Lý Pha Giáp nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn cơ sáng như tuyết trường đao, dùng ngựa xông tới. Phản quân đã trở thành chim sợ cành cong. Nhìn thấy có kỵ binh đối diện vào tới, không dám ham chiến, vô ý thức quay đầu trở về chạy. "Giết Lý Pha Giáp bọn hắn một cái công kích, mười mấy tên phản quân ngay tại hoàng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành bọn kỵ binh đao hạ quỷ. Tào Phong xuất lĩnh đến tiếp sau binh mã tiến vào đại trấn thời điểm. Đại trấn trong chiến sự đã kết thúc. Đại trấn bên trong khắp nơi đều là đổ rạp thi thể, đại đa số đều là phản quân, tàn mắt cửa xí, binh khí khắp nơi đều là Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm lòng người sinh chán ghét, như muốn nôn mửa. Tiểu Hầu gia may mắn không làm được bệnh. Trương Hổ Thần sải bước đón nhận Tào Phong, trên dao của hắn vết máu chưa khô. Tào Phong ánh mắt đảo qua chiến trường, khắp khuôn mặt là khen ngợi sắc. Các ngươi trùng dung doanh lần này đánh cho không tệ. Trương Chỉ Huy dung mạnh thiện chiến, không hổ là ta Liêu Dương quân trấn hạ tướng. Tào Phong tại chỗ tán dương trùng dung doanh, cái này khiến Trương Hổ Thần cười, Tiểu Hầu gia quá khen. Một trận nhỏ cầm mà thôi, không đáng nhắc đến. là Dương quân quân chính quy. Dù là ngày bình thường binh lính chưa đủ, lương đổng cũng không đủ ngạch cấp cho. Nhưng bọn hắn so với những cái kia vội vàng kéo lên phản quân, chiến lực rõ ràng càng hơn một bậc. Thông qua một trận, Tào Phong trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Hắn lần này xuất lĩnh Trung Dung Doanh cùng Hồ Uy Doanh muốn tập kích Liêu Châu phản quân. Trong lòng của hắn rất lo lắng cái này hai doanh binh mã phải chăng có thể gánh chịu dạng này trọng trách. Bây giờ hắn yên tâm, Trung Dung Doanh vẫn có thể chiến, nhanh chóng thanh lý chiến trường, yếu chữa thương binh. Tào Phong đối Trương phân phó một tiếng sau, lúc này ra lệnh, áp mấy cái tù binh tới, ta muốn đích thân tra hỏi. Tuân mệnh. Chương 168 Xâm nhập hang hổ, chương 168, xâm nhập hang hổ Khoảnh khắc sau, mấy cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi tù binh, bị Tô Lô lôi kéo đến tảo phòng trước mặt. Quỳ xuống. Chung Dũng danh tướng sĩ không chút lưu tình đem tù binh ép đến trên mặt đất, khiến cho bọn hắn quỷ gối tảo phòng trước mặt. "Đừng giết ta, đừng giết ta." "Tha mạng a." Cái này mấy tên tù binh trong con ngươi tràn đầy khủng hoảng sắc, toàn thân phát run. "Ta hỏi ngươi cái gì nhóm đáp cái gì?" Nhưng có nửa câu nói ngoa, kéo ra ngoài chém. Tảo Phong nhìn lướt qua mấy quần áo tả tơi tụ binh, chậm rãi mở miệng. "Tha mạng, tha mạng." thấy tù binh còn tại không ngừng cầu xin tha thứ, một gã trung dũng doanh quân sĩ giận không tìm được. Hắn vung lên nặng nề chô đao, hung hăng đánh tới hướng một gã tù binh gương mặt, trong mấy mắt máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ tù binh quân mặt. Cái này quân sĩ nghiêm nghị trách móc, nghe rõ ràng chúng ta tiểu hầu ra nói lời sao? Tiểu hầu ra hỏi cái gì, các người đáp cái gì? Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đối mặt tính khí nóng nảy trung dũng doanh quân sĩ, cái này mấy tên tù binh dọa đến run lẩy lại, không còn dám một tiếng. Cao Phong nhìn chầm chầm một gã tù binh hỏi, các ngươi dẫn đầu là ai? Cái này tù binh run lẩy trả lời, chỉ huy của chúng ta làm gọi gấu lớn, vừa rồi, vừa rồi đã bị các người giết. Gấu lớn. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trương Hộ Thần. Trương Hộ Thần lắc đầu. Trương Hộ Thần nói, Liêu Châu quân chỉ huy sứ cấp một nhân vật, chúng ta cho dù không biết, cũng đều biết được kỳ danh. Có thể cái này gấu lớn lại là không từng nghe qua. Cái này tù binh bận bịu giải thích nói, chúng ta hùng chỉ huy sử là vài ngày trước mới nhậm chức. Tào Phong bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Tào Phong tiếp tục hỏi, các người có bao nhiêu binh mã? Là cái kia cái nào doanh đầu? Có tù binh trả lời, chúng ta là thảo nghịch quân gấu đen doanh. Chúng ta doanh bây giờ có hơn 3000 người, bây giờ đã phân tán tại các nơi trinh lương từ đi. Thảo Nghị quân, đối, chúng ta lưu đại tướng quân tại Liêu Châu thành ban bố thanh quân trắc, Chu Sắt gian nghịch hịch văn sau, liền dựng lên Thảo Nghị quân cờ hiệu. Chúng ta Thảo Nghị quân bây giờ tại Liêu Châu thành liền có 9 doanh binh mã, chúng ta gấu đen doanh về đô chỉ huy sứ Lý Thu Dương đại nhân thống soái. Cái này tú binh lời nói nhường tạo phong trong lòng giận mình. Lựa ra khởi thế sao? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà kéo 9 doanh binh mã. Tay mình nắm 2 doanh binh mã liền đi tập kích Liêu Châu, đây không phải chịu chết sao? Trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời Thực sự muốn hiểu càng nhiều Liêu Châu thành tương quan tình huống. Các người chính doanh binh mã có bao nhiêu người? Cái này, cái này ta không rõ ràng. Ngược lại người thật nhiều, có ít nhất mấy vạn người. Tu Binh run rẩy đối Tào Phong nói, tiểu nhân chính là Liêu Châu thành bên trong người thị, ngày bình thường lấy bán đầu hũ mà sống. Nhưng đột nhiên lưu đại tướng quân liền phái người đem ta bắt bỏ vào thảo nghịch trong quân, muốn ta cùng theo thảo phạt giang địch. Nói thật, ta cũng không biết ai là giang địch, ta cũng không muốn đánh trận. Ta không theo, bọn hắn liền uy nói, dám can đảm chạy trốn lời nói, giết cả nhà. Tù binh nước mắt chảy ngang, cầu khẩn nói, đại nhân minh dám Tiểu nhân đúng là bị buộc bất đắc dĩ, nhìn đại nhân Khai Ân, tha tiểu nhân một mạng a. Tù binh một phen, Dương Tào Phong bọn người mặt lộ vẻ cổ quái sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nếu là cha ra ngươi là bị ép buộc, chắc chắn phóng thích ngươi. Hiện tại ta cần ngươi nói cho ta Liều Châu tình huống. Tào Phong lời nói nhường tủ binh cao hứng cung tôi. Đại nhân ngài hỏi, ta biết đều nói cho ngươi. Tào Phong tiếp tục truy vấn, các ngươi mấy vạn binh mã đô là bị lữ gia cưỡng ép chụp tới sao? Đại đa số đều là. Còn có một số thôn tá là chủ động đi bộ đội. Cái này tủ binh đối Tào Phong nói, lữ gia nói cho bọn họ chị cần gia nhập thảo nghịch quân, miễn bọn hắn 10 năm tiền thuê đất, về sau đánh giá xong, tiền thuê đất cũng giảm miễn một nửa. Lưu ra tại Liêu Châu tá điền không ít, bọn hắn đều gia nhập thảo nghịch quân. Cao Phong lập tức trong lòng không sai, hắn còn nói Lư ra thế nào bỗng nhiên biến ra mấy vạn binh mã đi ra đâu. Hắn còn dọa nhảy một cái. Thì ra Lưu ra binh mã là như thế tới. Đại đa số đều là bị cương ép chụp tới dân trắng. Những cái kia tá điền cũng là nhận lấy Lư ra lừa bịp đi bộ đội. Ra kinh doanh Liêu Châu trên trăm năm, dựa vào các loại thủ đoạn, sáp nhập, thôn tính Liêu Châu đại đa số thổ địa. Bọn hắn tá điền đến hàng vạn mã tính. Bây giờ cái này miễn 10 năm thuế phú, ngày sau giảm phân nửa hứa hẹn, tại Tào Phong xem già, bất quá là lư ra vì lung lạc lòng người mà ném ra một nhử, đơn thuần hư ảo chí ngôn. Một khi đánh ra xong, tá điền vẫn là tá điền, làm sao có thể giảm miễn tiền thuê đất. Tào Phong lại đơn độc hỏi thăm mấy tên tù binh. Hắn cuối cùng là làm rõ ràng Liêu Châu Phương diện đại khái tình huống. Trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Vừa rồi biết được Lư Vinh lôi ra mấy vạn đại quân, hắn còn cảm thấy đánh không lại đâu. Hiện tại cảm thấy, hắn có thể một người đánh 10 người. Phụ trách thanh lý chiến trường chỉ huy sứ Tần Xuyên đi tới Tào Phong trước mặt, hướng Tào Phong bẩm báo tình huống. Tiểu hầu ra. thương vong kiểm kê hiện ra. Chúng ta bên này chết 15 cái, đã thương hơn 20. Trận chiến này chúng ta chém giết phản quân 108 người, tù binh hơn 400 người. Tần Xuyên dừng một chút bổ sung nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn thu được một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tần Xuyên đối Tạo Phong nói, có hơn 30 xe lương thực, còn có một số heo dê gà vịt cùng một chút vụn vật bạc, bạc đồng tiền. Chỉ tiếc, tích thu được binh khí giáp trụ lại là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ 3 ba bộ giáp ra bên ngoài, cũng chỉ có hơn 50 chôi cây trường đao có chút dùng, cái khác đều là một chút liêm đao, dao bổ tuổi chờ đồ chơi. Đối mặt kết quả này, Tào Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu Vinh tại Liêu Châu rượi vào cưỡng ép kéo dân tráng tăng cường quân bị, người này cũng là con tốt, có thể binh khí trong thời gian ngắn không giải quyết được. Bọn hắn lưu ra chiếm cứ Liêu Châu nhiều năm, trước kia rất được triều đình ủng hộ, cho bọn hắn rất nhiều đặc quyền. Bọn hắn đời đời kế tiếp trấn thủ Liêu Châu, bọn hắn cũng không nghĩ tới tạo phản. Bởi vậy binh khí giáp trụ những vật này, bọn hắn trước kia đều là đầu cơ trục lợi một chút cho hổ nhân kiếm bạc. Ngoại trừ một chút người tư yêu thích bên ngoài, giữ lại đến cũng nhiều. Hiện tại bỗng nhiên tăng cường quân bị mấy vài người, đưa đến kết quả chính là binh khí thiếu nghiêm trọng. Tào Phong bọn hắn lần này diệt đi cái này một chi mấy trăm người phản quân đội ngũ. Bọn hắn là ra ngoài phụ trách trinh lương thực, có thể đếm được trăm người chỉ có ba bộ giáp ra, hơn 50 chuôi trường đao. Như thế vũ khí đơn giản, khó trách bọn hắn không chịu nổi một kích. Hiểu được phản quân chân thực thực lực sau, Tào Phong đối với lần này đột kích Liêu Châu thành lòng tin tăng nhiều. Thổi lửa nấu cơm, tại đại trấn bên trong trình đốn một phen. Sau khi trời sáng, chúng ta xuất phát đi Liêu Châu thành. Tào Phong hiện tại thăm dò rõ ràng địch tình sau, cũng làm tức quyết định điều chỉnh một chút kế hoạch của mình. Lúc trước nghĩ là 3 ngày nằm đêm ra, lặng yên không một tiếng động đột kích Liêu Châu. Hiện tại hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ Liêu Châu Phương Diện phản quân lực chú ý đều tại triều đỉnh các lộ đại quân bên kia, căn bản liền không chú ý Liêu Dương phương hướng. Huống hồ phản quân bỗng nhiên khuyết trương binh chín cái doanh, mấy vạn binh mã. Nhiều lính như vậy ngựa rối bậy, ai cũng không biết ai. Theo Tạo Phong hiểu rõ, Lư Vinh những cái kia tiếp nhắc lên thống binh tướng lĩnh, hoặc là trước kia tại Liêu Châu quân đảm nhiệm tầng dưới chốt sĩ quan, không có thống lĩnh đại quân kinh nghiệm, hoặc là một chút trước kia phụ thuộc vào Lư gia, chân chính tài năng quân sự gia tộc tử đệ. Lần này vì để cho những gia tộc này buộc chặt tại bọn hắn tạo phản trên chiến đem bọn hắn đẩy ra đảm lĩnh. Bọn hắn đã ham sâu vô bùn, gánh vác lấy không cách nào xóa đi phản nghịch chi danh, chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi theo lưu ra. Những này cái gọi là tướng lĩnh, đối với hành quân đánh trận chi đạo, hoàn toàn là người ngoài ngành, không đáng để lo. Bây giờ Liêu Châu cùng xung quanh thế cục rất hỗn loạn. Phản quân tại trắng trận chiêu binh mai mã, một chút bách tính tại trắng trận đào vong. Tại thế cục này rung chuyển, lòng người bàng hoàng lúc, Tào Phong bén nhạy bắt được thừa dịp loạn mà động cơ hội tốt. Bọn hắn hoàn toàn có thể thuận dòng mồi cá, giết tiến Liêu Châu thành. Tào Phong bọn hắn tại đại trấn đốn một phen sau, hôm sau, bọn hắn bỏ đi Liêu Châu quân quân phục, đổi lại bách tính y phục. Bọn hắn đánh ra thảo nghịch quân gấu đen doanh cơ hiệu, nên ngang hướng lấy Liêu Châu thành phương hướng tiến vào. Chương 169, xúc động, 1, chương 169, xúc động, 1. Tào Phong đoạn đường này, binh mã ngụy trang thành thảo nghịch quân một bộ, dọc theo đại lộ hướng Liêu Châu thành thẳng tiến. Lư Vinh tại Liêu Châu thành hội vàng khởi binh tạm phản. Hắn ngay tại trắng trận chiêu binh mã mã mở rộng thực lực. Nhưng tại Tào Phong xem ra, Lư Vinh dưới tay bây giờ chính là một đám người ố hợp, không chịu nổi một kích. Bọn hắn chỉ cần binh quý thần nhiên lâm hạ, nhất định giết phản quân một cái trở tay không kịp. Liêu Châu thành thật là lưu ra đại bàn doanh, Lưu thị Trang viên cũng ở chỗ này. Tạo Phong không chỉ mong muốn bình định thu hoạch được chiến công, hắn càng dòm du Lưu thị gia tộc kia kinh thiên tài phú. Hắn Tạo Phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn muốn mở rộng thực lực của mình, lấy đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Có thể nghĩ phát triển thực lực của mình, nhất định phải đại lượng bạc. Không có bạc ai cho ngươi hiệu lực a? Dựa vào tín nỗ sao? Không người nào nguyện ý làm đồ đẩn. cũng không đủ lợi ích, đừng nói mợ chảo hiện tại, mở rộng binh mã. Sợ là mình bây giờ dưới tay những người này cũng sẽ không cùng chính mình. Hắn nhất định phải đuổi tại Lý Tín Thảo phạt đại quân đến Liêu Châu thành trước, dẫn đầu chiếm lĩnh Liêu Châu thành, cướp đoạt lợi ích. Tại Tào Phong thúc giục hạ, bọn hắn đoạn đường này binh mã hành quân gấp, thẳng bước Liêu Châu thành. Ven đường bọn hắn gặp không ít thôn trang, có thể những này đã từng náo nhiệt thôn trang, bây giờ đã biến thành đổ nát tê lương. Ba phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không ít xác tính thây nằm lộn xộn tản mát tại các nơi, hiển nhiên đã chết một ngày. Ngay cả những cái kia thành tục hoa màu, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai khó, bị phản quân vô tình cho một muôi lửa, hóa thành tro tàn. Tốc năm tốt ba phần quân, như là du đang âm hồn Lặng yên không một tiếng động tại bốn phía buổi hồi, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Dọc đường trên đường lớn, thành phảng liền có thể nhìn thấy một chút hư hao xe ngựa. Xe ngựa trung quanh, lộn ngang lộn xộn nằm không ít thời nằm, nam nữ lao hố, không một may mắn thoát khỏi, mặt mũi của bọn hắn và méo, nói sinh tiền sợ hai cùng tuyệt vọng. Rất nhiều quan to hiền quý muốn trốn đi, nhưng bọn hắn vận khí không tốt. Ở nửa đường bên trên liền bị phản quân giết chết, tiền tài bị cướp cướp không còn không nói, chính mình còn rơi vào một cái mất mạng kết quả. Đám này phản quân quả nhiên là không bằng heo chó đồ vật. Cái này thật tốt địa phương, đều bị bọn hắn chà đạp thành hình dáng ra sao? Lão tử không phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh không thể. Đúng vậy a. Đám súc sinh này, giật đồ thì thôi, thế nào còn giết người đâu. Tao phong bọn hắn càng là hướng Liêu Châu thành phương hướng tới gần, nhìn thấy tình huống càng là hổ bét. Nhìn thấy Bạch Tính thảm trạng, cái này khiến Trương Hộ Thần các tướng lãnh giận không tìm được, lửa tiếng mắng lên. Lư Vinh tại Liêu Châu thành vội vàng khởi binh tạm phản. Bây giờ phản loạn đang hướng phía Liêu Châu thành xung quanh lan tràn. Đại lượng phản quân ngay tại bốn hoạt động. Bọn hắn cầm trong tay phong lợi khí, không chút trang, đi niên trai lực, hành điên cùng, cùng đồ sát đang dung chuyển trong cục thế, tay không tấc sắt trăm họ thành là nhất yếu thế một phương, ai cũng có thể đi lên giống mấy cước. Lư gia chiếm cứ tại Liêu Châu nhiều năm như vậy, tội ác có thể nói là tội lỗi trong chất. Bọn hắn vì xâm chiếm Liêu Châu thổ địa, bọn hắn cấu kết hổ nhân, cướp bóc tàn sát mất tính. Hổ nhân đem Bạch Tính bắt làm nô lệ, Bạch Tính lưu lại thổ địa thì trở thành lưu gia tài sản riêng. Bây giờ lư gia khởi binh tạo phản, Bạch Tính càng là biến thành phản quân cướp bóc đối tượng. Nói tóm lại, lưu thị tộc nghiêm nhiên trở thành Liêu Châu lớn u tính. Nếu là không diệt trừ cái tính này, Liêu Châu Bạch Tính liền vĩnh viễn không ngày nổi danh không cần để ý những cái kia thây nằm cùng phản quân quân lính tàn mạng. Năm chặt thời gian đi đường. Tranh thủ sớm ngày đánh xuống Liêu Châu thành, đánh bại phản quân, khôi phục Liêu Châu thành trật tự. Dân chúng chịu khổ gặp nạn, Tào Phong trong lòng cũng không dễ chịu. Có thể hắn hiện tại không có thời gian đi liệm vùi lấp những cái kia chết đi bách tính. Đây cũng không phải là hắn máu lạnh vô tình. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất là suất quân đột kích Liêu Châu phản quân. Chỉ cần đánh bại phản quân, vậy thì có thể kết thúc dung chuyển thế cục, Tính liền có thể thiếu bị một chút tội. bọn hắn mang đối thị phản quân đầy ngập nộ, bước đi về phía trước quân. Ven đường bọn hắn cũng gặp phải mấy cỗ phản quân binh mã, nhân số nhiều ít không đồng nhất. Nhiều có 8, 900 người, thiếu cũng có 1, 200 người. Mắt thấy tàu phong bọn hắn đánh lấy chính là gấu đen doanh cờ hiệu, ước chưng 2, 3.000 người. Bọn hắn cũng dám đi lên trêu trọc. Ngược lại là mang theo cấp bóc lương thực tiền tài tránh ra thật xa tạo phong bọn hắn.